Không ít chú đảo quốc phóng viên biết được tin tức này, ngay lập tức chạy tới Đông Kinh Đại học, chuẩn bị phỏng vấn phương pháp giáo dục đoàn đội. Kết quả hết thảy phóng viên phỏng vấn, toàn bộ bị tự tuyệt. Đông Kinh Đại học phương pháp giáo dục né tránh thái độ, thêm vào các loại tin tức ngầm truyền ra, chậm rãi chứng thực, Đông Kinh Đại học quả thật có đoàn đội bị đảo quốc cảnh sát khống chế, hơn nữa toàn bộ nghiên cứu phòng thí nghiệm cùng máy tính máy chơi game cũng bị cảnh sát khống chế phong tỏa. Chậm rãi tới gần chân tướng, trong nước bôi đen hành quân kiến bình xịt cũng rốt cục câm miệng, làm bộ cái gì đều không sinh qua. Toàn cầu các quốc gia truyền thông, nhanh chóng tập trung đảo quốc chính thức cùng Đông Kinh Đại học. Trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu đoàn đội bị khống chế mang đi, phòng thí nghiệm bị phong tỏa, còn có xạ tạn vi rút đầu nguồn các loại loại này tin tức, hầu như có thể xác định, Đông Kinh Đại học cùng xạ tạn vi rút không tránh khỏi có quan hệ. Nước Mỹ nhà trắng. Chúng nghe được đảo quốc từ chối giao ra nghiên cứu đoàn đội cùng vi rút số hiệu, mặt đỏ thắm sắc có chút phẫn nộ. Cái kia nho nhỏ tên lùn, lại dám từ chối ta nhiều lần như vậy. Hai ngày nay, trên internet đâu đâu cũng có liên quan với Đông Kinh Đại học sự tình, hiển nhiên, hậu trường hấp thủ là Đông Kinh Đại học đoàn đội chuyện này, đã bao không được. bọn họ cho đảo quốc gáp lực cũng càng lúc càng lớn trừ công khai trừng phạt cái khác khá là thủ đoạn ôn hòa đều thử một lần kết quả đảo quốc vẫn là từ chối giao người cũng từ chối giao ra số hiệu làm bộ cái gì đều không sinh hắn ý nghĩ rất đơn giản cái kia đoàn đội nhất định phải cho bọn họ thẩm phán còn có xạ tản vi rút số hiệu cũng nhất định phải giao cho bọn họ bởi vì đó là trí tuệ nhân tạo kho đức la đi nhường bộ công thương liệt một cái trừng phạt danh sách đi ra chuẩn bị trừng phạt đảo quốc thủ tiêu sắp ký tên kinh tế thỏa thuận liên hệ các quốc gia yêu cầu bọn họ đồng thời trừng phạt đảo quốc chúng có chút bất mãn nói rằng một bên kho đức la đầu hóc đau trên bày như thế một cái tổng thống kinh tế cố vấn hắn cũng rất đau đầu này 3 ngày hai đầu liền trừng phạt hiện tại nước mỹ trong nước kinh tế xem ra không sai nhưng tổng thống các loại điên cùng trừng phạt thuế quan cùng lui ra thỏa thuận đã là ở quá độ tiêu phí nước mỹ chính phủ tín dụng nhiều toàn cầu các quốc gia bắt đầu đối với nước mỹ đều nghi vấn loại này mổ gà lấy chứng phương thức đổi lấy quốc gia ngắn hạn kinh tế dương nhưng ở đức rời đến tiếp sau đường tương lai hoặc là dưới cái nhiệm kỳ một khi nước mỹ xuất hiện lần nữa khủng hoảng kinh tế nước mỹ suy yếu con đường sẽ mở ra hắn cũng rất bất đắc dĩ. đối với tổng thống hắn chỉ có thể nâng chính mình kiến nghị tổng thống cũng sẽ không chọn dùng hắn đã đang điên cuồng trên đường càng chạy càng xa kho đức là sau khi rời đi trung trực tiếp lọ dịn twitter đảo quốc lập tức giao ra tản xạ tản vi rút đoàn đội cho chúng ta nước mỹ thẩm lý và không các ngươi đem đối mặt phi thường khủng bố trừng phạt vợ y huyết dường như thường ngày quét mới twitter hiện tại hắn may vi tính làm việc dùng chính là con mối hệ thống có thể không bị bệnh độc ảnh hưởng nghệ lực công tác công tác cần hắn liền muốn phụ trách các loại tin tức nhiệt điểm nhân vật twitter để ngay lập tức hiện bọn họ động thái nghe được quan tâm nhắc nhở bởi y huyệt tinh thần chấn động vội vàng điểm mở nhắc nhở tin tức nhìn thấy người điên tổng thống động thái vợ y huyệt mỹ mắt giật lên khi thấy trong đó nội dung hắn lập tức trở nên hưng phấn bên ngoài liên quan với xạ tản vi rút đồn đại lâu như vậy hai ngày nay đều ở truyền đông kinh đại học là hậu trường hát thủ nhưng vẫn không ai đi ra xác nhận hiện tại rốt cục có đến từ phi thường chính thức tin tức nước mỹ tổng thống chính mùng nói đảo quốc người là xạ tạn vi rút kẻ gieo rắc vợ y không chút suy nghĩ lập tức cắt bình thêm đăng lại cùng hắn ngồi đồng dạng sự tình Còn có cái khác truyền thông kênh người cùng một ít phương tiện truyền thông cá nhân người. Tổng thống đưa ra đáp án, Sạ Tàn hậu trường hậu thủ là đồng kinh đại học đoàn đội, đã bị đảo quốc cảnh sát không chế. Bởi chung mở miệng, truyền bá tin tức bị nghiệp chứng, đảo quốc trong nước, bởi vì cái này tin tức đột nhiên truyền ra, nhưng những kia ở Sạ tản vi rút sự kiện bên trong tổn thất nặng nề người hết sức phẫn nộ, bắt đầu ở Đông kinh đại học ở ngoài thị huy, yêu cầu đảo quốc chính thức cho bọn họ thuyết pháp. Nước Mỹ mở miệng sau, châu Âu các loại một ít bị xạ tản vị rút công kích, gặp tổn thất nặng nề quốc gia, cũng dồn dập mở miệng. yêu cầu đảo quốc đem đoàn đội nhân viên giao ra đây bằng không sẽ liên hợp trừng phạt thực sự là một cái thần trợ công triệu mẫn nhìn thấy tin tức một mặt cười trên sự đau khổ của người khác trần mặc cho nàng đông kinh đại học đoàn đội bị tóm tin tức nàng khiến người đem tin tức tiết lộ cho trong nước truyền thông tin tức này xuất hiện chính là nàng chủ đạo không nghĩ tới lúc này mới hai ngày nữa nước mỹ tổng thống đều nhảy ra đưa cho bọn hắn một cái trợ công lần này hành quân kiến công ty là triệt để thoát khỏi hậu trường hấp thủ tên tuổi đón lấy nên phiền phức chính là đông kinh đại học cùng đảo quốc chính phủ Khấu khấu khấu. Ở triệu Mẫn cười trên sự đau khổ của người khác thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên. "Đi vào." Triệu Mẫn thu lại một hồi vẻ mặt nói rằng, "Tổng giám đốc, chúng ta thành công. Chúng ta thành công mở có thể thanh trừ xạ tạn chính tự." Vệ chết đi vào văn phòng, âm thanh mang theo mừng rỡ như điên. Từ xạ tạn virus bạo đến hiện tại, đã 10 ngày, ở 10 ngày này bên trong, con kiến mạng lưới an toàn phòng thí nghiệm thành viên, mỗi ngày đều đang nghiên cứu thanh trừ virus rút phương pháp, rốt cục vào hôm nay, thành công tìm tới thanh trừ xạ tạn virus phương pháp. Đây là trí năng virus, chưa bao giờ từng xuất hiện virus. Vì thế, Hành quân kiến trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu đoàn đội, cũng lâm thời gia nhập vào an toàn trong đoàn đội. Tập trung mạng lưới an toàn phòng thí nghiệm cùng trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu chủ yếu nhất hơn 20 tên thành viên, đói bụng trước máy vi tính ăn cơm, mệt mỏi ở phòng thí nghiệm cắt hoặc là trên đất ngủ. Mỗi ngày trừ thảo luận thanh trừ phương pháp, còn lại thời gian đều ở công ty trí tuệ nhân tạo phụ trợ dưới viết số hiệu, cho tới hôm nay mới thành công mở thanh trừ vi rút trình tự. Nếu như không phải vì đem tin tức này chính mồm nói cho Triệu Mẫn, hắn giờ khắc này cũng không nhịn được muốn khóc. Bởi vì lao bản quá mức đi tiền, ánh sáng qua tường thịnh. rất nhiều nghiên cứu bộ nhân viên kỹ thuật đều bao phủ ở lão bản mạnh mẽ dưới bóng tối nếu như nói con mối hệ thống cùng trí tuệ nhân tạo kế hoạch còn có một chút điểm lão bản trợ rút như vậy lần này bọn họ xem như là triệt để không có lao bản trợ rút cũng là ở tình huống như vậy bọn họ đoàn đội dùng thời gian 10 ngày mở ra thanh trừ trí năng vi rút trình tự hiện tại vệ chết còn nhớ thành công mở trình tự sau đoàn đội bên trong đám kia hoan hô nhảy nhót người trẻ tuổi sự thực chứng minh bọn họ đều rất ưu tú song hỉ lâm môn nghe được vệ chiết tin tức triệu mẫn cũng lộ ra nụ cười vốn còn muốn nhường trần mặc nắm thanh trừ vi rút phương pháp nhưng hiện tại tựa hồ không cần có thể không phiền phức trần mặc triệu mẫn tuyệt đối sẽ không tìm hắn bởi vì công ty không chỉ trần mặc một người kỹ thuật không thể dựa vào một mình hắn chống đỡ bằng không mấy chục năm sau hành quân kiến công ty e sợ muốn ăn trần mặc vốn ban đầu hành quân kiến cũng chỉ có thể huy hoàng nhất thời bồi dưỡng nhân tài kế hoạch nàng vẫn luôn đang tiến hành vì chính là ngày nào đó trần mặc không lại nghiên cứu kỹ thuật công ty bọn họ cũng có thể kiêu ngạo đứng ở thế giới kỹ thuật đỉnh đây là một lần cơ hội hiếm có cho nên nàng đem sự tình giao cho mạng lưới an toàn đoàn đội cùng trí tuệ nhân tạo đoàn đội phụ trách. Không nghĩ tới thật thành công. Có muốn hay không hiện tại bố tin tức đi ra ngoài. Không cần, thời cơ không đến. Nhường bọn họ trước tiên lẫn nhau cắn một cắn. Triệu Mẫn lập tức lắc đầu các ngươi khoảng thời gian này cũng cực khổ rồi. Ngươi thông báo xuống, hết thể mở tiểu tổ thành viên, tiền thưởng gấp bội, mang lương nghỉ ngơi ba ngày. Nhất thế tiêu giao. Chương 411, thỏa hiệp. Trên internet, bởi vì Chun thả ra tin tức, nhường toàn bộ thế giới đều tập trung đảo quốc, khắp nơi cũng đem trong bóng tối đánh cờ, đặt tới ở bề ngoài. Chân tướng đặt tới ở bên ngoài chuẩn bị triển khai tạo áp lực thủ đoạn hội đồng bảo an ngũ thường quốc gia cùng nước đức các loại dồn dập bắt đầu đối với đảo quốc tạo áp lực yêu cầu đảo quốc lập tức giao ra nghiên cứu đoàn đội cùng mã gốc các quốc gia âm thanh nhất trí cần mã gốc đến mở thanh trừ vi rút phần mềm tình huống như thế khắp nơi lúc nào cũng có thể quyết tâm tạo áp lực quốc gia cũng đã bắt được tin tức chính xác Sạ tản là một cái nhân công trí năng trí tuệ nhân tạo là 21 thế kỷ quan trọng nhất kỹ thuật một trong đại diện cho tương lai kỹ thuật xa lực phá hoại vừa vặn nói rõ trí tuệ nhân tạo khủng bố hầu như là mạng lưới hạch võ khí vì lẽ đó vào lúc này nhất định phải được cái này trí tuệ nhân tạo trong tương lai mạng lưới thế giới tranh cướp bên trong mới có thể có một vị trí ngũ thường trước nay chưa từng có nhất trí khiển trách đảo quốc tản vi rút uy hiếp toàn cầu internet an toàn yêu cầu đảo quốc lập tức giao ra mù dạ cả mỹ đoàn thể cùng xạ tản mã gốc nhưng mấy cái biết chân tướng quốc gia đều hiểu ngầm không có công bố xạ tản virus là trí tuệ nhân tạo tin tức tin tức này ảnh hưởng quá lớn một khi công bố ra sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trí tuệ nhân tạo dương đến từ toàn cầu các quốc gia áp lực dương đảo quốc chính thức kêu khổ không thể tả, ngoài ra còn có đến từ dân gian áp lực. bây giờ đảo quốc đã bốn bề thọ địch, đây là hai. chiến tới nay đảo quốc đối mặt biết bắt nhất tình hình, đối mặt thế giới mạnh nhất mấy quốc gia cộng đồng áp lực. xạ tản virus sự kiện tăng lên đến giữa các nước đánh cờ, đạt đến một cái trước nay chưa từng có cao trào. đảo quốc tình trạng kinh tế trải qua xạ tản virus tàn phá, tổn thất nặng nề, lại ở khắp nơi trường phạt chèn ép xuống, tràn ngập nguy cơ. chính trị lên ở dã đảng phái cũng bắt đầu điên cuồng công kích bôi đen đảo quốc chấp chính. đảng hiện tại đảo quốc nội ưu ngoại hoạn phiền phức không ngừng hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục sao bên trong tòa phủ đệ ảng kỳ tạ sắc mặt đen đến đáng sợ những tia chết tiệt lưu manh dù cho ảng kỳ tạ khắc chế vẫn là không nhịn được mắng ra khẩu người mỹ nghĩ tất cả biện pháp không để ý cùng bọn họ không để mặt mũi cũng muốn chiếm được ca mạ tề giả làm cho hắn rất khó chịu nín đầy bụng tức giận cũng không thể công khai tiết đảo quốc triều chính còn có dân gian dư luận đều cho hắn rất lớn áp lực hiện tại nước mỹ còn có cái khác bốn cái đại quốc thêm vào nước đức Toàn cầu 6 cái thực lực mạnh nhất quốc gia liên hợp mở miệng. Sao, làm sao bây giờ? Một tên quan chức cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Phái người với bọn hắn đàm phán, có thể giao ra vi rút má gốc, nhưng đoàn đội thẩm phán sau khi nhất định phải về đảo quốc xử phạt, còn có, lập tức hủy bỏ hết thể chế. Cắt. Hằng kỳ ta hạ xuống quyết định sau cùng. Cái này đoàn đội mở cái này chuẩn trí tuệ nhân tạo, dù cho hiện tại gây rắc rối, vẫn như cũ rất trọng yếu. Số hiệu bọn họ hiểu rõ nhất, sau đó còn muốn dựa vào bọn họ nghiên cứu, không thể đem toàn bộ đoàn đội giao ra. Hắn đánh giá thấp nước Mỹ muốn bắt được ạ mạ tệ già quyết tâm, những kia lời thể son sắc minh hữu ở lợi ích trước mặt cũng là yếu ớt như vậy. Nếu như không giao ra ạ mạ tệ già, mấy quốc gia liên thủ chỉ sợ bọn họ liền triệt để xong. Đem một cái chuẩn cao cấp trí tuệ nhân tạo giao ra, Hạng Kỳ Tạ không cam tâm. Nhưng ở cao như thế ép trước mặt, không thể không thỏa hiệp, bằng không toàn bộ đảo quốc kinh tế tan vỡ, hắn cũng phải tao ương. Nói xong, Hạng Kỳ Tạ đứng dậy rời đi hội nghị. Đảo quốc giao ra tạn vi rút hậu trường đoàn đội cùng má gốc cho hội đồng bảo an thẩm lý. Tin tức này đem xạ tạn vi rút sự kiện đẩy hướng về cao Triều. Đảo quốc không có bất kỳ giải thích nào, bách với áp lực giao người chính là biến tướng thừa nhận, xạ vi virus là Đông Kinh Đại học trí tuệ nhân tạo đoàn đội gây nên. Ở Đông Kinh Đại học ở ngoài tụ tập thị uy quân thể, đối với Đông Kinh Đại học tiến hành công kích cùng đánh đè. Không chỉ là đối với mình tổn thất bất mãn, còn có Đông Kinh Đại học muốn cố ý ẩn giấu chân tướng phẫn nộ. Sự tình náo nhiệt đến không thể tách rời ra, toàn cầu tin tức truyền thông đều đang chăm chú. Đảo quốc giao người cùng mã gốc, các quốc gia cũng hủy bỏ đối với đảo quốc tạo áp lực, mới nhường đảo quốc áp lực giảm bớt, chuyên tâm ứng phó trong nước phiến Toàn cầu phạm vi bên trong cũng không thể không đối mặt một cái khác hiện thực. Cho tới bây giờ, vẫn không có bất kỳ công ty cùng đoàn đội tìm tới thanh trừ xạ tản virus có thể được phương pháp. Xạ tạn virus vẫn chiếm cứ internet, không có lắp đặt con mối hệ thống, vẫn là không dám để cho máy tính dễ dàng nệ ở. Nước Mỹ Hoa Michael Tôn, Microsoft tổng bộ. 6. đầu ánh sáng nạ đèo là tiến vào mạng lưới an toàn phòng thí nghiệm, sắc mặt khó coi. Hắn là Microsoft tổng giám đốc, tự nhiên phi thường rõ ràng Microsoft gần nhất tình hình không tốt lắm. Mạng lưới an toàn gặp trước nay chưa từng có khiêu chiến, lần trước là thẳng hệ virus. ung dung đột phá bọn họ in phì dễ hoãn, cho hành quân kiến công ty con mối hệ thống thừa cơ mà vào cơ hội nhanh chóng đang làm việc thị trường đứng vững gấp chân lần này càng ác hơn xạ tàn vi rút trực tiếp giao động mạng lưới an toàn căn cơ cũng giao động bọn họ in hệ điều hành căn cơ ở xí nghiệp làm việc thị trường cùng cao cấp thị trường con mối công ty triển khai cấp đoạt tiểu mở rộng nhường công ty bọn họ tổn thất nặng nề hiện tại rất nhiều một ít máy vi tính làm việc cùng nổ tem út xuất xưởng liền chở khách hành quân tiến công ty con mối hệ thống này không phải một tin tức tốt hệ điều hành là công ty bọn họ chủ cấp nhất, chủ yếu nhất nghiệp vụ. Như cái này nghiệp vụ thị trường bị động đông đưa, bọn họ mặc cờ rô sóc thị trường địa vị sẽ hủy diệt. Khoa học kỹ thuật thế giới thay đổi trong ném mắt, không có đột phá, theo không kịp dương liền muốn bị đào thải. Ra thu, Sony các loại một loạt công ty chính là ví dụ sống sờ sờ. Kỹ thuật lạc hậu, ở khoa học kỹ thuật vòng, căn bản sẽ không cho ngươi quá nhiều cơ hội. Xạ tản vi rút bạo sau, hắn khiến người từ mặc cờ rô sóc toàn cầu mỗi cái nghiên cứu căn cứ đều đi tinh anh đoàn đội về tổng bộ, còn từ mạch cở do dưới cờ phụ trách mạng lưới an toàn công ty con. điều tạo một ít máy tính hàng đầu nhân tài, tạo thành cái này lâm thời mạng lưới an toàn đoàn đội. Vì là chính là nhanh lên một chút tìm tới xạ tạn vi rút thanh trừ phương pháp. nửa tháng trôi qua, động tĩnh không lớn. tìm tới xạ tạn vi rút thanh trừ phương pháp sao? tiến vào phòng thí nghiệm, nạ đẹo lạ liền mở miệng. ví dụ, hắn không thể không mỗi ngày đều lại đây một chuyến. chưa thành công. một tên xuyên áo sơ mi trắng nhân viên kỹ thuật lắc đầu. chúng ta là lần thứ nhất thấy trí năng vi rút, loại vi của này có nhất định trí năng, linh hoạt đa dạng, tính khiêu chiến rất cao. vậy lúc nào thì có thể thành công? nếu như có ma gốc, mở nhằm vào tính diện trình tự sẽ đơn giản một điểm, nhưng không có ma gốc, thời gian nói không chừng. Nạ đeo là bó tay toàn tập, hắn căn bản không có cách nào bắt được xạ tản virus ma gốc. Đó là ở chính. Phủ trong tay, không biết là nguyên nhân gì, căn bản không có công bố virus số hiệu cho mỗi cái mạng lưới an toàn công ty. Chính là nói, dựa theo hiện tại tiến độ, trong vòng năm ngày, khẳng định không cách nào hoàn thành. Tổng giám đốc, nghiên cứu có không xác định tính, có thể một phút sau, thì có người không cẩn thận tìm tới thanh trừ biện pháp, có thể một ngày, một tháng. thậm chí mấy năm đều không xác định. Xuyên áo sơ mi trắng nam tự hồi đáp, kỹ thuật vật này có thể là trong lúc vô tình một cái linh cảm, nửa giờ liền có thể giải quyết, nhưng không tìm được manh mối, mấy năm cũng chưa chắc có thể thành công. Mặc dù là ở cao thủ mạnh mẽ, đều không dám xác định một cái nào đó thời gian điểm có thể giải quyết một đạo không biết vấn đề khó. Nạ Đạo là phi thường khổ não, vì rút một ngày không giải quyết, bọn họ liền chỉ có thể nhìn hành quân kiến công ty thị trường số lượng không ngừng tăng lên. Vì ngăn cản hành quân kiến, hoạt động bộ ngành đều không thể không ở quốc tế phạm vi bên trong, mua thủy quân, dẫn dắt dư luận Thừa cơ bôi đen hành quân kiến công ty, hy vọng có thể ngăn cản bọn họ mở rộng bước tiến, nhưng tựa hồ hiệu quả không lớn. Hiện tại chân tướng đi ra, hành quân kiến công ty nổi tiếng trái lại càng cao hơn. Ở nạ Đẹo là khổ não thời điểm, quả táo cúc cùng uống bờ dẻo lạ công ty sản phẩm tổng giám đốc kéo bên trong tiệm bạc cũng đồng dạng ở khổ não. Lần này xạ tạn nguy cơ, nhường hành quân kiến công ty cá voi nuốt kiểu cướp đoạt xí nghiệp làm việc thị trường. Xí nghiệp làm việc lĩnh vực là thỏa thỏa tiền mặt bỏ sữa. Hiện tại ở cao cấp làm việc thị trường, hành quân kiến công ty đã bắt một nửa Giang sơn, chứ ảnh hưởng nước mỹ chính. Phủ đối với hành quân kiến trừng phạt, những phương diện khác bọn họ căn bản không thể ra sức. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. chương 412 kết thúc cùng dư âm. Ba ngày thời gian vội vã mà qua, hành quân kiến tổng bộ, triệu Mẫn Thản nhiên tự đắc mà nhìn các loại tin tức. Từ khi máy tính mạng lưới an toàn đoàn đội thành công khai phá thanh trừ xạ tạn phần mềm sau, tâm tình của nàng càng ngày càng thoải mái. Hiện tại nàng hoàn toàn như một cái người ngoài cuộc như thế, nhìn khắp nơi minh tranh hằng đấu. Xạ tạn vi rút sự kiện đã tăng lên đến các quốc gia trong lúc đó đánh cờ, thần tiên đánh nhau. bọn họ những người phạm tục cũng không dám tới gần tránh khỏi hại vạ tới cá trong chậu tiến hành ngầm thế nào tranh đấu triệu mẫn cũng không biết khoảng thời gian này hành quân kiến công ty phi thường thức thời biết điều không tiếp thu ngoại giới bất kỳ phỏng vấn Đảo quốc hiện tại một mảnh gây go, đảo quốc chính phủ chính đang cực lực động viên dân tâm Chân tướng rõ ràng sau nước mỹ đối với hành quân kiến công ty trừng phạt trở nên lung túng nước mỹ chính phủ ở đất chấn động liên tiếp phát khu vực thị dân biểu tình thị uy dưới áp lực hủy bỏ đối với hành quân kiến công ty trừng phạt nhưng lén lút vẫn như cũ hạn chế hành quân kiến công ty tiến vào nước mỹ thị trường cùng lúc đó cũng một lần nữa phái người cùng hành quân kiến tiếp xúc hy vọng một lần nữa thực hiện máy ghi địa chấn đơn đặt hàng trên internet đối với hành quân kiến công ty mạng mảng cùng công kích cũng biến mất không còn tăng hơi chỉ còn linh tinh một điểm đã có thể bỏ qua không tính từ vi rút tàn phá đến nay đã qua hơn nửa tháng tiền lời to lớn nhất vẫn là hành quân kiến công ty còn mối trí năng hệ điều hành thị trường số lượng trong nửa tháng này hầu như thành lũy thừa tăng trưởng chiếm giới hệ điều hành một nửa giang sơn bởi vì con mối hệ thống hiện nay không cách nào phá giải cùng đạo văn vì lẽ đó ở nhất cơ sở thị trường số lượng lên michael joseph vẫn như cũng là chủ đạo nhưng siêu cao tính an toàn nhường con mối hệ thống tên gọi ở toàn cầu xí nghiệp làm việc cùng cao cấp thị trường chuyên gia thị trường số lượng cũng chiếm cứ vị trí chủ đạo dù cho hạn chế hành quân kiến công ty tiến vào thị trường nước mỹ không ít xí nghiệp cũng lén lút mua lắp đặt con mối hệ điều hành bọn họ không muốn lần sau nguy cơ xuất hiện thời điểm lần thứ hai gặp xui xẻo mà hành quân kiến công ty phần mềm làm việc làm việc nổ tệpục cùng máy tính lượng tiêu thụ cũng tinh người có thể nói, hành quân kiến công ty ở Trảng nguy Cơ này bên trong, kiếm được bàn đầy bắt đầy, trên internet vừa bắt đầu đối với hành quân kiến công ty công kích, ảnh hưởng không lớn. An toàn đoàn đội đem diện trình tự khai phát ra đến sau, Triệu Mẫn vẫn không có gấp công bố, bởi vì nàng cần chân tướng, ngoại giới không có cho hành quân kiến chân tướng trước, nàng sẽ không dễ dàng đem trình tự thả ra ngoài. Hiện tại chân tướng đi ra, trận này mạng lưới an toàn nguy cơ, cũng đến nên giải quyết thời điểm, lại mang xuống, khẩu vị quá lớn, trái lại hoàn toàn ngược lại. Là thời điểm, càng công ty mới án tỉ virus, đối ngoại thông báo chúng ta đã thành công khai phá thanh trừ xạ tản vi rút phần mềm triệu mẫn cầm điện thoại lên truyền đạt chỉ lệnh. kỳ bạch hạc khổ não đến nhìn trước mắt máy tính vẫn là lạnh leo con số tạo thành mặt người hắn là mấy triệu nhiễm xạ tản vi rút khổ rồi người một trong một mực tố khổ không cửa xạ tản vi rút tàn phá đã qua hơn nửa tháng hắn mỗi ngày đều đang chăm chú mới nhất tin tức vẫn không có bất kỳ hữu hiệu biện pháp biện pháp duy nhất chính là đem máy tính phần cứng cách thức hóa một lần nữa lắp đặt hệ thống nhưng đây là hắn máy vi tính làm việc trong máy vi tính còn có một chút tư liệu không có danh trước trong đó quan trọng nhất chính là hắn đã khổ cực 3 tháng vẽ bản thiết kế chúng vi rút sau hắn muốn lại vẽ bản vẽ thời gian đã không đủ nếu như máy tính xạ tản vi rút không cách nào thanh trừ hắn liền phiền phức sau một tuần lễ nữa liền muốn giao ảnh nếu như không có pháp hoàn thành trái với điều ước cho công ty tạo thành tổn thất hắn công tác có thể giữ được hay không vẫn là một vấn đề bây giờ trong nhà phụ thân sinh bệnh hai tử cũng muốn đọc sách hắn đã trở thành trong nhà trụ cột như ném mất công tác đối với gia đình của hắn mà nói chính là một tai nạn len ở kỳ bạch hạc khổ não thời điểm hệ chặt điên cuồng tin tức nhấp nhở, nhường hắn lấy lại tinh thần, mới vừa mở ra, liền nhìn thấy đồng sự ở trong đám phát tin tức, hành quân kiến công ty thành công khai phá thanh trừ xạ vi virus chính tự. nhìn thấy tin tức này, kỳ bạch hạc con người lơ co, khổ não mặt trở nên mừng rỡ như điên, hầu như là nhảy lên đến, hành quân kiến, ta yêu chết ngươi. kỳ bạch hạc phát thể, nếu như lần này thành công thanh trừ máy tính virus, hắn sẽ lập tức mua hai đài hành quân kiến công ty máy vi tính sét tay, đây là một hồi mưa đúng lúc. xem xong hành quân kiến công ty thông báo. Kỳ Bạch Hạc dùng khác một đài lắp đặt con mối hệ thống nổ tẹp u, lò gìn hành quân kiến công ty website. Dựa theo thông báo chỉ thị, mới nhất tỉ tỷ rút đến một cái trống không USB bên trong. Hoàn thành, Kỳ Bạch Hạc tay run run cầm USB cắm vào lây nhiễm vi rút máy tính bên trong, bắt đầu dựa theo nói do ấn phím, chọn đọc USB bên trong phần mềm. Sau 10 phút, nhìn thấy con số vẻ mặt ở trên desktop máy tính biến mất, hết thảy văn kiện đều hoàn hảo không chút tổn hại, Kỳ Bạch Hạc mừng đến phát khóc. Tư liệu cùng bản thiết kế bảo vệ, công tác cũng bảo vệ. Cảnh tượng này phát sinh ở thế giới các góc. hành quân kiến công ty thành công khai phá thành trừ trình tự tin tức này lại như một cái đại hỷ tin tức nhanh chóng chuyển khắp xa suốt internet thế giới hành quân kiến châu bỏ. lần này án thị vị rút miễn phí 3 ngày hành quân kiến công ty lương tâm đã từng phun qua hành quân kiến người các ngươi đều đi chết đi chúng ta tựa hồ thiếu hành quân kiến một cái xin lỗi hành quân kiến không cần các ngươi những này bình xịt nói xin lỗi không rõ chân tướng thời điểm phun tung tóe hiện tại nghị xin lỗi hành quân kiến không cần các ngươi buồn nôn nói xin lỗi cảm tạ hành quân kiến vì ta cứu van giá trị trăm vạn tư liệu Ta phát thể sau đó chính là hành quân kiến trung thực fan. Hành quân kiến công ty công bố xạ tạn vi rút diện phương pháp, lần thứ hai ở toàn cầu phạm vi bên trong lọt một lần mặt. Vốn là bị hoan uổng hành quân kiến, ở thời khắc quan trọng nhất vẫn là đứng ra. Nhận được tin tức sau, không ít người bất luận máy tính có hay không chúng vi rút, đều một phần hành quân kiến án tỷ vi rút, để ngừa vào nhất. Hành quân kiến càng công ty mới án tỷ vi rút, cho trận này internet an toàn phòng ba cái kế tiếp câu điểm. Nhưng ngầm di chứng về sau còn chưa kết thúc, bởi trí năng vi rút khủng bố lực phá hoại. Hội đồng bảo an nam quốc đã đem internet an toàn cùng trí tuệ nhân tạo nhét vào an toàn quản lý phạm vi chính đang dưới đáy thương thảo lập ra tương lai trí tuệ nhân tạo phát triển quy tắc nam hải tam á trần mặc kinh ngạc nhìn lý thành chi hiện tại hắn còn ở hưởng tuần trăng mật hắn cũng không nghĩ tới lý thành chi chạy đến nơi đây tìm đến hắn các ngươi muốn con mối hệ thống trí năng phỉ dễ đoàn số hiệu cùng hạn tỉ vị ruột số hiệu đúng thế có cái tin tức không tốt lắm hiện tại đẹp nga các làm một mới anh đức pháp ôm đoàn châu âu tập đoàn một phương đạo quốc một phương chúng ta bị bài trừ đang đàm phán ở ngoài tứ phương thỏa hiệp bắt được xạ tản số hiệu chúng ta không có lý thành chi sắc mặt phi thường thận trọng cũng có chút khó chịu chân mặc gật đầu cái này ngã không ngoài ý muốn. loại này liên thủ làm sản xuất chuyện của bọn họ đã sớm không phải bí mật gì những người kia chắc chắn sẽ không bông tha bất luận cái nào hạn chế cơ hội của bọn họ người biết xạ tặng là cái gì đi trí tuệ nhân tạo chân mặc không kiên kỵ trả lời người quả nhiên biết lý thành chi không có quá to lớn bất ngờ biết xạ tặng là trí tuệ nhân tạo người không ít nhưng trên internet nhưng chưa từng xuất hiện loại này tin tức chính là các quốc gia hết sức dẫn dắt kết quả hiện tại có phiên phức từ lần này đảo quốc tai nạn có thể thấy được xạ tản làm vũ khí sử dụng nó cũng là một cái phiền phái lớn như mạng lưới đại pháo trượng như thế cái khác tứ phương đều có cái này vũ khí chúng ta không có có điều trong tay ngươi có tấm khiên chính là con mối hệ thống trí năng phỉ dễ đoạn kỹ thuật cùng diện phần mềm chúng ta chuẩn bị dùng này hai loại kỹ thuật đến tiến hành thâm nhập khai phá nghiên cứu làm tương lai khả năng mạng lưới trong chiến tranh vũ khí phòng ngự lý thành chi đem mặt trên ý nghĩ nói cho trần mặc được gạo mạ tệ mạ gốc tứ phương đã bắt đầu lực triệu tập nhân viên đưa vào khai phá nắm giữ loại kỹ thuật này chính là nắm giữ tương lai đấu tranh chủ động một khi song phương có chiến tranh xung đột mạng lưới chiến tranh đi đầu bại liệt rơi đối thủ trong nước mạng lưới vậy thì là đảo quốc bây giờ tai nạn vì bắt được vũ khí phòng ngự lý thành chi không thể không đến tìm trần mặc bọn họ nhân viên nghiên cứu khai phá nhất định có thể nghiên cứu ra đến nhưng phải hao phí rất nhiều người lực cùng thời gian hiện tại nghiên cứu tiến trình thời gian quan trọng nhất vậy cũng là một loại biến tướng bảo vệ quốc gia đi ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt trần mặc gật đầu nơi này là hắn tổ quốc hắn có năng lực nhất định sẽ giúp một cái nhiều như vậy kỹ thuật đều hợp tác rồi hắn cũng không để ý chí năng phí dễ đoàn cùng diện phần mềm kỹ thuật trí tuệ nhân tạo khủng bố không ai so với hắn càng rõ ràng lần này xạ tản vi rút chính là mạng lưới thời đại hạch không bị không thời điểm nó dường như bom nguyên tử như thế có tính chất hủy diệt có thể nhanh chóng nhường đối thủ đánh đổi nặng nề mà được không thời điểm nó lại như hạch điện như thế có thể cho xã hội loài người đến vượt qua kiểu phát triển đây là trí tuệ nhân tạo tính hai mặt mặt nữ thì có loại năng lực này cái này cũng là hắn tại sao bởi vì không cách nào hủy diệt tạ mạ tệ giạt mã gốc mà cảm thấy đáng tiếc nguyên nhân Được Chân Mặc khẳng định trả lời, Lý Thành Chi lộ ra nụ cười. Có phòng ngự thủ đoạn tình huống rất bị động, làm sản xuất thủ đoạn đây. Chân Mặc hỏi: Tạm thời không có, cái này nhất định phải nghiên cứu phát minh. Kỳ thực Sạ Tản là một cái mắt khống chế trí tuệ nhân tạo, ta không biết hệ hoa tiến độ, nhưng cảm giác hệ hoa trí năng không thể so Sạ Tản thấp. Hệ hoa một khi mê vật mất khống chế, cũng sẽ có đồng dạng hiệu quả, nhưng không mất khống chế, chính là tương đối thành thục trí tuệ nhân tạo, có thể so với Sạ Tản tú. Xạ Tản kế thừa chính là thằng hệ vi rút truyền bá tính, như cần làm sản xuất vũ khí có thể lấy thằng hề vi rút làm làm trụ cột tiến hành nghiên cứu ngươi có thằng hề vi rút mã gốc lý thành chi hiếu kỳ hỏi ngươi đã quên giang nam vi rút lần kia chuyện ngoài ý muốn đó là thằng hề vi rút tiền thân chế tạo cái kia chàng bất ngờ nữ hải hiện tại là công ty ta kỹ sư giang nam vi rút mã gốc bên trong có một đoạn trí chí năng trình tự thằng hề vi rút truyền bà tính bắt nguồn từ cái kia đoạn trí chí năng trình tự trần mặc tự nhiên không dám nói chính mình có thằng hề vi rút bằng không những này vi rút làm sao đến hắn cũng không cách nào giải thích khiến người cho rằng hắn cùng thằng hề tổ chức có quan hệ vậy hắn phiền phức liền lớn thì ra là như vậy lý thành chi cảm tạ gật đầu có một cái nghiên cứu phát minh phương hướng bọn họ nhất định có thể tiết tiết kiệm không ít khai phá thời gian vào lúc này thời gian rất trọng yếu Chí năng phì dễ bạn cùng diện phần mềm số hiệu ngươi ngày mai đi tìm triệu mẫn nàng sẽ giao cho ngươi tốt vậy ta liền không quấy giày ngươi hưởng tuần trăng mật lý thành chi từ vị trí đứng lên đến sắc mặt mang theo vui sướng lần này thu hoạch khá dồi dào cũng không cần lo lắng không cách nào ứng phó tương lai trong nước internet được trí năng vi rút công kích đến trước Lớn thủ trưởng nhường ta mang cho ngươi một câu đến muộn chúc phúc, tân hôn hạnh phúc. Cảm ơn. Nhặt được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 413, kinh hỉ. Toàn cầu mạng lưới an toàn nguy cơ, theo hành quân kiến công bố diện chỉnh tự hạ màn kết thúc. Chí năng virus ảnh hưởng tiến vào giai đoạn kết thúc, nhưng dư âm cũng chưa kết thúc. Đảo quốc hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, đảo quốc chính phủ cũng bắt đầu đi ra động viên dân tâm. Sa là trí tuệ nhân tạo trận tướng, cũng không có người lộ ra ánh sáng đi ra, mấy cái cường quốc ngầm đánh cờ, vẫn còn đang tiến hành. đây là trí tuệ nhân tạo gợi ra nguy cơ hội đồng bảo an ngũ thưởng cũng ở nguy cơ kết thúc sau tổ chức hội nghị bắt đầu thương thảo internet an toàn cùng trí năng phát triển quy tắc trí tuệ nhân tạo thời đại sắp thực đến nhất định phải lập ra đối sách đến thích ứng mới sự phát triển của thời đại sự kiện lần này nhiều mấy cái cường quốc đều ý thức được trí tuệ nhân tạo lực phá hoại so với năng lượng nguyên tử lực phá hoại chỉ có hơn chứ không kém vì duy trì tương lai cường quốc vị trí mấy quốc gia cũng bắt đầu trong bóng tối thành lập tổ hạng mục chăm chú với trí tuệ nhân tạo khai phá bên trong đại quốc mức độ lên đánh cờ người bình thường cũng không cách nào tiếp xúc vì lẽ đó ở ở bên ngoài trừ một chút vô căn cứ đưa tin gốc rễ của hắn không nhân chứng thực xạ tàn vi rút gợi ra toàn cầu bao táp, cũng theo thời gian chậm dãi biến mất làm mọi người ở nhất lên thời điểm mọi người mới ý thức tới đã từng chứng kiến lịch sử lần này xạ tàn sự kiện cũng bị hậu thế xưng là internet thế giới rộng rãi đảo sự kiện sáng sớm hôm sau chân mặc mới vừa rời giường liền nhìn thấy ăn mặc thắt lưng váy ngủ con mắt con thành trăng lưỡi liềm tiểu ngư đừng bắt tay một mặt thần bí lao công cho ngươi một niềm vui bất ngờ kinh hỉ cái gì kinh hỉ? người thông minh như vậy nhất định có thể đoán được tiểu ngư cười nói có không có đề kỳ không nhắc nhở ta hướng về phương diện nào đoán cái này để thi phạm vi quá lớn siêu cấp máy tính đều coi không ra siêu cương cho ngươi nhắc nhở trong vòng 10 tháng ta đều không mang giày cao gót 10 tháng không mang giày cao gót cho ta kinh hỉ. trần mặc đầu góc nhanh chóng chuyển động bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng trong nháy mắt tinh thần phân chấn nhìn tiểu ngư cái bụng sẽ không là đoán đúng ngươi phải làm ba ba tiểu ngư đem đừng ở sau lưng bàn tay đến trần mặc trước mặt mở ra một cái nghiệm mang thai gậy yên tĩnh nằm ở trong tay nàng mặt trên hai đạo gậy cực kỳ dễ thấy thật trần mặc kích động nắm ở tiểu ngư ngây ngô cười lên sau đó cẩn thận từng ly từng tí một xoa xoa tiểu ngư cái bụng đều không có lớn lên cũng không sơ tới tiểu ngư cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trần mặc như thế không tiền đồ răng dấp ngọt ngào cười lên ta chợt nhớ tới tháng này không có tới nghỉ lễ liền đo đo kết quả là thật cái kia ăn xong bữa sáng ta cùng ngươi đi làm cái kiểm tra trần mặc nhẹ nhàng lôi kéo tiểu ngư ở bên người ngồi xuống ân tuất tiểu ngư tầng tầng gật đầu ăn xong bữa sáng, Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư đi tới bệnh viện, cho Tiểu Ngư làm mang thai kiểm tra. Từ bệnh viện đi ra, Trần Mặc đẩy mặt vui sướng. Ở bệnh viện tiến hành huyết hở cờ gờ kiểm tra đã xác định Tiểu Ngư thật mang thai. Đón lấy đi đâu? Tiểu Ngư ôm Trần Mặc cánh tay, đầy mặt hạnh phúc, trong lòng có một cái rất lớn chờ mong. Người muốn đi đâu đều được. Ta ngày hôm nay muốn đi chân trời góc biển đi một chút, ngày mai sẽ khởi hành đi Thải Vân Tri Nam. Được. Hai người tuần trăng mật hành trình cũng khôi phục yên tĩnh. Đón lấy lữ hành, Trần Mặc đều cẩn thận che chở Tiểu Ngư. Sau năm ngày. Thải Vân chi Nam Lữ hành kết thúc, hai người kỳ nghỉ cũng đến kết thúc, chạy về Tân Hải Thị, rốt cục trở về. Triệu Mẫn tiến vào Trần Mặc văn phòng, đem văn kiện trong tay đưa cho Trần Mặc. Này hơn nửa tháng, kiếm lời nhiều như vậy. Trần Mặc ở trên văn kiện cẩn thận quét một lần, hơi kinh ngạc. Nửa tháng này, con mối hệ thống tiền lời liền lên trăm ức, không trách nhiều người như vậy đỏ mắt bọn họ. Thiên Hàng hoành Tài, lần này trí năng vi rút, công ty chúng ta trở thành to lớn nhất người được lợi. Con mối hệ thống trải qua sự kiện lần này, thành công bắt làm việc lĩnh vực nửa bên sung lên. Trong nước không ít công ty hợp tác với chúng ta. ở cao cấp điện tử làm việc sản phẩm bên trong, xuất xưởng bên trong làm cho chúng ta hệ thống chính thức chọn mua làm việc thiết bị bên trong, công ty chúng ta hệ thống cũng trở thành lựa chọn hàng đầu. làm việc lĩnh vực ứng dụng là một con tiền mặt bỏ sữa, vì lẽ đó lần này xem như là may mắn rơi xuống đĩa bánh có chút cứng, cũng còn tốt ăn, kiếm lời không ít, đón lấy chính là tiêu hóa vấn đề. Triệu Mẫn nói rằng, ngồi xuống tán gẫu đi. Chân Mặc cùng Triệu Mẫn hai người ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Hiện tại có vài món sự tình cần thương lượng với ngươi, nghe một chút ngươi ý kiến. Mới vừa ngồi xuống, Triệu Mẫn liền mở miệng. cái thứ nhất là đem máy tính hoạt động bộ ngành độc lập đi ra ngoài con mối hệ thống bây giờ đã thành quy mô nhân viên mở rộng bắt buộc phải làm hiện ở máy tính hoạt động bộ ngành đã thành thục ta chuẩn bị nhường bọn họ độc lập đi ra ngoài tổng bộ quy mô như quá mức khổng lồ dễ dàng bơi to khó vấy nhường bọn họ độc lập đi ra ngoài càng dễ dàng lớn mạnh cũng thuận tiện quản lý việc này dựa theo ý nghĩ của ngươi chuẩn bị cuối cùng chấp hành phương án cho ta xác định là được công ty hoạt động phương diện trần mạc cũng không thông thạo triệu mẫn muốn đem bọn họ nghiệp vụ độc lập đi ra ngoài hắn cũng sẽ không phản đối bởi vì con mối hệ thống cũng không, không phải hắn quản lý chủ yếu nhất kỹ thuật cái thứ hai là liên quan với nước mỹ nước mỹ bộ công thương hủy bỏ liên quan với chúng ta trừng phạt nhưng ở tiến vào nước mỹ thị trường thời điểm bọn họ còn ở lén lút hạn chế càng không biết xấu hổ chính là bọn họ đại sứ cùng ta trò chuyện hy vọng ta tiếp tục thực hiện máy ghi địa chấn đơn đặt hàng người có ý kiến gì trên phương diện làm ăn sự tình ta không quá hiểu vẫn là ngươi nói ta trước hết nghe chân mắc sạp buông tay nói rằng tiền chúng ta nhất định phải kiếm lời bọn họ xương tiện lúc trước bồi thường chúng ta máy ghi địa chấn chúng ta mới đáp ứng đơn đặt hàng hiện tại không có chuyện gì tìm việc ta nhận được tin tức là quả táo uber rẹo là công ty cùng mạch cỡ dô sóc ba nhà sau lưng tập đoàn tài chính cho bọn họ tổng thống thổi gió cho nên mới trừng phạt chúng ta có điều này cùng chúng ta không quan hệ tiếp đó bọn họ muốn mua máy ghi địa chấn cũng được đơn đặt hàng nhất định phải dự chi toàn khoản chúng ta mới ký hợp đồng bọn họ đơn đặt hàng là 100 trăm đài năm vạn đô la mỹ một đài ha ha. triệu mẫn nghĩ người mỹ khó chịu giáng dấp liền không nhịn được cười năm mươi đô la mỹ tiền mặt này không phải là con số nhỏ lập tức lấy ra đầy đủ nhường nước mỹ tổng thống buồn phiền hai ngày nhìn thấy triệu mẫn một bộ gian thương nụ cười trần mặc mỹ mắt giật lên vì là người mỹ mặc niệm một giây đồng hồ ngươi xem đó mà làm là được trần mặc nói rằng chuyện thứ ba là khoa học đảo phản ứng hạt nhân kiến thiết hạng mục hiện tại hạch công nghiệp tập đoàn chính đang tăng nhanh kiến thiết tốc độ có đầy đủ tài chính tốc độ của bọn họ có thể so với tưởng tượng phải nhanh rất nhiều có điều khoảng cách hoàn công e sợ còn phải cần một khoảng thời gian dựa theo hiện nay phòng trừng muốn mấy tháng tả hữu như vậy phải không xem ra việc này không vội vặn được trần mặc gật đầu nghệ phản ứng hạt nhân nghiên cứu là hắn trước mắt nhiệm vụ chủ yếu mô phòng thí nghiệm sớm ở hơn một tháng trước cũng đã hoàn thành hắn chuẩn bị công tác cũng gần như nhưng nhất định phải phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu kiến tạo hoàn tất mới có thể dựng tinh hoàn tiến hành thực tế thí nghiệm một khi tinh hoàn thành công vận hành đạt đến luôn có thể lượng tịnh phát ra khoa học kỹ thuật thư viện cái này nhiệm vụ coi như hoàn thành nhưng phòng nghiên cứu kiến tạo dù sao phức tạp dù cho hạch công nghiệp tập đoàn toàn lực kiến thiết cũng còn phải cần một khoảng thời gian các ngươi tuần trang mật thế nào còn thuận lợi đi xem ngươi mặt mày hường tâm tình khẳng định không sai tán gẫu xong chuyện công tác, triệu mẫn hỏi, ân, tiểu ngư mang thai, trần mặc thần sắc không che giấu được vui sướng, u, đây chính là đại hỷ sự, triệu mẫn một mặt sắc mặt vui mừng, xem ra ta có thể làm đại gì, hai người kéo một chút hàng ngày, triệu mẫn rời phòng làm việc sau, trần mặc thay đổi bộ thí nghiệm trường bảo, đi tới số một lầu, từ chuẩn bị hôn lễ đến hiện tại, đã nghỉ ngơi hơn một tháng, hiện tại hôn lễ sự tình đều xử lý xong, đón lấy an tâm làm nghiên cứu của chính mình là được, khoảng cách phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu kiến tạo hoàn thành còn có một quãng thời gian, khoảng thời gian này. hắn vừa vặn dùng để nghiên cứu một ít phòng thân khoa học kỹ thuật nhất thế tiêu dao chương 414, hợp tác mục đích bốn tháng vội vã mà qua cũng ở trong mấy tháng này xạ tản vi rút phong ba lắng lại mạng lưới thế giới chậm rãi khôi phục bình thường xạ tản vi rút sự kiện tin tức chậm rãi làm nhạt, chân mặc sinh hoạt khôi phục lại yên lặng này bốn tháng trừ nhàn rỗi thời gian làm bạn có thai tiểu ngư còn lại thời gian đều ở số một lầu nghiên cứu phát minh kỹ thuật vì là tương lai nghiên cứu phát minh chuẩn bị tốt kỹ thuật cơ sở mà trong thời gian này hoa hạ chính thức cũng bắt đầu ra sức đề cử hành quân kiến công ty con mối hệ thống nhường hành quân kiến được lợi không nhỏ. Đảo quốc phương diện cũng truyền ra tin tức trải qua sự kiện lần này, Ảng kỳ tạ đối nội các tiến hành một lần thay máu. Ở châu Âu, Anh Pháp Đức tam quốc tuyên bố cộng đồng thành lập trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu, hợp tác khai phá trí tuệ nhân tạo. Hoa Hạ, nước Mỹ, nước nga ba bên cũng thành lập đặc thủ trí tuệ nhân tạo hàng ngũ, đem trí tuệ nhân tạo tăng lên đến năng lượng nguyên tử độ cao đến nghiên cứu. Theo các loại minh tinh sở căng đan bê bối rời đi ánh mắt của mọi người, thời gian bút lên trí năng virus sự kiện cuối cùng một tia gợn sóng, một hồi mới phong ba cũng đang nổi lên. Dương Minh chết nhìn bốn phía cực giãn phong cách. tương lai hóa trang sức, trang trí, hắn cũng có chút hiếu kỳ, đón lấy lao bản là một cái người thế nào. Triệu Mẫn tự mình mời hắn, hy vọng hắn đảm nhiệm hành quân kiến cùng chính thức hợp danh kiến thiết hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tổng giám đốc trước, hắn không nhiều lắm cân nhắc, liền đồng ý. Hành quân kiến công ty người sáng lập trần mặc, hắn ở trên tin tức nghe qua rất nhiều lần, nhưng không có tiếp xúc gần gũi qua, ngày hôm nay lại đây, chính là gặp một lần cái này tương lai lao bản. Vị này chính là Dương Minh Chiết, công thương quản lý thạc sĩ, nghiên cứu viên cấp cao cấp kỹ sư, từng đảm nhiệm bên trong hoạch điện phó tổng giám đốc, các đời Thái Sơn một hoạch phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc cùng bí thư. Hai tháng trước từ trước, ta liền mời hắn gia nhập Hoa Hạ Năng Lượng Hạt Nhân Tập Đoàn đảm nhiệm tổng giám đốc, vẫn đang gây dựng Hoa Hạ Năng Lượng Hạt Nhân Tập Đoàn tầng quản lý. Triệu Mẫn nhìn thấy chân Mặc, liền mở miệng giới thiệu. "Dương quản lý, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Đây là ta Vinh Hạnh, chủ tịch." Dương Minh chết đánh giá ở độ tuổi này không tới chính mình một nửa người trẻ tuổi, chính là ở độ tuổi này cùng con trai của chính mình gần như người trẻ tuổi, chống đỡ lấy hoa hạ to lớn nhất, kỹ thuật tiên tiến nhất công ty tư nhân, có chút khó mà tin nổi. Sau đó năng lượng hạt nhân tập đoàn công việc, cần nhờ người quản lý. việc nằm trong phận sự, cảm ơn chủ tịch tín nhiệm. Khách sáo sau khi, hai người cũng tiến vào đề tài chính, Dương Minh Thiết bắt đầu trình bày hắn đối với hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tương lai phát triển quy hoạch vấn đề. Ngoài ra, còn có một cái chuyện quan trọng. Nay trong 4 tháng, Hạch công nghiệp tập đoàn gia tốc kiến thiết phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu hạng mục, phòng nghiên cứu chủ thể phòng thí nghiệm đã hoàn công. Nhận được hành quân kiến công ty liên hệ, viện khoa học cũng phái nhân viên nghiên cứu đến đây, hiệp trợ bọn họ tiến hành dựng công tác. Ngày hôm nay chính là viện khoa học nhân viên nghiên cứu đến tháng này. Vạn Viễn Hi ngồi ở xe lên nhìn ngoài cửa sổ tràn ngập tương lai cảm giác hành quân kiến tập đoàn toàn bộ một mặt thang phục tổ kiến danh xứng với thực ở mấy năm trước rất khó tưởng tượng hoa hạ có thể có một công ty lấy loại này điên cùng tốc độ có thời đứng lên thế giới khoa học kỹ thuật đỉnh hành quân kiến công ty cùng viện khoa học hợp tác khai phá được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật hắn làm viện khoa học đại biểu bị phái lại đây lý kiếm là khoa học đảo phương đông siêu vòng thí nghiệm hạng mục người phụ trách không cách nào rời đi vương nhiên là sở trưởng, trong tay nhiệm vụ cũng không ít cũng không thể lại đây nhưng trần mặc cái kia phần nghiên cứu tư liệu quá trọng yếu Nhất định phải có một cái nhân vật trọng yếu lại đây học tập tương quan lý luận kỹ thuật. Làm nhiệt độ cao thể trợ lạt ma nghiên cứu hạng mục nhất thâm niên chuyên gia, Vạn Viễn Hy bị phái lại đây. Được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực quá rộng rãi, người liên quan mới nghiêm trọng thiếu hụt. Có chút kinh nghiệm kỹ thuật nhân viên nghiên cứu, đều có từng người nhiệm vụ, không thể phái qua tới nơi này. Vạn Viễn Hy vị này viện sĩ cấp nhân viên nghiên cứu tự mình dẫn đội lại đây, đã là phi thường hiếm thấy. Bọn họ cùng hành quân kiến công ty hợp tác, ngoại giới phổ biến cho rằng là do viện khoa học chủ đạo, nhưng chỉ có biết nội tình nhân tài rõ ràng. Kỳ thực là hành quân kiến công ty Trần Mặc ở chủ đạo. Trần Mặc giao cho tư liệu của bọn họ bên trong, tuy rằng chỉ là một lần mô phòng thí nghiệm, nhưng dính đến không ít kỹ thuật mới cùng lý luận, trong đó còn có một chút không giống gì vãng nghiên cứu mới công thức. Những này công thức, nhường nghiên cứu của bọn họ có không ít nhận thức mới. Vì lẽ đó viện khoa học nhường hắn mang một nhóm tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu lại đây, chủ yếu chính là học tập Trần Mặc lý luận kỹ thuật, nghiên cứu đồng thời, cũng ở bồi dưỡng kỹ thuật nhân tài. Xe buýt thông qua kiểm tra, thuận lợi tiến vào hành quân kiến công ty tổng bộ, người bên trong xe xuất hiện một tia gây rối. tò mò đánh giá ngoài cửa sổ hành quân kiến công ty tổng bộ nội danh ở bên ngoài hành quân kiến công ty bọn họ nghe qua cũng ở mạng lưới trên tin tức nghe qua không chỉ một lần nhưng tận mắt thấy vẫn là lần thứ nhất hơn nữa bọn họ cũng biết lần này hợp tác đối tượng chính là hành quân kiến vạn viễn hy vừa xuống xe làm là chủ nhân trần mặc liền tiến lên đón nắm chặt hắn tay hoan lên đến vạn viễn sĩ trần viễn sĩ ngưỡng mộ đại danh đã lâu vạn viễn hy nhìn thấy trần mạc nụ cười nhường nếp nhăn trên mặt xếp thành một đoàn ngài khắc khí vị này chính là tập đoàn chúng ta ủy nhiệm hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tổng giám đốc Dương Minh Chiết, Trần Mặc đem bên người Dương Minh Chết giới thiệu cho Vạn Viễn Hy. Hai người chào hỏi sau, Vạn Viễn Hy xoay người, nhìn về phía từ trên xe bước xuống tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu nói rằng những thứ này đều là viện khoa học lại đây nghiên cứu đoàn đội, lần đầu tiên tới nơi này, hy vọng tham quan tham quan công ty của ngươi. 30 người đoàn đội, chỉ có 8 tên nữ nghiên cứu viên, cái khác đều là nam nghiên cứu viên, tuổi tác đều ở 25-35 trong lúc đó, là viện khoa học mới một nhóm tiến sĩ, thuộc về viện khoa học mới mẹ huyết dịch. Hành quân kiến ở hạng mục này lên, hứa hẹn chí ít đầu tư 600 ức. đối với thiếu kinh phí nhiệt độ cao thể thợ lạt ma nghiên cứu mà nói đây là một cái tin tức vô cùng tốt bọn họ đều là viện khoa học tuyển ra đến ưu tú nhân viên nghiên cứu cũng không phải chuyên gia tổ tới nơi này tiến hành nghiên cứu có thể tích lũy lượng lớn kinh nghiệm như trần mặc cái này kỹ thuật nghiên cứu thành công bọn họ đám người kia chính là tương lai viện khoa học nhiệt độ cao thể tợ lạt ma nghiên cứu một đời mới nhân vật thủ lĩnh coi như không thành công ở đây tích lũy lượng lớn kinh nghiệm tương lai cũng sẽ là thể thợ lạt ma phòng nghiên cứu sức mạnh trung tiên vì tranh thủ đến một cái tiêu chuẩn bọn họ ở trong không ít người đều dùng cả người thế võ chân mặc ở đoàn đội trên thân thể người quét một vòng khẽ gật đầu hắn không hy vọng viện khoa học có thể phái rất nhiều cao cấp nhân tài lại đây tuy nói là cùng viện khoa học hợp tác nhưng hiện nay viện khoa học đã có khoa học đảo siêu vòng hạng mục còn có cái khác chính đang kiến thiết tổ cả mạc thí nghiệm trang bị nhiệt độ cao thể tợ lạt ma lĩnh vực nhân viên chuyên nghiệp thiếu là toàn cầu hiện trạng không thể có quá nhiều cao cấp nhân viên nghiên cứu lại đây chống đỡ hắn một cái dân xí nghiên cứu chân mặc cùng chính thức hợp tác mục đích chủ yếu là vì tăng nhanh được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu bởi vì không có hoa hạ chính thức tài nguyên cùng con đường Muốn kiến thiết một cái được không phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu, quả thực chính là nói chuyện việt vông. Dù cho là nước ngoài, muốn kiến thiết phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu cũng không thể. Nhưng hắn không bị giảng buộc làm một mình, có khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật chống đỡ, hắn có thể làm được. Nhưng thế giới hiện thực, năng lượng nguyên tử được quốc tế công ước ràng buộc, hắn không thể nhảy ra với hiện hữu thế giới quy tắc, không kiêng rẻ gì. Trừ phi hắn chân chính có cái kia đánh vỡ quy tắc thực lực, bằng không cái gì đều không kiêng rẻ làm một mình, cùng muốn chết không khác nhau. Cùng chính thức hợp tác bên trong, hắn chỉ cần một cái duyệt cùng tài nguyên trợ giúp. Phải bao nhiêu người mới lại đây không đáng kể. Dù cho chỉ có một mình hắn, chỉ cần phòng nghiên cứu xây dựng lên đến, hắn cũng có thể thành công. Nay chi đoàn đội nhân viên, trừ Vạn Viễn Hy, cái khác hẳn là mới ra đời nhân viên nghiên cứu. Hắn được được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật, cùng dĩ vang có cùng khắc thưởng, rất nhiều đều cần học lại từ đầu, những này nhân viên nghiên cứu, năng lực học tập nên có thể, vì lẽ đó cũng có thể phát huy một điểm trợ giúp. Trần Mặc cùng trên sân hết thể nhân viên nghiên cứu nắm tay, lĩnh mọi người leo lên công ty lái tự động xe ngắm cảnh, bắt đầu dạo chơi hành quân kiến tập đoàn tổng bộ. Nhặt được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 415: Phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu. Khoa học đảo tọa lạc với hương Giang khu ngoài bãi, chiếm diện tích có hơn 6000 mẫu, trên đảo khí hậu hợp hợp lòng người, phong cảnh xinh đẹp. Bởi khoảng cách Tân Hải trung tâm thành phố khá xa, bốn phía vây ở lại người không nhiều, hòn đảo nhỏ này không có bị khai phá. Phản ứng hạt nhân hạ mục xác định thời điểm, Trần Mặc hướng về Tân Hải thị chính thức xin hòn đảo nhỏ này làm phản ứng hạt nhân nghiên cứu nơi sau, lúc này bị chính thức đồng ý. Toàn này không biết tên đảo nhỏ bây giờ đã thành vì là tân hải thị người quan tâm địa phương được gọi là tân hải thị khoa học đảo khoa học đảo bên cạnh đóng quân một nhánh võ cảnh chi đội có thiên nhiên bảo an sức mạnh hòn đảo nhỏ này bị xác định là hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu thí nghiệm sân bãi sau tân hải thị chính thức cũng đem cách nơi này người gần nhất đồn công an chuyển tới đảo nhỏ phải qua trên đường vì là hạng mục này cung cấp đầy đủ tốt bảo an hoàn cảnh ở hòn đảo bên trong còn có hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn thuê xuất ngũ công nhân làm hòn đảo bảo an sức mạnh chân mặc xe của mấy người đội ở đặc công hộ tông dưới tiến vào khoa học đảo đoàn người cũng từ trên xe bước xuống hết nhìn đông tới nhìn tây quen thuộc cái này chưa làm việc hoàn cảnh lúc này phòng nghiên cứu cùng ký túc xá đã hoàn công cái khác sinh hoạt phương tiện cùng kiến thiết vẫn còn tiếp tục các hạng công trình ở đồng thời tiến hành tùy ý có thể thấy được thi công khu cách ly vực không ít công nhân cùng máy móc đều ở ra tốc đẩy nhanh tiến độ kỳ mọi người vị trí khu vực là khoa học đảo khu vực trung ương chủ yếu phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu liền ở tại bọn hắn trước mắt phòng nghiên cứu lắp đặt chủ thể ở lòng đất phần ngoài chỉ có năm tầng lầu cao xem ra là lớn một chút phổ thông kiến trúc tròn hình vòm toàn thân màu trắng, hình thể phi thường khổng lồ. Cửa chọn dùng vân tay phân biệt cùng nhận diện khuôn mặt. Một khi phát hiện người ngoài lấn vào, trí tuệ nhân tạo sẽ vang lên cảnh báo bảo an nhân viên, cũng sẽ tự động đóng lại đường lối. Quan trọng nhất thí nghiệm số liệu trung tâm chỉ có Trần Mặc cùng Vạn Viễn Hi hai người có thể đi vào, dù cho Triệu Mẫn cùng Dương Minh chết đều không thể tới gần. Hơn nữa số liệu trung tâm còn cần âm thanh văn phân biệt cùng dáng đi phân biệt, sao chép tư liệu cũng muốn Trần Mặc xác nhận thân phận. Bố tầng trí năng thân phận phân biệt công năng, người ngoài muốn lặng yên không một tiếng động lẫn vào phòng nghiên cứu trộm đi nghiên cứu số liệu còn khó hơn lên trời. hết thể người vân tay nhào bột bộ tin tức đều ghi vào kho số liệu chân mặc cùng đoàn đội đồng thời tiến vào phòng nghiên cứu phòng nghiên cứu phần ngoài giản dị tự nhiên bên trong nhưng rất có tương lai cảm giác khoa học kỹ thuật do cực giản phong cách có hành quân kiến công ty kỹ thuật chống đỡ toàn bộ phòng nghiên cứu cũng đã trí năng hóa phòng nghiên cứu cửa bên trong còn có hành quân kiến công ty yêu cơ người máy cùng bảo an nhân viên liên hợp tuần tra tiến vào trí năng bên trong thang máy đoàn người cũng tiến vào lắp đặt phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm là một cái đường kính 10 m bốn tầng lầu cao hình tròn khu vực nơi này chính là dựng khu vực trần mặc từ trên hành lang quan sát phía dưới không hề có thứ gì khu vực giới thiệu nói rằng thí nghiệm trang bị đem lại ở chỗ này kiến tạo mà nhiệm vụ của các ngươi chính là phụ trợ dự trần tổng công chúng ta cũng không quen biết người nói trang bị kết cấu là như vậy muốn như thế nào phụ trợ trần mặc nói xong một bên cột tóc thắt bím đuôi ngựa mang tròn tròn kim loại gọng kính nữ nghiên cứu viên mở miệng trong giảm tính có chút nhìn thẳng trần mặc ánh mắt có chút né tránh cũng không phải làm đối lý sự tình mà là làm so với trần mặc còn lớn hơn vài tuổi từ thế giới đại học danh tiếng vật lý hệ đi ra sinh viên tốt nghiệp cùng trần mặc so sánh có vẻ như vậy hơi không được nói nhìn thẳng cái này nhân vật huyền thoại nàng đều có chút tự thi nhưng cái này nhỏ hơn nàng người trẻ tuổi luôn có một luồng hấp dẫn người bị lực làm cho nàng có chút không tên căng thẳng vì lẽ đó này chính là các ngươi cần muốn học tập trần mặc linh toàn bộ đoàn đội tiến vào đường nối không bao lâu liền tiến vào một cái khác phòng thí nghiệm vẫn là một cái vòng tròn hình phòng thí nghiệm trên sân trừ máy tính chính là toàn tức tợ giỏ chạy to. khởi động ở mọi người nghi hoặc thời khắc trần mặc mở ra bàn điều khiển mịt mở miệng chỉ thấy thí nghiệm ánh đèn trong phòng ảm đạm xuống toàn tức tợn dò chạy tỏ sáng lên một cái cao 3 mét máy móc bị hình chiếu đến phòng thí nghiệm trung ương kết cấu bên trong chúng người không thể thấy rõ nhưng từ ngoại hình lên xem cùng tổ cả mạc trang bị khác nhau rất lớn trang bị phần eo dường như mập mạp tên mập quản đường ống nói cũng không có tổ cả mạc trang bị nhiều như vậy xem toàn tức hình chiếu ngoại hình toàn bộ đoàn đội nhân viên cũng không nhịn được thán phục toàn tức kỹ thuật tiên tiến thiến. tiếp theo bắt đầu đánh giá cái này bị trần mạc xưng là trang bị cái này trang bị có thể tiến hành thí nghiệm sao toàn siêu dẫn kỹ thuật làm sao bây giờ không có chất siêu dẫn căn bản không đạt tới tụ biến phản ứng cần thiết siêu cường từ trường. một tên nhân viên nghiên cứu không nhịn được cô. hắn không dám lớn tiếng nghi vấn trần mặc, nhưng vẫn có nghi hoặc. phương đông siêu vòng hầu như là toàn cầu tiên tiến nhất toàn siêu dẫn tổ cả mạc trang bị chọn dùng siêu dẫn kỹ thuật, nhiệt độ thấp siêu dẫn kỹ thuật cung cấp siêu cường từ giằng buộc mới thực hiện trang bị ổn thái cao trừng cột vận hành. trần mặc có siêu dẫn kỹ thuật sao? có nghiêng thiết bị lọc vật liệu sao? những này kỹ thuật quốc gia không thể đưa nó cho cá nhân nghiên cứu. cái này trang bị chỉ có một cái ngoại hình, không thể không khiến người hoài nghi. Nó đến cùng có thể không thể tiến hành phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu hắn nói thầm người chung quanh đều có thể nghe được dồn dập gật đầu tán đồng đây quả thật là là một vấn đề phản ứng hạt nhân phản ứng cần siêu cường từ trường đem đao xuyên nguyên tử gia tốc nhường nhiệt độ đạt đến tụ biến phản ứng cần thiết hơn trăm triệu độ nhiệt độ cao phổ thông kỹ thuật muốn đạt đến cái điều kiện này hầu như không thể tuy rằng trần mặc rất lợi hại nhưng bọn họ cũng đến hoài nghi trang bị tính khả thi không bài trừ trần mặc lý luận là đúng nhưng hoàn thành những kia lý luận cần thiết thí nghiệm điều kiện trần mặc có thể làm được hay không đây là sự hoài nghi của bọn họ Trần Mặc tự nhiên cũng nghe được tên kia nhân viên nghiên cứu nói thầm, hắn cũng không thèm để ý lớn như vậy một cái hạng mục dính đến quá phức tạp hơn kỹ thuật, trong này khó khăn, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, những này nhân viên nghiên cứu có nghi vấn là bình thường, nếu như nhìn thấy mô hình liền tin tưởng hắn nhất định thành công, đó mới là không bình thường. Cái này chính là còn trang bị tương quan kỹ thuật, không cần các ngươi lo lắng, nên chuẩn bị ta đều chuẩn bị, nhiệm vụ của các ngươi là phụ trợ ta, đem trang bị linh kiện lắp ráp thành. Chân Mặc bình tĩnh nói rằng, các ngươi có ba người, chuyên nghiệp có nhiệt độ cao thể vợt lạt ma vật lý. nhiệt độ cao siêu dẫn vật lý vật liệu vật lý lương thái vật lý từ tính vật lý các loại dựa theo các ngươi chuyên nghiệp đi tới từng người phòng thí nghiệm các ngươi trong phòng thí nghiệm đều có trí năng người máy máy tính cùng toán tức tự dò chạy to. nhiệm vụ của các ngươi là đem bọn ngươi phụ trách cái kia bộ phận trang bị mổ đủ lệ công tác nguyên lý hiểu rõ còn có thể hay không va chạm ra tia lửa mới xem chính các ngươi các ngươi như có cái gì muốn nghiên cứu có thể đưa ra hạng mục tư liệu xin kinh phí hạng mục có thể được tập đoàn sẽ cho các ngươi chi nhớ kỹ đón lấy các ngươi học tư liệu tất cả đều là đặc thù tư liệu không cho phép chuyển ra ngoài không muốn bởi vì học tập đến kiến thức mới có phát hiện liền hưng phấn đem phát hiện mới đồ vật viết thành luận văn đóng góp phát biểu cái này phòng nghiên cứu không phải dùng tới cho các ngươi phát biểu luận văn tăng cao tự thân hàm kim lượng các ngươi có thể tới nơi này bảo mật điều lệ nên so với ta rõ ràng kỹ thuật tiết lộ hậu quả nghiêm trọng đến mức nào mọi người đều hiểu ta trước tiên cho các ngươi đánh dự phòng châm nếu như hoài nghi ta cảm thấy thí nghiệm không cách nào thành công ở đây là lãng phí thời gian có thể bây giờ rời đi ta sẽ không trách người, cũng sẽ không ngăn cả ngươi Viện khoa học nên đem bọn ngươi sắp xếp đến cái khác đơn vị. Dù sao lĩnh vực này rất thiếu người. Như lưu lại, cứ dựa theo ta bố trí nhiệm vụ làm việc, bằng không ta tự mình đuổi các ngươi đi. Đến thời điểm ngươi mặt mũi của ta rất khó coi. đương nhiên, các ngươi ở trong quá trình này có nghi vấn gì có thể hỏi ta. Ở điều kiện cho phép tình huống, ta sẽ tỉ mỉ giải đáp các ngươi nghi vấn. Trần Mặc đột nhiên trở nên nghiêm túc, âm thanh uy nghiêm làm cho cả đoàn đội yên lặng như tờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Bọn họ hết thảy người tuổi tác cùng bằng cấp đều so với Trần Mặc cao. một mực trần mặc phát biểu nhường bọn họ không dám phản bác bởi vì trần mặc hiện tại chính là một cái quyền uy nhân sĩ mà bọn họ tới nơi này liền tương đương là trần mặc học sinh phản bác đạo sư hậu quả bọn họ tự nhiên biết như ở số một lầu dựng hắn dám yên tâm lớn mật sử dụng các loại người máy tiến hành nhưng nơi này là phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu có vài thứ muốn có bảo lưu hơn nữa người so với người máy theo linh hoạt dựng có chút công tác trí năng người máy không cách nào thay thế nhất định phải người tự mình đến tiến hành vì lẽ đó trần mặc mới cần bọn họ phụ trợ đem sự tình đều giao phó sông tất Trần Mặc mới nhường bọn họ tự mình đi tới từng người phòng thí nghiệm, chính mình cũng lĩnh Vạn Viễn Hy đi tới phòng nghiên cứu số liệu trung tâm. Nhất Thế Tiêu giao. Chương 416, Vạn Viễn Hy chấn động. Nơi này chính là số liệu trung tâm, phòng nghiên cứu tất cả thí nghiệm tư liệu đều sẽ bị để ở chỗ này. Vạn viện sĩ quyền hạn, có thể ở đây đều lấy tư liệu kiểm tra. Trần Mặc mang theo Vạn Viễn Hy tiến vào phòng nghiên cứu số liệu trung tâm. Số liệu trung tâm vẫn là toàn thân kim loại cảm giác, cực giản tương lai khoa học kỹ thuật gió. Trừ 24 giờ trị thủ người máy ở ngoài, còn có các loại máy thu hình cùng cảm ứng. ở dây đặc thủy tinh công nghiệp trong tường là số liệu trung tâm máy chơi game, không có trần mặc trao quyền, ở ngoài người không thể tới gần máy chơi game. Phòng thí nghiệm máy tính liên tiếp nơi này máy chơi game cần sao chép tư liệu, kiểm tra phòng nghiên cứu cấp bậc cao nhất kỹ thuật tư liệu, đều muốn đi vào phòng thí nghiệm này. Hơn nữa tiến vào nơi này không cho phép mang theo bất kỳ thiết bị điện tử, kỹ thuật tư liệu cấp bậc an toàn, không thể so trên thế giới bất kỳ phòng nghiên cứu cấp bậc an toàn thấp. Vậy ta trước tiên điều lấy một ít tư liệu nhìn. Vạn Viễn Hi có chút không thể chờ đợi được nữa, ở trần mặc nhắc nhỏ dưới, bắt đầu kiểm tra trần mặc nghiên cứu tư liệu. dù cho là hắn cũng cũng chỉ có kiểm tra quyền hạn không thể sao chép từ lần trước nhìn thấy trần mặc mô phòng thí nghiệm số liệu sau hắn liền đối với phần tài liệu này nhớ mãi không quên trên lý thuyết có thể có thể thực hiện được không phản ứng hạt nhân năng lượng phát ra kỹ thuật như thành công nhân loại nguồn năng lượng lịch sử sẽ vì đó thay đổi tuy rằng bọn họ cũng không cho là trần mặc trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu phát minh thành công nhưng bên trong dính đến mới phản ứng hạt nhân kỹ thuật bây giờ tổ cả mạc trang bị nghiên cứu đã gặp phải bình cảnh trần mặc trên lý thuyết nghiên cứu khả năng là một cái phương hướng mới mặc dù trần mặc lý luận không thành công có nhiều chỗ nói không chắc là hắn núi trí đá đem trần mặc lý luận tư liệu điều sau khi ra ngoài vạn viễn hy liền mê mội trong đó nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn lý luận mỗi một câu nói mỗi một đạo công thức chuyện này chuyện này vạn viễn hy càng là nhìn xuống vẻ mặt liền vượt nghiêm nghị trong này có hơn vạn lần mô phòng thí nghiệm tư liệu mỗi một hạng mô phòng thí nghiệm số liệu so với lúc trước cho bọn họ số liệu còn muốn hoàn chỉnh rất nhiều hiện tại hắn phát hiện trần mặc cho bọn họ số liệu tư liệu hoàn toàn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm bây giờ nhìn đến hoàn trình lý luận hắn bị chấn động đến Bộ này lý luận cho thấy, ở phản ứng lâu bên trong, liền có thể đạt đến xuyên tự tin. Ở tụ biến phản ứng bên trong, xuyên sẽ xuất hiện ngưng lại các loại vấn đề, không cách nào tham dự tụ biến phản ứng này dẫn đến lò phản ứng bên trong xuyên số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng không cách nào duy trì lò phản ứng ổn thái vận hành, nhường tụ biến phản ứng ngưng hẳn. Vì lẽ đó, xuyên tự tin vấn đề vẫn là được không phản ứng hạt nhân bình cảnh kỹ thuật một trong, chân mặc được không tụ biến lý luận liền giải quyết xuyên tự tin vấn đề. Tuy rằng chỉ là lý luận, không có thực tiễn, nhưng không thể không nói, thật là có khả năng này. Hiện nay. Công nghiệp lên chế bị xuyên là chọn dùng lò phản ứng nở chồng, quanh kích phát hóa lý, axit cắt ly cùng lý ma dê hợp kim các loại bia tại sản xuất xuyên, lại dùng nhiệt huyết tán pháp nhường xuyên chứa dồi dào. Chứ nhân công chế bị xuyên ở ngoài, còn có trong giới tự nhiên xuyên. Trong giới tự nhiên xuyên, là tia vũ trụ mang theo năng lượng cao nở chồng, đao kích đao hoạch sản sinh. nhẹ phản ứng hạt nhân phản ứng vì là, đao, 2 g, xuyên, 3 t, hệ ly, he, nở chồng, n, lượng lớn năng lượng. Mỗi một cái đao xuyên tủ biến, đều sẽ sản sinh một cái bốn hệ năng lượng nở chồng n. phân tài liệu này biểu hiện chính là ở rất mạnh từ trường dưới đao xuyên tụ biến phản ứng sản sinh cao năng lượng nở trồng nnn cách nào do đó sản sinh xuyên nhường phản ứng lô bên trong xuyên tuần hoàn trở thành khả năng bởi một cái tụ biến phản ứng chỉ sản sinh một cái nở trồng cố mà không cần lo lắng xuất hiện không bị khống dây xích tiểu phản ứng cũng không cần nghĩ biện pháp khống chế nở trồng số lượng đây là phản ứng hạt nhân kỹ thuật so với hạch tách ra kỹ thuật an toàn một trong những nguyên nhân dù cho bộ phận nở trồng không cách nào bắn chúng đao nguyên tử chỉ cần đúng lúc nạp vào bộ phận xuyên liền có thể xuyên mức tiêu hao cũng sẽ giảm mạnh ý nghĩ này đang nghiên cứu bên trong bọn họ nhân viên nghiên cứu cũng từng nghĩ tới nhưng vẫn không có kỹ thuật giải quyết hiện tại trần mặc lý luận bên trong liền có thể giải quyết vấn đề này lý luận cơ sở nếu như có thể được chuyện này ý nghĩa là được không phản ứng hạt nhân một cái hạt nhân vấn đề khó đã bị giải quyết nhưng mà vạn viễn hy đón lấy liền cảm giác có chút khó chịu bởi vì trong tài liệu chỉ ghi chép giải quyết xuyên tự tin lý luận cụ thể kỹ thuật phương án cũng chưa từng xuất hiện ở trong tài liệu diện toàn bộ trang bị kỹ thuật tư liệu đều không có ở trong tài liệu xuyên tự tin tương quan kỹ thuật có sao vạn viễn hy hỏi xuyên tự tin tương quan kỹ thuật không ở nơi này ở chúng ta nơi đó phần này là lý luận tư liệu có thể cho năng lượng hạt nhân tập đoàn nhân viên nghiên cứu cùng chúng năng lượng hạt nhân tập đoàn kỹ thuật cần tập đoàn bên trong nhân viên nghiên cứu khai phát ra đến mới là song phương cùng chúng nhưng kia kỹ thuật không phải đến thời điểm phương diện này hạt nhân linh kiện hành quân kiến tập đoàn sẽ xảy ra sản cung cấp trần mặc nói rằng hạt nhân linh kiện dính đến nghiêng thiết bị lọc vật liệu cùng kỹ thuật còn có siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu cùng với xuyên tự tin kỹ thuật những ngày kỹ thuật vô điều kiện phóng tới năng lượng hạt nhân tập đoàn là không thể hắn cũng phải có bảo lưu, không phải vậy sau đó viện khoa học bắt được những kia kỹ thuật làm một mình, hắn hối hận cũng không kịp. nói cách khác, xuyên tự tin vấn đề trên lý thuyết đã giải quyết. vạn viễn hy không nghĩ quá nhiều, hắn quan tâm chính là phần này kỹ thuật có thành công hay không. là chỉ cần dựng đi ra tiến hành thí nghiệm, liền có thể nghiệm chứng kỹ thuật có được hay không. quá tốt rồi, vạn viễn hy vui mừng cười lên, chính mình lớn nửa thời gian cả đời đều tiêu vào phản ứng hạt nhân nghiên cứu ở trong, bây giờ nhìn thấy ánh dạng đông, dù cho chỉ là trên lý thuyết, hắn vẫn như cũ cao hứng. dựa vào hắn mấy chục năm kinh nghiệm. Những tiêu trên lý thuyết công thức, vừa nhìn liền có biết hay chưa giả. Ngoài ra, ở trần mặc mô phòng thí nghiệm bên trong đã thành lập thể vợ lạt ma nước chảy xiết mô hình. Cái này nước chảy xiết mô hình so với lý luận tư liệu càng có sức thuyết phục. Tổ cả mạc trang bị bên trong thể vợ lạt ma vận động có rất lớn không ổn định tính. Nhà khoa học không cách nào rất tốt mà lý giải những này không ổn định tính, vì lẽ đó vẫn không có cách nào cải tiến tổ cả mạc trang bị thiết kế để ức chế những này không ổn định tính. Có thể vợ lạt ma nước chảy xiết mô hình dù cho là mô phỏng, cái này cũng là một cái tin tức vô cùng tốt. nguyên bản đối với trần mặc có hay không có thể khai phá phản ứng hạt nhân kỹ thuật còn có chút nghi ngờ bây giờ nhìn đến phần này lý luận hắn nghi ngờ toàn bộ bỏ đi trần viễn sĩ ta có chuyện muốn hỏi một chút người nói ta muốn đem những lý luận này tư liệu sao chép một phần về huy tỉnh viện khoa học không biết có thể hay không phần này lý luận đối với được không phản ứng hạt nhân nghiên cứu trợ giúp khẳng định không nhỏ vạn viễn hy có chút chờ mong hỏi có thể những lý luận này là cùng chung có điều trước đó nhắc nhở những lý luận này không muốn biến thành luận văn phát biểu đi ra ngoài trần mặc nói rằng phương diện này chúng ta khẳng định rõ ràng vạn viễn hy đại hỷ hắn cũng không nghĩ tới trần mặc thoải mái như vậy thể vợ lạt ma nước chảy xiết mô hình có thể hay không cái này không được trần mặc lắc đầu bọn họ muốn nhìn thể vợ lạt ma nước chảy xiết mô hình có thể để cho bọn họ gia nhập đoàn đội ta trao quyền cho bọn họ kiểm tra là được tư liệu không thể sao chép truyền ra ngoài nghe được đáp án này vạn viễn hy có chút tuyệt đối cũng không nói thêm gì đó là then chốt kỹ thuật trần mặc không truyền ra ngoài cũng rất bình thường trần mặc cho bọn họ đã nhiều lắm rồi vạn viện sĩ có muốn hay không trước tiên đi ngơi phòng thí nghiệm nhìn Nhìn trên màn ảnh máy vi tính tư liệu, Vạn Viễn Hy có chút lưu luyến. Dù cho vẹn vẹn là qua loa nhìn một lần, đã cho hắn không nhỏ kinh hỉ, như thâm nhập nghiên cứu, khẳng định có vui mừng lớn hơn. Nhưng hiện tại vừa tới, sau đó có rất nhiều thời gian có thể nghiên cứu, không nhất thời vội vã. Ngày đó buổi chiều, Vạn Viễn Hy được Trần Mặc cho phép, đem được khống tụ biến lý luận tư liệu sao chép một phần, liên hệ Lý Thành Chi khiến người đưa về Huy tỉnh viện khoa học. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 417, động tính lớn. huy tỉnh viện khoa học toàn cả mạc hạng mục chủ yếu nhất mấy cái kỹ sư chính vây quanh một cái án bản kịch liệt thảo luận tư liệu bọn họ vây quanh tư liệu chính là trần mặc được khống phản ứng hạt nhân lý luận lý thành chi đem lý luận tư liệu trả lại ngay lập tức bọn họ liền tập trung lên học tập những tài liệu này diệu a diệu a xem ra trần viện sĩ như vậy có tự tin nghiên cứu được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật là có nguyên nhân như đem phần này lý luận biến thành luận văn phát biểu đi ra ngoài e sợ sẽ cho phản ứng hạt nhân nghiên cứu đến phương hướng mới hoàn toàn mới công thức xuất hiện không thể không nói cái này trần viện sĩ là một cái quỷ tài a phần này lý luận Khả năng nhường chúng ta tổ cả mạc thí nghiệm nghiên cứu đến một tầng thứ mới. Không nên nghĩ phát biểu, phần tài liệu này nhưng là tuyệt mật. ai tờ kế hoạch tuy rằng nhường chúng ta gia nhập, nhưng lao thẳng đến chúng ta Hoa Hạ nhà khoa học bài trừ ở chủ yếu nhất bộ ngành ở ngoài. Hải tờ kế hoạch đối với chúng ta sẽ không có quá to lớn trợ giúp, nước Nga, nước Mỹ đều ở lén lút mở cửa sau, những tài liệu này là chúng ta duy trì dẫn trước lá bài tẩy. Hơn nữa chúng ta như đem tư liệu phát biểu, trần viện sĩ si bên kia truy cứu, chúng ta có thể khí tiết tuổi già khó giữ được. Một tên lão viện sĩ si nghiêm túc mở miệng. Lão hạ chỉ là giả thiết đang khích lệ trần viện sĩ chỗ cao minh đừng coi là thật có điều xem những lý luận này ta đều muốn gia nhập bọn họ hạng mục chúng chúng ta hạng mục là toàn bộ hoa hạ hạng mục trần viện sĩ hạng mục là nửa tư nhân hạng mục lĩnh vực này quá thiếu người mới phân không được quá nhiều qua lao vạn qua đã là cực hạn chúng ta ăn trước dưới phần này lý luận nhìn có thể hay không đối với tổ cả mạc trang bị tiến hành mới tối ưu hóa ta cảm giác phần này lý luận sẽ cho chúng ta tổ cả mạc thí nghiệm mang đến đột phá mới lý kiếm nói chen vào nói rằng vẹn vẹn là một phần lý luận liền để bọn họ đối với được không phản ứng hạt nhân lại có nhận thức mới trên sân mấy cái lao viện sĩ cùng kỹ sư đều ở người một lời ta một lời thảo luận lý giải lý luận diệu dụng bọn họ ở phản ứng hạt nhân nghiên cứu lĩnh vực bên trong khả năng không tính kim tự tháp đứng đầu nhất nhà khoa học nhưng hoa hạ được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật khai phá vẫn nằm ở thế giới tuyến đầu tiên dựa vào chính là đoàn đội trí tuệ bởi vì được không tụ biến kỹ thuật nhất định không thể trở thành cá nhân vinh dự cũng không thể đối ngoại phát biểu bất kỳ kỹ thuật luận văn bất luận ai có phát hiện mới đều là bọn họ toàn bộ đoàn đội vinh dự đương nhiên công phá bình cảnh người kia tự nhiên cũng sẽ phải chịu người khen vạn viễn hy đem được không phản ứng hạt nhân bộ phận lý luận sao chép đưa về viện khoa học huy tỉnh khoa học đảo phòng nghiên cứu chuyện này là chịu đến trần mặc cho phép bởi vì hạt nhân kỹ thuật còn ở trong tay hắn những kia lý luận nhiều lắm tương đương mấy phần trọng yếu luận văn mà thôi Nhưng lý luận biến thành kỹ thuật hiển nhiên không phải đơn giản như vậy vì lẽ đó trần mặc không lo lắng kỹ thuật sẽ tiết lộ mà không bao lâu một đạo tin tức chuyển đến triệu mẫn toàn tức hình chiếu xuất hiện ở trần mặc bên người nhường trần mặc ngừng trong tay công tác vừa nãy dương minh chết đến tin tức hướng về hạch công nghiệp tập đoàn đặt chế linh kiện đã vận đến khoa học đảo rốt cuộc đến, đón lấy có việc làm. Trần Mặc nói rằng, viện khoa học đoàn đội đi tới Tân Hải thị khoa học đảo sau, cũng ở Trần Mặc An bài xuống, chính đang học tập tương quan lý luận, chuẩn bị dựng công việc. Hiện tại linh kiện đến, cũng đến dựng thời điểm. Ta muốn đi một chuyến khoa học đảo, có muốn hay không cùng đi nhìn. Tốt. Triệu Mẫn gật đầu. Mặc nữ thông báo vận tải bộ người lại đây, đem chuẩn bị tốt linh kiện vận đến khoa học đảo. đã thông báo xuống. Trần Mặc thời thí nghiệm bảo, rời đi số một lầu. chuẩn bị lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cuộc đến, tiếp đó liền muốn lắp ráp trang bị. trần mặc vừa tới số một cửa lầu triệu mẫn cũng theo xuất hiện an mặc một thân nghề nghiệp ổn đem tổng giám đốc phạm khí chất phát họa ra đến xem ra tâm tình vô cùng tốt hai người đứng lại không bao lâu hành quân kiến công ty vận tải bộ công nhân viên cùng bảo an nhân viên cũng tới đến số một lầu cửa kho hàng ở người máy dưới sự dẫn đường đem trang bị linh kiện ba cái đặc trùng thùng đựng hàng mặc lên xe trần mặc cùng triệu mẫn kể cả xe vận tải đội cùng bảo an đoàn xe đồng thời đi đến khoa học đảo trước đoàn xe mới ba cái mô tô cảnh sát mở đường bốn chiếc hành quân kiến công ty bảo an đoàn xe phía sau hai chiếc đặc công xe còn có hành quân kiến công ty hai chiếc bảo an đoàn xe bao quát trần mặc cùng triệu mẫn vị trí xe chuyên dùng ở bên trong tổng cộng mười mấy chiếc xe xếp thành hàng dài mênh mông quần quận trận thế nhường đường một bên người vì thế mà tròn váng khá lắm hành quân kiến công ty lại chuẩn bị làm cái gì động tĩnh lớn sao đó là đi về khoa học đảo phương hướng đoàn xe hẳn là đi khoa học đảo phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu sự tình đi đặc công hộ tống này khiến cho như tân hải thị cảnh sát đều là hành quân kiến công ty như thế đường chua khoa học đảo là hành quân kiến cùng viện khoa học hợp tác bán chính thức hạng mục trọng yếu như vậy kỹ thuật có đặc công hộ tống không phải rất bình thường sao ngươi có giá trị hơn 1.000 nghìn nước kỹ thuật nhường cảnh sát hộ tống cũng có thể trên đường người nhìn thấy thùng đường hàng lên hành quân kiến công ty tiêu chí cũng biết đây là hành quân kiến công ty trọng yếu kỹ thuật tình cảnh này tự nhiên bị người qua đường gỗ tới phát đến trên internet chỉ là đặc trùng thùng đường hàng bên trong trang chính là cái gì không ai biết trận thế lớn như vậy vẫn để cho trên internet xuất hiện không ít suy đoán những việc này nhưng cùng trần mặc không quan hệ sau 20 phút đoàn xe thật dài thông qua đi về khoa học đảo đường cầu cửa lớn tiến vào khoa học đảo bên trong, mà ở lớn bên bờ biển, đồng tiền cầm kính viễn vọng, nhìn đoàn xe tiến vào đảo nhỏ, tới nơi này hơn nửa năm, hắn cũng biết trên hòn đảo biến hóa, phòng nghiên cứu kiến thiết so với tưởng tượng phải nhanh không ít, từ tình huống trước mắt mà nói, khoa học đảo chủ muốn phòng nghiên cứu đã hoàn công, viện khoa học đoàn đội cũng vào ở khoa học đảo. ngày hôm nay có hai xe tuyến đội tiến vào khoa học đảo, rất hiển nhiên khoa học đảo bên trong có động tác lớn, chỉ là hạng mục nghiên cứu đến một bước nào, hắn không thể nào biết được. thật lâu qua đi, đồng tiền mới để ống dòng xuống, đem sự chú ý đặt ở cẩn câu lên, chuyện này. trong thời gian ngắn là không thể chỉ có thể chậm rãi bố cục không chỉ là đồng tuyển theo khoa học đảo động tác lớn xuất hiện một ít đánh phản ứng hạt nhân kỹ thuật chủ ý người đều đem sự chú ý phóng tới khoa học trên đảo mà ở khoa học trên đảo vạn viễn hy cùng với một đám đoàn đội thành viên đã sớm đang nghiên cứu chờ đợi bọn họ cũng đều biết linh kiện đã đến đón lấy liền muốn lắp ráp bọn họ ở đây học lâu như vậy cũng rốt cuộc phát huy được tác dụng đoàn xe vừa tới phòng nghiên cứu bên ngoài vạn viễn hy liền nhìn chằm chằm xe tải lên ấn hành quân kiến công ty tiêu chí thùng đường hàng có chút không thể chờ đợi được nữa tới nơi này sau Hắn chân chính thấy được Trần Mặc đa dạng kỹ thuật, rất nhiều kỹ thuật, hắn đều phi thường trông mà thèm. Được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật, hiện tại vấn đề khó khăn nhất là tràng hệ thống, xuyên tự tin cùng thứ nhất tưởng nghiêng thiết bị lọc vật liệu. Xuyên tự tin ở Trần Mặc lý luận bên trong đã giải quyết, nghiêng thiết bị lọc vật liệu cũng là trọng yếu nhất, đây là duy trì tụ biến phản ứng thời gian dài ổn thái then chốt linh kiện. Nghiêng thiết bị lọc làm phản ứng lô thứ nhất tưởng, nó vật liệu cần phải có trường kỳ nhiệt độ ở 800 độ C trở lên nhiệt mệnh nhọc tính năng, còn cần có chịu đựng thể đỡ lạt ma phá diện trong nháy mắt 2000, 3000 độ C nhiệt độ cao năng lực. hơn nữa còn muốn có chống đối nở trồng phóng xạ năng lực thấp hoạt hóa tính cùng thể vợ lạt ma phóng xạ năng lực các loại bọn họ viện khoa học nghiên cứu nghiêng thiết bị lọc vật liệu đã có đột phá nhưng trần mặc nghiêng thiết bị lọc vật liệu nhưng là dùng chính mình hắn phi thường hiếu kỳ hành quân kiến khai phát ra ra sao tài liệu mới ngoài ra còn có chàng hệ thống hiện nay thí nghiệm bên trong chất siêu dẫn vật liệu mới có thể cung cấp đủ mạnh ràng buộc từ trường không phải chất siêu dẫn vật liệu ràng buộc từ trường không đủ mạnh tính kỹ thuật rất khó thực hiện trần mặc thiết kế cũng không có nhiệt độ siêu thấp hệ thống rõ ràng là không có nhiệt độ thấp chất siêu dẫn Hắn cũng muốn biết, trang hệ thống sẽ lấy cái gì vật liệu? Trong này có nghiêng thiết bị lọc cùng trang hệ thống, là hết thể hạt nhân linh kiện đều ở bên trong. Trần Mặc gật đầu, ta có thể không thể biết nghiêng thiết bị lọc cùng trang hệ thống dùng chính là cái gì vật liệu. Lô đấy là gia đồng than trì ô hợp kim, gia nhập đất hiếm cùng một ít cái khác chịu nhiệt kim loại nguyên tố, hợp thành một loại kiểu mới chất lỏng kim loại, có ra bộ phận tính chất, lại có ô nhiệt mạnh độc tính. Vách lô là mạnh tình trạng ô đồng hợp kim. Trần Mặc nói rằng, nghiêng thiết bị lọc trạng thái lỏng kim loại. là khoa học kỹ thuật thư viện cho đến nhẹ phản ứng hạt nhân kỹ thuật bên trong mang theo kỹ thuật như loại này trạng thái lòng kim loại kỹ thuật ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong có không ít Trần Mặc bất cứ lúc nào đều có thể hợp thành trạng thái lòng kim loại ngươi lại khai phá nghiêng thiết bị lọc dùng trạng thái lòng kim loại vạn viễn hy âm thanh đều phá mang theo nồng đậm chấn động như tin tức này công bố ra ngoài e sợ sẽ khiến cho phản ứng hạt nhân nghiên cứu lĩnh vực chấn động cái kia chàng hệ thống vật liệu đây tạm thời bảo mật Trần Mặc hướng vạn viễn hy lộ ra một cái thần bí nụ cười siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu sự tình. các loại sau khi hoàn thành lại nghị công không công bố vấn đề hiện tại còn không phải lúc hắn muốn chuyên tâm xử lý công việc cùng bạn viễn hy trò chuyện hoàn tất hướng đoàn đội thành viên khác đi tới đoàn đội cái khác người thấy trần mặc đi tới lập tức lên tinh thần trừng trừng nhìn hắn nay mấy ngày học tập các ngươi nên nắm giữ chính mình phụ trách công tác tiếp đó sẽ có người máy cùng các ngươi đồng thời bắt đầu dựng không hiểu sự tình có thể hỏi ta ta cũng sẽ ở hiện trường chỉ huy nhớ kỹ muốn bảo đảm quá trình bên trong không xuất hiện chỗ sơ suất, nhất thế tiêu giao chương bốn trăm Trần Mặc từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy Tiểu Ngư kiên trì mang thai dạ dày, chính đang bàn ăn một bên bảy bộ đồ ăn. Hiện tại Tiểu Ngư đã mang thai 5 tháng, cái bụng đã có rất rõ ràng nô lên. Lúc này Tiểu Ngư trên mặt nhiều mâu tính khí trước, tâm tình tốt vô cùng. Được rồi, còn lại để cho ta tới, ngươi ngồi xong. Chân Mặc đi tới Tiểu Ngư phía sau, đỡ nàng ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng cái bụng. đều mang thai, không muốn quá mệt mỏi, có người máy còn có bảo mẫu đây. Đây chỉ là tình cờ làm một hồi, lại không phải việc nặng, phụ nữ có thai cũng muốn lúc nít đi. Không phải vậy không hề làm gì. thật biến thành phế nhân tiểu ngư hai tay đặt ở trên bụng trên mặt mang theo dịu dàng nụ cười tốt ngươi có lý trước tiên ăn điểm tâm nhớ kỹ ở nhà không muốn quá mệt mỏi không phải vậy bị mẹ biết sẽ mắng chết ta trần mặc cho tiểu ngư múc thêm một chén cháo nữa đưa tới ăn xong bữa sáng tiểu ngư cho trần mặc sửa sang một chút áo sơ mi công tác đừng quá liều mạng chú ý thân thể đêm nay về sớm một chút tốt ở nhà nghỉ ngơi thật tốt có chuyện gì liền để bảo mẫu hoặc là chân châu làm muốn cái gì liền cứ gọi điện thoại cho ta biết rồi ta muốn cho bảo bảo dưỡng thai đến thời điểm cho ngươi sinh một cái thông minh nhi tử ta yêu thích nữ hải nhi tử quá thông minh mẫu thân sẽ biến ẩn thật sao thấy không hiện tại bắt đầu biến ẩn vì lẽ đó vẫn là sinh cái nữ hải tốt không phải vậy một mang thai ngốc 3 năm trần mặc phủ sờ một chút tiểu ngư sinh phát tiểu ngư nhăn nhăn nguôi nói rằng ta yêu thích nhi tử ngốc liền ngốc ngoan ngoan ở nhà ở lại đêm nay ta về sớm một chút cùng ngươi trần mạc hôn một hồi tiểu ngư cay chán xoay người rời đi biệt thự đi tới khoa học đảo tiểu tĩnh ngươi nói trần viện sĩ lợi hại như vậy Tại sao không có nắm qua một cái quốc tế giải thưởng, cũng không có nắm qua cái khác chứ danh giải thưởng. Một cái trên mặt mang theo một điểm tàn nhang, tướng mạo phổ thông nữ tiến sĩ hỏi bên người chăm giảm tĩnh. Trần viện sĩ đều là kỹ thuật khai phá, không có đối với ngoại giới công bố kỹ thuật luận văn nghiên cứu của hắn, liền không phải vì nắm thưởng, vì lẽ đó cái này nên rất bình thường đi. Cột tóc thắt bím đuôi ngựa chăm giảm tĩnh nói rằng, xác thực, nghe ngươi vừa nói như thế, cũng thật là, Trần viện sĩ đều không phát biểu qua cái gì luận văn. Bên người một vị khác nữ nghiên cứu viên gật đầu. Các ngươi nói, có thể thành công sao? tuy rằng ta rất kính nghệ trần viện sĩ nhưng được không phản ứng hạt nhân không phải phổ thông kỹ thuật nâng toàn thế giới hàng đầu vật lý học ra lực lượng tơ đều chưa thành công là trần viện sĩ một người thiết kế cái này độ khó hệ số là bao lớn siêu vòng hạng mục đều là tập trung viện khoa học trí tuệ mới thiết kế thành công không nói khác nghiên thiết bị lọc vật liệu cùng siêu dẫn kỹ thuật đều là vấn đề không có những này kỹ thuật có thể hay không cung cấp đủ mạnh từ trường đến duy trì phản ứng ổn thái vận hành đều là một vấn đề nhưng là trần viện sĩ đầu tư mấy trăm ức đến hạng mục này lên ngươi cho là trần viện sĩ sẽ dùng tiền ở những này không thể được trên lý thuyết sao toàn thế giới hàng đầu vật lý học ra đều không thể giải quyết vấn đề khó ngươi cho là đây là tiền liền có thể giải quyết sao nếu như có thể vậy thì không phải vấn đề khó trong thời gian ngắn kỹ thuật sẽ không có quá to lớn đột phá từng bước một đến qua mười mấy năm có lẽ bằng trần viện sĩ trí tuệ có thể có đột phá bất quá chúng ta đều biết trần viện sĩ không phải là nhiệt độ cao thể vợ lạt ma chuyên nghiệp khắc nghề như cách núi đoàn đội thành viên đang đi tới phòng thí nghiệm trên đường bắt đầu ngươi một lời ta một lời thảo luận Có vấn đề kỹ thuật, cũng có bắt quái vấn đề, bao quát Trần Mặc tại sao như vậy sớm kết hôn, đều ở tại bọn hắn đàm luận đề tài bên trong. Đoàn đội bên trong nhân viên đều cho rằng hiện tại nghiên cứu chỉ là một lần thăm dò, tích lũy kỹ thuật kinh nghiệm, những cơ sở này thí nghiệm đúng là bọn họ khiếm khuyết kinh nghiệm, nhưng đối với thành công cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trong giảm tính không có lại tham dự thảo luận, mà là đang suy tư chính mình phụ trách đầu đề lên. Nàng chuyên nghiệp là từ trường vật liệu, Trần Mặc cho nàng đầu đề là từ trường hệ thống dựng. Cái này đầu đề phi thường trọng yếu, tuy rằng chỉ là lý luận hạt nhân kỹ thuật bọn họ tiếp xúc không được bởi vì tư chất không đủ chỉ có thể phụ trách hiệp trợ lắp ráp trang hệ thống cùng bọn họ học được tổ ca mạc từ trường có chỗ bất đồng cũng không phải nghiêm ngặt cực hướng về chàng cùng tung tràng từ trường không giống mang ý nghĩa trang bị thiết kế cũng sẽ có sự bất đồng rất lớn nàng đều có chút hiếu kỳ trần mặc nói tới thiết kế đến cùng là thế nào nhưng bọn họ không cách nào nhìn thấy bản thiết kế chỉ có thể làm tốt phận sự công tác đối với đoàn đội thành viên khác thảo luận không coi trọng nàng có chút không ủng hộ bởi vì nàng có trực giác trần mặc khẳng định có biện pháp giải quyết bọn họ nói tới vấn đề khó vâng không cũng không dám tùy tiện đầu tư phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Khoảng thời gian này dựng bên trong, bọn họ đều là công việc phụ trợ nhân viên, dựng tinh hoàn. Một ít hạt nhân linh kiện, bọn họ không cách nào tiếp xúc, cụ thể vật liệu cùng công năng cũng không biết. Cho nên nàng cảm giác, chân mặc đúng, tựa hồ có không tên tự tin. Tiến vào phòng thí nghiệm, mọi người cũng yên tĩnh lại, đi tới từng người công tác chức vụ, chuẩn bị bắt đầu dựng. Không bao lâu, Trần Mặc cũng đến. Dựng đã bắt đầu, Trần Mặc là tổng công trình sư cùng tổng thiết kế sư, cần muốn đích thân tham dự dựng công tác. Bây giờ chậm rãi xuất hiện mô hình, tạm thời chưa từng xuất hiện vấn đề. khoảng cách dựng thành công chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người chuẩn bị một chút. Nhiệm vụ hôm nay là lắp đặt tinh trụ kết cấu. Công nhân viên đến đông đủ. Trần Mặc cũng bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ hôm nay. Tinh trụ là hạt nhân kết cấu một trong, vị khắp cả trang bị ở trung tâm nhất, tác dụng cùng tổ cả mạc trang bị là trung tâm loa quản tương đương, phụ trách điện lưu truyền, cung cấp làm lạnh chất môi giới. Bằng không vận hành bình thường. Tinh trụ là then chốt kết cấu, tương đương thân thể của sống, tác dụng không cần nói cũng biết. Theo Trần Mặc chỉ lệnh hạ xuống, tinh trụ kết cấu linh kiện liền bị vận tải đi ra. Đường kính hơn một mét hình trụ, bị đặc thù vật liệu bọc. Hết thể nhân viên nghiên cứu đều đối với cây này tinh trụ tràn ngập hiếu kỷ, bao quát vạn viễn hy ở bên trong. Trong này thì có các điện làm lạnh quản cùng trần đoán bệnh dây cắp đường nối, chuyên trở chủ yếu nhất kỹ thuật. Ở siêu dẫn tổ cả mạc trang bị bên trong, trung tâm loa quản cấp điện dùng chính là nhiệt độ thấp siêu dẫn vật liệu, ngoài ra còn có nhiệt độ siêu thấp làm lạnh chất môi giới. Siêu nhiệt độ cao cùng nhiệt độ siêu thấp tập làm một thể, nhường siêu dẫn tổ cả mạc trang bị thiết kế trở nên rất phức tạp, kỹ thuật thực hiện phi thường phi phức, cái này cũng là phương Đông siêu vòng ở phản ứng hạt nhân lĩnh vực dẫn trước thế giới một trong những nguyên nhân. nhưng bên trong cũng không có nhiệt độ siêu thấp làm lạnh kỹ thuật vì lẽ đó hắn phản đoán bên trong không có nhiệt độ thấp siêu dẫn vật liệu hắn rất tò mò trần mặc lấy cái gì chất dẫn vật liệu có thể cho trang bị cung cấp đủ lớn điện lưu lấy cung cấp duy trì phản ứng mạnh mẽ từ trường phổ thông chất dẫn vật liệu là không thể huống hồ vẫn để cho trần mặc duy trì thần bí vật liệu khẳng định bất phàm phản ứng lô dưới đáy vật liệu đều nghiên cứu phát minh trạng thái lỏng kim loại làm làm trụ cột kết cấu một trong tính trụ khẳng định cũng không có thiếu kỹ thuật mới chỉ là bị trần mặc sớm làm thành một hệ thống nhất hình trụ nhường trong lòng bọn họ ngứa trần mặc nga không cái khác người nghĩ tới nhiều như vậy tinh trụ chậm rãi bị đưa đến chỉ định vị trí dưới sự chỉ huy của hắn đông đảo công nhân viên cùng người máy bắt đầu phối hợp công tác dựng công tác chính đang thua chuông gõ ngó tiến hành một cái khiến người tin tức ngoài ý muốn cũng truyền ra nhất thế tiêu giao chương 419, bình thường tâm thụy điển hoàng gia viện khoa học hai ngày tuyên bố năm nay nobel vật lý học thường trao tặng hoa hạ nhà khoa học trần mặc lấy khen ngợi hắn ở đất từ cùng không gian hơi vật lý chàng dò xét lĩnh vực phi phạm công hiến hắn thu được nobel vật lý học thường tin tức Nhường toàn bộ thế giới vì đó sôi trào. Nobel thưởng bên trong, vật lý học thưởng là phân lượng nặng nhất, coi trọng nhất giải thưởng, cũng là bao năm qua vật lý học thưởng bên trong, mọi người quan tâm nhất giải thưởng. tự máy ghi địa chấn sau khi ra ngoài, Trần Mặc thu Nobel thưởng tiếng hô rất cao, nhưng vẫn không có tin tức gì. Ngày hôm nay rốt cục có tin tức, không ngoài dự đoán. trong lịch sử, có không thiếu hoa người thu được Nobel vật lý học thưởng, nhưng giành được phần thưởng người đều không phải thuần túy hoa hạ nhà khoa học, thậm chí đều không phải hoa hạ quốc tịch. Trần Mặc là vị trí đầu não hoa hạ sinh trưởng ở địa phương nhà khoa học. Máy ghi địa chấn địa từ dị thường gợn sóng đo lường cùng không gian vật lý chẳng giám sát kết hợp vật lý cơ chế chế tạo máy ghi địa chấn có thể báo động trước động đất đây là tạo phúc nhân loại kỹ thuật Trần Mặc thu được giải Nobel cũng là mục đích chung Nobel vật lý học thượng tên tuổi nhường vô số người hoa kích động không thôi cái này giải thưởng là rất nhiều người hoa trong lòng một cái khe bây giờ Trần Mặc rốt cục đánh vỡ cái nước này đẩy ra này nói cửa lớn hành quân kiến công ty chính là Trần Mặc xây dựng lên đến tuy rằng Trần Mặc vẫn chưa thu được bất kỳ quốc tế giải thưởng nhưng ở máy tính vật liệu cùng quang học các loại học thuật lĩnh vực. Trần Mặc chính là quyền uy. Bây giờ có giải Nobel vầng sáng giá trị, ở người bình thường trong lòng, hắn đã xem như là sống sở sở nhân vật huyền thoại. Chúc mừng ngươi, thu được Nobel thưởng. Trần Mặc chính ở trong phòng thí nghiệm, Triệu Mẫn toàn tức hình chiếu video rơi ở trước mặt hắn, mày liễu mang theo sắc mặt vui mừng, hiển nhiên tâm tình vào giờ khắc này tốt vô cùng. Cảm ơn. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi làm sao vẫn là này không nóng không lạnh giáng dấp? Triệu Mẫn đối với Trần Mặc phản ứng có chút bị thương, Trần Mặc xưa nay đều là một bộ bình tĩnh tự tin răng dấp, rất hiếm thấy hắn tâm tình có quá to lớn vận sóng. rõ ràng tuổi tác nhỏ hơn nàng, so với hắn còn trầm ổn. đây chính là nghiên cứu lĩnh vực cao nhất giải thưởng, không nên rất kích động, rất hưng phấn sao? vẫn được. lúc nào các loại Trần Mặc Thưởng trở thành toàn cầu kỹ thuật lĩnh vực cao nhất giải thưởng, đó mới là nên cao hứng. Trần Mặc xa Sôi nói rằng, vẫn được. nghe được này đáp án, Triệu Mẫn vô về cái chán, cái tên này ở trước mặt hắn trang. Trần Mặc là cái thứ nhất dám nói Nobel vật lý học thưởng vẫn được giành được phần thưởng người, còn muốn thay thế được Nobel thưởng, thành lập Trần Mặc Thưởng, không thể không nói, rất có ý nghĩa. Chỉ thức hạn chế lời ta nói khẩu khí ngươi lời này thả ra ngoài là cũng bị đánh có biết hay không chỉ đua một chút chớ sốt sắng nhân sinh nhiều như vậy là thú không muốn như vậy nghiêm túc ta giành được phần thưởng chuyện như vậy bình thường tâm liền tốt cái này thường đối với ta mà nói cũng không quá to lớn ảnh hưởng ta cũng không cần cái gì giải thưởng đến phong phú ta vinh dự trần Mặc không đáng kể nói rằng được rồi bình thường tâm triệu mẫn hít một tiếng bao nhiêu nhà khoa học một đời cao nhất mục tiêu chính là cái kia linh thường đài kết quả trần mặc lại nói bình thường tâm bao nhiêu người có thể bình thường tâm thật giống đều không nghe nói ngươi từng thu được cái gì quốc tế tính giải thưởng a bởi vì ta không có phát biểu qua nghiên cứu luận văn không đi tham gia qua quốc tế học thuật diễn đàn và hội nghị nghiên cứu đồ vật đều ở công ty dùng để kiếm tiền nghiên cứu máy ghi địa chấn thời điểm tâm huyết dâng trào phát biểu cái kia động đất dò xét tính khả thi luận văn kết quả bị người của toàn thế giới đổi lại cho gian trào phúng lúc đó đem tiểu ngư cho tức hỏng không nghĩ tới bởi vì ngày đó tâm huyết dâng trào văn trường thu được nobel thưởng ngẫm lại rất trào phúng chân mặc tự dễ nợ nụ cười hắn nghiên cứu đồ vật Trừ Mặc nữ phụ trợ dưới thiết kế khai phá kỹ thuật, những kia kỹ thuật lý luận đều là từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kỹ thuật quá mức tiền vệ, rất nhiều kỹ thuật đều xem như là hàng đầu kỹ thuật. Vì lẽ đó Trần Mặc cũng không lại hướng ngoại giới phát biểu bất kỳ luận văn, tránh khỏi kỹ thuật tiết lộ ra ngoài. Cũng bởi vì hắn cũng không cần những kia luận văn đến giúp mình tăng cường danh dự cùng nghiên cứu phát minh kinh phí. Vì lẽ đó rất ít đối ngoại phát biểu luận văn. Nếu như muốn nắm thưởng, ta hiện tại dựng tinh hoàn, bên trong kỹ thuật có thể bao xuống tương lai trong vòng 5 năm giải Nobel. Trần Mặc nói rằng. Người vẫn đúng là dám nói. Triệu Mẫn cười khổ không nói gì, nhưng Trần Mặc nói cũng đúng sự thực. Nếu như là người khác dám nói ra những lời này, Triệu Mẫn khẳng định cho rằng hắn là uống nhầm thuốc, nhưng xuất từ Trần Mặc miệng, nàng cũng không cách nào phản bác. Triệu Mẫn biết đến tinh hoàn bên trong kỹ thuật, liền muốn siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu cùng nghiêng thiết bị lọc trạng thái lỏng kim loại, những thứ này đều là Nobel thưởng cấp bậc kỹ thuật. Còn có rất nhiều đột phá tính kỹ thuật nàng cũng không biết, Trần Mặc nói ôm đồm tương lai 5 năm Nobel thưởng, thật là có cái kia khả năng. Tựa hồ Nobel thưởng đối với Trần Mặc mà nói, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Còn có một việc Tân Hải Đại học phát tới mời, hy vọng mời ngươi về trường học tọa đàm, cho sư đệ của ngươi sư muội làm một cái tấm gương. Như vậy phải không? Trần Mặc suy tư qua đi, gật đầu đáp ứng, có thể, trở về một chuyến đi. Thứ bảy này buổi chiều, ta tìm thời gian nửa ngày đi ra. Tốt, vậy ngươi bận bịu đi. Trần Mặc kết thúc cùng Triệu Mẫn toàn tức video trò chuyện, đi tới tinh hoàn phòng thí nghiệm. Hiện tại hắn nằm mộng cũng muốn tinh hoàn dựng thành công, có thể để cho hắn sớm ngày tiến hành làm được không nhẹ phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Vừa tới tinh hoàn phòng thí nghiệm, đoàn đội bên trong người, cùng với Vạn Viễn hy đều dồn dập trúc. Mọi người thần sắc đều là kính nể cùng ngưỡng cao Trần Mặc thu được một cái tượng trưng nhất kỹ thuật cao nô bên thường, vẫn là phân lượng nặng nhất, coi trọng nhất vật lý lĩnh vực. Trần Mặc so với tuổi tác của bọn họ đều nhỏ, cũng đã lấy xuống bọn họ cả đời đều không nhất định có thể chạm đến thành tựu. Vốn là bọn họ đều là trên tiến sĩ, ở cái khác bạn cùng lứa tuổi trước mặt, bọn họ đều là nhân vật thiên tài, hiện tại bọn họ phát hiện, đối với Trần Mặc mà nói, bọn họ đều là người bình thường. Không có so sánh sẽ không có thương tổn, đây là cùng truyền kỳ cùng một thời đại may mắn, cũng là cùng truyền kỳ cùng một thời đại bi ai. Cảm ơn các vị. đoạt giải trước đó tạm gác khoảng thời gian này mọi người nỗ lực một hồi tranh thủ sớm ngày đem tinh hoàn dựng thành công này mới là trọng yếu nhất trần mặc nhìn trước mắt bán thành phẩm tinh hoàn trang bị nói rằng tốt. nghe được trần mặc hết thể nhiều người lên tinh thần trước mắt cái này tinh hoàn mới là trọng yếu nhất giải nobel chỉ là công bố đoạt giải người tên mà thôi khoảng cách trần mặc đứng lên cái kia linh thường đại còn có hai tháng hai tháng này đầy đủ làm rất nhiều chuyện đón lấy là nghiêng thiết bị lọc lắp đặt dựa theo toàn tức biểu thị chỉnh tự lắp đặt cái này rất then chốt mọi người lắp đặt thời điểm muốn đặc biệt chú ý nhân viên nghiên cứu lần thứ hai chìm đắm ở dựng tinh hoàn công tác bên trong trần viễn sĩ cái kia tinh trụ bên trong chất dẫn vật liệu thật không thể cho nhìn sao vạn viễn Hi dày nét mặt dàn mua tiến đến trần mặc bên người tạm thời không thể trần mặc lắc đầu nói một chút cũng được nó có cái gì tính đặc thù chất cùng công năng vạn viễn Hi xoa xoa tay một bộ khát vọng dán dấp hắn là dựng công trình người phụ trách một trong trần mặc liền hắn đều duy trì thần bí nhường hắn không hiếu kỳ đến không được vì nhìn những tài liệu kia đặc thù hắn đem nét mặt dàn mua không thèm đến sỉa ngược lại hôm nay hoa hạ rất mạnh mẽ bao nhiêu khoa học kỹ thuật kỹ thuật đều là tiền bối lao sư mặt dạy mở sáng tạo ra hắn tự nhiên cũng học được ra mặt dạy kỹ xảo hiện tại có thể không đến công bố đáp án thời điểm đừng có gấp rất nhanh sẽ biết trần mạc không để ý chút nào vạn viễn hy hiếu kỳ lý luận tiêu hóa đến thế nào vẫn được nhiệt độ cao thể Tờ lạt ma nghiên cứu cũng có mấy chục năm kinh nghiệm nơi này luận cùng nguyên lai like có hiệu quả như nhau tuyển rượu thu hoạch không nhỏ muốn tìm cơ hội tổng kết thực tiễn vạn viễn hy nói rằng vậy thì tốt trần Mặc nói rằng phản ứng hạt nhân người chuyên nghiệp mới hắn tạm thời không có, bởi vì kỹ thuật rất trọng yếu, người ngoài tiếp xúc càng ít càng tốt, vì lẽ đó sau đó giữ gìn, còn có dựa vào vạn viễn hy đám người hiệp trợ. nhất thế tiêu giao chương 420, khoa huyện thế giới tân hải đại học chân mặc nhìn quen thuộc lại xa lạ cửa trường học trong lòng hơi xúc động, hắn chính là ở tòa này đại học bên trong được nhân sinh quan trọng nhất đồ vật cũng thay đổi vận mệnh của mình, tinh hoàn kiến tạo có người máy trợ giúp, còn có mặc nữ chính xác tính toán lắp ráp chính tự tốc độ tiến triển rất nhanh, lâu như vậy cũng chờ hạ xuống, hắn cũng không để ý này nửa ngày. trường học phát tới mời hắn liền tranh thủ lúc rảnh rỗi về một chuyến chính mình trường học cũ ca trần mặc xe cộ vừa tới thư viện trước trương hân hân liền chạy tới kéo trần mặc cánh tay người rốt cục chịu đi ra gặp người cái gì gọi là ta rốt cục chịu đi ra gặp người coi ta là kỹ thuật chạy ra trần mặc sùng lịch sờ sờ trương hân hân đầu thi nghiên cứu thế nào áp lực lớn sao trương hân hân đến tân hải đại học đọc sách hơn 3 năm hắn tới nơi này số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay vừa đến thân phận của hắn mất cảm thứ hai cũng là bảo hộ trương hân hân cho nàng một cái yên tĩnh hoàn cảnh học tập vẫn được cùng lúc thi tốt nghiệp trung học gần như trương hân hân nói rằng thi đậu thủ đô đại học nghiên cứu sinh đến thời điểm thắc bác thạc sĩ nghiên cứu liền đọc sau đó đi ra giúp ca quản công ty trần mặc nói rằng vì hân hân thi nghiên cứu thành công hắn còn chuyên môn mời phụ đạo lao sư cho nàng học bổ túc Như hân hân chính mình thi không lên lại nghĩ cách đưa nàng đưa lên ta muốn chính mình gây dựng sự nghiệp ngươi giác ngộ không có tiểu man cao tiểu man nhưng là nghĩ tất cả biện pháp hợp lý sử dụng ta mang đến thuận tiện đi phát triển ngươi làm sao liền đần như vậy chứ trong nhà có đại thụ còn muốn đi ra ngoài chính mình trồng một gốc cây đến hóng mát chân mặc nhẹ nhàng gõ gõ trương hân hân đầu xoay người mở ra xe cốt sau ca mua cho ngươi đồ ăn vặt sau đó học tập mệt mỏi liền ăn chút còn có người yêu thích mỹ phẩm cùng quần áo đều là tiểu ngư mua cho ngươi tiểu ngư hiện tại đang có mang không tiện lại đây ta nghiên cứu bật điệu, ngươi bình thường rảnh rỗi liền qua bồi bồi tiểu ngư nói chuyện tiếng. biết rồi cảm ơn ca trương hân hân nhìn hai cái dương lớn lòng tràn đầy vui mừng thi nghiên cứu thi đậu muốn cái gì ca đều cho ngươi cố gắng một chút hút. Trương Hân hân ngoan ngoan chút đầu, "Ca, vậy ta trước về ký túc xá đổi bộ quần áo, chờ một chút còn muốn nghe ngươi tọa đàm đây." Trong lớp rút thăm nắm tiêu chuẩn, mấy chục cái cướp 10 cái tiêu chuẩn, cũng còn tốt ta giúp chúng, không phải vậy muốn đi cửa sau. "Được, đi thôi." Một chỗ bí mật góc tối, đồng Thiên nhìn cử chỉ thân thiết hai người, khỏe miệng cong lên một tia độ cong, nhanh chóng ấn xuống trong tay màn trợ. Tuy rằng Trần Mặc mang khẩu trang, nhưng bên cạnh hắn bảo tiêu tuyệt đối sẽ không sai. Cái kia mang khẩu trang người, chính là Trần Mặc. Ngày hôm nay lại đây Tân Hải Đại học, xem ra thu hoạch không nhỏ. Bắt được bức ảnh đồng tuyển lạng yên lui ra trần mặc cũng không biết có người chính ở trong bóng tối lén lút quan tâm bọn họ đưa trương hân hân về ký túc xá trần mặc cũng đi tới trường học thư viện đi dạo một vòng trên lệnh thời gian không nhiều mới chạy tới trường học lễ đường khâu quốc phong đứng ở lễ đường cửa vẻ mặt tươi cười ở bên cạnh hắn còn có địa trung hải kiểu tóc người đàn ông trung niên là đại học bí thư còn có trần mặc trước đây phụ đạo viên lao sư cũng không thái bảo an ở đây trường học của bọn họ tốt nghiệp học sinh bắt được giải nobel đây là hỉ sự to lớn bởi vì tân hải đại học ra trần mặc một nhân vật như vậy Tân Hải Đại học lãnh đạo trường đều đi theo thâm lây, sang năm hắn liền điều nhiệm lên trước. Trần Mặc cái này chuyển kỳ học sinh, là hắn lý lịch bên trong huy hoàng nhất một bút. Bọn họ nhiều lần muốn mời Trần Mặc trở về tòa đàm, nhưng cũng không biết tìm lý do gì. Vừa vặn lần này Trần Mặc giành được phân thưởng, hắn liền phát sinh mời, không nghĩ tới Trần Mặc thật đáp ứng rồi. Tin tức này nhưng là nhường bọn họ sướng đến phát rồi rồi. Trần Mặc đến đây tòa đàm tin tức, ở Tân Hải Đại học gây nên không nhỏ náo động. Hiện tại lễ đường ở ngoài, trang mặt có chút nóng nảy, cũng không có thiếu học sinh, còn ở cửa đưa mắt chờ mong, bị bảo an ngăn cản ở bên ngoài. không cách nào đi vào tọa đàm tiêu chuẩn có hạn mỗi cái lớp chỉ có quy định nhân số thăm ra số may có thể rút thăm đánh vào vận may không tốt chỉ có thể ở bên ngoài nhìn nhìn thấy trần mặc đoàn xe lại đây khâu quốc phong ba bước hóa thành hai bước nên đón trần mặc tiên sinh hoan nghênh về trường hiệu trưởng bí thư Lão sư trần mặc cùng trên sân người từng cái nắm tay qua tới đón tiếp đều là hắn trước đây lao sư hắn cũng không dám làm bộ làm tịch làm gì trần mặc tiên sinh tọa đàm gần như bắt đầu hiện tại có thể đi vào tốt trần mặc gật đầu theo khâu quốc phong đi vào ngày hôm nay trừ trao tặng ngươi tiến sĩ học vị chúng ta còn chuẩn bị mời mọc ngươi vì là trường học vinh dự giáo sư còn có học đồng bán phát ngươi ở trường học sáng lập con kiến học đồng hiện tại là các cấp học sinh tranh đoạt mục tiêu rất nhiều bạn học vì con kiến học đồng đều đang liệu mạng học tập còn có học đồng hàng năm đều có nghèo khó học sinh đều bắt được học đồng hai năm qua có một ít được lợi nghèo khó học sinh rời đi trường học kiếm được tiền hoặc nhiều hoặc ít sẽ quên tặng một ít cho con kiến học đồng hạng mục loại này cảm ơn cùng tặng lại đều rất tốt rất nhiều đồng học cũng sẽ tự phát hướng về con kiến học đồng hạng mục quyên tiền có chút không nhiều nhưng quý ở cái kia phần lòng cảm ơn trên đường trần mặc nghe khâu quốc phòng kể rõ lúc trước lúc tốt nghiệp trần mặc ở tân hải đại học thành lập con kiến học đồng hạng mục hành quân kiến công ty hàng năm đều sẽ quên tặng một ít tài chính cho con kiến học đồng hạng mục khen thưởng thành tích xuất sắc học sinh cũng giúp đỡ một ít nghèo khó học sinh bây giờ nhìn lại hiệu quả cùng tiếng vọng coi như không tệ đùng đùng đùng đoàn người tiến vào lễ đường tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô kinh động toàn bộ lễ đường trần mặc cũng đang hoan hô âm thanh cùng người chủ trì trong thanh âm đi tới lễ đường giảng Nhường lễ đường ở ngoài các bạn học vào đi Còn có chút đất trống, có thể chen một chút. Trần Mặc đi tới lễ đường sân khấu liền mở miệng. Chuyện này, bảo vệ bộ chủ nhiệm nhìn về phía hiệu trưởng cùng bí thư, thấy hai người gật đầu, mới nhường duy trì trật tự bảo an mở cửa, nhường cửa học sinh tiến vào lễ đường. Không có chỗ ngồi trống, các bạn học có thể đến xếp sau đứng, còn có đi ra trên bậc thang ngồi xong, sân khấu phía trước trên đất trống cũng có thể ngồi mấy người. Bảo vệ bộ chủ nhiệm cầm lấy mịt rổ phồn bắt đầu duy trì trật tự. Tuy tung chân mặc mà đến bảo tiêu, còn có học sinh tự nguyện người, ở bên dưới sân khấu ngồi thành một loạt, vây lên bộ phận đất trống. cho tiến vào bạn học ngồi xuống. Tất cả đều đâu vào đấy. An toàn lối ra, mở miệng toàn bộ mở ra, bảo an cùng duy trì trật tự học sinh, người tình nguyện cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong này quá nhiều người, chỉ lo xuất hiện chuyện gì cố. Sau 10 phút, lễ đường mới yên tĩnh lại. Chỗ ngồi trong lúc đó đi ra đều ngồi đầy học sinh, thậm chí có không ít chỗ ngồi trực tiếp ngồi hai người, phía sau cũng lít nha lít nhít đứng không ít học sinh, bên dưới sân khấu bạn học cũng tự giác ôm đầu gối một loạt ngồi xong. Tiếng vỗ tay lại vang lên, lễ đường lên bầu không khí cũng hừng hực lên. chân Mặc sư huynh thật tấm lòng. Trần Mặc Sư huynh người thật so với bức ảnh lên đẹp trai hơn rất nhiều a. Xác thực rất tuấn tú, ta muốn gả cho hắn. Trần Mặc Sư huynh, ta yêu ngươi. Sư huynh, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Một cái ngồi ở bên dưới sân khấu bạn học nữ ở mọi người hoan hô thời điểm, hướng về sân khấu hô to. Tiếp theo, các loại bạn học nữ lớn mật tiếng la từ bốn phương tám hướng vang lên. Các sư muội, ta cũng yêu ngươi." Trần Mặc cười nói. "Hoa." Trần Mặc mở miệng một khắc đó, toàn bộ lễ đường đều vang vọng tiếng cười vui cùng tiếng vỗ tay. "Được rồi." Trần Mặc đưa tay để ép, ép, lễ đường cũng yên tĩnh lại. Ngày hôm nay rất vinh hạnh có thể trở về trường học cũ, nơi này là thay đổi ta nhân sinh địa phương. Lão sư ta nói với ta, nhường ta về tới cho các ngươi làm cái tấm gương. Thông tục nói, chính là nhường ta về tới cho các ngươi trang trang bức, kích thích các ngươi cố gắng học tập. Lời này vừa nói ra, toàn bộ lễ đường lần thứ hai bị tiếng cười cùng tiếng vỗ tay tràn ngập. Trường học nhường ta về tới cho các ngươi tỏa đảm, ta cũng không biết nên cụ thể giảng gì đó. Một hai giờ không ngắn, cũng không dài, giảng phức tạp, các ngươi bên trong rất nhiều người đều nghe không hiểu, đơn giản lại không đủ sâu sắc, rất phiền phức. liền cùng các ngươi nói một chút khoa học kỹ thuật phát triển đi. Chân Mặc bắt đầu tiến vào đề tài chính, tình cảnh cũng yên tĩnh dị thường, không có người nói chuyện. Rất nhiều người cho rằng tương lai cách chúng ta rất xa, kỳ thực không xa. Từ lúc một năm trước, ta đã nói rồi, tương lai đã tới. Chúng ta hiện tại thế giới, chính là trước đây mọi người ảo tưởng tương lai thế giới. Hành quân kiến toàn tức tọ dọ chạy tỏ, trí năng người máy, còn có trí tuệ nhân tạo phủ cập các loại, những thứ này đều là mấy năm trước không có. Hiện tại ở trên đường đều có thể nhìn thấy một ít lối vào cửa hàng toàn tức quảng cáo bảng hiệu, những kia đẹp hầu gái toàn tức hình chiếu. có thể là phi thường đẹp đẽ loại này mới mẹ toàn tức quảng cáo phi thường hấp dẫn người tin tưởng trong tương lai đây là một cái lớn xu thế có một lần cùng lão bà ta đi dạo phố nhìn thấy toàn tức quảng cáo thời điểm ta cái này phát minh người đều có chút hiếu kỳ khốn nạn sờ sờ những kia toàn tức hình chiếu người mẫu thử thử cảm giác gì kết quả ta phần eo thịt mềm mỏ ứ động ba ngày cảm giác kia là đau lời này vừa nói ra lập tức đưa tới cười phá lên tiếng cười vui cùng tiếng vỗ tay hạ xuống chân mặc mới tiếp tục mở miệng toàn tức kỹ thuật đối với hiện tại thay đổi lớn vô cùng nó nhường thế giới giả lập trở nên càng gần gũi cuộc sống của chúng ta tưởng tượng một chút tương lai đi thương trường mỗi cái lối vào cửa hàng đều là thả toàn tức quảng cáo hình chiếu hình ảnh giữa người và người viễn trình không còn là lạnh lẽo màn hình mà là người ngay ở chúng ta bên người bất luận cách xa nhau thiên ngai đều ở gang tức bên trong ta có thể nói cho các ngươi một cái tin tức tin tức toàn tức điện ảnh đã ở quay chụp ở trong công ty chúng ta cũng có đầu tư tham dự tin tưởng lại không lâu nữa toàn tức điện ảnh sẽ thay thế được 3G điện ảnh nhiều ngươi thật đang cảm giác cái gì gọi là toàn phương vị tiếp cận chân thực đặc hiệu cảnh tượng toàn tức kỹ thuật thành thủ, có thể sáng tạo một cái tương lai thế giới ta hôn lễ các ngươi rất nhiều người đều xem qua video đi vậy thì là một cái tương lai thế giới ảnh thu nhỏ đang nghiên cứu toàn tức kỹ thuật thời điểm ta liền từng nghĩ tới toàn tức kỹ thuật ứng dụng lĩnh vực toàn tức kỹ thuật là tiến vào tương lai thế ngưỡng cửa của giới ai muốn nắm giữ toàn tức kỹ thuật ai trước hết bước vào tương lai thế giới hiện tại liền thuộc về tương lai thế giới mô hình giai đoạn lại tưởng tượng một chút tương lai thành thị phố mua sắm cùng trên quảng trường đèn nghe ông đỏ cùng tấm bảng quảng cáo toàn bộ bị toàn tức hình chiếu thay thế được hình chiếu mộng ảo tuyệt luân toàn tức cảnh tượng có thể cửa hàng mỹ nữ phục vụ viên là người máy toàn tức giả lập hình chiếu nhân vật hướng về người vân an xem điện ảnh là toàn tức điện ảnh đánh trò chơi cũng là toàn tức trò chơi thậm chí có thể có xe bay ở trong thành phố qua lại cái kia chính là tương lai thành thị rằng rớp ở chân mặc miêu tả thời điểm mỗi người ánh mắt đều mang theo ước mơ trước mắt hiện lên một cái không giống nhau thế giới bên người xung quanh tùy ý có thể thấy được toàn tức hình chiếu thay thế lạnh leo tấm bảng quảng cáo ngộng ảo cảnh tượng từ trên trời giáng xuống dường như đưa thân vào cổ tích bên trong thế giới vậy thì là tưởng tượng tương lai thế giới rất nhiều người có thể sẽ cho rằng Ta nói chính là ảo tưởng thế giới, kỳ thực không phải vậy, nó cách chúng ta rất gần. Nếu như không tiếc đánh đổi đưa vào, ta hiện tại liền có thể chế tạo một tòa ta vừa nãy miêu tả toàn tức chi thành. Nhưng ta nói phản trọng lực trôi nổi kỹ thuật, tạm thời còn thuộc về chém gió giai đoạn. Nhất thế tiêu giao. Chương 421, chế tạo toàn tức thế giới. Chính là cái này, chính là cái này. Bí thư văn phòng bên trong, Diêu giật đang nhìn Trần mặt Tọa đàm hình ảnh trực tiếp, vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt kinh hỉ. Hắn gần nhất đều đang suy tư Tân Hải thị phát triển vấn đề. Đã từng Tân Hải thị, cũng không có quá to lớn đặc sắc. không phải trong tỉnh chính trị trung tâm cũng không phải trong tỉnh kinh tế trung tâm vì lẽ đó mặc dù là mở ra thành thị cũng không có bước lên thành thị cấp một hàng ngũ địa vị lung túng mấy năm qua hành quân kiến công ty của khởi ở tân hải thị làm thử thành thị đại não chuẩn bị đem tân hải thị chế tạo thành trí tuệ thành thị nhưng trừ đó ra tân hải thị vẫn không có quá to lớn đặc sắc nhân văn quan cảnh ít ỏi đặc sắc điểm tham quan ít ỏi mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc trừ tân hải giảm hát lớn cái khác không lấy ra được vì lẽ đó nghề phục vụ phát triển không đủ bọn họ cần một tấm độc nhất vô nhị danh thiếp đến chống đỡ lấy tân hải thị hình tượng để tăng cường tân hải thị nghề phục vụ thu vào tăng nhanh phát triển kinh tế mấy ngày này hắn vẫn đang suy nghĩ phải đánh thế nào tạo tân hải thị thành thị danh thiếp ngày hôm nay thực sự không nghĩ ra nghe nói trần mặc ở tân hải thị khai giảng tòa, liền nhìn trực tiếp bây giờ nghe trần mặc trong miệng miêu tả toàn tức chi thành tìm kiếm thành thị danh thiếp diêu giật trong nháy mắt tự nhiên hiểu ra nếu như đem tân hải thị một nơi chế tạo tác thành cầu độc nhất vô nhị toàn tức thế giới cái này toàn tức thế giới sẽ trở thành tân hải thị nhất lóe sáng danh thiếp lấy cái này toàn tức thế giới, hấp dẫn đến từ toàn cầu các nơi du khách, đối với Tân Hải thị mà nói, quả thực là chuyện tốt to lớn. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là chính tích bên trong đặc sắc nhất một bút. Toàn tức thế giới, thêm vào trí tuệ thành thị, thành thị đại não, lái tự động giao thông công cộng, những này thành quả đồng thời quăng thả ra ngoài, có thể đem Tân Hải thị chế tạo trở thành toàn cầu phạm vi bên trong độc nhất vô nhị khoa học kỹ thuật chi thành, vì là tương lai thành thị phát triển chế tạo mô phạm thành thị. Nô bí thư, hiện tại đi Tân Hải đại học. Không có suy nghĩ nhiều, giật đi ra văn phòng. Hắn cần phải đi thỉnh giáo chân mặc, chế tạo toàn thức thế giới vấn đề. Tốt. Nội bí thư không hiểu Diêu Giật tại sao hưng phấn như thế, nhưng Diêu Giật tâm tính tốt, hắn tự nhiên cũng cao hứng, mang theo Diêu Giật túi công văn theo rời đi. Từ toàn thức kỹ thuật đến trí năng người máy, lại tới lái tự động cùng trí tuệ nhân tạo các loại khoa học kỹ thuật. Chân mặc đều ở từng cái miêu tả tương lai kỹ thuật độ khả thi cùng lĩnh vực phạm vi, những này kỹ thuật ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đều là nắm giữ. Hiện tại tương đương một cái phổ cập khoa học quá trình, chân mặc cũng học được dùng phổ cập khoa học trong tiểu thuyết loại kia giản minh thú vị ví dụ. đến gây nên mọi người hứng thú trợ giúp bọn họ càng khắc sâu lý giải những này kỹ thuật lễ đường bên trong tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô không ngừng mỗi người đều ở say sưa ngon lành nghe trần mặc ánh mắt bên trong càng nhiều chính là ước mơ cùng than thở trần mặc câu nói sau cùng hạ xuống kết thúc gần một giờ tòa đàm đùng đùng đùng trần mặc nói cho tới khi nào xong lễ đường bên trong nhắc lên tiếng vỗ tay làn sóng thật lâu không thôi tòa đàm bên trong bao hàm không ít tin tức bao quát toàn tức kỹ thuật ứng dụng còn có trí tuệ nhân tạo ứng dụng vấn đề đặc biệt hắn miêu tả toàn tức chi thành lam đồ chính là một loại tương lai thành thị lam đồ nhường không ít người vì đó ước mơ như trước đây loại này ước mơ còn chỉ là ảo tưởng như vậy hiện tại đã không phải hành quân kiến công ty loại cỡ lớn toàn tức cỡ giỏ chạy tỏ xuất hiện nhưng tất cả những thứ này đều trở nên có thể trần mặc càng là hợp thành video phát hình ra đến tuy rằng chỉ có ngăn ngắn 2 phút nhưng đầy đủ chấn động xuyên thấu qua trần mặc cùng video bọn họ dò xét đến tương lai thế giới mô hình sau đó là giao lưu phân đoạn cho tân hải đại học học sinh cùng trần mặc một cái vấn đáp bình đài người chủ trì mới vừa nói xong dưới sân học sinh liền dồn dập giơ tay lên mỗi người trong mắt đều mang theo khát vọng trước mắt nhiệt tình một màn ở mọi người trong dự liệu loại này cùng trần mặc mặt đối mặt giao lưu cơ hội rất hiếm có mới có một lần vì lẽ đó tất cả mọi người phi thường tích cực trần mạc sư minh ta là vật lý học viện học sinh là người thân sư đệ một tên sạch sẽ nam sinh bắt được vấn đề thứ nhất qua thời gian trước ở thế giới phạm vi bên trong phát sinh trí năng vi rút sự kiện nhiều toàn thế giới internet tổn thất nặng nề ta muốn hỏi trong tương lai có khả năng hay không xuất hiện như kẻ hủy diệt bên trong tình huống trí tuệ nhân tạo làm phản muốn hủy diệt nhân loại hiện nay trí tuệ nhân tạo đều là có thể khống, mà thôi hiện tại công nghiệp tình hình căn bản không thể phát sinh người nói tình huống. ở lúc cần thiết nhất định sẽ nhân công can thiệp, kẻ hủy diệt khả năng nhỏ bé không đáng kể. trí tuệ nhân tạo là một thanh kiếm hai lưới, lại như năng lượng nguyên tử hướng về chỗ tốt dùng, nó có thể năng lượng hạt nhân phát điện hướng về chỗ hỏng dùng, nó chính là vũ khí. nhớ kỹ những này quyết định bởi nhân loại ý chí của chính mình, mà không phải trí tuệ nhân tạo. sư minh mọi người đều biết ngươi hôn lễ rất đẹp, ngươi hôn lễ dùng bao nhiêu tiền? bộ kia áo cưới dùng chính là cái gì vật liệu? có đặc biệt gì sao vấn đề thứ hai là một người nữ sinh tiếp nhận mịt rổ phồn sau hỏi áo cưới vật liệu là một loại kiểu mới sợi vật liệu chỗ đặc biệt chính là ở đặc biệt độ chiếu sáng dưới có thể biến ảo sát thái gọi là mậu ảo sợi còn hôn lễ dùng bao nhiêu tiền không trọng yếu ta tân lương cảm giác hài lòng mới là quan trọng nhất chỉ cần hai người có tình cảm đơn giản hôn lễ cũng là đẹp nhất đơn giản hôn lễ nghe được trần mặc câu nói này không ít người có chút không nói gì lời này từ trần mặc trong miệng nói ra làm sao cảm giác biến vị lại bị hắn trang một cái bê trần mặc sư huynh. chúng ta đều biết tân hải thị có một cái khoa học đảo hạng mục là hành quân kiến cùng viện khoa học hợp tác hạng mục ta muốn hỏi phản ứng hạt nhân kỹ thuật thật có thể thực hiện sao nếu như thực hiện thế giới sẽ có biến hóa như thế nào có thể thực hiện Chân mặc không chút do dự gật đầu phản ứng hạt nhân kỹ thuật thành công nhân loại sẽ cáo biệt nguồn năng lượng nguy cơ phát sinh mới nguồn năng lượng cách mạng thế giới cách cục sẽ phát sinh biến hóa mới Dâu mỏ không còn là nhân loại điên cuồng cướp giật tài nguyên nhân loại thậm chí có thể tiến vào giữa các hành tinh lữ hành giai đoạn đến thời điểm ở trạm không gian hoặc là thành lập mặt trăng căn cứ thời điểm sử dụng phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng liền có thể có quần quần không ngừng động lực duy bắt nhân loại giữa các hành tinh lữ hành. Trần Mặc sư huynh, người nắm giữ toàn tức kỹ thuật, người phòng thí nghiệm, có hay không ý rồng màn tôn y như vậy không huyễn? Trần Mặc sư huynh, liên quan với máy ghi địa chấn cùng Nobel thưởng việc này ngươi thấy thế nào? Trần Mặc sư huynh, một cái đón lấy một vấn đề chạy tới, nhường Trần Mặc có chút đáp ứng không xuể, hắn cũng không nghĩ tới những sư đệ muội này như thế sẽ hỏi vấn đề, cũng không có thiếu đều có làm bắt quái phóng viên tiềm chất, mỗi một vấn đề đều cùng hắn một ít nghiên cứu tương quan, Trần Mặc cũng đều nghiêm túc trả lời. Cuối cùng bởi vì thời gian quan hệ, người chủ trì cũng không thể không mạnh mẽ đánh gãy cái này phân đoạn, tiến vào con kiến học đồng trao tặng phân đoạn. Tất cả phân đoạn sau khi kết thúc, Khâu Quốc Phong cũng cho Trần Mặc ban phát Tân Hải Đại học tiến sĩ học vị giấy chứng nhận, còn có vinh dự giáo sư mời mọc giấy chứng nhận. Làm tốt những ngày quy trình, tòa đàm mới chính thức kết thúc. Dự tính 2 giờ tòa đàm, bởi vì học sinh quá nhiệt tình, cuối cùng mạnh mẽ bị bắt đến 3 tiếng. Diêu bí thư ở bên ngoài muốn cùng chủ tịch gặp. Lễ đường bên trong tòa đàm mới vừa tán, Lam Kê liền bước nhanh đi tới Trần Mặc bên người nói rằng, Tiểu Ngư mang thai ở nhà. từ đi tổng giám đốc trước bí thư hiện tại lam khê thay thế vị trí kia cũng thỉnh thoảng bị triệu mẫn sắp xếp lại đây kiêm nhiệm trần mặc trợ lý đến rồi bao lâu trần mặc có chút kinh ngạc hơn một giờ thấy chủ tịch đang tọa đàm không có đánh gãy hiện tại còn chờ ở bên ngoài lam khê nói rằng bên cạnh khâu quốc phong đám người tự nhiên cũng nhận được diêu bí thư lại đây tin tức tan họp ngay lập tức liền cùng trần mặc đồng thời rời đi lễ đường diêu bí thư ngươi tới làm sao không nói trước một tiếng ta tốt tiếng người khâu quốc phong cùng tân hải đại học bí thư nhìn thấy diêu giật cười chào đón đây là đột nhiên quyết định là tìm đến trần mặc diêu giật không thèm để ý nói rằng hiện tại trần tiên sinh tỏa đảm hoàn thành đi hoàn thành khâu quốc phong đám người gật đầu vậy thì tốt ta có một số việc cùng trần tiên sinh nói một chút diêu giật nhìn khâu quốc phong các loại người cười nói mượn người dùng một lát chúng ta hiện tại cũng không có chuyện gì ngươi cùng trần tiên sinh tán gẫu khâu quốc phong mấy người cũng gật đầu diêu giật cùng trần mặc cũng ở tân hải đại học trên giáo đường dạo lên có chuyện quan trọng trần mặc hơi nghi hoặc một chút hỏi xem như là rất trong yếu bình thường ngươi không thời gian vì lẽ đó ngày hôm nay vừa vận ta rảnh rỗi liền đến là đến thỉnh giáo ngươi một chuyện thỉnh giáo ta là ngươi mới vừa nói toàn tức chi thành có phải là thật hay không diêu giật đi thẳng vào vấn đề ồ diêu bí thư có ý nghĩ có diêu giật lúc này đem ý nghĩ của chính mình nói ra tân hải thị hiện tại bởi vì hành quân kiến công ty tên gọi ở trên thế giới có nhưng gốc gác không đủ không có đặc sắc phong cảnh hấp dẫn càng nhiều trong nước thậm chí các nơi trên thế giới du khách vừa nãy nghe được ngươi toàn tức chi thành ý nghĩ nhường ta phi thường độc lòng ta muốn quy hoạch một nơi nhường toàn tức thế giới làm tân hải thị thành thị danh thiếp chế tạo toàn thế giới độc nhất vô nhị toàn tức chi thành chân mặc miêu tả toàn tức chi thành nhường hắn tìm tới cảm giác nếu như thành công bọn họ tân hải thị hàng năm du khách số lượng sẽ tăng vọt có công ăn việc làm cùng kinh tế khẳng định lớn được kích lợi Người muốn đem nơi nào cải tạo thành toàn tức thế giới chân Mạc hỏi tân hải quảng trường diêu giật nói rằng tân hải quảng trường ở vào tân hải thị ven biển vị trí tới gần đại luân khu diện tích gần năm vạn mét vuông mặt hướng biển rộng khí hậu hợp lòng người nắm giữ độc nhất vô nhị đoạn đường ưu thế Tân Hải Tài chính trung tâm cao Úc, Tân Hải thư viện, viện bảo tàng, cung thiếu niên, cung thể thao đều ở Tân Trung tâm biển quảng trường phụ cận, cùng quảng trường nhìn nhau từ hai bờ đại dương trên hải đảo, chính là Tân Hải giảm hát lớn. Quảng trường phía dưới còn có 12 vạn mét vuông thương mại không gian, tập trung cao cấp bán lẻ, ăn uống, giải trí, nghệ thuật và văn hóa là một thể, là Tân Hải thị chân chính kinh tế trung tâm cùng trung tâm văn hóa. Nhưng to lớn Tân Hải quảng trường không tìm được mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc cùng đặc điểm, lẫn nhau khi không có đặc sắc thể xác, như đem nơi đó chế tạo trở thành toàn tức thế giới. Không thể nghi ngờ là cho quảng trường tăng cường một cái linh hồn, đẳng cấp đem sẽ đề cao thật lớn, có thể trở thành toàn cầu nổi danh quảng trường. Nơi đó xác thực có thể, có điều đưa vào nếu không thiếu. Trần Mặc nói rằng, ngươi có thể cho một cái đại khái dự toán con số. Diêu dẫn hỏi, muốn xem các ngươi quy hoạch, không có quy hoạch, ta không cách nào tính toán cụ thể dự toán. Có điều dựa theo ý nghĩ của ta cải tạo trung tâm quảng trường, e sợ ít nhất phải gần trăm ước. Trần Mặc nói rằng, như vậy phải không? Hành, ta trở lại khiến người hoạch định một chút. Đến thời điểm e sợ cần các ngươi phải hành quân kiến hiệp trợ cải tạo. Diêu Dật nói rằng, chế tạo một cái toàn cầu độc nhất vô nhị nổi danh quảng trường, gần trăm ước tuyệt đối không thể thòi Xung quanh đoạn đường, bất động sản tăng giá, Tân Hải thị trở thành toàn cầu nổi danh thành thị, du lịch nghề phục vụ phát triển, phát triển kinh tế các loại, những này kinh tế kéo động tương đối cái này tiêu tốn, tuyệt đối siêu giá trị. Ngược lại số tiền này nhất định sẽ có xí nghiệp nhà nước đầu tư, bọn họ cần dùng tiền cũng không nhiều, chỉ cần đưa ra như thế một cái hạng mục là được. Cùng Diêu Dật đàm luận một chút liên quan với toàn tức thế giới cải tạo sự tình. Đã là buổi chiều 6 điểm, cáo biệt Diêu giật sau, Trần Mặc mới chạy về Hương Lô than biệt thự. Chuyện này đối với Trần Mặc mà nói, chỉ là một khúc nhạc đệm. Hắn hiện tại chủ yếu tinh lực, vẫn là đặt ở kiến tạo tinh hoàn lên, tinh hoàn kiến tạo thành công, mới là trước mắt hắn trọng yếu nhất. Ngày thứ hai, Trần Mặc lần thứ hai trở lại khoa học đảo phòng nghiên cứu, tiếp tục tinh hoàn dưỡng. Nhặt được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 422, tinh hoàn hoàn thành. Trần Mặc ở Tân Hải thị tọa đàm, đưa tới không nhỏ náo động. Bởi vì Trần Mặc từ đầu tới đuôi đều là ở trình bày tương lai kỹ thuật ứng dụng lĩnh vực cùng với tương lai thành thị mô hình loại kia mô hình khiến người cực kỳ ước mơ hơn nữa cái kia hết thể đều là có thể thực hiện mỗi cái truyền thông đưa tin nhường toàn tức chi thành trở thành tương lai thế giới mang tính tiêu chí biểu trưng tượng trưng một trong các loại xã giao trên trang web còn có trên diễn đàn đều ở khởi xướng đề tài thảo luận tương lai thành thị quang cảnh cùng độ khả thi mà hết thể này cùng gợi chuyện trần mặc không quan hệ ở tân hải thị mở xong tọa đàm chân mặc lần thứ hai ở công chúng tầm nhìn bên trong biến mất khoa học đảo phòng nghiên cứu dựng cũng đang tiến hành hết thể đều ở đều đâu vào đấy thời gian nửa tháng vội vã mà qua chiêm thiên minh trong tay cầm một cái hộp to nhỏ máy móc ở bên cạnh hắn là một máy vi tính sách tay nhảy lên các loại số liệu còn có hai cái trí năng người máy cùng một cái trí năng cánh tay máy hắn là máy móc công trình nhân viên nghiên cứu hiện tại đang tiến hành nhiệt đạo hệ thống cuối cùng điều chỉnh thử cùng kiểm tra đi tới nơi này bọn họ mới phát hiện hành quân kiến công ty khủng bố hiệu suất có trí năng người máy cùng trí năng cánh tay máy trợ giúp, bọn họ làm phụ trợ nhân viên đo lường số liệu cùng cung cấp trường thi ứng biến trợ rút dựng hiệu suất nhanh hơn gấp mấy lần mấy chục tên nhân viên nghiên cứu, còn có mấy chục đại trí năng người máy cùng cánh tay máy, nhường nguyên bản bà, 4 tháng lượng công việc, chỉ dùng 1 tháng cũng đã tiếp cận kết thúc. Hoàn thành. Một điều cuối cùng truyền đường ống kiểm tra hoàn thành, các hạng số liệu bình thường, Trương Thiên Minh lộ ra nụ cười mừng rỡ, thu thập xong công cụ. Tinh hoàn phòng thí nghiệm, lúc này hết thảy tham dự dự công nhân viên đều ở vây quanh cái này đường kính 6m, cao chừng 8,5m tên béo tiến hành cuối cùng số liệu đo lường cùng điều chỉnh thử. Nhìn bên trong phòng thí nghiệm to lớn tinh hoàn, trên sân người giờ khắc này tràn đầy cảm giác thành công. Đây chính là khoa học nghiên cứu mị lực vị trí, chạy xuống vô số mồ hôi, chính là vì hưởng thụ thành công trong nháy mắt đó vui sướng. Có điều hiện tại chỉ là một cái giai đoạn tính vui sướng, khoảng cách chân chính thành công còn có một đoạn đường phải đi, đón lấy thí nghiệm đột phá mới là quan trọng nhất. Đông đảo nhân viên nghiên cứu điều chỉnh thử sau khi hoàn thành, vạn viễn hy lĩnh bọn họ rời đi tinh hoàn phòng thí nghiệm, tiến vào tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy. Tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy cùng tinh hoàn phòng thí nghiệm không xê xích bao nhiêu, trừ bốn phía vây xếp đầy các loại máy tính máy móc ở trung tâm chỉ huy trung ương còn có một cái toàn tức hình chiếu ngang nhau tỷ lệ to nhỏ toàn tức hình chiếu nhìn thấy trung tâm chỉ huy chân mặc vạn viễn hy vẻ mặt tươi cười chào đón hiện tại điều chỉnh thử đã hoàn thành đón lấy nên làm như thế nào chân mặc dù muốn hay không nói rằng khởi động nhìn có thể hay không vận chuyển bình thường chân mặc ra lệnh một tiếng nhân viên nghiên cứu ấn xuống khởi động nguồn điện mở ra hết thể có tư cách tiến vào tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy nhân viên nghiên cứu đều ngơ ngác nhìn trong máy vi tính số liệu biến hóa tinh trụ công tác bình thường chân không phòng bình thường nghiên thiết bị lọc công tác bình thường trang hệ thống bình thường nhiệt đạo hệ thống bình thường thí nghiệm trung tâm chỉ huy trí tuệ nhân tạo âm thanh làm cho tất cả mọi người cười nở hoa phản phất bắt được to lớn thắng lợi như thế vỗ tay hoan hô kiểm tra chưa từng xuất hiện trục trặc liền mang ý nghĩa có thể bình thường tiến hành thí nghiệm chân mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười quay đầu nhìn về phía vạn viễn hy hiệu tờ gì ủn cùng chỉ sùn nguyên liệu thế nào viện khoa học bên kia đưa đã tới sao cần muốn liên lạc với bọn họ mới được vạn viễn hy nói rằng người liên hệ bọn họ chỉ sùn mau chóng đưa tới càng nhanh càng tốt nếu như ngày mai có thể đến liền tốt hơn rồi Cung viện khoa học hợp tác thời điểm, Song Vương cũng thương lượng tốt. Viện khoa học bên kia có thể mang chỉ sùn nguyên liệu bán cho bọn họ phòng nghiên cứu, cùng thí nghiệm sử dụng. Chỉ sùn nguyên liệu là phản ứng hạt nhân chiến lược tài nguyên, chế tạo cùng bảo tồn phi thường phiên phức. Trần Mặc như sử dụng khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật cũng có thể chế tạo chỉ sùn, nhưng hắn không làm như thế, bởi vì chỉ sùn chế tạo cùng bảo tồn có sẵn có kỹ thuật. Phản ứng hạt nhân đã đầy đủ kinh tế hai thủ, nếu như hắn đem chế tạo cùng bảo tồn chỉ sùn kỹ thuật cũng một mạch lấy ra, khẳng định sẽ bị cho rằng là người ngoài hành tinh. Có sẵn có kỹ thuật, hắn sẽ không lại đi làm. Nếu như cái khác người không muốn nhắc tới cung hắn chỉ sùn nguyên liệu, hắn mới sẽ đem những này kỹ thuật lấy ra sử dụng. Viện khoa học bên kia đáp ứng, kỳ đầu thí nghiệm cung cấp 500 khắc chì sùn cho bọn họ. 500 khắc chì sùn hoa 12 ước mới mua được, so với giá thị trường quý lên một chút nhỏ. Chỉ là trên thị trường, thứ này có tiền cũng không thể mua được, huống chi như vậy lượng lớn. Thí nghiệm nguyên liệu quá đắt cũng là phản ứng hạt nhân kỹ thuật được gọi là đốt tiền kỹ thuật một trong những nguyên nhân, không phải là người nào đều có thể có khả năng. Nếu như cái khác nhân viên nghiên cứu đồng ý lại đây đồng thời quan sát tụ biến thí nghiệm, ta cũng hoan nghênh. Trần Mặc nói rằng: "Tốt, ta sẽ chuyển cáo bọn họ." Vạn Viễn Hi gật đầu. Phản ứng hạt nhân thí nghiệm là khó gặp thí nghiệm, bởi vì thí nghiệm tài nguyên khan hiếm, tài chính tiêu hao lớn, nhân tài cũng khan hiếm, muốn một hai năm mới sẽ tiến hành một lần trọng đại phòng thí nghiệm. Mỗi một lần tụ biến thí nghiệm đều là cơ hội hiếm có, rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều sẽ tham dự vào hoặc là quan sát thí nghiệm, hy vọng có thể từ bên trong học được kinh nghiệm, do đó đối với phản ứng hạt nhân kỹ thuật tiến hành tối ưu hóa. Chúng ta bước kế tiếp là chuẩn bị được không phản ứng hạt nhân thí nghiệm, thí nghiệm trước một ít sắp xếp cùng nhiệm vụ hạng mục công việc giao cho ngươi. người bố trí xuống đi trần mặc nói rằng vạn viễn hy không do dự gật đầu đồng ý tiếp xúc hạng mục tư liệu càng nhiều thu hoạch lại càng lớn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy an bài xong tất cả trần mặc mới rời khỏi khoa học đảo phòng nghiên cứu kiến tạo bước đầu hoàn thành đón lấy là thí nghiệm phải đợi thí nghiệm nguyên liệu lại đây mới có thể tiến hành hắn cũng không cần thiết ở khoa học đảo bên trong làm các loại hành quân kiến công ty trần mặc mới vừa trở về triệu mẫn cũng theo xuất hiện khoảng thời gian này trần mặc vẫn ở tại khoa học đảo hiếm thấy xuất hiện ở hành quân kiến tổng bộ Vừa vận Triệu Mẫn cũng tham gia xong hội nghị trở về, liền trực tiếp tiến vào phòng làm việc của hắn. Vừa nãy thấy Diêu bí thư, hắn tìm ta nói, chuẩn bị đem Tân Hải thị chế tạo thành một tòa khoa học kỹ thuật chi thành. Hắn cũng đem ý nghĩ cùng ta nói rồi, trí tuệ giao thông, thành thị đại não, lái tự động giao thông công cộng hệ thống, còn có toàn tức thế giới. Không thể không nói, Diêu bí thư hùng tâm không nhỏ. Triệu Mẫn cho Trần Mặc báo cáo nói rằng, nếu như ý nghĩ này thực hiện, Tân Hải thị sẽ nhảy một cái trở thành hoa hạ, thậm chí thế giới phạm vi bên trong chứ danh thành thị, dựa vào đại loan khu địa vực ưu thế, hoàn toàn có có thể trở thành trong nước to lớn nhất quốc tế hóa đại đô thị một trong. Khoa học kỹ thuật chi thành ý nghĩ, quả thật không tệ. Tương lai thành thị mô hình, có thể trước tiên từ Tân Hải thị bắt đầu. Các loại quy hoạch hoàn thành, cần ta tham dự thời điểm, có thể liên hệ ta. Trần Mặc rất tán thành loại ý nghĩ này. Diêu giật có cái này quyết đoán, hắn không lý do không phục hồi. Loại ý nghĩ này càng nhiều, bọn họ hành quân kiến tập đoàn sức ảnh hưởng lại càng lớn, tiền lời dĩ nhiên là càng lớn, bởi vì toàn tức kỹ thuật hiện nay chỉ này một nhà. Sẽ triệu Mẫn đầu, khoa học đạo hạng mục thế nào? Dựng thành công, đón lấy là được khống tụ biến thí nghiệm. Các loại viện khoa học bên kia đem chỉ sùm đưa tới, liền có thể đi vào thí nghiệm giai đoạn. Bên kia không có việc lớn gì, ta liền tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy đến. Trần Mặc nói rằng, nghe được dựng hoàn thành tin tức, Triệu Mẫn cũng hơi kinh ngạc, thực sự là nhanh, nếu như bị ngoại giới biết, e sợ sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện sớm hay muộn, có điều có thể chậm một chút bại lộ liền chậm một chút. Trần Mặc nói rằng, đồ chơi này có thể sửa đổi thế giới cách cục. Có lòng tin như vậy nhất định thành công. Phí lời, không phải vậy ta hoa mấy trăm ức chơi trò chơi ra đình a? Nhặt được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 423, đến cùng có được hay không? Viện khoa học thể tợ lạt ma bên trong phòng họp, nghe được vạn viễn hy truyền về tin tức, trên sân người không không thiết sợ, thậm chí có chút khó mà tin nổi. Vừa mới qua đi hơn một tháng, tinh hoàn cũng đã kiến tạo thành công, tinh hoàn hạng mục tiến triển, vượt quá hắn tưởng tượng nhanh. Tinh hoàn nhanh như vậy dựng hoàn thành. Vương viện sĩ, này không phải đùa dẫn đi. Lý Kiếm không xác định hỏi, đây là lão vạn truyền về tin tức, lão vạn không cần thiết đùa kiểu này đi. có hành quân kiến công ty trí năng người máy trợ giúp, còn có đã sớm kế hoạch song kiến tạo trình tự, kiến tạo hiệu suất cực kỳ nhanh. đây là tinh hoàn hình ảnh. vương niên điểm mở máy tính một tấm hình, tinh hoàn dáng dấp xuất hiện ở trước mắt mọi người. nhìn thấy tinh hoàn dáng dấp, trên sân viện sĩ cùng thâm niên chuyên gia đều đầy mặt kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. nay được khống tụ biến thí nghiệm trang bị có thể hành. kha kiến nghiệp cao mày nói rằng, hắn là một tên thể vợ lạt ma thâm niên nghiên cứu chuyên gia, tuy rằng không có đến viện sĩ cấp bậc, nhưng khoảng cách viện sĩ cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. ta đây liền không biết. Lão vạn nói, đây là trần viện sĩ độc lập thiết kế, kết cấu bên trong cùng tổ ca mạc có chút tương tự, nhưng có chút kết cấu phi thường đặc biệt. Cụ thể làm sao, lão vạn cũng không cách nào tiết lộ. Đang bận đường dây, lão vạn nhưng là đối với trần viện sĩ khâm phục không thôi, mà hiện nay có thể làm cho vạn viện sĩ ở thể tợt lạt ma nghiên cứu linh vực người, còn có mấy cái. Vương Niên nói rằng, câu nói này đã có đầy đủ phân lượng. Bị Vương Niên vừa nói như thế, hết thảy ở đây chuyên gia, lòng hiếu kỳ đều bị treo lên. Đáng tiếc trang bị bản thiết kế cần muốn gia nhập hạng mục mới có thể kiểm tra. Vạn viện sĩ cũng không thể đem bản thiết kế lấy ra cho chúng ta xem. Vương Nhiên có chút tức nuối nhưng không thể làm gì. Nói cho cùng, bọn họ hiện tại là hai cái hàng mục, từng người nghiên cứu đồ vật, khẳng định không thể đối ngoại tiết lộ, đây là có bảo mật điều khoản. Vạn viện sĩ chuyển cáo nói, "Chân viện sĩ hy vọng chỉ sồn tận đưa tới tiến hành thí nghiệm, càng nhanh càng tốt. Nếu như chúng ta muốn quan khán tụ biến thí nghiệm tiến hành, cũng có thể phái người viên lại đây, được khống tụ biến thí nghiệm chính đang chuẩn bị, chỉnh sồn đưa đến, bọn họ liền có thể bắt đầu tiến hành. Nay không phải cho đùa, như thế viết ngoáy liền thí nghiệm." trang bị đều không xác định có thể hay không này không phải lãng phí tài nguyên sao lao tư cách chuyên gia kha kiến nghiệp nói rằng lão kha trang bị có được hay không này không phải chúng ta lo lắng nếu trần viện sĩ đều mở miệng nói có thể thí nghiệm vậy thì có đạo lý của hắn dù sao trần viện sĩ không phải là như thế người trẻ tuổi hắn hiện tại thành tựu đã xa vượt xa mọi người chúng ta gộp lại tổng hòa trần viện sĩ làm việc chú ý chính là hiệu suất hiệu suất cao trí năng người máy còn có dễ điều khiển mệnh lệnh hắn không có chúng ta nơi này nhiều như vậy xét duyệt thủ tục cùng quy củ hạn chế hiệu suất nhanh là bình thường không thể nói được viết máy vương nhiên biết kha kiến nghiệp tính tình thẳng không hiểu lắm nói chuyện vì lẽ đó với hắn giải thích một chút hắn tiếp xúc qua trần mặc cũng biết trần mặc là một cái chú ý hiệu suất người không đúng vậy không thể ở ngăn ngắn trong mấy năm làm ra nhiều như vậy chấn động lòng người khoa học kỹ thuật hiệu suất vấn đề cũng là bọn họ có lúc xoắn suýt vấn đề bọn họ thành lập hạng mục xin nghiên cứu phát minh kinh phí thời điểm còn có các loại nghiên cứu vật liệu muốn tầng tầng xét duyệt xét duyệt chậm nghiên cứu của bọn họ tài chính không đúng chỗ hạng mục cũng muốn chỉ hoãn một quãng thời gian mới có thể bắt đầu lại như nghiên cứu được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật trần mặc một câu nói liền có thể làm cho mấy trăm ức tài chính đúng chỗ viện khoa học nhưng không thể nào làm được hành quân kiến là tư nhân xí nghiệp trần mặc chính là cao nhất mệnh lệnh không cần kiên kỵ những này hiệu suất cũng cao nhưng viện khoa học không giống hạng mục nhiều bọn họ nghiên cứu phát minh kinh phí cũng có hạn vì nghiên cứu phát minh tài chính có thể sử dụng ở lưỡi dao lên sợ bị lạm dụng nhất định phải tầng tầng xét duyệt vì lẽ đó hắn cảm khái trần mặc hiệu suất cao nhưng cũng vĩnh viễn không thể như trần mặc như vậy câu nói đầu tiên có thể quyết định tất cả trần viện sĩ bên kia tụ biến thí nghiệm có thể tham quan các ngươi ai nghĩ tới đi vương nhiên trở về để tài chính hỏi vừa vặn khoảng thời gian này siêu hoàn thí nghiệm hạng mục không có bắt đầu ta xin qua xem một chút trần viện sĩ bộ kia tụ biến lý luận có một phong cách riêng đối với thể vợ lạt ma nghiên cứu quả thật có giúp đỡ rất lớn ta muốn nhìn xem dựa theo bộ kia lý luận làm ra đến kỹ thuật sẽ có hiệu quả như thế nào lý kiếm mở miệng trước hắn là đông phương siêu hoàn thí nghiệm hạng mục người phụ trách hiếm thấy một lần thí nghiệm hắn đương nhiên sẽ không tha cơ hội tốt như vậy ta cũng qua ta muốn nhìn xem Như thế trong thời gian ngắn kiến tạo lên trang bị, đến cùng có được hay không? Kha kiến nghiệm suy tư một hồi nói rằng, cái khác người cũng dồn dập mở miệng, được không phản ứng hạt nhân thí nghiệm một hai năm đều không một lần, dù cho biết kết quả cuối cùng khả năng là thất bại, bọn họ cũng muốn qua đi. Dù cho chỉ được đến một chút kinh nghiệm, cũng là một loại hiếm thấy thu hoạch. Trong đại thí nghiệm thành quả đều là như vậy lần lượt thất bại tổng kết ra. Bên trong phòng họp bảy tên viện sĩ cùng lao tư cách chuyên gia, toàn bộ lựa chọn đi tới, được không phản ứng hạt nhân hạng mục tinh hoàn trang bị đã hoàn thành, chuẩn bị tiến vào thí nghiệm giai đoạn tin tức. cũng không có đối ngoại tiết lộ vì lẽ đó ngoại giới cũng không biết cho rằng phản ứng hạt nhân hạng mục vẫn như cũ còn đang nghiên cứu như nhường ngoại giới biết trần mặc được không phản ứng hạt nhân hạng mục thành lập không tới một năm liền tiến vào thí nghiệm giai đoạn e sợ sẽ ngoắc mồm kinh ngạc như tờ hạng mục mấy quốc gia ầm ĩ hơn 20 năm hao tổn tài sản vô số mà thí nghiệm nhưng một kéo lại kéo hiện tại trần mặc được không tụ biến hạng mục tiến độ nếu như lộ ra ánh sáng e sợ người của toàn thế giới đều sẽ mang tờ tổ hạng mục dệt. nhưng người ngoài cũng không biết Trần Mặc là bởi vì có khoa học kỹ thuật, thư viện sẵn có hoàn chỉnh lý luận kỹ thuật, còn có chính hắn siêu cấp đại não, cùng với một cái vượt qua thời đại trí tuệ nhân tạo, bất kể thành phẩm đưa vào, mới có tốc độ nhanh như vậy. Sau 3 ngày, một chiếc loại cỡ lớn xe vận tải ở đặc công hộ tống dưới tiến vào khoa học đảo. Xe vận tải lên là hạch công nghiệp tập đoàn đưa tới chi xù nguyên liệu, 500 trăm khách chi sùn dùng một cái đặc trùng thùng đường hàng chuyên trở, bên trong còn có tầng tầng phòng hộ. Xe vận tải tiến vào khoa học đảo không bao lâu, một chiếc xe buýt cũng ở đặc công cùng đặc thù nhân viên hộ tống dưới tới gần khoa học đảo. xe buýt bên trong là thể vợ lạt ma viện sĩ cùng chuyên gia đây là một cái phi thường quý giá quốc bảo cấp đoàn đội mỗi một tên viện sĩ cùng thâm niên chuyên gia đều là khan hiếm nghiên cứu nhân tài vì lẽ đó bảo mật tính cùng bảo hộ đều phi thường đúng chỗ khoa học đảo phòng nghiên cứu ở ngoài trần mặc dẫn đầu vạn viễn hy dương minh chết mấy người nhìn thấy lý kiếm đám người từ xe buýt bên trên xuống tới đều tiến lên lên tiếp nơi này chính là tân hải thị khoa học đảo ngược lại không tệ lý kiếm đám người đơn giản đánh giá bốn hoàn cảnh chung quanh khe gật đầu hiện tại khoa học đảo hết thể cơ sở phương tiện đã hoàn công chứ không có lớn lên cây tối những nơi khác đều vô cùng tốt so với huy tỉnh khoa học đảo muốn tốt chỉ là nơi này vùng duyên hải khí hậu hợp lòng người trần mặc cùng đoàn đội người đơn giản chào hỏi đều là làm nghiên cứu cũng không có quá khách qua đường bộ tâm địa gian dạo đánh xong bắt chuyện sau đó trần mặc mới lĩnh mọi người tiến vào phòng nghiên cứu tinh hoàn trang bị đây có thể cho chúng ta nhìn sao kha kiến nghiệp mở miệng trước đối với trần mặc nhanh như vậy kiến tạo được khống tụ biến trang bị hắn vẫn nắm thái độ hoài nghi dù sao kiến tạo thời gian quá ngắn vẫn là trần mặc một người thiết kế ra được lớn như vậy phức tạp một cái đồ vật dựa vào một người thiết kế ra được sau đó như thế trong thời gian ngắn kiến tạo lên độ tin cậy không quá cao vị này chính là kha kiến nghiệp giáo sư tính cách tương đối thẳng thoải mái vương nhiên có việc cũng không đến lý kiếm liền nhìn trần mặc giới thiệu trong bóng tối cho hắn một cái ánh mắt đối với kha kiến nghiệp ngữ khí trần mặc cũng không hề để ý rất nhiều nghiên cứu chuyên gia hoặc là giáo sư tính cách cũng không quá tốt nhưng cũng không có cái gì ý đồ xấu chỉ là đơn thuần nghi vấn chuyện này loại này thái độ hoài nghi không hoàn toàn là xấu khoa học nghiên cứu rất nhiều lúc đều cần nghi vấn chỉ cần tiêu trừ bọn họ nghi vấn Nhường bọn họ tín phục, bọn họ sẽ thay đổi thái độ. ở bên trong, đi theo ta. chân mặc hơn nhưng người, dẫn mọi người hướng phòng nghiên cứu bên trong đi vào. nhặt được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. chương 424, nhiều người ghen tị kỹ thuật thực lực. này phòng thí nghiệm cũng đã trí năng hóa. phòng thí nghiệm thiết kế đến vô cùng tốt. tiến vào phòng nghiên cứu, chuyên gia đoàn đội cũng bắt đầu nhìn chung quanh, rất nhanh liền bị phòng nghiên cứu cực giản cùng tương lai cảm giác phong cách thiết kế hấp dẫn, than thở không đớt. còn có tuần tra người máy cùng nghiêm mật đến mức tận cùng hệ thống an toàn. Trần Viện Sĩ, này phòng nghiên cứu thiết kế xuất từ ai tay? Lý Kiếm Không nhịn được hỏi. Trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc nói rằng, nghe được trí tuệ nhân tạo thiết kế trên sân chuyên gia đoàn đội không không lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng, như thế phức tạp phòng nghiên cứu xuất từ trí tuệ nhân tạo tay. Đây là hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo thiết kế. Đúng thế, viện khoa học cũng có trí tuệ nhân tạo hệ hoa, nó nên cũng có thể thiết kế kiến trúc bản vẽ, còn có phức tạp hơn, xem trí năng trình độ làm sao, còn có hiệp trợ nhà thiết kế trình độ. Ngươi hỏi một chút trí tuệ nhân tạo đoàn đội là được. trí tuệ nhân tạo hiện tại đã có thể làm rất nhiều chuyện trần mặc không để ý chút nào nói rằng hậu sinh khả úy, xem ra thời đại mới thật đến rồi một tên thâm niên chuyên gia cảm thán nói rằng ở Trần mặc dẫn dắt đi toàn bộ đoàn đội người thuận lợi tiến vào vào lòng đất tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy thông qua trung tâm chỉ huy to lớn màn hình tinh thể lên bọn họ có thể thấy rõ yên tĩnh đứng lặng ở tinh hoàn bên trong phòng thí nghiệm to lớn tinh hoàn cùng huy tỉnh khoa học đạo phòng nghiên cứu toàn siêu dẫn tổ cả mạc trang bị có không nhỏ khác nhau cái này như một cái vòng tròn quần quận tên béo bọn họ ở trong hình gặp một chút liền nhận ra Cái này chính là tinh hoàn." Trần Mặc chỉ vào màn hình tinh thể tinh hoàn nói rằng, "Chúng ta có thể xuống khoảng cách gần nhìn, không cần phiền phức như vậy, nơi này cũng có thể xem." Trần Mặc đang khống chế trên đài đẻ cái kế tiếp nút bấm, ở hết thể người ánh mắt kinh ngạc dưới, trung tâm chỉ huy trung ương trên đất trống xuất hiện tinh hoàn cùng tỷ lệ toàn tức hình chiếu. Tình cảnh này cũng không có nhường trên sân người có quá to lớn kinh ngạc, bởi vì vẫn biết Trần Mặc có toàn tức kỹ thuật. Nhưng lần thứ nhất ở phòng thí nghiệm nhìn thấy toàn tức, bao nhiêu đều có chút kinh ngạc. Ở toàn tức hình chiếu sau khi xuất hiện đoàn đội bên trong chuyên gia viện sĩ đều vây quanh tinh hoàn chuyển lên trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cẩn thận quan sát cái này tiểu mới phản ứng hạt nhân trang bị mặc dù là đối với tinh hoàn có nghi vấn kha kiến nghiệp lúc này cũng không có nói nhiều ở cẩn thận quan sát lý kiếm đưa tay xuyên qua toàn tức hình chiếu nhưng cái gì cũng không sợ tới có thể nhìn bên trong kết cấu có thể chân mặc khởi động thủ đoạn cổ tay khống chế vòng tay đây là trí có thể khống chế toàn tức hình chiếu tinh hoàn phòng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo không có mặc nữ trí năng cao như vậy vì lẽ đó muốn dùng vòng tay phụ trợ khống chế toàn tức hình chiếu toàn tức mô hình ở trần mặc thủ thế giới chậm rãi nhỏ đi trôi nổi ở đây lên người trước mắt cảnh tượng như thế này chỉ có ở y rồng man các loại khoa huyễn điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện kỳ lạ điện ảnh cảnh tượng biến thành chân thực nhưng những giáo sư chuyên gia này cực nhỏ xem phim tự nhiên cũng không biết y rồng man người này đón lấy ở trần mặc sự không chế tinh hoàn sắc ngoài bị cho ra trang bị bên trong kết cấu rõ ràng hiện ra đến nhìn rõ ràng bên trong thiết kế hết thể chuyên gia tất cả đều hút vào ngụm khí lạnh tổ cạ mạc đã rất phức tạp bọn họ bây giờ phát hiện tinh hoàn chỉ có hơn chứ không kém đây là người đơn độc thiết kế lý kiếm âm thanh hiển nhiên đều mang theo không tin nếu như tinh hoàn trang bị thí nghiệm thành công trần mặc có thể phong thần không tính là ta đơn độc thiết kế có ta trí tuệ nhân tạo trợ thủ hỗ trợ tối ưu hóa trần mặc không cho không hoán nói rằng như vậy một cái liên quan đến mỗi cái ngành học lĩnh vực phản ứng hạt nhân trang bị bị trần mặc độc lập thiết kế ra được tin tức này không thể bảo là không chấn động lại là trí tuệ nhân tạo một tên ăn mặc kiểu cũ kiểu áo tôn trung sơn thâm niên chuyên gia kinh ngạc lên tiếng trí tuệ nhân tạo đã phát triển đến hiện tại khủng bố như vậy sao là công ty chúng ta trí tuệ nhân tạo kế hoạch mở rộng sau trí tuệ nhân tạo đã tùy ý có thể thấy được một ít chuyên nghiệp trí năng trợ thủ trợ giúp càng hữu hiệu tỷ lệ công tác đã không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì tinh hoàn phòng nghiên cứu bên trong cũng có một người công trí năng trợ thủ tiểu tinh trần mặc giải thích xong bắt đầu giới thiệu tinh hoàn kết cấu chân không phòng là bất quy tắc hình dạng nó là căn cứ nhiều lần mô phòng thí nghiệm các loại ly tử nước chạy xiết mô hình thiết kế có thể gia tăng thể độ lạt ma ở mạnh từ trường hạ phát sinh va chạm trần mặc thông qua toàn tức hình chiếu đem vòng tròn chân không phòng độc lập hiện ra đến ở chân không trong phòng còn có màu đỏ tím mô phòng thể độ lạt ma đang lưu động là một cái vặn vẹo bánh đốt lốt, xem ra phi thường đẹp đẽ. Thệ đội lạt ma công thức nhiễu có sao? Lý Kiếm hỏi. Công thức nhiễu cùng mô hình là viện nghiên cứu tài liệu trọng yếu. Lý Viện Si muốn nhìn, xin gia nhập chúng ta phòng nghiên cứu hạng mục là được. Trần Mặc nói rằng, thấy Lý Kiếm đám người hai mặt nhìn nhau không nói gì, Trần Mặc cũng không thèm để ý, tiếp tục giới thiệu. Do cho chúng ta không có hàng tinh bên trong siêu cương áp lực, vì lẽ đó tụ biến không cách nào tự phát phản ứng. Nhưng chỉ cần thệ đội lạt ma tốc độ đầy đủ, phản ứng nhiệt độ đầy đủ, phản ứng là có thể tự phát. Tinh hoàn giàng đột Năng lượng cao nhất đạt đến 60 mươi trở lên. Lý Kiếm hút vào ngụm khí lạnh. Trần Viễn Sĩ, có mạnh mẽ như vậy từ thể đang ở bên trong. Trần Mặc đem tinh hoàn tràng hệ thống điều đi ra. Đây là tràng hệ thống. Còn mỗi cái từ thể mô đủ lệ cùng với từ trường số liệu, nơi này bất tiện tiết lộ. Làm lệnh hệ thống đây. Ở đây, Trần Mặc đón lấy đem làm lệnh hệ thống kết cấu điều đi ra. Ngươi cái này làm lệnh hệ thống là làm lệnh trang bị đường bộ sản sinh nhiệt lượng. Không phải chất siêu dẫn tình huống, nó sản sinh nhiệt lượng đầy đủ trong nháy mắt cắt kim loại đường bộ đi. Kha kiến nghiệp nói trên vào Toàn siêu dẫn kỹ thuật là bọn họ tập hợp cả quốc gia công nghiệp thực lực mới kiến tạo thành công. Toàn thế giới đều không có mấy đài toàn siêu dẫn tổ ca mạc trang bị, hắn không cho là Trần Mặc sẽ có loại kỹ thuật này. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, Trần Mặc dùng vật liệu là siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu, có kỹ thuật giải quyết vấn đề này. Trần Mặc cũng không để ý cái gì kỹ thuật, kha kiến nghiệp cả kinh, như cái này cũng có kỹ thuật giải quyết, vậy này cái tinh hoàn bao hàm kỹ thuật khẳng định không được. Trần Mặc bảo lấy cười thần bí, không có nhiều lời, hắn bảo mật thái độ, đúng là gây nên trên sân đông đảo chuyên gia hiếu kỳ. chỉ là Trần Mặc vẫn như cũ không chịu tiết lộ liên quan với những vấn đề này các vị không cần quan tâm ta thiết kế thời điểm đã cân nhắc đến kỹ thuật tạm thời không công khai Trần Mặc đánh gãy bọn họ hiếu kỳ có siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu hiện tại làm lạnh hệ thống đầy đủ làm lạnh đường bộ vận hành quá trình trung sản sinh nhiệt lượng nhưng Trần Mặc cũng không tính hiện tại đem siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu công bố ra không phải vậy những ngày viện Sĩ chẳng phải là muốn đẩy ra đầu góc của chính mình đến coi trộm một chút đến thời điểm mặt dày mày dạn quấn quýt lấy hắn muốn siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu vậy thì phiền phước bọn họ cũng sẽ không theo chính mình khắc khí vì kỹ thuật những này nhân viên nghiên cứu có thể liều lĩnh nghiêng thiết bị lọc đây chúng ta có thể nhìn kha kiến nghiệp hiện ở trong lòng nghi vẫn ít đi không ít cái này tinh hoàn so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều nhìn thấy bên trong kết cấu hắn đã chịu phục người bình thường không thể thiết kế ra loại này trang bị ở đây chân mặc điều ra lò nghiêng thiết bị lọc kết cấu nhìn ra hết thể chuyên gia đầy mặt chấn động đây là gia phi than chỉ ô hợp kim gia nhập nguyên tố hiếm cùng một ít chịu được nhiệt độ cao kim loại lấy đặc biệt tỷ lệ hợp thành bảo lưu ra bộ phận kim loại tính chất điểm nóng chảy thấp, điểm sôi cao, còn có ưu chịu nhiệt tính cùng thấp hoạt hóa tính, có thể chống đối năng lượng cao nở chồng và chạm. Nay nay chuyện này, nghe được Trần Mặc giới thiệu, sản sinh chuyên gia cũng đã điên cuồng, đặc biệt theo tới vật liệu chuyên gia Quách Tiên Minh, hai mắt tỏa kim quang. Loại vật liệu này công bố ra ngoài, nhưng là một cái Nobel thưởng vật liệu, giá trị vô lượng. Trần Viễn sĩ, ta là vật liệu học phương diện chuyên gia, không bằng cho ta kiểm thử xem, nhìn vật liệu là có hay không như lời người nói. Quách Tiên Minh nói rằng, mọi người khiếp sợ, ở Trần Mặc trong dữ liệu. Những thứ này đều là hiện tại chưa từng xuất hiện kỹ thuật, lập tức bị bọn họ nhìn thấy, quả thực chính là nhìn thấy bà Bối. Quách giáo sư, đo lường phương diện liền không làm phiền ngài, đã từng làm nhiều lần đo lường." Trần Mặc cười nói. Quách Tiên Minh thấy mình kế vật bị nhìn tấu, vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập. Tiếp đó, Trần Mặc nói rằng, hai ngày nay, vạn viện sĩ ngươi bồi tiếp bọn họ quen thuộc quen thuộc phòng nghiên cứu hoàn cảnh. Nếu như muốn gia nhập chúng ta hạng mục đoàn đội, ta là phi thường hoan nghênh. Hiện tại chỉ sồn đã đưa tới, hai ngày sau, phản ứng hạt nhân thí nghiệm là có thể chính thức bắt đầu rồi." Trần Mặc sau khi rời đi, Quách Thiên Minh vẫn còn có chút không thể tin được, mở miệng hỏi Dò Vạn Viễn Hy, Lão Vạn, cái này trạng thái lỏng kim loại đúng như Trần Mặc nói tới sao? Loại kia trạng thái lỏng kim loại nắm giữ tính chất, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Trạng thái rắn hợp kim làm nghiêng thiết bị lọc, ở tụ biến phản ứng lô bên trong, trường kỳ bị năng lượng cao nở chồng va chạm, đồng hồ kim loại diện nhất định sẽ suy biến bốc ra, thậm chí là lao hóa. Nhưng trạng thái lỏng kim loại không giống, trạng thái lỏng kim loại có tính dẻo, còn có lưu động tính. Làm phản ứng lô rơi đáy vật liệu, có thể sắp xếp ra phản ứng lô bên trong hệ lì xám, vui, cùng cái khác kỳ quái tạp chất. loại này lý tưởng vật liệu không nghĩ tới bị trần Mặc hợp thành hiện tại hắn đều có chút không tin quả thật có trạng thái lỏng kim loại vạn viễn hy gật đầu lúc trước hắn nghe được lô đấy trạng thái lỏng kim loại vật liệu thời điểm cũng rất khiếp sợ nhưng khoảng thời gian này nhìn thấy trần mạc tầng tầng lớp lớp các loại kỹ thuật sau hắn đã mất cảm giác lão vạn cái kia có biện pháp nào hay không làm một điểm trở lại quách tiên minh nói rằng không được đó là hành quân kiến vật liệu kỹ thuật dù cho ta là phó tổng công trình sư cũng không có cách nào bắt được vạn viễn hy sạp buông tay biểu thị không thể ra sức Tuy rằng hắn xem như là phó tổng công trình sư, nhưng quyền hạn cũng có hạn. Tới nơi này, từ đầu tới đuôi chỉ là lắp ráp tinh hoàn thời điểm, hiệp trợ người máy lắp đặt điều chỉnh thử máy móc. Thời điểm khác, hắn căn bản không có cách nào nhúng tay. Toàn bộ tinh hoàn đều là Trần Mặc thiết kế, hắn thậm chí đều cho rằng, bọn họ đoàn đội là bị Trần Mặc lừa gạt qua cho đủ số. Dù cho không có bọn họ, Trần Mặc như thế có thể kiến tạo tinh hoàn. Trên thực tế chính là bọn họ căn bản theo không kịp Trần Mặc thiết đấu, chỉ có thể làm phụ trợ nhân viên. Những điều quan trọng nhất vật liệu kỹ thuật các loại, hắn cái này phó tổng công trình sư đều tiếp xúc không tới. ai thực sự là đáng tiếc quách tiên minh thở dài đầy mặt tiếc nuối nói rằng nếu như trạng thái lòng kim loại vật liệu thật sự có hắn nói tới loại kia tính chất ở siêu hoàn dưới đáy nghiêng thiết bị lọc bên trong tăng cường như thế một cái trạng thái lòng kim loại bôi tầng nghiêng thiết bị lọc tuổi thọ đều sẽ đề cao thật lớn những thứ đồ này không vội vàng được lý kiếm mở miệng đoàn người đều yên tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ bọn họ vừa nãy nhìn thấy đồ vật hành quân kiến công ty kỹ thuật thực lực đáng sợ đến nhường người ghen tị liền vơi bắt đầu đối với tinh hoàn có nghi vấn kha kiến nghiệp cũng đã không nói lời nào Vẹn vẹn là tới nơi này không tới mấy tiếng, mỗi người bọn họ độ cái này phòng nghiên cứu tiên tiến kỹ thuật, liền lại có nhận thức mới. Tinh hoàn dựng hoàn thành, chỉ số nguyên liệu đã đến, cái khác chuẩn bị công tác cũng ở khua trùng gõ mọ tiến hành, chờ đợi sát thực nghiệm bắt đầu. Nhặt được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 425: Phản ứng hạt nhân thí nghiệm bắt đầu. Xác định không có vấn đề, chân Mặc mới vỏ vò huyệt thái dương, thả tay xuống bên trong xúc khống bút điện tử, rời đi đi ra biệt thự thư viện. Chỉ số nguyên liệu đã chuẩn bị tốt, cái khác công tác cũng đã chuẩn bị hoàn thành. ngày mai sẽ là bắt đầu thí nghiệm tháng này hiện tại làm xong cuối cùng nghiệm chứng cũng yên lòng đón lấy là xem ngày mai thí nghiệm vấn đề cụ thể số liệu vẫn là cần các loại thí nghiệm sau khi mới có thể xác định đi trở về phòng trần mặc liền nhìn thấy chính đang dựa vào ở trên giường đọc sách tiểu ngư váy ngủ dưới cái bụng đã nhô lên mặt bên nhìn sang mang theo mẫu tính sát thái lao công tiểu ngư nhìn thấy trần mặc có chút nhỏ kinh hỷ làm sao không ngủ trần mặc lý lý tiểu ngư trên trán có chút tán loạn sợi tóc còn không mệt mỏi liền nhìn sách tiểu ngư để quyển sách trên tay xuống hai ngày nay đều đang chuẩn bị sự tình không có chăm sóc đến ngươi thí nghiệm sau khi hoàn thành lại cẩn thận bồi thường ngươi trần mặc ở tiểu ngư bên người ngồi xuống ở nàng trên bụng nhẹ nhàng phủ sờ một chút tiểu ngư hưởng thụ trần mặc xoa xoa ánh mắt bên trong mang theo ngọt nào ta không cần ngươi chăm sóc mẹ đều ở nhà ngươi còn sợ ta không ai chăm sóc sao đều dài phiêu kể từ khi biết nàng mang thai sau trong nhà lão nhân liền cao hứng không được trần mặc mẹ cùng tiểu ngư mẹ thay phiên chăm sóc nàng nàng kháng nghị cũng vô hiệu thịt trên người dài không ít làm cho nàng rất thất vọng ngươi thí nghiệm khi nào thì bắt đầu ngày mai vừa nay đi làm cuối cùng đo lường sáng sớm ngày mai bắt đầu thí nghiệm trần mặc nói rằng ân vậy cầu chúc ngươi ngày mai mã đáo thành công ta ở nhà chờ ngươi trở về chúc mừng ta cùng hài tử đồng thời đến nhìn cha hắn chính đang làm phi thường chuyện không bình thường sau đó lớn lên muốn như cha hắn như thế thông minh tiểu ngư sờ sờ cái bụng có chút tự hào nói rằng là con gái giống mẹ như thế đẹp đẽ lắm lời nhanh đi tắm rửa tắm đêm nay nghỉ sớm một chút tiểu ngư đẩy một cái trần mặc tuất chờ ta trần mặc ở tiểu ngư trên trán hôn một cái đi vào phòng tắm, suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai trần mặc rất sớm rời giường ăn xong bữa sáng liền chạy tới khoa học đảo ngày hôm nay là thí nghiệm bắt đầu tháng này, trần mặc tâm tình có chút chờ mong từ khoa học kỹ thuật thư viện bắt được được không phản ứng hạt nhân bắt đầu hắn vẫn đang chuẩn bị ngày hôm nay đến tiêu tốn vô số tâm tư hiện tại rốt cục muốn bắt đầu mặc Kaka, ca, ca lý thành chi điện thoại tới trên đường mặc nữ âm thanh liền vang lên điện thoại truyền được liền truyền đến lý thành chi sang sảng âm thanh nghe nói món ăn xảo kỹ ta qua tập hợp tham gia trò vui có thể chứ đến đây đi Trần Mặc tự nhiên rõ ràng Lý Thành Chi ý tứ. "Ân, tốt, ta đã ở khoa học đảo cửa, ngươi ở đâu?" Trần Mặc có chút không nói gì. "Ngươi không sợ ta không cho ngươi vào bàn. Người ta như vậy quen, chín, không cho ta ăn, hẳn là sẽ không không cho ta xem đi." Lý Thành Chi cười nói, "Triệu tổng lại đây, ta liền theo nàng đi vào, chúng ta chờ ngươi dự họp." Nhìn cắt đứt điện thoại, Trần Mặc bất đắc dĩ nở nụ cười. Đến khoa học đảo thời điểm, Lý Thành Chi đã sớm đang chờ đợi, hiếm thấy nhìn thấy hắn mặc quân trang xuất hiện, bên cạnh là Triệu Mẫn, hai người ở trò chuyện, thấy Trần Mặc đến, hai người đều nhìn lại. không nghĩ tới động tác của ngươi nhanh như vậy âm thầm liền làm ra đến lớn như vậy ra hỏa lý thành chi nhìn một chút khoa học đảo bốn phía vây chút lòng thành ta liền thật không tiện nói rồi đây chỉ là trung đẳng ý tứ không như vậy châu bò phải đợi sau khi thành công mới coi như có chút châu bò trần mặc đắc ý cười nói lý thành chi nghe được trần mặc bất đắc di lắc đầu cái tên này có lúc là rất muốn ăn đòn triệu mẫn tự nhiên cũng nghe được hai người đối thoại hé miệng mỉm cười đánh gây hai người đi vào trước đi những người khác đều đang đợi chúng ta ngày hôm nay là một cái hiếm thấy tháng này rất ít lại đây khoa học đảo nàng cũng cố ý chạy tới nàng muốn nhìn một chút cái này tiêu hao trần mặc nhiều như vậy tâm huyết hao tổn tài sản vô số thí nghiệm kết quả đến cùng làm sao hiện tại công ty không có việc lớn gì đi Trần Mặc hỏi này mấy ngày hắn đều chưa từng đi tổng bộ càng không có hỏi đến liên quan với công ty bất cứ chuyện gì một con buộc ở phía trên công ty đại sự 9 phần 10 đều xuất từ trên người ngươi Người yên tĩnh sau công ty tự nhiên không có cái gì đại sự triệu mẫn cười nói này mấy ngày đều là ở cùng zf tiếp xúc liên quan với quy hoạch toán tức chi thành sự tình những phương diện khác gió êm sóng lặng như thường kiếm tiền ăn cơm lý kiếm bọn người đã sớm ở trung tâm chỉ huy chờ đợi giờ khác này có chút không thể chờ đợi được nữa ý tứ hai ngày nay bọn họ ở khoa học đảo thâm nhập hiểu rõ một phen kết quả vượt qua giải càng khiếp sợ hơn tòa này khoa học đảo tuy rằng xây dựng lên đến thời gian rất ngắn nhưng nơi này vận dụng kỹ thuật cùng thí nghiệm hoàn cảnh rất nhiều nơi đã vượt qua huy tình khoa học đảo bị phái tới nơi này nhân viên nghiên cứu giới thiệu một ít có thể đối với bọn họ tiết lộ tư liệu liền để bọn họ được ích lợi không nhỏ nay còn vẹn vẹn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm chân chính kỹ thuật hạt nhân trừ chân mặc những người khác đều không có cách nào tiếp xúc chỉ có thể nhìn không thể đụng vào nhường bọn họ lòng ngưỡng ấy nhìn thấy chân mạc tiến vào trung tâm chỉ huy lý kiếm đám người lập tức vây lại trực tiếp quên lý thành Chi cùng triệu mẫn hai người bị quên hai người cũng là liếc mắt nhìn nhau bất đắc dĩ nở nụ cười thức thời đem vị trí tránh ra chân viện sĩ thí nghiệm khi nào thì bắt đầu kha kiến nghiệp mở miệng từ vừa mới bắt đầu nghi vấn đến hiện tại không thể chờ đợi được nữa hắn chỉ dùng không tới hai ngày sự thực là không tới một ngày thời gian Hắn liền bị khoa học đảo nơi này kỹ thuật trò kinh đến. 30 tên nhân viên nghiên cứu đều có từng người tiểu tổ phòng thí nghiệm, mỗi cái phòng thí nghiệm phân phối tiên tiến nhất máy móc, còn có tiên tiến nhất toàn tức hình chiếu cùng trí tuệ nhân tạo trợ thủ, rộng rãi tự do nghiên cứu hoàn cảnh, nóng bỏng học thuật bầu không khí. Học sinh của hắn cũng có hai cái tiến vào đoàn đại biểu, mới tới nơi này không bao lâu, cũng đã có tiến bộ rất lớn, cũng cho hắn đang nghiên cứu một ít hạng mục mới dòng suy nghĩ kiến nghị. Những tia dòng suy nghĩ kiến nghị liền hắn đều có một lời thức tỉnh người trong mộng cảm giác. Hắn hiện tại hoàn toàn bị thuyết phục. Đáng tiếc bọn họ không cách nào toàn bộ gia nhập cái này khoa học đảo. đừng có gấp. Trần Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Những giáo sư chuyên gia này chỉ đối với học thuật cảm thấy hứng thú. Kỹ thuật chính là bọn họ sùng bái đối tượng, đặc biệt phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Hiện tại bọn họ lại như là nhìn thấy sùng bái nhất thần tượng, hoàn toàn là loại kia fan cuồng kia không thể chờ đợi được nữa. Các ngươi còn như vậy vây quanh ta, ta cũng không có cách nào tuyên bố thí nghiệm bắt đầu a. Trần Mặc một câu nói, nhường có chút lo lắng ly kiếm đám người lập tức tắt máy, không có lại vây quanh Trần Mặc. Hơi hơi sửa sang một chút quần áo. trần mặc mới đi tới tổng đài điều khiển trước ở bên trong trung tâm chỉ huy là vạn viễn hy mang tới 30 tên nhân viên nghiên cứu còn có trí năng người máy thí nghiệm trình tự cùng trình tự đã toàn bộ giả thiết tốt cần thiết quá trình có trí tuệ nhân tạo hoàn thành nhân viên nghiên cứu chỉ cần cung cấp bất ngờ sau khi nhúng tay phụ trợ là được mỗi người sắc mặt đều dị thường nghiêm túc bọn họ có loại dự cảm ngày hôm nay khả năng là sáng tạo lịch sử một ngày mà bọn họ là chứng kiến lịch sử một nhóm nhỏ người đối với trần mặc bọn họ tựa hồ có một loại mù quán tín nhiệm trần mặc đứng ở cao nhất đài điều khiển lên Nhìn quét trung tâm kiểm soát không lưu một vòng, mở miệng nói, "Hiện tại, lần thứ nhất tụ biến thí nghiệm chính thức bắt đầu." Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 426: Tinh hoàn châm lửa, khởi động nguồn điện. Theo Trần Mặc ra lệnh một tiếng, phụ trách nguồn điện công tác nhân viên nghiên cứu liền theo ra tay bên trong nút bấm. Nguồn điện khởi động thành công. Tinh hoàn trang hệ thống công tác bình thường. Nền chân không sức chịu nén sáu Pa, nước lạnh hệ thống khởi động, công tác bình thường. Nghiên thiết bị lọc công tác bình thường. Chính đang tăng lớn vòng hướng về tràng, bờ qua Điện lưu, một vạn ảm pè, 10 vạn ảm pè, 20 vạn ảm pè, 13 triệu ảm pè. Tinh hoàn khởi động sau khi thành công, tinh hoàn phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo, kể cả nhân viên nghiên cứu liền bắt đầu báo cáo các hạng số liệu biến hóa tình huống. Bên trong trung tâm chỉ huy, mỗi người ánh mắt đều ở màn hình tinh thể hình ảnh lên. Mặt trên chính là tinh hoàn hình ảnh, lúc này tinh hoàn chính đang chuẩn bị bắt đầu trước công tác, trong lòng mọi người đều bóp một cái mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trí tuệ nhân tạo lần lượt báo cáo số liệu, chỉ cần tinh hoàn chưa từng xuất hiện vấn đề, chính là một cái trời lớn tin vui. muốn sử dụng được không phản ứng hạt nhân năng lượng, muốn thỏa mãn hai cái điều kiện: thứ nhất là đem tờ gì ủng trì sùn nhiên liệu trong nháy mắt đun nóng đến một tước độ c; thứ hai chính là nhường tụ biến phản ứng kéo dài 1.000 giây trở lên. Muốn đạt đến điều kiện thứ nhất, đầu tiên vòng hướng về tràng, bờ qua, muốn gia nhập cực lớn điện lưu, mới có thể ở thí nghiệm lúc bắt đầu, ở tinh hoàn chân không trong phòng sản sinh đủ lớn dòng điện cảm ứng, gia tốc tự do điện tử phát sinh va chạm điện ly, hình thành nhiệt độ đầy đủ cao thể tợ là ma, chính đang nạp vào tờ dỉ ủng trì sùn nhiên liệu, trì nhiên liệu truyền vào hoàn tất. Ông, e -qua. đúng nóng cuộn dây điện lưu đã thêm đến cực đại nghiêm thiết bị lọc công tác bình thường nước lạnh hệ thống bình thường dọc tràng bình thường rất nhanh điện lưu cùng từ trường toàn bộ đạt đến dự định trị số còn có nhiên liệu nạp vào hoàn tất mọi người bắt đầu sốt sáng lên đến trên sân chuyên gia viện sĩ liền hô hấp đều đều biến thành ổ ổ sau đó châm lửa là then chốt muốn cho vòng hướng về tràng bờ qua mạch điện trong nháy mắt biến đến nhỏ nhất giá trị nhường chân không trong phòng trên sân dòng điện cảm ứng khiến hiệu tờ di ủng chị nhiên liệu hình thành thể tợ lạc ma chân mặc tương đối bình tĩnh đây là hắn ở phòng thí nghiệm dùng siêu dẫn máy tính cùng toàn tức kỹ thuật còn phối hợp mặc nữ cái này tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo mô phỏng mấy trăm lần mới bắt được thí nghiệm số liệu coi như thất bại cũng sẽ không quá thảm hết thể chuẩn bị hoàn thành công tác số liệu ổn định sau trần mặc mới hít sâu một cái châm lửa trần mặc đơn giản hai chữ chỉ lệnh làm cho tất cả mọi người trái tim không tự giác co rút lại một hồi mỹ mắt cú sốc chỉ thấy trên màn ảnh số liệu trong nháy mắt phát sinh tự biến động lớn châm lửa thành công thệm đỡ lạt ma cột nhiệt độ tám nghìn vạn độ c tung trận nào cũng mạnh mười hai tên lạ thể bộ lạt Ma điện lưu 1, 4 triệu ảm toẻ, công tác tần suất. Chính đang nhảy vào nhiên liệu, thể bộ lạt Ma mật độ tăng lên, áp lực tăng lên, chính đang đun nóng thể bộ lạt Ma. Châm lửa thành công. Nghe được trí tuệ nhân tạo báo cáo, ngăn ngắn ngắn bốn chữ, gõ ở trung tâm chỉ huy hết thể trong lòng người, tiếp theo tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên, không ít nhân viên nghiên cứu viền mắt đỏ chót, mừng đến phát khóc. Bọn họ đều không nghĩ tới, lần thứ nhất thí nghiệm liền thành công châm lửa, hơn nữa thể bộ Ma nhiệt độ đã vượt qua siêu hoàng 5000 vạn độ C. Vui mừng qua đi, mọi người lần thứ hai yên tĩnh lại, Hiện tại thể đội lạt ma cột đã hình thành, đó lấy chính là kéo dài phóng điện vấn đề thời gian. Nếu như có thể vượt qua bọn họ dĩ vãng thí nghiệm, cái kia đây chính là một lần trước nay chưa từng có đột phá. Cũng mang ý nghĩa tổ cạ mạc cùng phản tinh khí ở ngoài loại thứ ba khả năng phản ứng hạt nhân trang bị ra đời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nghe được trí tuệ nhân tạo báo cáo số liệu, đông đảo nhân viên nghiên cứu hô hấp đều biến thành ồ ồ. Đã 60 giây qua, nếu như thể đội lạt ma kéo dài phóng điện thời gian lại duy trì một phút, mang ý nghĩa lần này thí nghiệm sẽ vượt qua siêu hoàn 5.000 vạn độ c trăm giây đi chép. Bọn họ khoảng cách phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng theo gần một bước. 99, 100, 101, 102. Nhìn thấy thể tợ lạt Ma cột kéo dài phóng điện đột phá 100 giây thời điểm, bên trong phòng thí nghiệm lần thứ hai bùng nổ ra điên cuồng tiếng hoan hô. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ lần thứ nhất tinh hoàn thí nghiệm đã sáng tạo thế giới mới ghi chép. Lý Kiếm cất khẩn nằm đấm, ánh mắt đỏ chót. Bọn họ nỗ lực cả đời chính là vì có một ngày được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật có thể trở thành mới sạch sẽ nguồn năng lượng xuất hiện ở cầu lên. Bây giờ hắn nhìn thấy hy vọng, chân mặc người trẻ tuổi này Tựa hồ chính là kỳ tích đại danh tử. Nguyên bản đối với lần này thí nghiệm không lớn bao nhiêu chờ mong, hắn ở trong lòng nghĩ thể tọt lạt ma kéo dài phóng điện có thể duy trì vượt qua 10 giây cũng đã là to lớn thành công. Nhưng kết quả đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hắn hoàn toàn không biết làm sao biểu đạt giờ khắc này tâm tình kích động. Bên cạnh, vạn viễn hy thân thể đang run rẩy, năm cận cổ hy hắn chưa từng có một khác, như ngày hôm nay kích động như thế. Ở nhiệt độ cao thể tọt lạt ma nghiên cứu bên trong, hắn xem như là thể tợ ma bên trong tư cách giả nhất người một trong. hầu như chứng kiến hoa hạ được không phản ứng hạt nhân hạ mục từ không đến có lại tới thế giới trước tiên tiến hành liệt quá trình hắn nguyện vọng duy nhất chính là ở sinh thời nhìn thấy phản ứng hạt nhân phát điện trạm trở thành hiện thực vốn là lại đây trần mặc nơi này đều phòng nghiên cứu là ông học tập hắn mới lý luận thái độ cũng không nghĩ tới trần mặc trong khoảng thời gian ngắn có thể làm ra nhiều động tĩnh lớn thế nhưng ngày hôm nay hắn nhìn thấy hy vọng lần đầu được không phản ứng hạt nhân thí nghiệm đã vượt qua bọn họ thể đợ lạt ma mấy chục năm nghiên cứu lúc này tâm tình là tức bi thương lại cao hứng bi thương là bởi vì bọn họ thể đợ lạt ma mấy chục năm nỗ lực không địch lại người trẻ tuổi này ngăn ngắn một năm, cao hứng là hắn nhìn thấy được không phản ứng hạt nhân bị thành công sử dụng khả năng. Trừ Lý Kiếm cùng Vạn Viễn Hi, Kha Kiến Nghiệp cùng Quách Trường Minh đám người, tất cả đều ánh mắt đỏ chót. Ở ngoài người không thể nào hiểu được bọn họ tâm tình vào giờ khắc này, dù cho tinh hoàn kỹ thuật không phải bọn họ làm ra đến, nhưng bọn họ cũng nhìn thấy hoa hạ ứng dụng phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng hy vọng. Bọn họ phấn đấu cả đời kỹ thuật, có thể ở sinh thời nhìn thấy hắn tạo phúc tổ quốc. Mấy cái thế hệ trước chuyên gia viện sĩ, giờ khắc này toàn bộ lão lệ tung hành Thệ đỡ lạt ma kéo dài phóng điện đã kéo dài 150 giây, nếu như có thể đến 1.000 giây trở lên, liền mang ý nghĩa tinh hoàn đã có thể sử dụng phản ứng hạt nhân có thể. Cùng đông đảo chuyên gia so với, Trần Mặc bình tĩnh rất nhiều. Nhìn tinh hoàn vận hành đồng thời, trong đầu của hắn đang không ngừng lóe qua mỗi cái số liệu tình huống, cũng trong lòng tính khả năng tôi ưu hóa vấn đề. Làm lệnh hệ thống công tác bình thường, nghiêng thiết bị lọc công tác bình thường, dọc trang ổn định, dắt hướng về trang ổn định. Thệ đỡ lạt ma cột phóng điện đã kéo dài 280 giây, Trần Mặc cũng nghiêm túc suy tư lên, bởi vì vừa bắt đầu. trong nháy mắt nhiệt độ cũng không có đạt đến hơn trăm triệu độ c cùng mô phỏng thí nghiệm bên trong số liệu có sai lệch hắn cũng không xác định này cột thể tợ lạt ma có thể duy trì thời gian bao lâu muốn kéo dài phóng điện thể tợ lạt ma ổn định vận hành nhất định phải đem thể tợ lạt ma nhiệt độ tăng lên tới một ước độ c trở lên kéo dài một nghìn giây trở lên mới có thể hình thành kéo dài phản ứng điều kiện bởi vì trên địa cầu nơi này không có mặt trời bên trong có áp lực thật lớn không cách nào để cho thể tợ lạt ma tự phát phản ứng đến lúc đó mà một khi đạt đến kéo dài phản ứng điều kiện Tiệu tờ gì ủng chỉ sùn nhiên liệu sử dụng hiệu suất lần thứ hai tăng cao, chỉ sùn tự tin trở thành khả năng có thể kéo dài cung cấp quần cuộn không ngừng năng lượng, năng lượng tĩnh phát ra phóng điện quá trình trở thành khả năng. Lúc này bên trong trung tâm chỉ huy mấy chục tên nhân viên nghiên cứu đều không nỡ lòng bỏ chớp mắt một cái, bọn họ đang đợi lịch sử thời khắc đến. 495 giây qua, thệ tợ lạt ma kéo dài phóng điện cao trừng cột vận hành cũng rốt cục cũng ngừng lại. Trung tâm chỉ huy hết thể người điên cuồng hoan hô. 495 giây, nay đã vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thệ tợ lạt ma nhiệt độ gần 90 triệu độ C. Duy chỉ 495 giây kéo dài phóng điện, cái này số liệu đã vượt qua một cái cực hạ đây là nặng đột phá lớn, thành công ứng dụng phản ứng hạt nhân nguồn năng lượng mục tiêu đã gần ngay trước mắt. Nếu như cái này thí nghiệm kết quả thả ra ngoài, đem sẽ khiếp sợ toàn thế giới. Trần Mặc hít một tiếng, cũng không hài lòng lắm. Hắn muốn không phải mấy phút vận hành, mà là mấy năm thậm chí mấy chục năm vận hành. Tuy nói kết quả này đã là cự đột phá lớn, nhưng hắn vẫn là không hài lòng. Không có thực hiện phản ứng hạt nhân tịnh năng lượng phát ra, đối với hắn mà nói chính là thí nghiệm thất bại. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị thứ hai lần thí nghiệm. ở tất cả mọi người chìm đắm ở mừng như điên thời khác, Trần Mặc một chậu nước lạnh rót xuống, nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. chương 427, hắn là muốn trời cao sao? Trần Mặc thanh âm bình tĩnh, nhường kích động bên trong hết thảy mọi người kinh ngạc, vốn là mừng như điên tâm, trong nháy mắt lạnh đi. nghe Trần Mặc âm thanh, tựa hồ đối với kết quả này rất không vừa ý cũng đã ở gần 90 triệu độ C dưới, phát sinh tiếp cận 500 giây kéo dài phóng điện, còn không hài lòng. bọn họ nghiên cứu cả đời đều không có bắt được thành tích. Trần biện sĩ nhanh như vậy tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. vạn viễn hy có chút không dám tin tưởng đúng thế trần mặc gật đầu cái kia không tìm thí nghiệm tồn tại vấn đề còn có trang bị tối ưu hóa vấn đề vạn viễn hy hỏi hiện tại lần thứ nhất thí nghiệm vừa mới hoàn thành liền muốn chuẩn bị lần thứ hai thí nghiệm thí nghiệm chính là vì bắt được số liệu đối với phản ứng lô trang bị tiến hành tối ưu hóa cùng điều chỉnh sau đó lại tiếp tục lần sau thí nghiệm lại tối ưu hóa ở điều chỉnh từng bước một xuống mãi đến tận triệt để thành công như thế gấp gáp thí nghiệm đạt được thành quả sẽ không quá nhiều thí nghiệm cùng trang bị tồn tại vấn đề ta sẽ giải quyết Những này không cần các ngươi lo lắng, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng công tác, ở ta xử lý xong thí nghiệm số liệu sau, sẽ ngay lập tức tiến hành lần sau thí nghiệm." Trần Mặc nói rằng. Hắn giám xác định, hiện tại tinh hoàn trang bị đầy đủ có thể hoàn thành được không phản ứng hạt nhân thí nghiệm, bởi vì các hạng hệ thống tham số chỉ tiêu cũng còn chưa đạt tới cực hạn. Chỉ cần điều tiết thí nghiệm tiêu chuẩn tham số, lần sau thí nghiệm nói không chắc liền có thể một lần thành công." Hạch Lý Kiếm đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng không có mở miệng phản đối. Vừa nãy tinh hoàn thí nghiệm đã đem bọn họ triệt để chinh phục. trần mặc hiện tại ở được khống phản ứng hạt nhân phương diện quyền phát ngôn đã xa xa vượt qua bọn họ hết thể người trần mặc có thể trong thời gian ngắn như vậy thiết kế tinh hoàn trang bị sau đó kiến tạo ra được lần thứ nhất tụ biến thí nghiệm liền vượt qua lúc trước hết thể người mấy chục năm nỗ lực điều này nói rõ trần mặc thực lực cùng bọn họ đã không ở cùng một cái mức độ lên vạn viện sĩ ngươi cùng viện khoa học bên kia nói một tiếng đưa nhiều năm trăm khắc chì sùn nhiên liệu lại đây khả năng muốn nhiều lần thí nghiệm đưa tới chuẩn bị bất cứ tình huống nào trần mặc nhìn về phía vạn viễn hy nói rằng được rồi vạn viễn hy gật đầu hiện tại hắn đối với trần mặc trước nay chưa từng có tin phục được rồi hiện tại mọi người chuẩn bị một lần thí nghiệm công tác các loại tinh hoàn thí nghiệm sau khi thành công ta cùng mọi người cùng nhau chúc mừng trần mặc cùng mọi người cáo biệt sau cùng triệu mẫn cùng lý thành chi hai người rời đi tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy thí nghiệm đạt được lớn như vậy thành công trần viện sĩ tựa hồ không phải rất hài lòng a trần mặc cùng triệu mẫn đám người đi rồi lý kiếm nhìn về phía vạn viễn hy cái khác người cũng nhìn về phía hắn hiển nhiên mang theo đồng dạng nghi hoặc khả năng là cá nhân nhìn vấn đề góc độ không giống đối với trần viện sĩ mà nói đang không có chuyện để hình thành ổn định có thể kéo dài vận hành thể đỡ lạt ma trước chính là thí nghiệm thất bại đi. Vạn Viễn hít một tiếng, lấy góc độ của bọn họ, lần này thí nghiệm là một lần trước nay chưa từng có thành công. Nhưng Trần Mặc không giống, hắn tử vừa mới bắt đầu, theo đuổi chính là thể đỡ lạt ma có thể kéo dài thiêu đốt xuống. Đối với bọn họ mà nói, đây là một đạo siêu cương thi đại học khen chốt đề, xem không hiểu, cũng làm không được. Còn đối với Trần Mặc mà nói, đây chỉ là một đạo đơn giản tính toán đề. Hiện tại này đong đếm để toán đáp án không trọn vẹn chính xác, đương nhiên sẽ không quá mức cao hứng. Hiện tại dựa theo Trần Viện sĩ nói, chuẩn bị một lần thí nghiệm đi. Vạn Viễn Hi đối với trên sân nhân viên nghiên cứu phân phó nói, bọn họ lại đây chính là làm hiệp trợ nhân viên, bây giờ đạt được lớn như vậy thành công, mỗi người đều liều kình mười phần. Ai cũng không nói chắc được, lần sau thí nghiệm, khả năng bọn họ liền có thể một lần sáng tạo lịch sử. Cái gì? Tinh hoàng trang bị thể đợi lạt ma ở gần 90 triệu độ C dưới, ổn định vận hành 495 43 giây. Nghe được tin tức này, Vương Nhiên cầm điện thoại, từ chỗ ngồi đứng lên đến, đầy mặt chấn động. Người xác định kết quả này không vấn đề. là tận mắt nhìn thấy lý viện sĩ cùng lao quách bọn họ đều ở đây nếu như không tin có thể hỏi bọn họ hiện tại lao quách bọn họ đều muốn gia nhập tinh hoàn hạng mục vạn viễn hy trong thanh âm đều mang theo vui sướng có thể tưởng tượng ở đầu bên kia điện thoại tâm tình của hắn không phải như thế tốt cái này khẳng định là chuyện cười vương nhiên nói rằng quách trường minh là vật liệu chuyên gia nghiên thiết bị lọc vật liệu nghiên cứu hạng mục nhưng là hắn đi đầu còn có lý kiếm là siêu hoàn thí nghiệm hạng mục người phụ trách đều qua bọn họ siêu hoàn thí nghiệm liền không cần nghiên cứu ngươi có thể hay không đem thí nghiệm số liệu sao chép một phần trở về vương nên hỏi không được ta không có sao chép số liệu quyền hạn cần đi qua trần viện sĩ cho phép có điều trần viện sĩ chắc chắn sẽ không đáp ứng vạn viễn hy nói rằng song phương nói chuyện hợp tác thời điểm cũng đã thỏa thuận tốt không có gia nhập tinh hoàn hạng mục nhân viên nghiên cứu không được kiểm tra bất kỳ hạng mục số liệu tư liệu viện khoa học bên kia cũng không được cho nên muốn xem tư liệu nhất định phải gia nhập phòng nghiên cứu thu được đối ứng quyền hạn mới có thể kiểm tra hơn nữa chỉ có thể kiểm tra cùng mình nghiên cứu đầu để tương quan tư liệu cái này cũng là trần mặc vì là hấp dẫn nhân tài lưu điều kiện bằng không số liệu tiết lộ ra ngoài sẽ tạo thành phiền toái rất lớn lúc đó song phương đàm luận hợp doanh thỏa thuận thời điểm những điều kiện này đều bị quên bởi vì bọn họ cũng không coi trọng trong khoảng thời gian ngắn trần mặc có thể nghiên cứu phát minh quá nhiều kỹ thuật được rồi vương nghiên có chút tiếc nuối không trách lao quét bọn họ đều muốn gia nhập kỹ thuật này có thể xem không thể đủ vào đặc biệt điều nhân khẩu vị người gọi điện thoại về là có chuyện gì bên kia cần muốn cái gì chống đỡ thí nghiệm mới vừa hoàn thành trần biện sĩ thật giống không hài lòng lắm cái thành tích này hắn còn không hài lòng hắn là muốn trời cao sao vương nhiên nghe được câu này suýt chút nữa không nhảy đến trên bàn chửi mà nó bọn họ vật lý phòng nghiên cứu tập hợp đủ quốc hàng đầu vật lý học ra còn có mướn nước ngoài một ít vật lý chuyên gia trải qua mấy chục năm nỗ lực mới bắt được thế giới tiên tiến trình độ hiện tại trần mặc lần thứ nhất thí nghiệm liền dễ như ăn cháo đem bọn họ bỏ xa này đã đủ đả kích người hiện tại vạn viễn hy nói cho hắn trần mặc đối với thí nghiệm kết quả không hài lòng người khoan hay nói trần viện sĩ khả năng thật sự có trời cao năng lực rất nhanh hắn liền có thể đem mặt trời hai xuống đem mặt trời khống chế đang vỗ tay trong lúc đó vạn viễn hy đùa giỡn nói rằng vương Niên, trần viện sĩ chính đang chuẩn bị tiến hành lần thứ hai thí nghiệm lý viện sĩ cùng lao quách bọn họ tạm thời đều không trở lại lâm thời lưu lại hỗ trợ chuẩn bị thí nghiệm ngươi muốn không nên tới muốn làm sao bây giờ không muốn vương Niên chỉ lo nói chậm một chút mặc dù vạn viễn hy không nói hắn cũng muốn qua đi một chuyến hiện tại không có công việc gì so với chứng kiến được không phản ứng hạt nhân thành công càng trọng yếu hơn còn có tinh hoàn khả năng muốn tiến hành nhiều lần thí nghiệm trần viện sĩ nói khả năng cần năm trăm linh khắc sùm nhiên liệu đồ dự bị vạn viễn hy nói rằng tốt ta hướng về viện khoa học xin mau chóng nhường hạch công nghiệp tập đoàn đưa tới vương Niên không chút do dự đáp ứng cúc điện thoại vương Niên đơn giản thu thập một hồi túi công văn đem tư liệu bỏ vào kết sắt, rời phòng làm việc hắn sẽ không cho là vạn viễn hy đám người truyền quay lại tin tức là giả bởi vì vạn viễn hy căn bản không cần thiết lừa hắn huống hổ còn có lý kiếm đám người hiện tại không có so với phản ứng hạt nhân thí nghiệm càng trọng yếu hơn nếu như phản ứng hạt nhân thí nghiệm thành công Bọn họ viện khoa học cũng sẽ tiền lời to lớn bởi vì hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn là Quốc vu viện phê chuẩn nhường bọn họ cùng hành quân kiến công ty hợp doanh thành lập tinh hoàn hiện tại còn chỉ là lần thứ nhất thí nghiệm cũng đã đạt được gần 90 triệu độ dưới, giới thệmợ Lạt Ma ổn thái vận hành 495 giây thành tích cái thành tích này đã sáng tạo thế giới mới ghi chép vậy kế tiếp lần thứ hai lần thứ ba lần thứ 4 đây chẳng phải là muốn xa vượt xa con số này có thể nói cho tới bây giờ đây là nhân loại khoảng cách được không phản ứng hạt nhân có thể gần nhất một lần thành công gần ngay trước mắt có thể tưởng tượng, tận mắt chứng kiến này một tầng đột phá lớn vạn viễn hy đáng người, lúc đó là cỡ nào kích động? Nhặt được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 428, tham số điều chỉnh. Một bên khác, Trần Mặc bắt được thí nghiệm số liệu, từ số liệu trung tâm bên trong đi ra, liền rời đi khoa học đảo phòng nghiên cứu. Trên đường, Lý Thành Chi không nhịn được hỏi, xem vạn viện sĩ dáng dấp của bọn họ, thí nghiệm hẳn là phi thường thành công đi. Nhiều chuyên gia như vậy lão lệ tung hoành tình cảnh, ta lại là lần đầu tiên thấy. Cũng thành công, cũng không thành công. Xem ngươi nghĩ như thế nào? Lời này làm sao nói? Lần thứ nhất phản ứng hạt nhân thí nghiệm, có thể đạt được loại này thành tích, đúng là phi thường ghê gớm thành công, có thể nói là sáng tạo phản ứng hạt nhân kỹ thuật mới văn chương. Trần Mặc nói rằng, cái kia ngươi thật giống như không hài lòng lắm. Tuy rằng có loại này thành tích, nhưng đối với ta mà nói không tính thành công, thể đỡ lạt ma kéo dài phóng điện thời gian có 495 giây, xem ra rất nhiều, nhưng con số này đối với mấy năm thậm chí mấy chục năm mà nói, tác dụng không lớn. Lại như ta muốn mua dưa hấu, kết quả mua về hạt vừng chính là loại tâm tình này. Chuân Mặc giải thích nói rằng, đối với hắn nghiên cứu tinh hoàn mà nói, đây không tính là thành công. Hắn ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được phi thường hoàn chỉnh kỹ thuật lý luận cùng tư liệu, còn có hắn siêu cấp đại não cùng với trí tuệ nhân tạo trợ giúp, tiêu tốn vô số tài lực vật lực. Có thể nói, hắn có hoàn mỹ nhất điều kiện, nhưng hiện tại chỉ đạt được loại này thành tích, sắp thực không tính thành công. Toàn tức mô phỏng chính là lý tưởng trạng thái dưới thí nghiệm, thực tế thí nghiệm lên sẽ có một ít khác biệt. Đây là lý tưởng cùng thực tế không giống, hắn hiện tại cần phân tích đạt được thí nghiệm số liệu, nhờ Mặc nữ căn cứ lần này thí nghiệm số liệu một lần nữa điều chỉnh thí nghiệm số liệu có thể lần sau liền có thể đạt được càng tốt hơn thành tích tuy rằng không tính triệt để thành công bất quá lần này thu hoạch cũng không nhỏ chí ít chứng minh là có đối với chỉ là các hạng số liệu cùng lý tưởng số liệu có không ít khác biệt mà thôi Nghe xong trần mặc giải thích lý thành chi lập tức hiểu rõ trần mặc là nguyên bản là đem thí nghiệm mục tiêu định quá cao vì lẽ đó có kết quả như thế này mới sẽ không hài lòng nhưng hắn cũng không nói thêm gì dù sao trần mặc là chủ đạo người hắn có quyền lên tiếng nhất xem những chuyên gia kia viện sĩ thất thố đến mừng đến phát khóc gián dấp thí nghiệm khẳng định bắt được không được thành quả chỉ là cái này thành quả thấp hơn trần mặc mong muốn mà thôi lần này lại đây chỉ là vì xem ta thí nghiệm mà thôi trần mạc hỏi ta nói là ngươi tin sao lý thành chi cười nói trần mạc lắc đầu thật là có điểm không quen khẳng định có nhiệm vụ tại người ngươi đều không giống loại kia nhàn rỗi không chuyện gì lại đây người xem náo nhiệt nhiệm vụ của ngươi sẽ không phải chính là sang đây xem ta thí nghiệm đi ha hả lý thành chi sang sảng nợ nụ cười không cần nói cũng biết dù sao phản ứng hạt nhân thí nghiệm là đặc thù thí nghiệm nếu là phổ thông xí nghiệm, liền thí nghiệm nguyên liệu cùng thiết bị cũng không thể có lần này thí nghiệm hắn làm đặc phái nhân viên cùng trần mặc quen thuộc nhất vì lẽ đó bị phái lại đây tới xem một chút tình huống trực tiếp đối với phía trên phụ trách trước tiên đi ăn cơm đi được vậy ta liền không khách khí ngay ở cái này khoa học đảo nhà ăn, ăn đi bên ngoài những kia ngươi ra vào cấp 5 sao phòng ăn ta mặc quần áo này cũng không dám tùy tiện vào đi lý thành chi cười chỉ chỉ trên người quân trang Tốt, chân mặc khẽ gật đầu ba người ăn bữa cơm lý thành chi liền rời đi cũng cùng trần mặc nói rồi lần sau thí nghiệm hắn còn có thể tới nữa bàn quan đối với này trần mặc cũng không có phản đối đưa đi lý thành chi sau trần mặc cũng cùng triệu mẫn chạy tới hành quân kiến tổng bộ đón lấy lại muốn mèo ở phòng thí nghiệm làm kỹ thuật chạy đi trên đường trở về triệu Mẫn hỏi hiện tại thí nghiệm mới vừa hoàn thành ta sẽ ở phòng thí nghiệm ngốc một quãng thời gian chuyên tâm xử lý lần này thí nghiệm số liệu công ty ngươi nhìn là được không đặc biệt chuyện quan trọng tạm thời không cần quấy rối ta trần mặc nói rằng tân hải thị chính đang quy hoạch toàn tức chi thành hạng mục tính không tính trọng yếu sự tình. Triệu Mẫn nói rằng: "Việc này không nội vã, sẽ không có nhanh như vậy, nếu như cần tìm ta, phải đợi ta xử lý xong thí nghiệm, bàn lại việc này." "Ân, vậy ngươi an tâm nghiên cứu là được. Hiện tại công ty quản lý đoàn đội đã gần như thành hình, ngươi coi như hiện tại về hưu đi làm lao sư, công ty cũng có thể vận chuyển bình thường." Triệu Mẫn trêu chọc nói rằng. Trần Mặc trực tiếp mắt trợn trắng, thật sự coi hắn là mã lao sư. Trở lại số một lầu, Trần Mặc liền thay đổi một thân thí nghiệm trường bào, một con đâm vào vật lý bên trong phòng thí nghiệm, đem khoa học đảo bên trong thí nghiệm số liệu cắm vào máy tính bên trong. Mặc nữ hiện tại xử lý thí nghiệm số liệu. Số liệu truyền hoàn thành. Trần Mặc mở miệng. Được rồi, Mặc Kaka chính đang xử lý. Mặc nữ toàn tức hình chiếu rơi vào Trần Mặc bên người, mà ở hai người trước mắt một cái toàn tức hình chiếu trang bị xuất hiện. Người dùng lần này thí nghiệm số liệu tham số thay thế được nguyên lai mô phỏng bên trong số liệu tham số. Sai lầm kém, ấn khác biệt thay đổi. Một lần nữa giả thiết thí nghiệm số liệu tiến hành mô phỏng, ta xem một chút kết quả. Trần Mặc nói rằng, được rồi, chính đang mô phỏng thí nghiệm. Mô phỏng thí nghiệm bắt đầu. trần mặc cũng nhìn mô phỏng số liệu cửa sổ biến hóa cùng nguyên lai mô phỏng số liệu có không nhỏ thay đổi qua hồi lâu mặc nữ mở miệng lần nữa mô phỏng kết quả đi ra trang bị kết cấu không cần cải tiến mỗi cái kết cấu hệ thống tính năng hoàn toàn có thể thỏa mãn thí nghiệm nhu cầu chỉ cần hơi hơi điều chỉnh thí nghiệm hệ thống tham số là được nghe được kết quả này trần mặc ám thở pháo nhẹ nhõm trang bị không cần cải tiến đây là một tin tức tốt bằng không đem tháo ra sau đó một lần nữa đổi linh kiện mặc lên đi lại muốn một quãng thời gian rất dài cho ta nhìn một chút tham số trần mặc nói rằng ở đây mặc nữ tay nhỏ chỉ tay một phần số liệu xuất hiện ở phía trước trong suốt màn hình tinh thể bên trong bởi vì thí nghiệm hoàn cảnh phi thường cực đoan căn cứ thí nghiệm phản hồi đi ra số liệu phi ra than chỉ ô thực tế tính năng cùng phòng thí nghiệm lý tưởng kiểm tra bên trong cũng có một chút trinh lệnh tính năng khác biệt khá nhỏ ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong trần mặc gật đầu không có nói trên vào tiên tính nhìn trên màn ảnh số liệu nghe mặc nữ tổng kết vấn đề cảm ứng điện trường đã đủ mạnh vòng hướng về tràng điện lưu biến hóa không cần quá lớn duy trì hiện tại cường độ dòng điện hơi hơi tăng cao điện lưu to lớn nhất giá trị cao là được có điều căn cứ số liệu phản hồi, hiện hữu đun nóng hệ thống không đủ để ở dự định thời điểm, nhường các loại ly tử đạt đến mục tiêu nhiệt độ. vì lẽ đó ôm đun nóng tràng to lớn nhất từ thông biến hóa năng lực cần điều chỉnh làm 1620 vs có thể kéo dài vận hành ẩn xoay vòng sóng đun nóng hệ thống tổng công suất kê điều đến 5 triệu ngói đến 75 triệu ngói mô phỏng vận hành bên trong, cái này tham số có thể để cho thể tơ lạt ma nhiệt độ điện tử nhiệt độ cùng thể tơ lạt ma nhiệt độ mới có thể ở dự định thời gian bên trong đặt đến mục tiêu nhiệt độ, có thể ổn thái vận hành thể tơ lạt ma điện lưu hệ thống. lợt cơ giờ công tắc tần suất điều vì là 37 mươi bảy ghz mạc nữ báo ra một đống lớn cần một lần nữa điều chỉnh thí nghiệm tham số trần mạc cũng cẩn thận tra xem ra những này số liệu nếu như nhân lực tính toán xử lý sau đó một lần nữa điều chỉnh cần thời gian rất lâu thậm chí lần lượt thí nghiệm có mạc nữ trợ giúp phương diện này tiết kiệm quá nhiều thời gian trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng lại mô phỏng một lần năm thứ hai bộ số liệu khá là khá là được rồi thời gian sau này trần mạc trừ cần thiết thời gian nghỉ ngơi nhưng thời gian khác toàn bộ mèo ở trong phòng thí nghiệm chuẩn bị lần thứ 2 tinh hoàn thí nghiệm. Nhất thế tiêu giao. Chương 429, không ngừng đột phá. Vương Nghiên đi xuống xe buýt, không kịp quan sát bốn phía duyên dáng hoàn cảnh, nhanh chóng hướng phòng nghiên cứu cửa đi tới. Đang nghiên cứu cửa chờ đợi hắn chính là Vạn Viễn Hy. Ngày hôm nay là lần thứ 2 thí nghiệm bắt đầu tháng này, nhận được Vạn Viễn Hy tin tức sau, hắn ngay lập tức đem hết thẻ công tác đều an bài xong, nhanh chóng tới rồi Tân Hải thị. Cũng còn tốt, hiện tại thí nghiệm không có bắt đầu, hắn đúng lúc chạy tới. Trước tiên ghi vào khách tham vân tay tin tức. Vạn Viễn Hy dùng phòng nghiên cứu thân phận giúp vương niên ghi vào khách thăm cơ bản tin tức mỗi một cái không phải phòng nghiên cứu nhân viên tiến vào phòng nghiên cứu cũng phải có người mang mang vào hơn nữa tiến vào trước nhất định phải ghi vào cần thiết thân phận tin tức ghi chép tốt vân tay tin tức cùng bộ mặt tin tức còn có âm thanh tin tức vạn viễn hy mới mang theo vương niên tiến vào phòng nghiên cứu lần thứ hai thí nghiệm chuẩn bị sung túc sao vương niên hỏi chuẩn bị sung túc ngày hôm qua trần viện sĩ liền sắp xếp sửa chữa thí nghiệm tham số ngày hôm nay hoàn thành thí nghiệm liền nhanh bắt đầu người tới nữa chậm một chút chỉ sợ cũng bỏ qua nhanh như vậy thí nghiệm liền xử lý xong thành Hắn có thể ở trong vòng một năm, kiến tạo lớn như vậy phòng nghiên cứu, còn có trang bị, ngươi nói nhanh vẫn là không nhanh, không thể dùng chúng ta tư duy đi định nghĩa Trần viện Sĩ. Vạn Viễn Hy vừa đi vừa nói, thông qua tầng tầng bảo an sau đại môn, hai người mới tiến vào tinh hoàn trung tâm chỉ huy. Trần Mặc đám người đã ở trung tâm chỉ huy, nhìn thấy Vương Nhiên sau, hai người đơn giản lên tiếng chào hỏi, Hàn Huyên vài câu, Vương Nhiên cũng không có quấy giày Trần Mặc, mà là hướng đi Lý Kiếm đám người chỗ bên cạnh ngồi tốt, yên tĩnh chờ đợi thí nghiệm bắt đầu. Hiện tại mỗi cái chức vụ chính đang cho làm cuối cùng kiểm tra, chỉ cần kiểm tra hoàn thành. Không có vấn đề, lần thứ 2 thí nghiệm liền có thể chính thức bắt đầu. Trần tổng công, cuối cùng kiểm tra đã hoàn tất, không có phát hiện dị thường vấn đề. Trầm Dặm tính đem báo cáo trong tay giao cho Trần Mặc. Trần Mặc liếc mắt nhìn trong báo cáo số liệu, hướng đi đài điều khiển máy tính, đối với số liệu tham số tiến hành cuối cùng xác nhận. Này mấy ngày, ta đều ở trong phòng thí nghiệm, sử dụng mặc nữ mô phỏng, thiết kế thí nghiệm tham số, liên tiếp giả thiết 3 bộ thí nghiệm tham số phương án. Ngày hôm qua tham số hoàn thành, hắn liền để phòng nghiên cứu nhân viên bắt đầu chuẩn bị thí nghiệm tham số. Mọi người có sáng tỏ phân công? thêm vào trí năng người máy trợ giúp vì lẽ đó động tác cực kỳ nhanh sau 5 phút xác định số liệu đều không có vấn đề trần mạc mới đem báo cáo trong tay phóng tới một bên nghiêm túc mở miệng bây giờ chuẩn bị bắt đầu tiến hành lần thứ hai thí nghiệm trần mạc lời này vừa nói ra trung tâm chỉ huy hết thể mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch đánh tới hoàn toàn tinh thần lần thứ hai được không phản ứng hạt nhân thí nghiệm bắt đầu mở ra nguồn điện khởi động thành công trang hệ thống công tác bình thường chân không phòng bình thường nền chân không sức chịu nén bốn ít ta làm lệnh hệ thống công tác bình thường chính đang tăng lớn vòng hướng về tràng vừa qua điện lưu một vạn hằng pè 10 vạn hằng pè 20 vạn hằng pè 13 triệu hằng pè trí tuệ nhân tạo thanh âm quen thuộc nhường trên sân hết thể nhân viên nghiên cứu trong lòng chậm rãi sốt sáng lên đến lần thứ nhất thí nghiệm đạt được thành tựu nhường bọn họ nhìn thấy được không phản ứng hạt nhân thành công độ khả thi hiện tại mỗi một lần thí nghiệm đều có khả năng là thành công thực hiện được không phản ứng hạt nhân thí nghiệm chính đang nạp vào tờ gì ủng um, chín xùn nhiên liệu nhiên liệu bỏ thêm vào hoàn tất ùm um, e qua nóng cuộn dây điện lưu đã tăng đến cực đại nghiêm thiết bị lọc công tác bình thường nước lạnh hệ thống bình thường rất nhanh cùng lần thứ nhất thí nghiệm như thế điện lưu cùng từ trường toàn bộ đạt đến dự định trị số bộ phận tham số cùng lần thứ nhất không giống toàn bộ của hắn tương đồng nhiên liệu cũng bỏ thêm vào hoàn tất chuẩn bị hoàn thành công tác đón lấy chính là châm lửa hết thể người không tự chủ nắm chặt nắm đấm chuẩn bị châm lửa đếm ngược 10, chín tám hai một châm lửa theo trí tuệ nhân tạo đếm ngược kết thúc nhìn thấy máy tính trong nháy mắt biến hóa con số hết thảy mọi người trong lòng mạnh mẽ có giật chọn dùng thời gian thực số liệu thu thập hệ thống tù biến trong quá trình thí nghiệm mỗi cái hệ thống có bất kỳ số liệu biến hóa đều sẽ thời gian thực đồng bộ thu thập rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy trang bị bên trong biến hóa châm lửa thành công thệ tợ lạt ma nhiệt độ 8.445 vạn độ C chính đang nhảy vào nhiên liệu chính đang tăng ép bắt đầu đun nóng các loại ly tử từ từ không ít người nắm chặt nắm đấm lần này số liệu so với lần thứ nhất thí nghiệm cao hơn nhiều này đã nói rõ trần mặc cải tiến thí nghiệm tham số là có hiệu quả châm lửa thành công đó lấy là xem thệ tơ lạt ma có thể ổn định vận hành thời gian bao lâu 89 triệu độ C vạn độ C. Thệ tỡ lạt ma nhiệt độ đột phá 90 triệu độ C thời điểm, hết thảy mọi người ở trong lòng hô to một tiếng. Thệ tỡ lạt ma nhiệt độ đã so với lần thứ nhất thí nghiệm muốn cao, này lại là một cái đột phá nhỏ. Kích động sau khi, mọi người tiếp tục quan tâm số liệu biến hóa. Vương nghiên đã kích động gắt gao áng chừng nằm đấm, sắc mặt đỏ lên, cùng lần thứ nhất phòng thí nghiệm, Vạn Viễn Hi đám người dáng dấp cũng không có khác biệt gì. Lý Kiếm đám người cùng lần thứ nhất so với bình tĩnh rất nhiều, đã gặp xe lửa nổ lốt, lần này mặc dù là kích động, cũng sẽ không thay đổi hiện đến khuyết đại như vậy. kéo dài vận hành thời gian đã vượt qua 500 giây, hiện tại mỗi 1 giây đều là một cái mới ghi chép. Ở hết thể nhân viên nghiên cứu kích động cùng mừng như điên tâm tình bên trong, thời gian ở 1 giây giây qua, thể tợ lạt Ma có thể kéo dài phóng điện quá trình cũng thuận theo kết thúc. 9500 độ C, 762 giây, thành công đột phá 12 phút cửa ải. Cái này số liệu nhường hết thể nhân viên nghiên cứu điên của một cái. Lần thứ 2 thí nghiệm, tuy nói cuối cùng không có thu được ổn định thời gian giải vận hành thể Phật lạt Ma. Nhưng đạt được thành tích, lại một lần nữa quét mới lần thứ nhất thí nghiệm sáng lập ghi chép. nếu như tiếp tục tối ưu hóa xuống thành công gần trong găng tấc như tin tức truyền đi sợ rằng sẽ nhường toàn bộ thế giới đem vì thế mà chấn động hết thể người rõ ràng cảm giác được nguồn năng lượng biến cách thời đại chính đang xông tới mặt lần này không cần trần mặc mở miệng thí nghiệm sau khi kết thúc trung tâm chỉ huy hết thể người lập tức bắt đầu lần sau thí nghiệm chuẩn bị công tác hết thể nhà nghiên cứu cũng không phát hiện trong lúc vô tình bọn họ đã bị trần mặc ảnh hưởng hết thể người mục tiêu chỉ có một cái chính là ổn định có thể kéo dài thời gian giải phóng điện thể đợi là mà thực hiện được không phản ứng hạt nhân sau ba ngày Lần thứ ba thí nghiệm đúng hẹn mà tới có trước hai lần đều thí nghiệm làm nền hết thả người công tác đều là đều đâu vào đấy vì thí nghiệm có thể thuận lợi tiến hành hết thể người luôn mãi đo lường chính mình phụ trách công tác chỉ lo xuất hiện một tia khác biệt dẫn đến thí nghiệm thất bại mới thí nghiệm cũng lại sáng tạo một cái mới ghi chép làm cho tất cả mọi người mừng đến phát khóc 99 triệu độ C thệmợ Lạt ma kéo giải phóng điện vận hành 964 giây lần thứ 4 thí nghiệm còn chưa có bắt đầu Vương nhiên lý kiếm các loại đều toàn bộ tự mình ra trận lâm thời tham dự đến chuẩn bị công tác bên trong Lần thứ ba thí nghiệm 99 triệu độ C, 960 từ giây, số liệu song song phá chín, bọn họ hết thể mọi người nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Đã từng không bị bọn họ nhìn kỹ, nhưng trở thành nhất khả năng thực hiện bọn họ nghiên cứu máy móc. Ở mọi người nỗ lực, lần thứ 4 thí nghiệm cũng dựa theo kế hoạch đã định bắt đầu, cuối cùng sáng lập 102 ước độ C, thể tợ lạt ma kéo dài phóng điện 1042 giây cái này không thể tưởng tượng nổi ghi chép. Lần thứ 4 thí nghiệm, số liệu đã đạt đến bọn họ dự đoán số liệu, nhưng thể tợ lạt ma vẫn chưa thể vĩnh cửu kéo dài vận hành xuống. số liệu song song đột phá tính toán bên trong lý luận trị số lý luận cùng thực tế có chút sai lệch mọi người cũng không có nhu trí tận lực chuẩn bị lần thứ 5 thí nghiệm đến mấy lần thí nghiệm không ngừng đối với giả thiết thí nghiệm tham số tiến hành điều chỉnh cùng tối ưu hóa các hạng thí nghiệm tham số ở chân mặc cùng mặc nữ liên thủ tối ưu hóa bên trong đã chậm rãi tiếp cận đáp án cuối cùng khoa học đảo phòng nghiên cứu bên trong cũng tiến vào một cái trước nay chưa từng có căng thẳng thời gian khoảng thời gian này khoa học đảo bên trong tất cả nhân viên đều không cho phép rời đi nửa bước liền ngay cả trần chứ đi tới hành quân kiến tổng bộ số một lầu phòng thí nghiệm còn lại thời gian cũng toàn bộ ở khoa học đảo bên trong chưa có về nhà được không phản ứng hạt nhân không ngừng đạt được đột phá tin tức bị nghiêm mật phong tỏa ngoại giới hồn nhiên không biết một hồi nguồn năng lượng biến cách thời đại sắp ở trên hòn đảo nhỏ này bắt đầu nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh chương 430, được không phản ứng hạt nhân thành công bên trong trung tâm chỉ huy triệu mẫn lý thành chi vương nhiên lý kiếm các loại tất cả đến đông đủ trần mặc liền đứng ở trung tâm chỉ huy trên này Phía dưới là tham dự thí nghiệm nhân viên nghiên cứu. Bốn lần đầu thí nghiệm đã từng bước đem số liệu tham số tối ưu hóa, lần thứ 4 thí nghiệm, chỉ số càng là song song đột phá lý luận giá trị. Hiện tại bọn họ cần một bước ngoặt, một cái đột phá bình cảnh thời cơ. Chỉ muốn tránh thoát một cái đặc biệt chỉ số, thể vỡ lật ma liền có thể kéo dài không ngừng vận hành xuống, không hề bị thời gian hạn chế. Hiện tại là lần thứ 5 thí nghiệm, cũng là một bước ngoặt. Các hạng thí nghiệm tham số đã tiếp cận giá trị cao nhất, nếu như lần này thí nghiệm không thể thành công, liền muốn đối với tiến hành cải tạo công tác, lấy tăng lên nó một ít tính năng tham số. mới có thể tiến hành lần sau thí nghiệm. Theo Trần Mặc Cấn xuống khởi động nút bấm, tinh hoàn khởi động, nhiên liệu truyền vào hoàn tất, các hạng công tác cũng chuẩn bị hoàn thành. Chuẩn bị châm lửa đếm ngược. 10, 9. Trí Tuệ Nhân tạo âm thanh, nhợt một ít nhân thủ trưởng không tự giác nắm chặt, trong lòng đang không ngừng cầu khẩn. 3, 2, 1. Châm lửa. Bắt đầu một sát na kia, vòng hướng về tràng điện lưu trong nháy mắt biến thành linh, chân không trong phòng, ở sản sinh siêu cường dòng điện cảm ứng dưới, cự tự dị ùn trì sủn thể khí trong nháy mắt phát sinh đột biến, biến thành thể tạm là ma. châm lửa thành công, thệ đỡ lạt ma nhiệt độ 9.837 vạn độ c, chính đang truyền vào tờ di ủng chỉ số nhiên liệu, chính đang gia tăng thệ đỡ lạt ma sức chịu nén, chính đang đun nóng các loại lý tử, châm lửa thành công, làm cho tất cả mọi người trong lòng ám đưa khẩu khí, tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính màn hình, sau đó mới là thí nghiệm canh chốt, 4 lần đầu đều là châm lửa thành công, hơn nữa không ngừng đổi mới kỷ lục, nhưng thệ đỡ lạt ma cuối cùng vẫn là tắt, bọn họ hy vọng cũng là ký thác ở này lần thứ năm thí nghiệm bên trong, bên trong phòng chỉ huy yên lặng như tờ. Mỗi người ánh mắt đều ở trên màn ảnh máy vi tính, nhìn chằm chằm không trước mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thệm đỡ lạt ma ổn định vận hành thời gian, chính đang không ngừng quét mới, nhìn ra bọn họ trong lòng kinh hoàng. Thẻm đỡ lạt ma nhiệt độ đã tới khủng bố 12 ước độ C, kéo dài phóng điện thời gian cũng đã đột phá 1000 giây, đạt đến 1032 giây. Hiện tại mỗi tăng cường một giây, cũng có thể là một cái cực hạn. Bởi vì cũng không ai biết đến cái nào thời khắc, thệ đỡ lạt ma mới có thể đến cái kia bình cảnh giới hạn giá trị nhảy ra ngoài. Số liệu bình thường, thệ đỡ lạt ma ổn định. thể vợ lạt ma ổn định thể vợ lạt ma ổn định mỗi qua 10 giây trí tuệ nhân tạo âm thanh sẽ ở trung tâm chỉ huy và một lần kéo dài phóng điện thời gian sớm đã vượt qua lần thứ 4 thí nghiệm 1042 giây có thể kéo dài phóng điện vận hành vẫn còn tiếp tục trung tâm chỉ huy mỗi người đều lặng lặng chờ đợi tuy rằng chỉ là nhìn chằm chằm máy tính màn hình nhưng không có ai thiếu kiên nhẫn thậm chí muốn vẫn như vậy tiếp tục kéo dài dọc từ trường ổn định giác hướng về từ trường ổn định ai ẩn xoay vòng sóng đun nóng hệ thống công tác bình thường ôm đun nóng hệ thống công tác bình thường hơi hoàn quang vật liệu hệ thống công tác bình thường Thể tở lạt ma nhiệt độ 135 trăm độ c thể tở lạt ma ổn định thứ nhất tường nhiệt độ 2208 độ c nghiêng thiết bị lọc công tác ổn định làm lạnh hệ thống ổn định vận hành ổn định nghe trí tuệ nhân tạo âm thanh mọi người cảm giác còn như tiếng trời dễ nghe hết thể mọi người không tự giác lộ ra nụ cười bao quát trần mặc ở bên trong thời gian kéo dài phóng điện thời gian đã qua 1800 giây vượt qua nửa giờ bên trong thể tở lạt ma đã vận hành ổn định tụ biến phản ứng cũng có thể tự phát tiến hành hiệu tờ gì ủn chìm nhiên liệu tiêu hao lúc này cũng so với mấy lần trước thí nghiệm ngang nhau thời gian bên trong tiêu hao giảm thiểu 30% này đã nói rõ thệm đỡ lạt ma bên trong chỉ sùm tự tin đã hình thành nhiên liệu tỷ lệ sử dụng tăng cao Thẻm đỡ lạt ma đã đột phá một cái đặc biệt giá trị cao phản ứng hạt nhân có thể tự phát phản ứng chỉ cần cội tờ gì ủng chỉ sùm nhiên liệu nạp vào thệm đỡ lạt ma thiêu đốt thời gian liền có thể không ngừng ổn định vận hành xuống sẽ không tắt rất nhanh một giờ qua thệm đỡ lạt ma kéo giải phóng điện vẫn còn tiếp tục các hạng số liệu vẫn ổn định cũng không có tắt ý tứ đông đảo nhân viên nghiên cứu ánh mắt đều không tự giác tập trung ở trần mặc trên người, chờ đợi trần mặc đóng nắp quan tài định luận. Một ít nhân viên nghiên cứu, thân thể đều đang run rẩy, liều mạng nhịn xuống trong lòng kích động, chỉ vì chờ đợi thời khắc cuối cùng bạo phát. Bọn họ khổ cực lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cục bắt được muốn thành quả. Nhìn kỹ một lần ổn định vận hành số liệu, trần mặc rốt cục lộ ra một cái có chút lâu không gặp nụ cười. Hiện tại đã rất rõ ràng, thể vợ Lạt Ma cũng không có tắt, điều này nói rõ thí nghiệm đã thành công. Hắn nỗ lực, hôm nay đã có kết quả. Nhìn đông đảo ước áo ánh mắt, trần mặc đi tới đài điều khiển, chậm rãi tới gần mịt rồ phồn nói rằng hiện tại ta tuyên bố lần thứ 5 thí nghiệm viên mãn thành công hoan hô đi Và anh chân mạc đang khống chế trên đài tuyên bố thành công thời điểm toàn bộ tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy nhân viên nghiên cứu trong nháy mắt bạo phát hết thể nhân viên nghiên cứu liều mạng la lên tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ trung tâm chỉ huy phòng điều khiển hơn 40 người bùng nổ ra hơn trăm người đều không có tiếng hoan hô dĩ vãng hào hoa phong nhã đều nhân viên nghiên cứu lần này rốt cục triệt để thả ra ngoài thành công rồi thành công rồi ha ha ha ha ha chúng ta thành công rồi được công phản ứng hạt nhân thành công rồi." Ngồi tại chỗ Vương Nhiên cùng Lý Kiếm các loại viện sĩ chuyên gia, giờ khắc này cũng đều không để ý hình tượng điên cuồng hô to, vẹn vẹn ôm nhau, lão lệ tung hành, vừa khóc vừa cười. Bọn họ ở trong, đều là trong nước thể tợ Lạt Ma nghiên cứu tiên phòng, chứng kiến được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật từ không đến có, đến dẫn trước thế giới, đến hiện khi chiếm được có thể kéo dài thiêu đốt thể tợ Lạt Ma. Không có bất kỳ từ ngữ có thể hình tha cho bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Dường như năm đó tiền bối thành công làm nổ viên thứ nhất bom nguyên tử loại tâm tình này, chỉ có tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò. có thể biểu đạt bọn họ kích động chân mặt cũng bị kịch liệt bầu không khí nhiễm cười hắt lên một bên cười một bên vô tay vì ngày hôm nay hắn tiêu tốn quá nhiều tinh lực ở đông đảo khoa học kỹ thuật bên trong trang bị khai phá không thể nghi ngờ là khó nhất một cái từ quyết định cùng chính thức hợp tác song phương đàm phán hắn duyệt lại tới kiến tạo phòng nghiên cứu cùng tinh hoàn đến hiện tại thí nghiệm tuyên bố thành công tiêu hao hắn quá nhiều tâm tư cái này kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực quá nhiều hắn ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra không ít vật liệu kỹ thuật cùng sản xuất kỹ thuật mới thuận lợi hoàn thành lý thành chi nhìn thấy những kia khóc đến như hải tử như thế viện sĩ chuyên gia có chút xót xa chỉ là ở một bên yên tĩnh vô tay chúc mừng chúc mừng Bàng quan triệu mẫn cũng bị bầu không khí như thế này nhiễm đi tới ôm lấy trần mặc chúc mừng ngươi thành công thời khắc này ngươi là đứng trong lịch sử ương đại nhân vật triệu mẫn cũng xuất phát từ nội tâm cao hứng đây là nàng vì là không nhiều nhìn thấy trần mặc thất thố thời điểm dĩ vãng trần mặc đều là một bộ nhàn nhã tự đắc bình tĩnh răng dấp lão thành đến như khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời hảo huyền lão tăng bất luận xảy ra chuyện gì trước sau đều là bình tĩnh không nghĩ tới hôm nay Trần Mặc thoải mái lớn có điều ngẫm lại Trần Mặc bắt được thí nghiệm thành quả nàng cũng biết Trần Mặc cao hứng bình thường một hạng lịch sử loài người biến cách đã ở trong tay của hắn trên sân đây là một cái sáng tạo lịch sử nam nhân cảm ơn Trần Mặc thuận lợi vỗ vỗ Triệu Mẫn phía sau lưng cười nói Triệu Mẫn có chút không muốn buông ra Trần Mặc nhăn miệng cười hiện tại nhất muốn làm gì nhất muốn làm gì sao Trần Mặc méo sệch đầu thầm nghĩ ta hiện tại nhất muốn về nhà rửa cái như tắm sau đó chạy xe không tâm tư cái gì cũng không cần nghĩ cố gắng khỏa thân ngủ một lần xì xì Triệu Mẫn bị chọc phát lời, trực tiếp ném cho hắn một cái liếc mắt. Trung tâm chỉ huy vui sướng bầu không khí vẫn còn, đông đảo nhân viên nghiên cứu cổ hạng gọi khàn, liền còn lại vỗ tay, kia không để ý chút nào đã đỏ lên bàn tay. Ngoại giới cũng không biết, một hạng nhân loại nguồn năng lượng biến cách kỹ thuật, đã ở tòa này không đáng chú ý bên trong hòn đảo nhỏ ra đời. Nhất thế tiêu giao. Chương 431, chỉ hoan tuyên bố. Trần Mặc lão đệ, tới đây một chút. Cùng đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học ăn xong lễ chúc mừng, đang chuẩn bị rời đi khoa học đảo thời điểm, Trần Mặc cũng bị Lý Thành Chi tiêu lên, đến một cái không ai bên trong phòng làm việc. Ta đem được không phản ứng hạt nhân thí nghiệm thành công tin tức đăng báo, mặt trên đến tin tức. "Hả? Ngươi lại có nhiệm vụ?" Trần Mặc hỏi. "Quả thật có cái tin tức." Lý Thành Chi sắc mặt có chút trở nên nghiêm túc, "Ngươi cảm thấy, như hiện tại công bố được không phản ứng hạt nhân thành công tin tức, đối với hiện tại thế giới ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Nguồn năng lượng biến cách, ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục cân bằng đi, có thể sẽ xuất hiện trật tự mới." Trần Mặc nói rằng, hắn là nghiên cứu cái này bắt đầu trước, hắn cũng đã làm đủ bài tập. "Ân, không sai, đúng là như vậy." Lý Thành Chi tán thành Trần Mặc, hỏi tiếp: ngoài ra đây cái khác ảnh hưởng đúng là rất nhiều lập tức cũng nói không lại đến phòng chứng viết mấy bài luật văn đều nói không hoàn toàn trần mặc nói rằng xem ra ngươi cũng hiểu được không phản ứng hạt nhân là chuyện tốt như ngươi nói nó sẽ sản sinh biến cách thậm chí sản sinh mới trật tự nhưng xuất hiện đến quá đột nhiên vậy thì là kinh hỷ biến kinh hãi nếu như chưa chuẩn bị xong khả năng này không phải chuyện tốt cũng khả năng là hỗn loạn căn nguyên bất cứ chuyện gì đều có hai mặt đạo lý này ngươi hiểu đi ân cái này ta biết trần mặc nói rằng ngươi cứ việc nói thẳng nhiệm vụ của ngươi đi Một chuyện có tốt có xấu, liền muốn đem chỗ hỏng rơi xuống thấp nhất, chỗ tốt lên tới to lớn nhất. Nếu như đột nhiên công bố tin tức, nói lớn, như lời ngươi nói, khả năng gợi ra toàn cầu biến cách, trật tự hỗn loạn, biến cách đến mới trật tự trong lúc đó, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu như chưa chuẩn bị xong, không chắc là chuyện tốt. Mà đối nội, hiện nay trong nước chủ yếu điện năng vẫn là phát điện nhiệt điện. Như đột nhiên công bố, đối với than đá dầu mỏ ngành nghề đã kích rất lớn, khả năng tạo thành khủng hoảng sau khi không cần thiết xã hội vấn đề, còn có vấn đề nghề nghiệp, lý lao ca. Ngươi lúc nào như thế sẽ phân tích loại đại sự này? Trần Mặc lập tức hứng thú. Ta đem được không phản ứng hạt nhân thành công tin tức báo cáo mặt trên, mặt trên điện thoại tới, nói những thứ này. Lý Thành Chi như nói thật nói, ngươi là muốn cho ta không cần như vậy nhanh công bố được không phản ứng hạt nhân tin tức. Trần Mặc trong nháy mắt rõ ràng Lý Thành Chi dụng ý. Là, đúng là ý này. Ngươi sẽ nhanh như thế thành công khai phá phản ứng hạt nhân kỹ thuật, tin tức đã kinh động trên cao nhất mấy vị kia. Nhằm vào ngươi tin tức này, mặt trên chính khẩn cấp lập ra một ít mới phát triển chiến lược, tìm mới chiến lược phương hướng. vì lẽ đó chúng ta hy vọng ngươi hoán 2 tháng lại công bố phản ứng hạt nhân tin tức chúng ta chuẩn bị trước đưa ngươi công bố tin tức có thể có thể đến không tốt ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất đem chỗ tốt nhất tới cao nhất ta còn tưởng rằng cái gì đại sự chỉ hoán hai tháng tuyên bố mà thôi không nhiều lắm sự tình chân mặt không chút do dự đồng ý sớm 2 tháng cùng chậm 2 tháng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng hắn nghiên cứu được không phản ứng hạt nhân mục đích đã đạt đến vật kia kiếm tiền cùng một hai tháng không liên quan nhưng nếu hiện tại đột nhiên công bố đối với xã hội ảnh hưởng khẳng định không nhỏ quốc tế dầu mỏ giá cả khả năng sụt giá tạo thành toàn cầu xã hội và kinh tế hỗn loạn sớm gợi ra mới trật tự biến cách trong này ảnh hưởng cũng sẽ là phi thường khủng bố mà trong nước giá dầu sụt giá lại thêm vào than đá nghiệp khủng hoảng thất nghiệp nhân số tăng mạnh cái kia tạo thành chính là xã hội vấn đề cao tầng nghĩ tới sự tình so với hắn cân nhắc nhiều hơn có nhiều một chút thời gian chuẩn bị ở tin tức công bố sau chính thức ở quốc tế phương diện hòa quốc bên trong phương diện đều có ứng đối chuẩn bị liền có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất chí ít có thể đem trong nước ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất vậy thì tốt thấy trần mặc đáp ứng lý thành chi thở một hơi lớn thủ trưởng nhường ta chuyển cáo ngươi vẫn là câu nói kia sau đó có cái gì muốn nghiên cứu đặc thù kỹ thuật có thể hướng về ta nói rõ nghiên cứu của ngươi ở cho phép phạm vi bên trong chính thức đều sẽ cho ngươi to lớn nhất tiện lợi nhường ngươi buông tay đi làm hy vọng ngươi có thể trở thành là hoa hạ phục hưng trên đường người khổng lồ được rồi Chân mặc gật đầu nói có cái hứa hẹn này đối với hắn mà nói vượt qua cái khác bất kỳ chỗ tốt nào vậy ta nhiệm vụ cũng hoàn thành lý thành chi thở phào nhẹ nhõm đón lấy ngươi chuẩn bị làm cái gì về nhà bồi lắc bà vương lan cùng bảo mẫu lâm di mới vừa từ trên xe bước xuống chuẩn bị mang theo mới vừa mua mới mẹ nguyên liệu nấu ăn về tự khắc một chiếc xe liền ở phía sau của bọn họ ngừng lại nhìn thấy trên xe xuống trần mặc vương lan lập tức lộ ra nét mừng tiểu mặc trở về trở về trần mặc nhìn thấy vương lan cười gật đầu mua cái gì tiểu ngư mang theo hải tử có lúc sẽ muốn ăn quả cam cùng quả táo ta liền đi mua cho nàng một chút còn có những thứ này đều là mới mẹ nhất món ăn chuẩn bị làm cơm tối mỗi ngày đều muốn mua một lần phụ nữ có thai ăn vật mới mẹ sẽ khá tốt vương lan nói rằng Ngươi công tác thế nào? Còn bận điệu sao? Công tác có một kết thúc, đón lấy không như vậy bận điệu." Trần Mặc nói rằng. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Vương Lan liên tiếp gật đầu, trên mặt sắc mặt vui mừng lái đi không được, vậy ta khoảng thời gian này cũng trở về một chuyến. Ngươi liền dành thời gian nhiều bồi bồi tiểu ngư, ngươi cùng nàng, so với ta chăm sóc nàng muốn tốt. Không nhiều ở một thời gian ngắn sao?" Trần Mặc hỏi. "Không gian lưu cho các ngươi người trẻ tuổi, ta ở chỗ này cũng là quản các ngươi, các ngươi cũng không quen, tình cờ tới xem một chút tiểu ngư là được." Vương Lan cười nói, không giống nhau. không chờ Trần Mặc lại mở miệng, liền cùng hắn đồng thời hướng về biệt thự trở lại. Trần Mặc tiến vào biệt thự, liền nhìn thấy chính đang trên ghế xà lồng đọc sách nghe âm nhạc Tiểu Ngư. Trần Mặc nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau lưng đưa tay ngăn trở Tiểu Ngư con mắt. Lao Công. cảm nhận được quen thuộc bàn tay, Tiểu Ngư lập tức kinh hỉ quay đầu. Ta đã trở về. Trần Mặc ở Tiểu Ngư bên người ngồi xuống, sờ sờ lại nô lên không ít cái bụng. Khoảng thời gian này ở nhà có hay không ngoan ngoan. Ngoan đây, chỉ là có chút muốn ngươi." Tiểu Ngư để quyển sách trên tay xuống, nhẹ khẽ tựa vào Trần Mặc trên người. Ta thí nghiệm hoàn thành. đón lấy không như vậy bận điệu, này mấy ngày ta cho mình nghỉ, cố gắng bồi cùng ngươi, mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Trần Mặc liếc mắt nhìn Tiểu Ngư xem sách, đều làm một ít nuôi con sách, hiển nhiên là đang vì làm mẹ làm chuẩn bị. Ân, tốt. Tiểu Ngư đầy mắt sắc mặt vui mừng. Khoảng thời gian này bị mẹ quản, nàng chỉ có thể ở biệt thự phạm vi bên trong hoạt động, rất ít đi ra ngoài, đưa nàng cho nhịn gần chết. Ta trước tiên đi tắm, mới vừa trở về trên người đều là mùi vị. Trần Mặc nói rằng, đi thôi. Tiểu Ngư gật đầu, trở lại phòng ngủ rửa sạch một cái tắm nước nóng. trần mặc mới thay đổi một thân rộng rãi quần áo thường đi ra ở tiểu ngư bên người ngồi xuống khoảng thời gian này vì tinh hoàn thí nghiệm lao tâm lao lực ngày hôm nay rốt cục thành công tinh hoàn kỹ thuật thành công mang ý nghĩa khoa học kỹ thuật thư viện bên trong khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn khó nhất một hạng kỹ thuật đã hoàn thành rốt cục có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian hiện tại ở nhà có tiểu ngư buổi tiếp cái gì cũng không cần nghĩ trần mặc tâm thần cũng tự nhiên thả lỏng trong lúc vô tình tựa ở trên ghế xạ lỏng ngủ thiết đi nhìn thấy trần mặc hư nhẹ hơi thở còn có mang theo hề vải khuôn mặt tiểu ngư có chút đau lòng Lần trước Trần Mặc đi thí nghiệm sau đó, này hơn nửa tháng Trần Mặc đều chưa có về nhà. Nàng cũng biết Trần Mặc đang bận, chính mình cũng có thai, vì lẽ đó ngay ở nhà chờ các loại Trần Mặc trở về, không có đánh thức Trần Mặc, Tiểu Ngư nhẹ nhàng cầm lấy sách vở, liền ở một bên yên tĩnh buổi tiếp. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, Chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 432 Triệu Mẫn Dạ tâm. Sau đó năm ngày Trần Mặc đều ở nhà nghỉ ngơi, cho mình thả một cái nhỏ giả, tình cờ thông qua điện thoại hỏi dò khoa học đảo thể lạt ma tình huống. Sau năm ngày. trần mặc mới lần thứ hai trở lại khoa học đảo lúc này khoa học đảo trên dưới một mảnh bận rộn nhìn thấy trần mặc tiến vào thí nghiệm trung tâm chỉ huy vạn viễn hy đám người toàn bộ tiến lên đón trên mặt mỗi người đều mặt mày hưởng hào. vương nhiên bọn người không hề rời đi ở đây bảo vệ tụ biến thành công thể ủng lạc ma thí nghiệm sau khi còn lại tờ gì ủng trì sùm nhiên liệu chỉ có thể cung thiêu đốt ba ngày vì lẽ đó vương Niên đám người hướng lên phía trên xin khẩn cấp tờ gì ủng trì sùm nhiên liệu nhiên liệu cũng ở ngày thứ hai liền bị đưa tới năm ngày qua đưa tới nhiên liệu vẫn duy trì thể tợ ma thiếu đốt mà thể vợ lạt ma vẫn như cũ ổn định không có tắt ý tứ đây là một cái tin tức vô cùng tốt chuyện này ý nghĩa là phản ứng hạt nhân thật đã thành công chỉ cần có nhiên liệu duy trì thể vợ lạt ma liền có thể thời gian dài nhiên liệu xuống vận hành tình huống làm sao Chân mắc tiến vào tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy liền mở miệng hỏi dò thể vợ lạt ma ổn thái vận hành hiện đang nghiên cứu phát công xuất điện có thể đạt tới đến bảy vạn ngàn ngói thời điểm tương đương bên trong lớn ý hình trạm phát điện phát công xuất điện vạn viễn hy không thể chờ đợi được nữa nói rằng nay vẹn vẹn là thí nghiệm lò phản ứng phát công suất điện liền tương đương loại trung đại trạm thủy điện. Nếu như chân chính kiến thiết phản ứng hạt nhân phát điện trạm, lắp đặt qua vòng máy phát điện sau, phát công suất điện có thể ung dung đột phá 2000 vạn ngàn ngói thời điểm. Hai tòa phản ứng hạt nhân trạm phát điện, thậm chí một cái rất loại cỡ lớn phản ứng hạt nhân phát điện trạm, liền đầy đủ chống đỡ một cái tỉnh, tiết kiệm cung cấp điện. Đến thời điểm triệt để đem hỏa điện đào thải phạm vi toàn quốc bên trong cũng không cần lo lắng điện lực không đủ vấn đề. Mấu chốt nhất chính là, phản ứng hạt nhân kết quả là hệ lí khí, cũng không cần lo lắng như hạch tách ra phát điện trạm sản sinh phóng xạ tính rác thải hạt nhân. An toàn không ô nhiễm, thuộc về chân chính sạch sẽ nguồn năng lượng. Trần Viễn sĩ, hiện ở phía trên nhường chúng ta ước định kiến tạo một tòa một ngày phát công suất điện vì là hai vạn ngàn vạn thời điểm phản ứng hạt nhân phát điện trạm, chi phí muốn bao nhiêu? Vương Nhiên mở miệng. Phát điện trạm toàn thể công trình chi phí ta không biết, ta không phải chuyên nghiệp ước định nhân viên, không cách nào ước định. Có điều kiến tạo chi phí, ta có thể xác định, đại khái 100 trăm một cái lò phản ứng, cái khác giá trị ước tính các ngươi muốn chính mình ước định, ta không giúp được. Trần Mặc đưa ra một cái đại khái con số. Vương Nhiên đám người rồn rập gật đầu. Chi phí ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong, được kiến tạo chi phí, cái khắc công trình chi phí, bọn họ liền có thể thông qua nhân viên chuyên nghiệp ước định. Hiện tại thể tợ Lạt Ma đã triệt để ổn định, cơ bản có thể khẳng định thí nghiệm thành công, tiếp đó, các ngươi muốn làm, chính là vì kiến tạo phản ứng hạt nhân phát điện trạm làm chuẩn bị. Trần Mặc nói rằng, cái này biết. Vạn Viễn Hy gật đầu. Phản ứng hạt nhân phát điện trạm chi phí ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong, như vậy tiếp đó, khả năng chính là quốc gia quy mô lớn kiến tạo phản ứng hạt nhân phát điện trạm thời điểm. Đến thời điểm bọn họ những chuyên gia này nhân viên khẳng định lại còn bận rộn hơn ở tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy kiểm tra một vòng trần mặc mới lấy đi này mấy ngày số liệu đi tới hành quân kiến công ty tổng bộ hiện tại phản ứng hạt nhân hạng mục không thể công bố ra bên ngoài khoảng thời gian này hắn vừa vặn có thể yên tĩnh một quãng thời gian trở về trần mặc trở về triệu mẫn cùng lam khê cũng tiến vào phòng làm việc của hắn khoảng thời gian này nàng chủ yếu cùng tân hải thị chính thức tiếp xúc trao đổi toàn tức chi thành hạng mục hiện tại phản ứng hạt nhân thí nghiệm đã thành công trần mặc nghiên cứu cũng có một kết thúc cho nên nàng cũng đem công tác nói rõ một lần hiện tại có thời gian đi Có. Triệu Mẫn từ lam khê trong tay tiếp nhận một cái USB đưa cho Trần Mặc. Bên trong là lần này toàn tức chi thành quy hoạch phạm vi. Ta đã khiến người đem bản đồ làm ra toàn tức bản đồ. Từ lúc 10 ngày trước, nàng liền bắt được những thứ đồ này, nhưng khi đó là phản ứng hạt nhân thí nghiệm thời khắc quan trọng nhất, hắn không thể đi quay rối Trần Mặc, chỉ có thể phóng tới hiện tại. Trần Mặc gật đầu, tiếp nhận Triệu Mẫn trong tay USB cắm điện vào não. Mặc Nữ đem toàn tức bản đồ thả ra, thu được. Mặc Nữ âm thanh vừa ra, ở ba người trước mặt toàn tức bản làm việc lên, toàn tức xa bản, bản đồ liền trôi nổi lên. Tân trung tâm biển phụ kiện kiến trúc, toàn bộ dựa theo tỷ lệ thu nhỏ lại, hoàn toàn bày ra đang làm việc trên đài. Toàn tức chi thành hạng mục, đã quyết định quy hoạch vị trí bao quát toàn bộ Tân Hải quảng trường, Tân Hải thư viện, viện bảo tàng, trung tâm nghệ thuật, cùng thiếu niên các loại. Còn có cùng trung tâm Lâm Hải nhìn nhau dạp hát lớn, cũng quy hoạch ở hạng mục bên trong, bao quát vùng nước này, chính thức chuẩn bị ở đây kiến tạo một cái nước lên sân khấu lớn. Triệu Mẫn ở dạp hát lớn cùng Tân trung tâm biển trong lúc đó thủy vực lên vẽ một vòng tròn. Mặt khác, Toàn tức chi thành hạng mục lúc bắt đầu, chính thức sẽ thuyết phục tài chính trung tâm cao ốc, bên trong tin cao ốc. còn có đức cao trí cùng với xung quanh tòa nhà văn phòng khách sạn hưởng ứng chính thức toàn tức chi thành kế hoạch lắp đặt toàn tức cỡ do chạy tỏ thay thế truyền thống màn hình tinh thể đưa lên toàn tức quảng cáo triệu mẫn chỉ vào toàn tức bản đồ cho trần mặc giới thiệu chính thức quy hoạch cái này toàn tức chi thành là tân hải thị chính thức khoa học kỹ thuật chi thành kế hoạch chủ yếu nhất bộ phận tương lai làm tân hải thị tiêu chí đối ngoại hình tượng cũng là riêng giật coi trọng nhất địa phương Long đất thương thành còn có bên cạnh nhà này trung tâm thương mại cao ốc hết thể tấm bảng quảng cáo đem toàn bộ chọn dùng toàn tức hình chiếu thay quy hoạch vì là thế giới cao cấp nhất trung tâm thương mại tòa này quy hoạch toàn tức chi thành đem tập trung mua sắm giải trí nhân văn nghệ thuật tài chính thương vụ cùng hưu nhàn làm một thể làm tân hải thị khoa học kỹ thuật chi thành danh thiếp chân mắc tán thành gật đầu diêu giật rất sẽ sử dụng hành quân kiến công ty ưu thế cận thủy lâu đài tân hải thị đem tân hải quảng trường chế tạo tác thành cầu duy nhất toàn tức chi thành đây cơ hội là loại cỡ lớn nhất toàn tức sân chơi lấy này hấp dẫn đến từ toàn thế giới ánh mắt lại có đại loan khu kinh tế vòng ưu thế to lớn chỉ cần toàn tức chi thành hạng mục hoàn thành hầu như có thể khẳng định trong tương lai trong vòng mấy năm tân hải thị sắp trở thành toàn cầu nổi danh nhất thành thị một trong toàn cầu du lịch điểm nóng thành thị tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật chi thành còn có một việc ngươi nói trần mạc gật đầu ta bắt được này cái hải đảo đất triệu mẫn điểm một cái tân trung tâm biển cách biển không xa một hòn đảo nhỏ khoảng cách dạp hát lớn không xa lắm so với dạp hát lớn vị trí hòn đảo muốn nhỏ hơn một chút ngươi có kế hoạch gì trần mạc hơi kinh ngạc ta chuẩn bị thành lập náo nhiệt kiến công ty triệu mẫn nói rằng náo nhiệt kiến công ty làm gì náo nhiệt kiến công ty phụ trách chúng ta hành quân kiến tập đoàn ở văn hóa giải trí một khối thị trường bao quát đầu tư điện ảnh sân chơi trò chơi án niềm các loại văn hóa lĩnh vực triệu mẫn đem ý nghĩ của chính mình nói ra cái này hải đảo ta đưa nó chế tạo tác thành cầu thủ nhà toàn tức sân chơi bao quát chu la kỳ thế giới đáy biển thế giới băng tuyết vương quốc cổ tích thế giới Halloween chủ đề các loại còn có thể là không định kỳ các loại hấp dẫn lớn ịp chủ đề toàn tức thế giới có loại cỡ lớn toàn tức cỡ dọ trái tỏ chúng ta ở tòa này hải đảo liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đáp nặng các loại không giống chủ đề thế giới. Mà nơi này cùng Tân Trung tâm biển chỉ một nước chi cách, vừa vặn cùng tương lai toàn tức chi thành hô ứng, vị trí địa lý tuyệt hảo. Chỉ cần bắt được lớp biển phế văn, đem đảo nhỏ diện tích mở rộng, liền có thể thỏa mãn chúng ta sân chơi kiến thiết cần. Trần Mặc phụ trách khai phá kỹ thuật sản phẩm, nàng phụ trách kiếm tiền. Nhiệm vụ của nàng chính là đem Trần Mặc khai phá sản phẩm toàn bộ chuyển hóa thành trắng toát tiền mặt, chiết để đem hành quân kiến tập đoàn kiếm tiền năng lực thả ra ngoài. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn quy mô đã phi thường khổng lồ. Ở người máy vật liệu, trí tuệ nhân tạo các loại công nghệ cao lĩnh vực, hành quân kiến là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, xa xa đem toàn bộ thế giới bỏ lại đằng sau. Internet, điện tử sản phẩm lĩnh vực cũng rất mạnh, y dược lĩnh vực đúng quy đúng củ, nhưng cái khác lĩnh vực có chút không đủ. Hành quân kiến tập đoàn nắm giữ lượng lớn tiền mặt dự trữ, lại có kỹ thuật. nàng cần đem hành quân kiến tập đoàn khổng lồ tiềm lực, chuyển hóa thành mỗi cái lĩnh vực sức ảnh hưởng, lấy này mở rộng hành quân kiến tập đoàn quyền lên tiếng cùng tài nguyên, đem hành quân kiến chế tạo một cái to lớn thương mại đế quốc. đây chính là triệu mẫn gia tâm. nhặt được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 433, bên thưởng. Song thập nhất cuồng hoàn tiết tới rồi. Đề cử hệ chặt công chúng hảo, gù ô hệ gì miễn phí lĩnh siêu cấp bao lì xì cùng số lượng hạn chế vé ưu đãi. Mở ra hệ chặt tăng thêm hệ chặt công chúng hảo, gù ô hệ gì mua đồ càng có lợi. Không thể không nói, triệu mẫn ở kiếm tiền phương diện rất mạnh, biết nói sao sử dụng hành quân kiến hiện hữu tài nguyên, đến cho công ty sáng tạo càng nhiều của cải. Chân mặc đều thừa nhận, nếu như không phải có triệu mẫn. e sợ hành quân kiến công ty cũng không thể như thế trong thời gian ngắn cốt như bây giờ quy mô triệu mẫn ánh mắt nhạy cảm cùng thủ đoạn mới nhường hành quân kiến mở rộng đến cấp tốc như thế rất tốt ý nghĩ dựa theo ngươi nói ý nghĩ dự toán bao nhiêu tiền trần mặc nói rằng dự toán 50 mươi ở hải đảo bên trong trừ toàn tức chủ đề sân chơi còn có cái khác chơi trò chơi phương tiện xây dựng một cái cầu đi về đảo bên trong 50 mươi đầy đủ làm tốt triệu mẫn từ lam khê trong tay tiếp nhận bảng kế hoạch thuận lợi đưa cho trần mặc trần mặc lật xem một lần bảng kế hoạch sân chơi hạng mục quy hoạch cùng khảo sát đều làm tỉ mỉ ước định chỉ cần xin đến lớp biện phê văn hạng mục này liền có thể lập tức khởi công có trần mặc cùng tân hải thị chính thức quan hệ lớp biện phê văn căn bản không khó điều này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị triệu mẫn tìm tới trần mặc đã thuộc về giai đoạn cuối cùng nhìn kỹ một lần trần mặc cầm bút lên ở trên văn kiện ký rồi tên của chính mình dựa theo ý nghĩ của ngươi vung tay đi làm đi lam khê ngươi trước tiên đi sắp xếp đón lấy công tác triệu mẫn đem văn kiện trong tay đưa cho lam khê lam khê sau khi rời đi triệu mẫn lại mở miệng được không phản ứng hạt nhân thành công tin tức chuẩn bị lúc nào công bố xem tình huống chỉ ít hai tháng chính thức nhường ta cho thời gian 2 tháng làm tốt chuẩn bị ứng đối kỹ thuật có chút đáng sợ đã nhảy lớp quá mức vội vàng công bố ra ngoài gợi ra kinh tế dung chuyển tổng sẽ không quá tốt trần mặc nói rằng xác thực nhảy lớp lại như siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu như thế ai cũng không sẽ nghĩ tới ngươi sẽ ở trong vòng một năm đem cái nhiều toàn cầu vật lý học ra vấn đề khó kiên quyết nếu như bị bọn họ biết khẳng định tức giận đến thổ hết triệu mẫn nói rằng phản ứng hạt nhân kỹ thuật không phải hiện tại nên xuất hiện kỹ thuật chỉ ít không phải trong vòng 10 năm nên xuất hiện, bây giờ sớm xuất hiện, như toàn tức kỹ thuật như thế. nay không phải chúng ta nên lo lắng, chúng ta phụ trách kiếm tiền. trần mặc cười nói, được không phản ứng hạt nhân hạng mục đã thành công, đó lấy ngươi chuẩn bị nghiên cứu phát minh cái gì kỹ thuật. triệu mẫn hiểu rõ trần mặc, một hạng kỹ thuật thành công, mang ý nghĩa dưới một hạng kỹ thuật bắt đầu, cho tới nay đều là tình huống như thế. nàng đều yếu kỷ, trần mặc đầu góc là cái gì kết cấu. nghỉ ngơi trước một trận, không phải vậy ta sẽ bị chộp tới cắt miếng. triệu mẫn không để ý lắm, ngươi hiện tại nên bị cắt miếng. trần mặc lún vai. được không phản ứng hạt nhân thành công, hắn không tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện lĩnh kỹ thuật. Vừa đến là muốn tìm chút thời giờ buổi tiểu ngư, dù sao tiểu ngư đang có mang. Giai đoạn còn có 4 cái lĩnh vực: y học, sinh thái, máy móc cùng công nghiệp quân sự. Được không phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu khoảng thời gian này, hắn đã xem 4 cái phòng thí nghiệm cơ sở đánh tốt, máy móc toàn bộ chuẩn bị trước tốt, đón lấy nghiên cứu cái nào đều sẽ không quá khó. Sau đó, hắn luôn xuất ngoại một chuyến, Nobel thưởng ban phát sắp tới. Vậy kế tiếp không nghiên cứu, chuẩn bị làm gì? Nobel thưởng. chân Mặc vừa nói triệu mẫn lập tức hiểu rõ bây giờ cách nobel thưởng bàn phát tháng ngày không xa trần mặc cũng muốn chuẩn bị lên đường đi ra ngoài cũng phải cẩn thận triệu mẫn căn dặn trần mặc không thể so nàng nàng có thể toàn thế giới chạy loạn khắp nơi nhưng trần mặc không được nàng biết đến nhằm vào trần mặc tập kích đã vượt qua ba lần lần trước nguy hiểm nhất mỗi một lần đều là đến từ hoa hạ bên ngoài thế lực ở trong nước đều bị nhìn chằm chằm ra ra ngoại quốc nhưng là người khác địa bàn không cẩn trọng một chút đó cũng không là đùa giỡn nhà khoa học bị bắt cóc cám sát sự tình cũng không phải cái gì mới mẹ tin tức hết cách rồi làm vật lý học khoa vị trí đầu não hoa hạ bản thổ nhà khoa học ta cũng là nhân vật đại biểu này xem như là bù đắp một loại khuyết điểm đi trần mặc thăm thẳm nói rằng đã từng là giận xanh thời điểm hắn cũng từng là hoa hạ không có nobel vật lý thường canh cánh trong lòng hiện tại đã biết rõ bận rộn cũng biết nobel thưởng chỉ là một cái chính trị dưới ảnh hưởng công cụ thêm vào được khoa học kỹ thuật tư viện theo đuổi không mánh liệt như vậy có điều hiện tại đã có đi ra ngoài lĩnh giải quyết xong chính mình còn trẻ tâm nguyện cũng giải quyết xong trong nước vật lý giới tâm nguyện triệu mẫn rời đi trần mặc cũng đưa mắt đặt ở toàn tức bàn làm việc toàn tức trên bản đồ tân hải quảng trường toàn tức bản đồ diêu giật ý tứ mời hắn hỗ trợ cho quy hoạch ý kiến toàn tức chi thành hạng mục toàn tức thợ dỏ trải tỏ toàn do hành quân kiến công ty cung cấp trong đó kiếm lợi bao nhiêu tiền có thể tưởng tượng được nếu tân hải thị chính thức muốn nghe hắn ý kiến hắn cũng không từ chối mặc nữ người đối với tân hải quảng trường quy hoạch có ý kiến gì trần mặc mở miệng toàn tức hình chiếu cần cao bao nhiêu mặc nữ rơi vào bên cạnh hắn lớn nháy mắt một cái nháy mắt phi thường đáng yêu trải qua thời gian dài máy móc học tập còn muốn trần mặc giáo dục hiện tại nàng trí năng cùng người bình thường không khác chỉ là thiếu nhân loại đặc hưu tình cảm mà thôi. Trên quảng trường mới 70m. Trần Mặc thoáng suy tư nói rằng, độ cao này có hơn 20 tầng lầu, đầy đủ Tân Hải quảng trường sử dụng. Này độ cao cần 3 đài loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu kết hợp chuyển động hình chiếu mới có thể sáng tạo đủ lớn hình ảnh. Phương pháp tốt nhất là ở quảng trường hai bên, kiến tạo hai hàng cây cột lớn, đem tờ rợ chải to lắp đặt ở trên cây cột, do đó đạt đến hiệu quả này. Mặc nữ nói xong, ở Tân Hải quảng trường toàn tức trên bản đồ hiện lên từng cây từng cây cây cột, đứng vững ở Tân trung tâm biển quảng trường hai bên, nối liền một loạt, như canh gác binh sĩ. đón lấy từng cái từng cái toàn tức tợ giỏ chạy to sắp xếp ở trên cây cột toàn tức hình chiếu cây cột hoàn thành tân hải quảng trường toàn tức trên bản đồ không hiện lên tiên nữ múa lên cảnh tượng màu sắc sặc sỡ mặc nữ hình chiếu cũng xuất hiện ở toàn tức trong địa đồ dựa theo quảng trường tỷ lệ phóng to thì có gần 70 mươi mét hiệu quả này vẫn được trần mặc gật đầu chỉ vào quảng trường hai bên cao ốc cùng văn phòng ở hai bên cao ốc trên đỉnh cũng thả hai cái toàn tức tợ giỏ chạy to. ở tân hải bên trong quảng trường buồn hoa một bên lắp đặt một ít cỡ trung toàn tức tợ giỏ chạy to. dựa theo trần Mặc miêu tả Mạc Nữ bắt đầu ở Tân Hải Quảng Trường vị trí tốt nhất đặt toàn tập tợ dọ trai to. Ở Tân Hải Quảng Trường ven biển vị trí, xây một căn tương tự Dương thành tháp kiến trúc, không cần hơn 400m, 300m là được, ở kiến trúc trên tường bố trí toàn tập tợ dọ trai to, đem Tân Hải Ngư Nữ hình tượng tiêu chí hình chiếu đi ra, bao phủ cả tòa kiến trúc. chân Mạc chỉ về cạnh biển vị trí, một tòa bỏ túi bản cao ốc Lâm Hải đứng lặng, đón lấy Tân Hải thị tiêu chí Tân Hải Ngư Nữ, bao phủ cả tòa kiến trúc. Cho người cảm giác, tựa hồ từ một căn nhà cao tầng, trong nháy mắt biến thành một cái nàng tiên cá, dịu dàng cảm động, quần áo theo gió biển tung bay. quan sát toàn bộ Tân Hải thị. Thêm vào Tân Hải bên trên quảng trường Phi Thiên Tiên cảnh, còn có trên đất toàn tức hình chiếu sắc màu rực rỡ, dường như nhân gian tiên cảnh. Hiện tại chỉ là ở mô phỏng, nếu thật sự thực xuất hiện, mấy trăm mét hình chiếu thì giác hiệu quả khẳng định phi thường chấn động. Đến lúc đó Tân Hải bên trên quảng trường, cảnh tượng như thế, tuyệt đối sẽ tạo thành to lớn náo động. Toàn cầu chỉ này một nhà, lại không chỉ nhánh, đem có vô số du khách mộ danh mà đến, Tân Hải thị cũng sắp trở thành toàn cầu chứ danh nhất du lịch thành thị. Mà nơi này quan cảnh, có thể căn cứ toàn tức hình chiếu mô hình đến chế tác Có thể mỗi một ngày đều không giống nhau. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 434, tin tức cùng khởi hành. Tân Hoa xã tin tức mới nhất, vì là tăng nhanh thực hiện cắt bòn bài phóng kế hoạch, ứng đối khí hậu biến hóa, kiến tạo hoàn cảnh hữu hảo hình xã hội. Quốc vụ viện phương diện truyền đạt văn kiện thông báo, tăng lớn cường độ tăng nhanh giảm than đá kế hoạch. Trong tương lai trong vòng 10 năm, từng bước giảm thiểu than đá sản lượng, ra sức phổ biến sạch sẽ nguồn năng lượng. Toàn cầu thời báo tin tức, thủ đô ra sức độ mở ra giảm than đá kế hoạch, đem từng bước sử dụng hoạch điện thay thế được than đá phát điện. lấy thực hiện ở khí hậu đại hội bên trong làm giá hạ thấp cặt bòn bại phóng hứa hẹn hoa hạ chính thức đột nhiên xuất hiện tin tức đưa tới không ít quan tâm không chỉ là một đao cắt giảm than đá kế hoạch còn có ở tuyên bố giảm than đá kế hoạch báo cáo thời điểm ra sức khởi xướng hoạch điện kiến thiết rõ ràng là muốn dùng nhà máy năng lượng nguyên tử từng bước thay thế được truyền thống phát điện nhiệt điện cùng truyền thống nguồn năng lượng loại này kiên quyết giảm than đá thái độ hầu như qua một quãng thời gian đều sẽ có nhưng chưa bao giờ xuất hiện kiên quyết như thế quy mô lớn kế hoạch tình huống như thế nhường rất nhiều người không rõ vì sao chịu đến tin tức ảnh hưởng ở toàn cầu lượng lớn mậu dịch bên trong than đá giá cả tùy theo xuất hiện vận sóng mọi người kỳ quái tại sao hoa hạ chính thức sẽ đột nhiên làm ra như thế kế hoạch to gan hiện tại hoa hạ phát điện nhiệt điện vẫn như cũng là chủ yếu điện năng khởi nguồn kế hoạch ở ngăn ngắn trong vòng 10 năm một đao cắt kiểu giảm thiểu phát điện nhiệt điện nói là thực hiện hạ thấp cắt bòn bài phóng hứa hẹn vì là chuyện như vậy chậm lại tốc độ phát triển thả ra không bao nhiêu người tin đúng là như thế ngoại giới mới càng cảm thấy kỳ quái các giới không thể không hoài nghi hoa hạ đến cùng có không có năng lực Giải quyết giảm thiểu than đá sản xuất sau khi điện năng cung cấp vấn đề. Hoa Hạ kế hoạch bên trong không thể sẽ vì một cái mở mịt carbon bài phóng chân chính ảnh hưởng tự thân phát triển. Hơn nữa đối mặt một vấn đề khác, ra sức phổ biến nhà máy năng lượng nguyên tử thay thế được phát điện nhiệt điện. Đánh giá hoạch tách ra phát điện trạm rác thải hạt nhân tuyệt đối đầy đủ nhường Hoa Hạ đau đầu. Hơn nữa lượng lớn kiến thiết nhà máy năng lượng nguyên tử còn muốn cân nhắc yếu tố an toàn. Hạch điện ở hiện giai đoạn đến cùng có thể hay không triệt để thay thế được phát điện nhiệt điện. Đề tài nhất thời trở thành xã hội các giới thảo luận vấn đề. Toàn thế giới mỗi cái chi kho. cũng đối với hoa hạ lần này quyết sách làm ước định cuối cùng kết luận đều rơi vào hoang mang chỉ có thể suy đoán chính là hoa hạ xuất hiện quyết sách sai lầm phán đoán sai sạch sẽ nguồn năng lượng tốc độ phát triển chính thức có động tác nhìn thấy tin tức trần mạc lập tức rõ ràng vì ứng đôi hắn 2 tháng sau tuyên bố được không phản ứng hạt nhân thành công tin tức chính thức đã bắt đầu làm chuẩn bị động tác phong ngừa chú đáo phong ngừa hắn tuyên bố được không phản ứng hạt nhân thành công tin tức sau gây nên thị trường khổng lồ nguy cơ hiện đang hướng ra bên ngoài giới thả ra một cái lớn tín hiệu Hoa Hạ tiếp đó sẽ chậm rãi rút bỏ phát điện nhiệt điện, than đá thị trường đã không phải con cưng, nhường làm than đá nghiệp người có chuẩn bị tâm lý. Sau đó ở hai tháng này bên trong, từng bước sắp xếp liên quan nhân viên có công ăn việc làm, để tránh khỏi đột nhiên xuất hiện lượng lớn thất nghiệp nhân viên. Hai cái 12 cấp bao từng cái từng cái đón lấy đến, dù sao cũng hơn bị một cái 17 cấp bao chính diện thổi tới muốn tốt, chí ít phá hoại cùng tổn thất không có kinh khủng như vậy. Hơn nữa trung gian có bước đệm không gian. Hơi hơi quan tâm tin tức tin tức sau, Trần Mặc liền ánh mắt đặt ở trên bàn ăn. Tiểu Ngư ở bên cạnh hắn, mẹ cũng ở. ở An Điểm Tâm. Ngươi đi nơi nào sau, muốn chú ý thân thể, bên kia thời tiết đã rất lạnh, quần áo ta thu thập xong, ở trong dương hành lý. Tiểu Ngư ngồi ở trần mặc bên người, đem lột tốt trứng gà phóng tới hắn trong cái mâm. Tốt. Trần Mặc gật đầu, cầm lấy trứng gà ăn đi, ngươi ở nhà dưỡng thai, trở về ta mang cho ngươi lễ vật. Yên Tâm, có mẹ ở, ngươi làm ngươi sự tình là được. Trần Mẫu cũng mở miệng. Hiện tại con dâu mang theo mang thai, Trần Mặc bận rộn công việc, nàng cùng Hà Mẫu hai người thay phiên một hai nguyện đổi một lần, qua tới chăm sóc Tiểu Ngư, cũng không cần Tiểu Ngư mang theo mang thai chạy về nhà. Đối với người con dâu này, Trần Mẫu là yêu thích vô cùng. Ăn xong bữa sáng, Trần Mặc liền đi tới sân bay. Hai ngày nữa, chính là Nobel thưởng trao giải tháng ngày, hắn hiện tại liền muốn lên đường. Vừa tới sân bay quý khách chờ máy phòng, Lý Thành Chi mang theo bốn tên nhân viên tiến vào chờ máy phòng, xem dáng dấp khí chất, tuyệt đối thuộc về già dặn quả cả người. Lý Thành Chi nhìn về phía đứng thành một hàng bốn tên đội viên, cầm trong tay cơ bản tư liệu đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc đơn giản xem lướt qua một lần tư liệu, bốn người thân phận đều không được, Trung Nam Hải cảnh vệ xuất ngũ đội viên, đặt ở cổ đại, đều là ngự tiền thị vệ. hai nam hai nữ nam cắt tóc hối cua xem ra rất giả dặn hai cái nữ cũng ăn mặc nghề nghiệp chính trang một cái giảm tóc ngắn trang điểm nhạt một cái buộc cao đôi ngựa đeo mắt kính gọng đen hai người cùng đô thị cao cấp dân văn phòng không khác nhau bình thường một chút nhìn sang tuyệt đối sẽ nhân viên chính là một tên khá là đẹp đẽ thư ký cho ngươi đưa người đến bọn họ là chuẩn bị xuất ngũ đội viên chuyến này là bọn họ một lần cuối cùng nhiệm vụ đảm nhiệm hộ vệ của ngươi Ngươi loại đãi ngộ này cùng trọng yếu thủ trưởng đều cách biệt không có mấy lý thành chi nói xong quay đầu nhìn về phía bốn người các ngươi lại đây tự giới thiệu mình một chút, phải, bốn người chăm miệng một lời đáp, chú Hạ, danh hiệu hỏa phụ dung, ngài sau đó có thể gọi ta là phụ dung, đứng ở nhất bên cạnh, bước cao đôi ngựa, an mặc chính trang hỏa phụ dung trước tiên đứng ra, tiến vào chiêu đái phòng bắt đầu, nàng liền đang quan sát trần mặc, không chỉ là nàng, tin tưởng ba người kia đều đang bí ẩn đánh giá trần mặc, đến trước, Lý Thành Chi đem trần mặc tư liệu cho bọn họ xem qua, biết người trước mắt chính là hành quân kiến công ty người sáng lập, danh trấn toàn cầu trần mặc, tuổi tác so với bọn họ đều nhỏ, nhưng ảnh hưởng thế giới tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ. có chút khó mà tin nổi. Càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là Trần Mặc bên người Hắc Ưng cùng Vương Hải hai người, cũng làm cho nàng nhìn không thấu. "Trần Tiến Sinh, ta gọi Viên Bình Sơn, danh hiệu Thái Sơn." Một cái vóc người gần 2 mét to con đứng ra, bắp thịt cả người, cùng A Nam có thể liệu một trận. Ngoại hình cùng Thái Sơn cái này danh hiệu, quả thật có chút phù hợp. "Ta gọi là Vũ." Tóc ngắn trang điểm nhạt người phụ nữ nói. "Trung Lôi." Vóc người nhỏ gầy nhất nam tử mở miệng. "Thủy Điển hành trình, bốn người bọn họ đảm nhiệm hộ vệ của ngươi." Phú Dung cùng Lạc Vũ đảm nhiệm ngươi tư nhân thư ký cùng trợ lý, A Lôi cùng Thái Sơn làm ngoại vi bảo an nhân viên. Lý Thành Chi nói rằng, hiện tại Trần Mặc có thể không cho phép bất kỳ sơ thất nào. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật vừa thành công, Trần Mặc lại là trí tuệ nhân tạo chuyên gia, người máy chuyên gia, vật liệu chuyên gia, vật lý học gia. Tinh thông mỗi cái lĩnh vực kỹ thuật, như Trần Mặc là chính thức nghiên cứu phát minh nhân viên, tuyệt đối sẽ bị hạn chế xuất cảnh, bị xem là quốc bảo bảo vệ lại đến, nhưng hắn không phải, hành động không bị chính thức ràng buộc. Lần này Nobel thưởng Trần Mặc làm vị trí đầu não Hoa Hạ bản thổ vật lý học ra dự họp lĩnh thường, liên quan đến Hoa Hạ Vinh dự, vì lẽ đó liền phái người lại đây bảo hộ. Hơn nữa bốn người cũng sắp xuân ngũ. xuân ngũ sau có hứng thú hay không đến công ty ta công tác. Trần Mặc nhìn về phía bốn người, lương 1 năm 300 trăm vạn, còn muốn các loại phúc lợi. Trần Mặc trực tiếp mời chào ở Lý Thành Chi trong dự liệu đưa bọn họ lại đây, chính là cho Trần Mặc tặng người mới. Có thể. Bốn người gật đầu, mặt trên để cho bọn họ tới bảo hộ Trần Mặc, đến trước đã hỏi vấn đề tương tự. Trần Mặc nói ra thời điểm, bọn họ không chút do dự đáp ứng. Cái điều kiện này, so với bọn họ đi tìm cái khác công tác mạnh quá nhiều. Bốn người bị an bài xong, Trần Mặc lấy ra toàn tức di động, nhàn nhã chơi trò chơi, mãi đến tận máy bay thông báo cất cánh mới rời khỏi chờ máy phòng. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 435, giống không chim cánh cụt. Thủy Điển, một nhà cao cấp gian phòng khách sạn bên trong, năm người, ba nam hai nữ. Bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, mỗi người đều ở làm chính mình sự tình. Hai người phụ nữ đối diện mà ngồi, một cái màu trắng cổ cao áo lông, cầm tạp chí Tiên tính như tuyết bên trong sen trắng, cho người cao lên cảm giác. Một người phụ nữ khác ăn mặc sâu về váy đen, tảng lớn trắng như tuyết bại lộ ở trong không khí, môi đỏ nhấp rượu đỏ, gợi cảm như lửa, mang theo đêm đen mê hoặc. Vô hình bên trong, hai người có một loại đối trọi gây gắt cảm giác. Ba người kia đều ở làm chính mình sự tình. Một cái dâu quay nón hắn tử, trong tay cầm một quyển, trên phế tích nhà, hết sức chuyên chú nhìn, mặt không hề cảm xúc. Hai người khác đứng ở cửa sổ ngắm phong cảnh, một trắng một gầy, so sánh rõ ràng. Không một người nói chuyện, tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Các ngươi nói lúc nào? Quê hương của chúng ta mới sẽ có như thế an bình. Đứng ở cửa sổ ngắm phong cảnh nam tử gầy gò mở miệng, đánh vỡ nặng nề bầu không khí. Vừa dứt tiếng, tiên tính gian phòng xuất hiện một tia động tĩnh. Bốn người quay đầu liếc mắt nhìn gầy gò nam, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra mà làm chính mình sự tỉnh. Dâu quay nón hán tử để quyển sách xuống, ngéo ngó đầu suy nghĩ một chút, có chút nghiêm túc nói rằng: Từ thần dáng lâm thời điểm. Đáp án nhường bên trong gian phòng bầu không khí lần thứ hai rơi vào nặng nề. Nói những kia không ý nghĩa sự tỉnh, không bằng thảo luận. Lần này mục tiêu của chúng ta là ai? cửa sổ trắng hán con hút một hơi xì gà mở miệng hẳn là người hoa kia hán tử gầy gò nói rằng trực giác nói cho ta không phải người hoa kia cổ cao lông trắng y phục nữ nhân thả xuống tạp chí thăm thẳm nói rằng nàng vừa mở miệng những người khác đều dừng lại bởi vì bài đi trực giác luôn luôn đều rất chuẩn nhưng lần hành động này không phải người hoa kia còn có thể là ai nhường tổ chức tòa bị phát hiện nguy hiểm phái bọn họ qua tới nơi này ta cá với ngươi là người hoa kia váy đen gợi cảm nữ lang nói rằng đánh cược cái gì bãi đi nghiêm túc nói rằng ai thua ai lên trước gợi cảm nữ lang nói rằng người thua bao nhiêu lần béo mập đều biến tím đen bại đi thăm thẳm nói rằng thật tác độc trên sân ba cái hán tử sắc mặt bắp thịt co giật mỹ mắt nhảy lên không dám có vẻ mặt làm bộ không nghe thấy nên hút thuốc hút thuốc nên đọc sách thì đọc sách hai người vô hình đối lập bầu không khí xuất hiện lần nữa không bao lâu cửa phòng chuyển đến tiếng vang trong nháy mắt năm người đều nhìn về cửa phòng thân thể căng thẳng bên trong gian phòng bầu không khí trong nháy mắt lạnh leo đến khiến người ngã tở gian cửa phòng mở ra một cái ăn mặc màu xanh lam đường nét âu phục nam nhân tín vào bên trong gian phòng khiến người nghẹt thở bầu không khí mới trừ khử trong vô hình liệu dịp thật giống người không liên quan như thế nhìn chung quanh một tuần xác nhận người đều đến đông đủ liệu dịp từ túi công văn bên trong lấy ra năm phần tư liệu ném đến trên bàn đây là lần hành động này mục tiêu liệu dịp thanh âm khàn khàn dường như bọt biển ma sát thô giáp vách tường khiến người nghe được sẽ có nổi da gà năm người sớm thành thói quen liệu dịp khàn khàn thanh âm trầm thấp cầm lấy tư liệu ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc không phải kinh ngạc mục tiêu thân phận mà là kinh ngạc mục tiêu cùng bọn họ suy nghĩ không giống nhau. là ông lão này, tại sao không phải người hoa kia? ẻo xạ liếm liếm môi đỏ ngồi thẳng thân thể, sâu cổ chữ V váy đen, theo thân thể của nàng và mẹo, trắng như tuyết cảnh xuân như ẩn như hiện, có chút không cam lòng. ba cái hán tử ra mặt giật giật, nghiêm túc xem tư liệu. bên cạnh bãi đi, lạnh lẽo mặt cũng hiếm thấy lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. có muốn hay không thuận tiện đem người hoa kia cũng tóm lại. hắn rất lợi hại, tổ chức khẳng định yêu thích. nam tử gầy gò thả xuống tài liệu trong tay mở miệng. á a a. liệu dịp tiếng cười quá gì? nếu không xem vẻ mặt của hắn vốn không biết là đang cười liệu gì tiếng cười nhường năm trong lòng người dùng mình không dám nhiều hơn nữa nói kinh nghiệm thở xưa nói cho bọn họ biết mỗi khi tóc ra cái này tiếng cười đều sẽ rất khủng bố như làm tức giận lông mày của hắn kết cục sẽ rất thảm người hoa kia không phải chúng ta muốn bắt liền có thể tóm đến đến không muốn tự cho là thông minh ngày càng rắc rối làm lỡ tổ chức kế hoạch a a hậu quả các ngươi biết đến năm người lập tức câm miệng không lại bàn luận chuyện này thấy mấy người thức thời liệu gì không có nói thêm nữa tiến vào chủ đề hiện tại bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ lần này các ngươi ai lên trước liệu dịp ở xã cùng bái đi giữa hai người qua lại tuân xem Bái đi khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười vẫn là nàng trần mặc bưng một chén nước đứng ở khách sạn cửa sổ quan sát sở tộc không thành phố này từ lúc ngày hôm qua bọn họ cũng đã đến châu âu thành thị không có quá nhiều nhà cao tầng duy trì phục cổ giá dấp đây là trần mặc lần thứ nhất xuất ngoại không có quá tốt cảm giác cũng không có quá kém ấn tượng nhưng hỏa quốc bên trong thành thị so với nơi này ít đi hiện đại đô thị hóa cảm nhận sinh hoạt tiết tấu chậm rất nhiều không gặp có cảnh tượng vội vã người ở bên cạnh hắn là trương hân hân cũng là duy nhất một cái theo trần mặc lại đây linh thường người cha mẹ đồng lứa không hiểu tiếng anh không tham gia trò vui liền cũng không đến tiểu ngư có thai bất tiện sốc này vì lẽ đó trương hân hân là thích hợp nhất cùng đi trần mặc dự họp người lúc này trương hân hân ăn mặc một bộ màu xanh lam váy dài lễ phục xem ra phi thường hóa bát mang có một chút đại giả khuê tú khí tức không bao lâu lang khê cầm một bộ lễ phục tiến vào phòng bên trong gian phòng chu hà cùng lạc vũ nhìn nàng một cái nhẹ nhàng gật đầu hỏi thăm tiếp tục ở một bên đứng Hai người này đối với Lam Khê mà nói là khuôn mặt xa lạ, trước cũng chưa gặp qua. Nhưng Trần Mặc nàng nói, Chu Hà cùng Lạc Vũ là hắn Lâm thời thư ký cùng sinh hoạt trợ lý, hiệp trợ nàng, phụ trách Trần Mặc bên người một ít công việc. Thông minh như nàng, lập tức rõ ràng thân phận của hai người, sẽ không có nhiều lời. Ở Lam Khê trong trí nhớ, đây là Trần Mặc lần thứ nhất xuất ngoại. Bình thường Trần Mặc nghỉ phép nghỉ ngơi, cũng đều ở trong nước, chưa từng nghe nói hắn đi ra ngoài quốc gia nào du lịch nghỉ phép, dù cho quan trọng nhất hôn lễ, đều là ở trong nước tổ chức. Lão bản, ngài lễ phục Trần Mặc quay đầu lại đáp một tiếng, thả xuống chén nước, tiếp nhận Lam Khê trong tay lễ phục tiến vào phòng ngủ. Từ lúc ngày hôm qua, bọn họ cũng đã đến, cũng tiến hành một lần đơn giản diễn tập. Mỗi cái giải Nobel người đoạt được, đều có thể mời một ít người thân bạn bè lại đây xem lễ. Cha mẹ đồng lứa không hiểu tiếng Anh, không có theo tới, Tiểu Ngư đang có mang, vì lẽ đó Trần Mặc liền không cho nàng buôn ba, an tâm ở nhà dưỡng thai, chính mình một người lại đây. Sau 5 phút, Trần Mặc mới từ trong phòng ngủ đi ra, đã đổi Lam Khê nắm tiến vào lễ phục. Lễ trao giải lên, duy trì Bắc Âu cổ xưa truyền thống, lễ phục là màu đen áo đuôi tôm. màu trắng nơ, dường như cổ xưa quý tộc thân sĩ giống không chim cánh cụt trần mặc nhìn một chút chính mình lễ phục trêu chọc hỏi xì xì trương hân hân não bù một hồi không nhịn được cười lên trang điểm lộng lẫy ngươi căng tay đi hai bước lại như chim cánh cụt Liên nghiêm túc làm khê vương hải đám người liếc mắt một cái trần mặc cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười trần mặc thường thường sẽ tập gym rèn luyện còn có thân thể trải qua khai phát tiềm năng vóc người rất cân xứng đường nét cũng phi thường tự nhiên mặc vào áo đôi tôm quả thật có thân sĩ khí chết nhưng hiện tại bị trần mặc nói chuyện mấy người hiện lên trong đầu chim cánh cụt răng dấp lại so sánh một chút xác thực giống như nếu như là vóc người hơi mập người mặc vào loại này lễ phục hình ảnh kia mấy người cũng không dám tưởng tượng điện lễ ở buổi chiều 4 giờ ba phút bắt đầu lần này điện lễ có quý tộc xã hội nhân vật nổi tiếng cùng các giới chính khách cộng 1320 nhân sống cùng điện lễ hẹn nửa giờ tiệc tối hẹn bốn cái nửa giờ tiệc tối trong lúc ngài muốn đưa tử vì lẽ đó lao bản ngài bài giảng nhớ tới mang tốt xem trần mặc chuẩn bị tốt làm khay lại cho trần mặc nói một lần sắp xếp hành trình để tránh khỏi có bất kỳ đề sót, dù sao đây là lớn trường hợp trần mặc ở điện lễ hình tượng là hoa hạ hình tượng cũng là hành quân kiến công ty hình tượng mấy người ở trong phòng đùa dỡn thời điểm phụ trách đưa đón trần mặc nhân viên đến đây thông báo trần mặc tiên sinh điện lễ nhanh bắt đầu chúng ta hiện tại muốn đi tới điện lễ hiện trường nhất thế tiêu giao chương 436, trần mặc châu bò này mọi người tốt hoan nên tiến vào tiểu man phòng trực tiếp tiểu man trang điểm xong tiến vào phòng trực tiếp bắt đầu cùng khán giả chào hỏi nàng tốt nghiệp sau đó trần mặc liền đem gây dựng sự nghiệp tài chính cho nàng nàng cũng thông qua một số nhân mạch mạng lưới thành lập một đoàn đội tiếp theo nàng liền lặng yên không một tiếng động sáng lập một nhà mạng lưới trực tiếp công ty gọi rất cá bình đại dùng chính là nàng cùng tỷ tỷ tiểu ngư tên bình đài vừa sáng lập anh hùng toàn tức siêu cấp giải đấu sự tình, cũng ở tìm cách chuẩn bị vẫn không có chân chính bắt đầu tuyên truyền đang đợi một cái thích hợp thời cơ có hành quân kiến công ty đầu tư tên gọi rất cá bình đại ở bắt đầu ban đầu liền thu hoạch không ít nhân khí công ty ký rồi mấy cái có danh tiếng trò chơi chủ bá cùng vắng hồng còn có hai tên mới vừa xuất ngũ anh hùng trò chơi tuyển thủ nhà nghề hiệu quả cũng không tệ. Bình Đài lưu lượng thông qua quảng cáo tuyên truyền, còn có mấy cái chủ bá cùng Vọng Hồng tự mang lưu lượng, cùng với mời một ít minh tinh khách mời trực tiếp, hiện tại Bình Đài cũng có hơn 1000 vạn người sử dụng. Không coi là nhiều, nhưng đối với một nhà mới thành lập công ty mà nói, đây là không sai bắt đầu. Mà Tiểu Man nhàn rỗi không chuyện gì, cũng hóa thân một tên nữ chủ bá, trực tiếp dùng toàn tức trợ dọ chạy tỏ chơi trò chơi. Toàn bộ Bình Đài trò chơi chủ bá đều dùng toàn tức trợ dọ chạy tỏ chơi trò chơi. Hiện tại Tiểu Man chỉ có thể tính một cái Vọng Hồng nhưng thỉnh thoảng sẽ mời nổi danh nghề nghiệp trò chơi tuyển thủ cùng nàng trực tiếp chơi game hiện tại fan cũng có mấy chục vạn Mang ngoại giới vốn không biết tiểu man là rất cá bình đại lão bản tiểu man trang điểm mặt che lớp nguyên bản khuôn mặt fan không nhìn ra nàng cùng tiểu ngư khuôn mặt có quá nhiều tương tự chợt có fan nói nàng cùng tiểu ngư như cũng bị nàng nửa đùa nửa thật mang qua tối hôm nay chúng ta không chơi trò chơi xem nobel thưởng lễ trao giải trực tiếp tiểu man mở ra máy tính đem tin tức trực tiếp hình ảnh dẫn vào phòng trực tiếp vốn là muốn cùng trần mặc đi tham gia điện lễ nhưng tỷ tỷ đang có mang không tiện qua nàng cô em gái này cùng tiểu ngư quá giống nhau không tiệc qua không phải vậy bị truyền thông cùng cái khác người hiểu lầm là lao bà thì có điểm lúng túng chỉ có trương hân hân bồi tiếp trần mặc qua không phải vậy lấy tính cách của nàng theo đi tham gia điện lễ đem tiệc tối món ăn phát đến trên internet trèm gió làm ra điểm tin tức lại cho mình bình đài mang đến lộ ra ánh sáng lượng cùng phan nàng tuyệt đối sẽ làm như vậy dù sao tốt như vậy quảng cáo tài nguyên không cần lãng phí đáng tiếc tỷ tỷ có điều đi nàng cũng chỉ có thể ở nhà rất rất ngươi như vậy quan tâm trần mặc đúng không cùng hắn có quan hệ gì rất rất Ngươi đúng không cho rằng ngươi cùng Trần Mặc lao bà dài đến khá giống, vì lẽ đó cũng muốn gả cho Trần Mặc. Chứng thực, rất rất thầm mến Trần Mặc. rất rất, ngươi thừa nhận ngươi thầm mến Trần Mặc, ta cho ngươi khen thưởng mười cái hỏa tiễn. Điện lễ trực tiếp hình ảnh thả ra, trực tiếp trong phòng, các loại màn đạn liền xuất hiện. Nhìn ra tiểu man dở khóc dở cười. Các ngươi nếu muốn nghĩ Trần Mặc nhưng là chúng ta hoa hạ vị trí đầu não bản thổ nhà khoa học thu được nô bên thưởng, hắn là ta sùng bái nhất người, to lớn nhất thần tượng. Thời khắc trọng yếu như vậy, khẳng định không thể bỏ qua. Tám, lễ trao giải đã bắt đầu. Hàng năm Nobel thưởng lễ trao giải đều hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Năm nay Nobel thưởng điện lễ trước sau như một hấp dẫn toàn cầu ánh mắt. Hiện trường điện lễ hình ảnh thông qua mỗi cái tin tức bình đại trực tiếp chuyển khắp toàn bộ thế giới. Đặc biệt Hoa Hạ đây là vị trí đầu não bản thổ nhà khoa học thu được Nobel thưởng ý nghĩa trọng đại. Không ít người đều đang chăm chú tin tức này bảng tiêu đề hót lên sớm sớm đã có Trần Mặc tham gia điện lễ tiêu đề họ tin tức. Trần Mặc từ đưa đón trên xe xuống liền nhìn thấy cái khác xe cộ cũng theo xuất hiện những này xe đều là lần này giành được phần thưởng người xe cộ có chín người. Vật lý học thưởng là Trần Mặc, Hóa học thưởng ba người, Y học thưởng hai người, Kinh tế học thưởng hai người, Văn học thưởng một người. Chín người lẫn nhau chào hỏi hỏi thăm, lấy Trần Mặc dẫn đầu, ở lễ tân người dưới sự hướng dẫn tiến vào tộc không phòng thị chính. Trận này điện lễ, từ bắt đầu liền chính xác đến lấy phút tính toán, làm đoàn người đến phòng lâm nhạc thời điểm. Hiện trường hết thể khách khứa toàn bộ đứng lên, ánh mắt đều ở tại bọn hắn chín trên thân thể người. Trong đó bắt mắt nhất chính là Trần Mặc. Cái khác giành được phần thưởng người đều là bảy mươi, tuổi học giả, lão nhà khoa học, tóc trắng thơ Chỉ có Trần Mặc một người. mới hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ quá mức hơn nữa bắt được chính là phân lượng nặng nhất coi trọng nhất vật lý học thường thật trẻ tuổi quá tuổi trẻ còn có chút đẹp trai rất có thân sĩ phong độ đây chính là cái kêu hoa hạ trần mặc rất xoái khí hiện trường có không ít nữ khách hứa ánh mắt đều đặt ở đi ở trước nhất trần mặc trên người hai mắt tỏa ánh sáng như thế nào đi nữa kiến thức nông cạn trần mặc tên gọi vẫn là nghe qua nhưng khoảng cách gần như vậy xem người thật vẫn là lần thứ nhất tuổi trẻ đẹp trai có năng lực có tiền tài địa vị loại nam nhân này là người phụ nữ đều yêu thích Nếu như không phải điện lễ, phòng trừng có không ít nữ nhân sẽ trực tiếp đi tới bắt chuyện. Một ít tuổi trẻ nữ khách giữa đã các loại sau phần dạ tiệc, bắt chuyện Trần Mặc. Đi ra. Rốt cục đi ra. Trước máy truyền hình, mỗi cái trường đại học học sinh ký túc xá trước máy vi tính, đêm đã khuya 12 giờ, nhưng nhưng có vô số người bảo vệ máy tính. Thấy Trần Mặc tiến vào điện lễ hiện trường, hết thể tâm tình người ta kích động dị thường. Đây là vị trí đầu não hoa hạ bản thổ nhà khoa học đạt được Nobel vật lý học thường. cái này phân lượng nặng nhất, coi trọng nhất, lớn nhất ý nghĩa giải thưởng. bù đắp quá nhiều trong lòng người khuyết điểm một loại cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh ra mấy chục năm qua hoa hạ gặp quá nhiều gian nan hiểm trở mưa gió đông đưa muộn rốt cục thủ đến mây mở tuy rằng chỉ là một cái giải thưởng nhưng đại biểu hoa hạ ở khoa học kỹ thuật giới vật lý lĩnh vực thành tựu từ lâu không thể khinh thường. làm nobel quý chủ tịch giới thiệu xong nobel thưởng lai lịch cùng ý nghĩa diễn thuyết hoàn tất phụ trách vật lý học thưởng hoàng gia viện khoa học vật lý học hội chủ tịch gặp cũng thuận theo lên đài tôn kính nữ vương bệ hạ thành viên hoàng thất các vị nobel đoạt giải người đoạt được các nữ sĩ các tiên sinh rất vinh hạnh có thể đứng ở chỗ này giới thiệu năm nay là vật lý học thưởng người đoạt được cùng hắn thành quả thời cổ nhân loại thông qua động vật da lông hỏa diễm chiến thắng thiên nhiên lạnh giá sắc bén đồ đá đồ sắc khiến nhân loại ở tàn khốc thiên nhiên bên trong đặt xuống một mảnh hoàn cảnh sinh tồn công trình thủy lợi nhường chúng ta chiến thắng khủng bố hồng thủy khí tượng vệ tinh nhường chúng ta dự báo cơn lốc đến Từ liệu tần ba đại định luật đến tiền thuyết tương đối lại tới lượng tử cơ học nhìn chung nhân loại văn minh phát triển lịch sử là nhân loại cùng vật lý văn minh phát triển lịch sử cũng là loài người sử dụng vật lý lý luận cùng thiên nhiên chống lại sự chính là nhân loại không ngừng nắm giữ vật lý quy luật, nhưng chúng ta không ngừng khắc phục thiên nhiên tầng tầng thái nạn. Ab Lưu loát, bắt đầu giới thiệu Trần Mặc Thành quả nghiên cứu ý nghĩa, nhưng đặt tại trước mặt chúng ta khiêu chiến còn có rất nhiều động đất biển gầm, làm cho nhân loại ý thức được thiên nhiên khủng bố. Mà năm nay Nobel đoạt giải người đoạt được, liền dùng hắn ở đất tử dị thường dò xét lý luận thành quả, phát minh máy ghi địa chấn, máy ghi địa chấn thành công ở đất chấn động đến trước, chuẩn xác dự đoán động đất phát sinh. Đây là chúng ta nhân loại hiểu rõ thiên nhiên, hiểu rõ địa cầu lại một tiến bộ lớn. Điệu từ dị thường do xét lý luận xuất hiện, cho điệu từ ngành học, động đất học mang đến mới lý luận cơ sở, cũng cho địa cầu vật lý mang đến mới lý luận cơ sở. Máy ghi địa chấn xuất hiện, tại quá khứ 2 năm, đều cứu vớt vô số người sinh mệnh cùng tài sản. Ở khoa học tự nhiên phát triển bên trong, này là phi thường vĩ đại phát minh. Nó so với quá khứ bất kỳ hạng nào phát minh, đều càng thêm thực dụng, cũng là vật lý khắc phục thiên nhiên khó khăn lại một cái sự kiện quan trọng. Trên sân mỗi người đều nghe, ánh mắt đều đặt ở Trần Mặc trên người. Trần Mặc vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nghiêm túc nghe, chỉ là bên cạnh lão nhà khoa học tinh thần không tốt lắm. Nghe thật dài đọc diễn văn cùng âm nhạc thời điểm đã ngủ thiết đi. Liên quan với Trần Mặc giới thiệu rất nhanh kết thúc. Trần Mặc giáo sư. ạp đi dạo thân, mặt hướng Trần Mặc. Trần Mặc tùy theo đứng lên. Bởi ngài ở đất tử dị thường cùng không gian hơi vật lý chẳng rõ xét lĩnh vực phi phạm công hiến. Chúng ta trao tặng ngài năm nay Nobel vật lý học thưởng. Ngày hôm nay đại biểu hoàng gia viện khoa học, ta phi thường vinh hạnh năng lực ngài trao giải. Hy vọng ngài tiến lên một bước. Do quốc vương vì là ngài ban phát ngài huy hiệu. Thông qua trực tiếp hình ảnh, làm Trần Mặc từ thụy điện quốc vương trong tay tiếp nhận huy hiệu thời điểm. Toàn bộ hoa hạ vì đó sôi trào Trần Mặc quý vũ, thời khắc này Trần Mặc rốt cục đánh vỡ lịch sử, lại không tiếc nuối, còn ai dám nói Hoa Hạ là hậu? Trần Mặc chính là sự kiêu ngạo của chúng ta. Trần Mặc châu bò, Trần Mặc nở bờ, Trần Mặc nở bờ, Trần Mặc châu bò. Vô số trường đại học ký túc xá, dù cho là đêm khuya, nhà ký túc xá bên trong vẫn như cũ vang vọng hò hét, kích động lòng người. Bà bảo đó là ba ba ngươi, sau đó ngươi muốn như ba ba ưu tú như vậy. Biệt thự bên trong, tiểu nương ngồi ở trước máy truyền hình, xoa xoa nô lên cái bụng, trong thanh âm mang theo cực kỳ mừng rỡ cùng tự hào. bên cạnh trần phụ trần mẫu còn có chân di đáng người trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng thời khắc này hoa hạ đều vì người tự hào triệu mẫn ăn mặc váy ngủ ngồi ở trên ghế xá lồng, bưng rượu đỏ nhìn trần mặc tiến vào điện lễ hiện trường trong nụ cười mang theo một tia tự hào hành quân kiến công ty nhân viên tân hải thị trần mặc quê nhà hoa thành thậm chí toàn bộ hoa hạ đều vì một người tự hào thời khắc này toàn cầu chú ý nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh chương 437 Thế tối thật hân hạnh gặp ngươi, trần tiên sinh Ta cũng là, xàeo lì công chúa. Chúc mừng Trần Mặc Tiên sinh đoạt giải. Cảm ơn. Xàeo lì dùng chính là không quá tiêu chuẩn hắn nữ, Trần Mặc dùng chính là không quá tiêu chuẩn tiếng Anh, ngắn ngủi giao lưu, hai người ngầm hiểu ý, nhìn nhau nở nụ cười. Lúc này xàeo lì đầu mang bảo thạch quan, an mặc một thân màu tím váy dài lễ phục, mang theo hoàng thất đặc hữu khí chất cao quý, tóc vàng mắt xanh, da rẻ trong trắng lộ hồng, là điển hình Bắc Âu mỹ nữ. Trang phục trang phục bên dưới đều sẽ làm người ta không nhịn được nhìn nhiều. Hơn một giờ lễ trao giải đã kết thúc, hiện tại hết thảy mọi người đã tới phòng thị chính. lúc này họ hệ nở nghỉ dịp vợ dìn quốc vương cùng đặc biệt khách quý đều ở nơi này gặp nhau cùng bên người bầu bạn giao lưu chân mặc tiên sinh ta đối với các ngươi hoa hạ vẫn đều rất hiếu kỳ đáng tiếc đều không có cơ hội qua sai ảo nói rằng sẽ có cơ hội chúng ta hoa hạ có rất nhiều đẹp đẽ địa phương phi thường hoang nên người qua chơi đùa chân mặc dùng không quá lưu loát tiếng anh khẩu ngữ nói rằng có cơ hội ta muốn tham quan ngươi công ty tổng bộ nghe nói nơi đó là trên thế giới khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất địa phương có rất nhiều chơi vui khoa học kỹ thuật công ty của các ngươi toàn tức di động là ta thích nhất di động quá khó mà tin nổi còn có người hôn lễ video ta xem qua quá xinh đẹp như cổ tích như thế ta sau đó đều hy vọng có thể có như vậy một hồi hôn lễ khẳng định phi thường hạnh phúc đáng tiếc lúc trước còn không quen biết người không có cách nào tham dự trải qua bắt đầu bước đầu nhận thức xài éo lì dường như nhìn thấy thần tượng nhỏ mê mội bắt đầu cùng trần Mặc giao lưu thế tử ngươi loại kia áo cưới có thể đặt làm sao chờ ta sau đó kết hôn cũng muốn xuyên xinh đẹp như vậy háo cưới trần Mặc hôn lễ video chạy ra sau cái kia chàng hôn lễ trở thành vô số nữ nhân tha thiết ước mơ hôn lễ nhưng chân chính có thể tổ chức loại kia hôn lễ cũng chỉ có Trần Mặc một người hiện tại nhân vật chính ở đây nàng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy tạm thời không cách nào đạt làm đó là ta nghiên cứu vật liệu cùng kỹ thuật chế tác khả năng sau đó sẽ có nhưng cụ thể muốn xem tình huống Trần Mặc lộ ra một cái lễ phép mỉm cười nghe được Trần Mặc đáp án xài áo lì trong mắt mang theo một tia hơi thất vọng nhưng rất nhanh liền hoãn lại đây 7 giờ tối du dương đàn óc vang lên hai tên học sinh người tình nguyện mang theo quốc kỳ xuống lầu thụy điện quốc vương cùng vương hậu cũng phân biệt mang theo bên người một tên khác phái chậm rãi xuống lầu Sai áo lì đưa tay ra nhẹ nhàng kéo lại trần mặc cánh tay theo sát phía sau hướng cầu thang đi xuống tiếp tối hiện trường có một ít phóng viên nhìn thấy trần mặc cùng Sai áo lì công chúa cùng xuất hiện bắt đầu điên cuồng chụp ảnh Sai áo lì là nhỏ nhất công chúa là quốc vương yêu thích nhất công chúa lẽ nào dự họp một lần điện lễ nàng trở thành trần mặc khác phái bầu bạn xuất hiện tuổi trẻ nobel thưởng người đọc được nhỏ nhất công chúa hai cái tự mang lưu lượng người đứng chung một chỗ trong nháy mắt hấp dẫn trên sân không ít người ánh mắt không ít nhiếp ảnh ra màn ảnh đều quay về trần mặc bên này bởi vì hiện trường bên trong trói mắt nhất chính là trần mặc cùng bên người xẹo lì công chúa màu xanh lam phòng khách cũng không phải màu xanh lam không có quá lớn hơn một ngàn người tiệc tối hiện trường lít nha lít nhít bàn dài bên trong đại sảnh bàn dài trên lệch có hứng thú thật dài bàn chính xuyên qua toàn bộ phòng khách nơi này mỗi một đạo bố trí đều trải qua nghiêm khắc nhất sàng lọc mỗi một cổm bỏ cụ đều có giá trị không nhỏ được gọi là chen trúc xa hoa nhất tiệc tối mọi người tiến vào chính mình ghế đều an phận ngồi ở vị trí của mình cùng người ở bên cạnh giao lưu hoặc là chính mình yên tĩnh ngồi tiệc rượu hiện trường quá mức chen trúc có hạn bên trong không gian không cách nào để cho người tự do hoạt động các loại nữ tính lễ phục tranh niên khoe sắc phục trang đẹp đẽ màu xanh lam bên trong đại sành tràn ngập ánh đến hoa tươi cùng mùi vị của nước hoa thân thiết quý khí xa hoa cái này cũng là một hồi lớn nhất sức hấp dẫn xã giao tiệc tối đi tới hiện trường người không giàu sang thì cũng cao quý đều là nhân vật nổi tiếng có thể nhiều giao một người bạn đối với xã hội thượng lưu mà nói liền nhiều một cái nhân mạch cùng con đường tiệc tối ba đạo tinh xảo món ăn món khai vị món chính cùng điểm tâm ngọt lượng không nhiều ăn ba tiếng trong lúc xem không ít biểu diễn trần mặc tiên sinh món ăn làm sao sai eo lì công chúa hỏi mấy tiếng giao lưu hai người rất quen không ít giao lưu lên cũng không có bắt đầu như vậy mới lạ muốn nghe nói thật sao trần mặc mỉm cười hỏi nói đương nhiên muốn nghe nói thật ăn không đủ no nghe được trần mặc đáp án sai eo lì hơi sững sở mặt dãn ra cười lên nàng đều không nghĩ tới trần mặc sẽ đưa ra như thế một cái đáp án có điều xác thực rất hình tượng xã hội thượng lưu dùng cơm rất chú ý hình tượng như loại này nhất thượng lưu thực rượu chủ nếu không phải ở chỗ ăn bao nhiêu mà là ở chỗ kết bạn dùng cơm cũng chủ yếu là tinh xảo cao cấp Trần Mặc nói chuyện rất lễ phép, tình cờ lại không câu nệ với hình thức bên trong, đúng là rất thú vị, cho nàng cảm giác phi thường kỳ lạ. Đón lấy đến người lên đài đọc diễn văn. Sai Elly nói rằng. Vậy trước tiên xin phép vắng mặt một hồi. Tiệc tối đã tiếp cận kết thúc, nghe được lời của người chủ trì, Trần Mặc khẽ gật đầu, từ vị trí đứng lên đến, chậm rãi đi tới bục giảng. Hơn 1.3002 mắt ánh sáng chỉ ở trên người hắn, hiện trường hết thảy truyền thông cũng đều tập trung ở trên người hắn. Mỗi người ánh mắt tâm tình cũng khác nhau, chen lẫn hiếu kỳ, ưa cao, đố kỵ, kinh ngạc thậm chí cái khác tâm tình. ngày hôm nay có rất nhiều tin tức đều là người khác quan tâm đối tượng nhưng đáng chú ý nhất vẫn là trần mặc hầu như là nhân vật chính giống như lãnh ngộ tuổi trẻ quá mức lại là cái này thường trên đài ít ỏi người hoa tuổi trẻ vững vàng tự nhiên hào phóng hầu như hết thể mọi người biết nam nhân trước mắt không giống người thường mọi người quan tâm tình cảnh trần mặc gặp rất nhiều hiện tại cũng vẻ mặt như thường tôn kính quốc vương vương hậu cùng vương thất thành viên các nữ sĩ các tiên sinh phi thường linh hạnh ta có thể đứng lên cái này sân khấu trần mặc mở miệng tình cảnh xuất hiện một tia gây rối. trần mặc dùng chính là hán ngữ trên sân phần lớn người đều nghe không hiểu hán ngữ điều này làm cho bọn họ có chút hoang mang dù sao thường quy truyền thống phần lớn người đều là dùng tiếng anh hán ngữ xuất hiện ở cái này sân khấu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay có điều ngắn ngủi gây dối sau mọi người cũng yên tĩnh lại bởi vì có đồng thành thiết liên dịch cũng làm cho mọi người yên ổn rất nhiều làm ta biết ta là năm nay giành được phần thưởng người người đạt được lúc đó là ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm nghe được tin tức này nhường ta hơi kinh ngạc bởi vì ta cũng không nghĩ tới phát biểu cái kia bài luật văn sẽ có hiện tại kết quả cùng ảnh hưởng Phát biểu cái kêu bài luận văn là ta trải qua đắn đo suy nghĩ, nhưng phát biểu ban đầu, ta tao ngộ nhiều nhà khoa học tạp chí lùi bàn thảo, cũng tao ngộ chửi rủa cùng Trào Phúng. Nó xuất hiện lực cản so với ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Tuy nói trải qua mưa to gió lớn mới có thể ở cầu vồng dưới tỏa ra chân lý chi hoa, nhưng cũng có thể chân lý chi hội hoa xuân bị che lấp ở bao tắp qua đi đất đá trôi dưới, vĩnh không thấy ánh mặt trời. Ta thuộc về khá là may mắn. Hiện tại là hai thế kỷ, thế giới dành cho không biết cơ sở khoa học bao dung, còn như vậy gầy yếu, này không phải tiến bộ. lượng tử cơ học xuất hiện ban đầu sử đỉnh chờ nghi vấn lượng tử cơ học lý luận thậm chí không tiếc làm một cái tư tưởng thí nghiệm hy vọng có thể lật đổ lượng tử cơ học cơ sở nhưng ma xui quỷ khiến mèo thí nghiệm nhưng trở thành lượng tử cơ học kinh điển nhất tư tưởng thí nghiệm ở vật lý trong vũ trụ nhân loại vẫn còn thăm dò giai đoạn có quá nhiều không biết các loại đợi chúng ta đi phát hiện ta hy vọng xã hội dành cho không biết lĩnh vực cơ sở khoa học càng nhiều bao dung cùng lý giải không biết cơ sở khoa học lĩnh vực có thể đưa ra nghi vấn nhưng không phải chưa qua thí nghiệm chứng minh liền một mực phúng hay không quyết không có thí nghiệm đi phủ quyết một cái lý luận Đối với khoa học nghiên cứu cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, trái lại là một loại hãm hại. Nhặt được Ngụy Thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 438, đội lỉ. Lị... Tiệc tối sau khi kết thúc, Trần Mặc ở Nobel tiệc tối lên đọc diễn văn, thông qua các loại tin tức truyền khắp toàn cầu, gây nên toàn cầu dân mạng kịch liệt thảo luận. Lúc trước Trần Mặc phát biểu liên quan với động đất báo động trước tính khả thi luận văn thời điểm, trong ngoài nước không ít chuyên gia đều đối với Trần Mặc tiến hành chào phúng. Mà hôm nay, chuyên gia chào phúng video lần thứ hai bị nhảy ra đến, xuất hiện ở mỗi cái trong diễn đàn. trong lúc nhất thời, vô số người bắt đầu tranh luận. rất nhiều người đều biết, trần mặc phát biểu cái kêu bài luận văn liên quan với động đất có thể dự đoán tính lý luận luận văn là trần mặc lần thứ nhất đối ngoại phát biểu luận văn, cũng là duy nhất một bài luận văn vẫn bị trào phúng đến thảm nhất một bài luận văn. máy ghi địa chấn sau khi đi ra, mọi người trào phúng mới dừng. mà hiện tại, ngày đó bị vô số người trào phúng lý luận lại làm cho trần mặc leo lên nobel sân khấu, không thể không nói, phát sinh sự tỉnh quá mức hí kịch tính, cũng quá có có chào phúng tính. lúc trước trào phúng qua trần mặc người đều bị đánh mặt, hơn nữa là ác nhất đánh mặt. đã từng có video nhảy ra chào phúng trần mặc trên ra bất luận trong nước vẫn là nước ngoài lúc này tập thể đừng lên tiếng không dám lại phát bất kỳ thuyết pháp mà những kia trốn ở góc tối bên trong bình xịt đều sẽ tự động quên chính mình đã từng từng làm sự tình sau đó giữ yên lặng những kia trước sau như một mà ủng hộ trần mặc người một mảnh vui mừng hiện tại là hãnh diện thời điểm trần mặc leo lên lĩnh thưởng đài thời điểm một khác đó liền thuộc về hoa hạ vinh diệu có không ít nhân viên nghiên cứu cảm thấy đáng tiếc bởi vì từ khi cái kia bài luận văn sau trần mặc thành quả nghiên cứu không ít nhưng không lại đối ngoại phát biểu bất kỳ học thuật luận văn mọi người không thể không hoài nghi tình huống như thế là bởi vì trào phúng sự kiện ảnh hưởng không cách nào lại nhìn tới trần mặc nghiên cứu luận văn đối với nhân viên nghiên cứu mà nói là một loại tiết mới nay điểm tiền muốn mua nghiên cứu của ta thành quả không thể các ngươi đây là ở cấp đoạn hợp tác điều kiện gì cút đỗ libs cầm trong tay di động nện ở trên ghế xa lồng sắc mặt đỏ chót hiển nhiên là bị tức nghĩ đến hồi lâu hơi hơi đo lường một ít gian phòng đỗ libs mới cởi bên người mang theo dây chuyền Từ dây truyền ngăn kín bên trong lấy ra một cái to bằng móng tay thẻ nhớ, cắm vào máy đọc thẻ bên trong. Nhìn thấy nổ tệ phục trong màn ảnh hoàn chỉnh tư liệu, Dolius mới hô một hơi, mặt tối sầm lại đem thẻ nhớ thu cẩn thận. Đây là hắn cả đời tâm huyết, nghiên cứu tiếp cận thành công, những tiêu tư bản lưu manh nhưng muốn dùng thấp nhất đánh đổi đổi lấy hắn thành quả, đây là không có thể tha thứ. Thu cẩn thận máy tính cùng dây truyền, Dolius bình phục tức giận trong lòng, đi tới trước gương hơi hơi thu dọn chính mình trang phục, rời phòng. Nhớ tới dựa theo kế hoạch hành động, không có mệnh lệnh trước, không muốn manh động. Trong xe liệu dịp quỷ dị âm thanh khiến người không rét mà run rõ ràng mấy người gật đầu đáp thủ sau khi dùng tốc độ nhanh nhất đem người đưa đến chỉ định đều địa phương sau đó rời đi tận lực không muốn bại lộ thân phận dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng nói một lần trừ mục tiêu không nên trêu chọc cái khác phiền thức bằng không nhiệm vụ thất bại hậu quả các người đều biết mấy người đều hiểu liệu dịp ý tứ không chút do dự đồng ý bọn họ sắc mặt đều phi thường nghiêm túc bởi vì biết nhiệm vụ tầm quan trọng vì thanh chiến vì thắng lợi sáu người làm một cái thành kính thủ thế trong ánh mắt mang theo cùng nhật âm thanh trang nghiêm mà kiên định, an bài xong tất cả, liệu dịch mới xuống xe, hướng Thụy điện học viện đi vào. Sau 10 phút, quần áo khiêu gợi xạ từ khắc trên một chiếc xe hạ xuống, tiến vào Thụy điện học viện. Ngày hôm nay ở đây có một cái diễn đàn nhỏ, mọi Nobel thưởng người đoạt được đến đây diễn thuyết, vì lẽ đó trình diện chuyên gia học giả không ít, còn có thật nhiều xã hội tên ba anh, dòng người không ít, còn có rất nhiều ký giả truyền thông. Một số ý nghĩa mà nói, tương tự diễn đàn đều là một cái rất tốt giao tiếp bình đại. Trải qua kiểm tra an ninh sau, kẹo xạ tiến vào diễn đàn hội nghị hiện trường. tiếp nhận lễ nghi học sinh đưa tới diễn đàn tư liệu nhìn chung quanh một cái đi tới một cái khá là hàng trước châu ngồi xuống đến thụy điển học viện trần mặc ở bên trong có thể dưới sự hướng dẫn tiến vào một cái tiếp đón phòng khách bên trong nhưng là thụy điển học viện bộ tổ chức chủ nhiệm ngày hôm nay trần mặc là được mời đến đây học viện tiến hành diễn thuyết hắn cũng không có từ chối vui vẻ đến đây trong phòng tiếp tân thụy điển học viện hiệu trưởng tư lý dương thình Lính ở trong đó đang cùng ở đây cái khác khách quý giao lưu thấy trần mặc đi vào vội vàng đầy mặt sắc mặt vui mừng nhanh đón trần mặc giáo sư phi thường vinh hạnh ngài có thể tranh thủ lại đây trần mặc nghe hiểu tư lý dương ý tứ mỉm cười gật đầu hắn đến lập tức trở thành trong phòng nhất chú ý bóng người tuy nói trần mặc không phải trẻ trung nhất vật lý học thưởng người đoạn giải nhưng cũng là năm thứ hai nhẹ người đoạn giải hoa hạ vị trí đầu não bản thổ thu được nobel vật lý học thưởng nhà khoa học sáng lập tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật công ty các loại phát minh một đồng lớn đều là vượt thời đại tiên tiến kỹ thuật có thể nói vị kế tiếp người khổng lồ tên gọi đã không phải trần mặc không còn gì khác các vị trần mặc giáo sư liền không cần ta cho các người giới thiệu chúng ta khoa học giới nhân tài mới xuất hiện, đợi kế tiếp người khổng lồ nhất người có thực lực, cũng là chúng ta ngày hôm nay diễn đàn chủ giảng khách quý một trong. Tư lý dương lĩnh trần mặc cho mọi người giới thiệu, kỳ thực không cần hắn giới thiệu, tiếp đón phòng khách người đều nhận thức trần mặc, chỉ là trần mặc không biết bọn hắn mà thôi. thấy trần mặc đi vào, trên sân người đều đến đây chào hỏi. Ngồi ở trên ghế xạ lồng tao mày suy nghĩ đỗ li, thấy trần mặc đi vào, cũng đứng dậy nhìn về phía hắn. Đỗ li, canada tịch người nước áo, hơn sáu tuổi, lúc này ăn mặc thẳng tắp Âu phục tinh thần phấn chấn, khuôn mặt xem ra so với tuổi thật trẻ hơn. nhưng tóc đã nửa trắng. Đỗ Liệu là lần này y học thưởng người đoạt được, giành được phần thưởng thành quả là phát hiện bộ phận lưu cảm virus cùng bệnh truyền nhiễm miễn dịch cơ chế. Bộ này lý luận có thể vận dụng cho hiện nay không cách nào trị liệu bệnh truyền nhiễm virus và xin phòng bệnh nghiên cứu. Đỗ Liệu cũng ở đây, Trần Mặc ngạ không cái gì bất ngờ. Xin chào, Đỗ Liệu giáo sư, ngày hôm qua quá mức vội vàng, chúc mừng ngươi đoạt giải. Trần Mặc dùng không quá lưu loát tiếng Anh khẩu ngữ nói rằng có điều khẩu ngữ so với hôm qua muốn tốt không ít. Dựa vào mạnh mẽ trí nhớ, hắn tiếng Anh từ ngữ lượng không thể so bất cứ người nào kém. Chuyên nghiệp văn hiến có thể ung dung xem, nhưng bởi vì rất ít khi dùng tiếng Anh giao lưu, vì lẽ đó khẩu ngữ không tốt. Ngày hôm qua cùng xeo lì công chúa giao lưu rất lâu, bằng hắn năng lực học tập, hiện tại khẩu ngữ khá hơn một chút. Cảm ơn, cũng chúc mừng ngươi. Đỗ Luyện gật đầu hỏi thăm. Đỗ Luyện giáo sư, có hứng thú hay không đến công ty ta làm nghiên cứu? Công ty chúng ta có thể cung cấp cho ngươi tiên tiến nhất y học phòng thí nghiệm cùng thiết bị, còn có sung túc nghiên cứu phát minh tài chính. Trần Mặc nói rằng, trường hợp này có quá nhiều giáo sư chuyên gia, có thể nói nhân tài đông đúc. thuộc về cao cấp nhân tài dày đặc nhất khu vực. Tốt như vậy mời chào nhân tài cơ hội, hắn là sẽ không bỏ qua. Triệu Mẫn tham gia những kia diễn đàn quốc tế thời điểm, chính là thông qua trường hợp này kết giao nhân tài, mời chào tiến vào công ty, Trần Mặc cũng học theo răm giáp Đỗ Lự là một cái miễn dịch cùng bệnh truyền nhiễm phương diện của uy, hắn tiến vào sao biển công ty, đối với thuốc khai phá tuyệt đối rất có lợi. Xin lỗi, e sợ tạm thời không được chứ? Đỗ Lự có chút tiếc hận nói rằng. Vậy thì thật là tiếc nối đây là ta danh tiếp, nếu như giáo sư sau đó đồng ý đi tới Hoa Hạ phát triển, Công ty chúng ta bất cứ lúc nào hoàn nghênh ngài đến. Trần Mặc từ trong bao tiền lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Đỗ Lệ. Liệu... Được rồi. Đỗ Lệ vui vẻ tiếp nhận Trần Mặc trong tay danh thiếp, điều này làm cho không ít người không ngừng hâm mộ, cũng không phải mỗi người đều có thể bắt được Trần Mặc danh thiếp. Khách sáo qua đi, Trần Mặc nhìn về phía trên sân cái khác người. Nhặt được ngụy thần khí làm dụng xây lãnh địa, chuyến bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 439: Tương lai thành thị sinh hoạt. Thủy Điển Học viện diễn đàn bên trong hội trường, lít lít nhít hơn 2000 người, trừ các giới nhân vật nổi tiếng. Thương mại tinh anh cùng giáo sư chuyên gia, còn có thủy điện học viện ưu tú học sinh đại biểu. Mỗi người đều ngóng trông lấy trông, bởi vì chờ một chút sẽ có hai vị Nobel thưởng người đoạt được ở trên diễn đàn đọc diễn văn. Đối với người bình thường mà nói, bọn họ diễn thuyết chỉ là diễn thuyết, nhưng đối với tinh anh giai tầng mà nói, bọn họ diễn thuyết bên trong khả năng mang có không ít quan với mỗi người bọn họ lĩnh vực cao cấp tin tức. Đặc biệt Trần Mặc diễn thuyết, đối với đỉnh cấp đại lão mà nói, Trần Mặc diễn thuyết chính là một loại khoa học kỹ thuật phát triển phương hướng. Lần trước Trần Mặc ở trường học cũ tòa đàm, trực tiếp quy hoạch tương lai thành thị Lâm Độ. Mà không lâu Tân Hải thị liền đối ngoại tuyên bố toàn tức chi thành hạng mục kế hoạch, cho Tân Hải thị mang đi không ít chỗ tốt. Rất nhiều thành thị đều đang hâm mộ Tân Hải thị, nhưng hành quân kiến tổng bộ ở nơi đó, cái khác người cũng chỉ có thể ước ao, dù sao cận thủy lâu đài. Hiện tại Trần Mặc lần thứ 2 đọc diễn văn, nếu như tinh anh giai tầng có thể nhòm ngó nhỏ tí tẹo cơ hội, nhường công ty của bọn họ chuẩn bị trước, tiền lời tuyệt đối so với bọn họ tưởng tượng một lớn. Hơn nữa loại này diễn đàn là một loại rất tốt giao tiếp trường hợp. Diễn đàn đã bắt đầu, Thủy điện học viện hiệu trưởng Tư Lý Dương leo lên sân khấu bắt đầu chủ đề diễn thuyết một khắc đó. cơ thể người đều yên tĩnh lại. Vương Hải đứng ở hội trường bên cạnh bên trong góc, ánh mắt thời khắc nhìn quét thính phòng bên trong người, đặc biệt tới gần Trần Mặc người chung quanh. Hắn vị trí này, có thể nhìn thấy toàn bộ hội trường, hơn nữa không làm người khác chú ý, xung quanh đều là công nhân viên, không đáng chú ý, là tốt nhất quan sát vị trí. Hắn ở bộ đội thời điểm, là đặc chủng lính chính xác, sức quan sát nhất là nhạy cảm, trực giác cũng phi thường chuẩn xác. Làm Trần Mặc bên người bảo tiêu đội ngũ đội trưởng, hắn nhất định phải thời khắc duy trì hoàn toàn cảnh giác, đặc biệt ở hoàn cảnh xa lạ bên trong. lần trước ở tân hải thị nhường trần mặc rơi vào trong lúc nguy hiểm là hắn sỉ nhục nhất sự tình vì lẽ đó hắn cũng âm thầm thể sẽ không lại nhường trần mặc rơi vào lần thứ hai tương tự trong lúc nguy hiểm như loại này diễn đàn ngư long hô tạp đối với bảo an yêu cầu rất cao may mà tinh anh đại lão hội tụ nơi có nghiêm ngặt kiểm tra an ninh cùng các biện pháp an ninh mang theo súng ống vào sân hầu như không thể nhường bọn họ phụ trách bảo an áp lực nhỏ hơn một chút nhưng vẫn là lúc cần khắc chú ý trần mặc ở hàng thứ nhất bên trái góc tối ghế khách quý lên thái sơn cùng trung lôi một người ở hàng thứ ba trung gian đi ra vị trí một người ở trần mặc phía sau hàng thứ ba cách xa nhau một người vị trí kia có thể để cho hai người ở thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng một khi có tình huống bọn họ có thể ngay lập tức lao ra bảo hộ trần mặc rời đi mà Má mắt tương thì lại phụ trách xe cộ khẩn cấp còn có chu hà ở trần mặc bên cạnh lạc vũ ở phía sau đài bọn họ hết thể mọi người là cao cấp nhất hảo thủ chu hà bốn người càng không cần phải nói cảnh vệ đoàn xuất ngũ bảo tiêu cũng sử dụng tiềm năng thuốc từng cường hóa thân thể tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất bảo tiêu đoàn đội như thế nghiêm mật bảo an bọn họ có tuyệt đối tự tin bảo hộ trần mặc an toàn Hơn nữa chỉ cần không phải ôm quyết tâm quyết tử, tuyệt đối không ứng cử viên chọn hoàn cảnh này đâu thủ. Vương Hải ánh mắt không ngừng ở trong đám người dò xét. Ngày hôm nay chủ giảng khách quý chủ yếu là hai cái, phân biệt là y học thưởng người đoạt được Đồ Lý, út d... còn có Trần Mặc. Hiện tại diễn đàn đã bắt đầu tiến hành, Tư Lý Dương mở đề kết thúc là Đồ Lý út d... diễn thuyết, Trần Mặc bị sắp xếp ở cuối cùng, làm then chốt xuất hiện. Đương nhiên, Vương Hải hơi nhúng mày, dò xét bên trong, hắn tựa hồ quét đến một tia quen thuộc. Trong lòng dùng mình, Vương Hải ánh mắt tuôn ra tia sáng, qua lại ở trong hội trường dò xét. hy vọng có thể khóa chặt cái kia một tia quen thuộc khởi nguồn thái sơn a lôi các ngươi chú ý một chút vương hải cầm chính mình thai nghe nói rằng lời này vừa nói ra thái sơn cùng a lôi thân thể chấn động ánh mắt tăng vọt theo bản năng ngồi thân thể trần mặc bên người cách đó không xa đứng chờ đợi chu hà còn có diễn đàn ở ngoài hắc hưng lạc vũ đám người hoàn toàn lên tinh thần có tình huống thế nào trung lôi thấp giọng hỏi tạm thời không có trực giác có chút không đúng tựa hồ trong đám người lóe qua một tia quen thuộc vương hải nhẹ giọng nói rằng ta hiện tại đang tìm xác định lời này vừa nói ra hết thể mọi người âm thầm đê lên, ánh mắt vô tình hay cố ý mò về trần mặc xung quanh chỗ ngồi cùng đoàn người. Vương Hải là lính trinh sát xuất thân, chấp hành qua nhiệm vụ đặc thù, mưa bom báo đạn bên trong lưu giữ lại quân nhân. Đặc biệt lính trinh sát, trực giác đều sẽ rất chuẩn cùng sức quan sát, tuyệt đối vượt qua thường nhân. Hơn nữa bọn họ đều dùng tiềm năng thuốc từng cường hóa thân thể. Vương Hải từ trần mạc người ở bên cạnh bắt đầu, từng cái từng cái tìm kiếm loại kia cảm giác quen thuộc. Loại kia cảm giác quen thuộc cũng không có ở trần mặc xung quanh, liền bắt đầu ở coi đủ khả năng trong đám người, một loạt xác định. thuyết thêm vào dưới vấn đề. có hơn một giờ đem hết thẻ quy trình đi một lượt mới từ trên sân khấu hạ xuống mà đang chủ trì người giới thiệu cùng với hội trưởng tiếng vỗ tay bên trong trần mạc cũng leo lên sân khấu các nữ sĩ các tiên sinh còn có các vị bạn học mọi người tốt trần mạc đứng ở chính giữa sân khấu hơi thi lễ bắt đầu chính mình diễn thuyết dùng vẫn là hán ngữ bên cạnh có đồng thành phiên dịch đem hắn thông qua tức thời phiên dịch thai nghe chuyển tới dưới sân trong thai mỗi người quá mức tính chuyên nghiệp tri thức không quá thích hợp hiện tại cảnh tượng dễ hiệu canh gà cũng là văn phong hoa mỹ ngôn ngữ dưới trắng xám tác dụng không lớn làm sao nhường đại chúng nghe xong ta lời ngày hôm nay lại có chút thu hoạch là ta buồn phiền sự tình, vì lẽ đó ta đối với sân khấu cũng là rất sợ sệt suy nghĩ hồi lâu ta vẫn là quyết định xào một hồi lạnh cơm nói một chút đối với tương lai khoa học kỹ thuật phát triển ý nghĩ Chân mặc vừa mở miệng dưới sân liền tiếng vô tay sấm dậy tất cả mọi người ánh mắt sáng khắc đánh tới hoàn toàn tinh thần mấy tháng trước ta ở ta trường học cũ miêu tả tương lai thành thị lam đồ đương nhiên ta chỉ có thể nói đó chỉ là cá nhân ta ảo tưởng tương lai thành thị cũng không phải đại chúng Kết quả Tân Hải thị ngay lập tức sẽ bắt đầu quy hoạch tương lai tri thành, mà cách làm của bọn họ, hành quân kiến công ty là phi thường trong đỡ, chính thức hiệu suất rất cao, tiến triển thuận lợi. Nhưng chúng ta chủ đề của ngày hôm nay không phải cái này. Các ngươi có thể sẽ hỏi tương lai tri thành là thế nào? Trong tương lai tri thành sinh hoạt là một loại cuộc sống ra sao? Ta đem trong lòng ta tương lai tri thành, lại cẩn thận nói một lần. Tương lai khoa học kỹ thuật không thể rời bỏ một cái từ trí năng. Tương lai tri thành không nghi ngờ chút nào là một tòa trí năng hóa thành thị, trí tuệ nhân tạo trong tương lai một quãng thời gian rất dài. đều là quan trọng nhất nghiên cứu phát minh kỹ thuật không cần lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt nhân loại ta ở các loại trường hợp nhiều lần mạnh rơi nó hủy diệt nhân loại xác suất so với vũ khí nguyên tử hủy diệt nhân loại xác suất nhỏ hơn mấy vạn ước lần đương nhiên điều này cũng không phải chúng ta thảo luận vấn đề chúng ta thảo luận vấn đề là một tòa thành thị làm sao mới coi như trí năng Nha, con đường cùng người ba người tụ tập cùng một chỗ chính là thành thị đây là thành thị cơ bản nhất kết cấu người bản thân liền ôn có trí khôn vì lẽ đó chế tạo một tòa trí năng hóa thành thị chủ yếu từ nhà cùng con đường bắt đầu lái tự động đã trở thành khắp nơi đấu võ khoa học kỹ thuật chiến trường một trong thêm vào thành thị đại não trí năng giao thông xuất hiện này đều là con đường trí năng hóa trọng yếu tạo thành mà tiếp đó nhà trí năng hóa cũng chính là một loại lớn xu thế hiện tại nắm giữ khái niệm như trí năng nhà ở trí năng thiết bị điện thêm vào ngữ âm trợ thủ trên bản chất đã tạo thành trí năng nhà mô hình chỉ là ngôn ngữ trợ thủ trí năng không phải trường hợp cá biệt cái này đại não không cách nào thống nhất nhường nó trưởng thành mà thôi nhưng rất nhanh liền có thể thoát khỏi loại cục diện này chúng ta không ngại tưởng tượng một chút tương lai thành thị sinh hoạt từ công ty tan tầm trí tuệ nhân tạo tự động quét hình mặt người giúp các ngươi đánh thẻ mà từ ngươi bước ra công ty cửa lớn một khắc đó bắt đầu tính toán trí tuệ nhân tạo khống chế nhàn rỗi thang máy tự động đến ngươi vị trí tầng lầu chờ đợi nơi này có thể giảm mạnh ngươi chờ đợi thang máy thời gian xe cộ là không người lái trí năng giao thông cũng sẽ đem giao thông bế tắc sát xuất rơi xuống thấp nhất có thể ngươi trên đường về nhà không cần lái xe yên tĩnh nằm ở trên ghế nghỉ ngơi nửa giờ mà khi ngươi tiến vào tiểu khu cửa lớn một khắc đó nhà lớn trí tuệ nhân tạo sẽ tự động mở ra nhà lớn cửa lớn khống chế nhàn rỗi thang máy hạ xuống sau khi về đến nhà trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt tự động giải khóa cửa phòng bật đèn mở máy điều hòa không khí hoặc là máy tính tv thậm chí ở ngươi tiến vào gia tộc một khắc đó người máy đã cho ngươi chuẩn bị tốt nước lã miễn đi vụn vặt lãng phí thời gian kết thúc mỗi ngày ngươi có thể tiết kiệm nhiều một giờ thậm chí thời gian dài hơn nay một giờ có thể làm cái gì mọi người cũng không cần ta nói rõ tập di một lần hoặc là yên tính uống ly cà phê xem một quyển sách xem mười phần tin tức nhất thế tiêu giao chương bốn trần mặc nói trần mặc tiên sinh ngươi cho là bây giờ nói luận tương lai thành thị sẽ có hay không có điểm nói còn quá sớm đứng lên đến hỏi vấn đề chính là một cái phương tây tinh anh xem dáng dấp là một cái nào đó công ty tầng quản lý trần mặc diễn thuyết hoàn tất phía dưới thính phòng người liền bắt đầu không bình tĩnh đối với không ít người mà nói trần mặc miêu tả trí năng thành thị còn có rất xa xôi khoảng cách không sớm cho các ngươi một cái thời gian khái niệm tương lai trong vòng 5 năm không có ngoài ý muốn tân hải thị sẽ dựng thành trí năng thành thị mô hình trần mặc phủ định lắc đầu mở miệng nói rằng Chí tuệ nhân tạo thống nhất bình đại đã xuất hiện, công ty chúng ta trí tuệ nhân tạo bình đại chính là chế tạo một cái trí năng hạt nhân. Thành thị đại nào, trí tuệ nhân tạo giao thông, trí tuệ nhân tạo nhà lớn, trí tuệ nhân tạo thiết bị điện, trí tuệ nhân tạo làm việc, trí tuệ nhân tạo sinh hoạt các loại, những này cũng đã không phải địa ảnh. Công ty chúng ta tổng bộ còn có nhân viên ký túc xá đều đã thực hiện trí tuệ nhân tạo khái niệm, cái này khái niệm chính đang hướng về Tân Hải thị thậm chí toàn bộ hoa hạ thành thị mở rộng. Căn cứ chúng ta thống kê, Tân Hải thị khởi động trí tuệ giao thông hạng mục sau thị dân ở người đi đường đèn xanh đèn đỏ bình quân chờ đợi thời gian so với di vãng hạ xuống 15 giây ở mấy triệu người thành thị đây là một cái rất con số kinh khủng mà tân hải thị giao thông bế tắc tỷ lệ so với năm rồi cùng khóa hạ xuống 70 phần trở lên dù cho ở đi làm đỉnh cao nhất thời kỳ đều sẽ không xuất hiện quy mô lớn giao thông bế tắc thành thị con đường cơ sở phương tiện ở bit đạ tạ cùng trí tuệ nhân tạo phân tích được đầy đủ nhất sử dụng mà tiếp đó chỉ cần không người lái giao thông phổ cập trí tuệ thành thị cơ sở mô hình liền hình thành ngày đó sẽ không quá xa chân mặt, gây nên phía dưới một mảnh gây rối, nhìn mọi người dơ lên tay chân mặc lại điểm một người đứng lên đến trần mặc tiên sinh chúng ta đều biết xây tỉ ngựa tư khắc các loại đại lao cũng không có thiếu chuyên gia ngôn luận đều lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ khiến nhân loại mang đến nguy cơ tại sao ngươi như thế khẳng định trí tuệ nhân tạo sẽ không cho nhân loại mang đến nguy cơ thành lập trí năng thành thị không lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ không chế nhân loại hủy diệt nhân loại sao ta tại sao so với bọn họ khẳng định bởi vì ta so với bọn họ chuyên nghiệp nói cùng một điểm đi hành quân kiến công ty hiện nay trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất Ta là hiểu rõ nhất trí tuệ nhân tạo người. Trần Mặc đưa ra trả lời, vấn đề này đã không phải hắn lần đầu tiên nghe được. Trí tuệ nhân tạo khiến nhân loại mang đến nguy cơ, là tồn tại khả năng, nhưng xác suất cười đến đáng thương. Hủy diệt nhân loại đồ vật đến không xuể, một cái đặc thù biến dị bệnh truyền nhiễm, một cái lớn thiên thạch va địa cầu, chiến tranh hạt nhân, địa cầu bản thân khí hậu đột biến, đến từ vũ trụ phóng xạ, hoặc là đột nhiên xuất hiện ba thể người ngoài hành tinh các loại. Trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt nhân loại xác suất là tồn tại, nhưng căn cứ môn thống kê tính toán, cái này xác suất cùng ngày mai sẽ là thế giới tận thế gần như. người muốn rõ ràng nhân loại không thể đem đầu đạn hạt nhân giao cho trí tuệ nhân tạo không chế khoa huyễn điện ảnh đều là lừa người nó có thể hay không khiến nhân loại mang đến nguy cơ do nhân loại bản lĩnh quyết định nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói trí tuệ nhân tạo chỉ là nhân loại sáng tạo một loại công cụ một loại làm cho nhân loại trở nên mạnh mẽ công cụ man hoang thời đại tổ tiên sáng tạo công cụ chiến thắng thiên nhiên mà có thể sinh tồn tiến hóa sáng tạo đau thương mà chiến tranh tàn sát là đau thương hủy diệt nhân loại sao không phải những công cụ này chỉ là làm cho nhân loại trở nên mạnh mẽ hủy diệt nhân loại là nhân loại dục vọng của chính mình cùng điên cuồng, cùng công cụ không quan hệ, dù cho đây là cao cấp công cụ. Va chạm gây gỗ, ô tô mất khống chế đều sẽ người chết, nhân loại ngay lập tức là tra tìm nguyên nhân, sửa chữa hư hao công cụ, không thể nào để cho nó tự do mất khống chế xuống. Nhân loại sẽ bởi vì ô tô tình cờ mất khống chế đâm chết người, mà phế bỏ hết thể ô tô sao? Không thể. Trong phim ảnh loại kia trí tuệ nhân tạo hoàn toàn mất khống chế, chế tạo người máy giết chóc nhân loại, xác suất cùng hết thể đạn hạt nhân đột nhiên đồng thời nổ tung gần như. Tương lai vũ trụ khai phá, giữa các hành tinh thăm dò, Trí tuệ nhân tạo là tốt nhất công cụ. Nhân loại muốn càng mạnh mẽ hơn, dựa vào nhỏ yếu thân thể, có hạn sức mạnh, là không cách nào tham dò vô hạn tinh không. Trí tuệ nhân tạo là một loại không thể tránh khỏi lớn xu thế. Ngươi lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt nhân loại, còn không bằng lo lắng ngày mai, trí tuệ nhân tạo có thể hay không thay thế được người công tác chức vụ, ý nghĩ này càng thêm thực tế. Phía dưới một mảnh tiếng vô tay. Chân mặc tỷ dụ đều vừa đúng, nhường người không thể phản bác, sức thuyết phục lớn vô cùng. Rất nhanh, lại một bóng người đứng lên đến, tiếp nhận mịch rồ phồn sau, đứng lên đến nhân tài mở miệng. trần mặc tiên sinh theo ta được biết các ngươi hoa hạ, ngươi là người thứ nhất thu được nobel vật lý học thưởng tại sao quốc gia các ngươi sẽ như vậy ít tự nhiên ngành học giải nobel này là không phải nói rõ quốc gia các ngươi giáo dục rất là hậu khoa học kỹ thuật rất là hậu Mở miệng người trong thanh âm mang theo một loại trêu chọc trào phúng đột nhiên nhảy đến vấn đề này trần mặc hơi sững sở không chút nào đem đối phương giọng rêu cận để ở trong lòng kỳ thực cái này cũng là ta muốn hỏi vấn đề dám hỏi các vị đang ngồi ở đây tại sao quốc gia chúng ta thu được nobel thưởng sẽ như vậy ít chúng ta giáo dục lạc hậu sao Quốc gia chúng ta khoa học kỹ thuật không phát đạt sao? Trần Mặc trực tiếp làm lắc đầu. Nếu như Hoa Hạ giáo dục là hậu, vậy tại sao Hoa Hạ ở mở ra ngăn ngắn hơn 40 năm bên trong, khoa học kỹ thuật thành tựu cùng kinh tế thành tựu leo lên thế giới trước bao. Thậm chí một số khoa học kỹ thuật lĩnh vực trở thành đầu lĩnh. Đây là giáo dục lạc hậu có thể làm được thành tích. Những kẻ nói Hoa Hạ giáo dục lạc hậu, cũng không biết Hoa Hạ mà chỉ là bảo sao hay vậy hết ngồi đáy giếng thôi. Trần Mặc thông qua đồng thanh phiên dịch, truyền khắp toàn bộ hội trường. Nghe ra đáp án bên trong chao phúng, đứng lên đến hỏi vấn đề người, sắc mặt đỏ lên. Cảm giác ánh mắt chu quanh đều mang theo trằm biếng, tựa hồ đang xem thằng hề. Không để ý tới phản ứng của hắn, Trần Mặc tiếp tục mở miệng. Về phần tại sao Hoa Hạ thu được Nobel thưởng thiếu đây, các ngươi nghĩ tới nguyên nhân sao? Trần Mặc dừng lại một chút, trên sân hết thảy mọi người rơi vào yên tĩnh, suy tư Trần Mặc cũng đang suy tư nguyên nhân. Đầu tiên, khoa học tự nhiên này khỏa khoa học kỹ thuật đại thụ, lấy giáo dục kinh tế làm chủ làm, các hạng thành tựu chính là cánh cây cùng cánh cây, còn có la cây cùng đóa hoa. Nobel thưởng chỉ là khoa học kỹ thuật trên cây trong lúc vô tình cho mượn một viên khá là tốt. khá là ngọt trái cây. Các người sẽ bởi vì chỉ có mấy viên tốt trái cây, mà phủ định cây này lên hết thể trái cây sao. Chân mặc vừa dứt tiếng, trên sân không ít người gật đầu, tiếng vô tay sấm dậy. Nobel thường chỉ là đông đảo khoa học thành tựu bên trong dù sao đột xuất một điểm mà thôi, cũng không có nghĩa là toàn bộ. Bọn họ tán thành Nobel Thượng, nhưng cũng đều biết, Nobel thường cũng không thể đại biểu một cái quốc gia toàn thể trình độ. Thụy Điển, Thụy Sĩ các loại quốc, ở Nobel khoa học tự nhiên giải thưởng, so với nước Nga đều muốn nhiều, chớ nói chi là hoa hạ. Nhưng điều này đại biểu những quốc gia này trình độ khoa học kỹ thuật so với hai quốc gia này tiên tiến sao? căn bản không thể. Hơn nữa Nobel thưởng bên trong một vài thứ, trần mặc cũng không tốt một chút phá. Nước nga cách mạng tháng 10 sau 40 năm bên trong, còn có đẹp tô tranh bá mười mấy năm, Liên Xô khoa học tự nhiên giải Nobel toàn bộ trống không. Đặc biệt chiến tranh lạnh thời kỳ, Liên Xô khoa học kỹ thuật thực lực một lần vượt qua nước Mỹ, quần quần không ngừng kỹ thuật mới bị phát hiện, nhưng giải Nobel nhưng một cái không có, cùng khóa nước Mỹ nắm không ý tưởng. Những thứ này đều là hết sức rõ ràng chứng cứ. Liên Xô giải thể sau khi. nước nga cùng khắp nơi quan hệ tốt chuyện, liền giếng phun kiểu giành được phần thưởng những này biểu hiện thì càng thêm rõ ràng đều nói khoa học kỹ thuật không biên giới nhưng nhà khoa học có quốc tịch không thể nào làm được kỹ thuật không biên giới giải nobel ủy viên hội bên trong đều không có hoa hạ nhà khoa học tại sao hoa hạ khoa học tự nhiên giải thưởng thiếu kỹ thuật có hay không không nói liền một cái đề cử cùng vì đó người nói chuyện đều không có làm sao đoạt giải phương tây đối với hoa hạ phiến diện cũng không phải một ngày hai ngày ở rất nhiều người trong mắt nobel thưởng cũng không công bằng mà là một cái được chính trị ảnh hưởng giải thưởng những này đắc tội người ngôn luận trần mạc sẽ không ở loại này trên sân khấu công khai nói ra để ở trong lòng là được cái nguyên nhân thứ hai hiện đại hàng đầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh không còn là dị vãng cá nhân anh hùng thời đại giải nobel quy định người đoạt được chỉ có thể do có hạn hai ba người chia sẻ mà theo ta được biết hoa hạ hàng đầu kỹ thuật lĩnh vực nghiên cứu phát minh chủ yếu lấy đoàn đội làm chủ một cái hàng đầu đoàn đội chậm thì năm 6 người nhiều thì hơn trăm người đoàn đội nghiên cứu ra đến thành quả công lao quy ở hai ba người trên người nay không phù hợp thực tế lấy insulin làm thí dụ Năm đó Hoa Hạ hợp thành insulin thời điểm, bởi vì nghiên cứu phát minh đoàn đội nhân số vượt qua giải Nobel hạn mức tối đa nhân số, Hoa Hạ cũng không có ở năm đó xin giải Nobel. Đem tập thể thành quả quy công cho số ít mấy người, đây là không thể tiếp thu. Hiện tại một hai người nghiên cứu ra dẫn dắt thế giới khoa học kỹ thuật tiên tiến kỹ thuật, đã ít lại càng ít, đặc biệt ở chúng ta Hoa Hạ cường điệu đoàn đội hợp tác bối cảnh dưới. Ta là một cái ngoại lệ, không thể lấy cá nhân ta tình huống, đi cân nhắc chúng ta Hoa Hạ chủ lưu bối cảnh, càng không thể bởi vì giải Nobel ít, mà đi phủ định Hoa Hạ giáo dục hệ thống, loại ý nghĩ này rất vô tri. còn có một cái nguyên nhân, Trần Mặc cũng không có nói. Trong nước cao cấp nhất kỹ thuật, trừ phi một ít không quan hệ cơ sở lý luận, cái khác hạt nhân kỹ thuật không cho phép viết thành luận văn đối ngoại phát biểu, bởi vì lo lắng kỹ thuật tiết lộ. Luận văn tiết lộ kỹ thuật sự tình cũng không tươi. Trong nước hàng đầu đoàn đội, phần lớn là chính thức hệ thống bên trong nghiên cứu phát minh đoàn đội, bọn họ sẽ không vì là tranh thủ một cái giải Nobel, mà đi đem cao cấp nhất kỹ thuật luận văn phát biểu đi ra. Lần này, hết thảy mọi người chờ Mặc, không ít học giả ở trong lòng gật đầu tán đồng. Vì vì là bọn họ cũng đều biết Giải Nobel cũng không phải đại biểu thế giới nhất cao trình độ kỹ thuật, mà chỉ là khá là tiên tiến, khá là thực dụng kỹ thuật mà thôi. Thế giới đứng đầu nhất kỹ thuật lĩnh vực như phản ứng hạt nhân, lượng tử kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, vệ tinh, laser các loại, không có chỗ nào mà không phải là đoàn đội hợp tác nghiên cứu phát minh. Mà những thế giới kia tiên tiến nhất kỹ thuật thành tựu đều rất ít xuất hiện ở giải Nobel trên sân khấu. Dù cho thuyết tương đối loại này vượt thời đại lý luận, ở năm đó đều không có thu được giải Nobel. Hạ Kinh được gọi là một đời người khổng lồ, nhưng mãi đến tận hắn rời đi, cũng không có một cái giải Nobel. Nhất Thế Tiêu Dao. Chương 441: Hỗn loạn ở nơi nào? Ở nơi nào? Vương Hải ánh mắt tập trung ở hiện trường khán giả bên trong, trực giác nói cho hắn, trên thính phòng có người hắn quen. Ở nước ngoài, bọn họ bằng hữu, như vậy cũng chỉ có một giải thích, người quen thuộc, là hắn đã từng thấy người, rất khả năng là kẻ địch. Bởi vì đang không có xuất ngũ trong lúc, đối thủ của hắn không có mấy cái kẻ tầm thường. Không chỉ là Vương Hải, Thái Sơn, Trung Lôi, Hắc Hưng, Chu Hà cùng Lạc Vũ năm người, cũng toàn bộ lên tinh thần, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến. Trực giác sẽ không sai. Nhìn quét đoàn người Vương Hải không ngừng tự nói với mình. Ở nơi đó, đột nhiên, Vương Hải con ngươi co rụt lại, ánh mắt khóa chặt ở hàng thứ năm trung gian chỗ ngồi. Ăn mặc màu xanh lam đường nét Âu phục nam tử, màu nâu da rẻ, tướng mạo như hôn huyết. Lúc này Âu phục nam tử chính nhìn trên sân khấu Trần Mặc trả lời, tựa hồ đang nghiêm túc nghe giảng. Chỉ là Vương Hải rõ ràng nhìn thấy, nam tử ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hàng thứ nhất ghế khách quý, phương hướng là Nobel thưởng người đoạt được đồ lị vị trí. Mà Đồ bên cạnh chỗ ngồi chính là Trần Mặc chỗ ngồi. Quả thật có vấn đề. Vương Hải đã có thể khẳng định Nam tử này có vấn đề. Loại kia cảm giác quen thuộc. Khóa chặt nam tử gõ má, Vương Hải bắt đầu siêu tầm ký ức, hy vọng tìm tới đối ứng nhân vật. Trung Lôi, Hỏa Phụ Dung, hàng thứ năm người thứ bảy, xuyên màu xanh lam đường nét Âu phục nam nhân, chú ý hắn, Thái Sơn chú ý lão bản, bất cứ lúc nào làm tốt bảo hộ chuẩn bị. Vương Hải thấp giọng nói rằng, nghe được chỉ lệnh, ba người ánh mắt tăng gọn. Vì không làm cho đối phương phát hiện, Trung Lôi cùng Chu Hà cũng không có quá to lớn phản ứng, chỉ là ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía thính phòng thứ năm đập. Hắn có vấn đề. Trung Lôi sự chú ý. đều ở trên người đối phương, ta cảm giác quen thuộc, chính là trên người hắn đến, hắn không phải bằng hữu ta, ta đang suy nghĩ ở đâu gặp hắn. Vương Hải vẻ mặt thận trọng, hai người hiểu rõ, Vương Hải đã từng nghề nghiệp nói cho bọn họ biết, nước ngoài mặt, không phải bằng hữu chính là kẻ địch, phần lớn đều là kẻ địch. Có cần giúp một tay hay không? Hai ngay bên trong cũng truyền đến hắc ứng cùng lạc vũ âm thanh. Không cần, các ngươi canh giữ ở vị trí của mình, chú ý xung quanh có hay không dị thường, hiện tại không xác định đối phương thật giả, tại chỗ chờ đợi. Ta suy nghĩ thêm, đã gặp qua hắn ở nơi nào? Vương Hải nói rằng. mấy người đều căng thẳng lên chỉ cần có động tĩnh có thể ở hai giây bên trong vọt tới trần mặc bên người ở đâu gặp ở đâu vương hải cẩn thận suy tư ý đồ tìm tới liên quan với trí nhớ của người đàn ông này liệu dịch say sưa ngon lành nghe trần mặc diễn thuyết ánh mắt thỉnh thoảng chăm chú vào đối liệu phương hướng xác định đối phương tình hình tiếp theo sau đó như không có chuyện gì xảy ra nhìn trên sân khấu trần mặc ẹo xa ngay ở đối liệu phía sau hàng thứ ba lúc này đang cùng bên người nam tử trò chuyện vừa nói vừa cười hết thể đều phi thường bình thường liệu dịch làm bộ nhìn di động Móc ra một cái thai nghe bờ lù tốt đeo lên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nghe điện thoại, chuẩn bị làm sao? Đều chuẩn bị tốt. Hai nghe truyền đến trả lời, nhường Liệu dịp trong lòng nhất định, bất cứ lúc nào nghe mệnh lệnh. Lưu dịp nói xong, khoe miệng cong lên vẻ tươi cười, ánh mắt liếc về phía Đỗ Liyuz, lại liếc về phía Trần Mặc. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng tham dự hành động nhân viên quá nhiều, dễ dàng bại lộ, hắn không ngại đem Trần Mặc cũng tóm lại. Đáng tiếc, Trần Mặc bên người có không ít bảo tiêu, hơn nữa bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là Đỗ Liyuz, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Lúc tiến vào hắn đã quan sát hoàn cảnh trần mặc mấy người hộ vệ kia không có một cái kẻ tầm thường liệu dịch liếc về phía bên trong góc vương hải vương hải trước sau ở tìm tòi liên quan với nam tử tin tức nhưng rất nhiều lúc sự chú ý đều ở trên người đối phương chỉ cần đối phương có bất kỳ khác thường gì động tác bọn họ sẽ ngay lập tức làm ra phản ứng chỉ là ở vương hải ngẩng đầu liếc về phía nam nhân trong nháy mắt con người lớn co đúng lúc vương hải quan sát đối phương đồng thời đối phương cũng vừa hay hướng hắn nhìn sang hai người ánh mắt chạm vào nhau đều là sức sở vương hải đầu góc hiện lên một cái hình ảnh năm đó bọn họ vị trí đội ngũ tiếp thu nhiệm vụ thẩm thấu ra vùng phía tây đường biên giới ở ngoài thanh trừ tựa ở quốc gia đường biên giới cái trước phần tử khủng bố cứ điểm làm lính trinh sát hắn đi vào điều tra ở trong bụi cỏ hắn tận mắt đến một cái nam tử từ cứ điểm bên trong đi ra leo lên một chiếc xe rời đi cứ điểm thanh trừ đầu mục cũng bị giết thế nhưng cái kia rời đi nam nhân hắn cũng đem dáng dấp ghi vào đầu góc chỉ là không xác định đối phương thân phận thật sự hai người đôi mắt trong nháy mắt vương hải rời đi nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh giống như lúc tuyệt đối không có sai đối phương lớn có thể là khủng bố tổ chức thành viên đáng chết hắn nhận thức ta đây là liệu dịp cùng vương hải đối diện cái ý niệm đầu tiên hai người thân phận không giống nhưng đối với loại cảm giác đó tuyệt đối sẽ không sai từ ánh mắt của đối phương bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mưa bom báo đạn bên trong người còn sống sót đối với đồng loại ánh mắt phi thường mất cảm loại này lơ đạn ánh mắt va chạm đều ý thức được sự chú ý của đối phương lực đã ở trên người mình trong đầu trong nháy mắt bắt đầu cân nhắc lên không chút do dự làm ra quyết định thấp giọng nói rằng sự tình có biến thứ hai bộ kế hoạch lập tức hành động hành động hành động thái sơn sấm bảo hộ lão bản nhìn thấy liệu dịp mở âm thanh lúc nói chuyện vương hải mệnh lệnh đồng thời truyền đạt hai người âm thanh đều mang theo lo lắng trung lôi cùng thái sơn hai người nghe được mệnh lệnh cũng không quản hiện tại trần mặc còn ở diễn tuyết, căng thẳng thân thể bắn mạnh mà ra hướng sân khấu sông lên nhiệm vụ của bọn họ là bảo đảm trần mặc an toàn cái khác đều không trọng yếu hơn nữa không xác định hiện trường có hay không nam tử cái khác đồng bọn trần mặc chính đang nghiêm túc trả lời phía giới khách quý vấn đề liệu dịp cùng vương hải âm thanh khá là nhỏ hội trường người cũng không nghe thấy đột nhiên thấy giới đài trung lôi cùng thái sơn lao ra trần mặc con ngươi co rụt lại lập tức ý thức được không được nhìn quét một vòng thân thể lùi lại làm tốt phòng bị động tác trần mặc đột nhiên dừng lại làm cho tất cả mọi người sững sở không rõ vì sao theo ánh mắt của hắn nhìn sang giang dắt một giây sau toàn bộ diễn đàn ánh đèn đột nhiên tắt hiện trường rơi vào mờ tối có bom cháy mau một đạo quái dị đến cực điểm gào thét vang vọng hội trường làm cho tất cả mọi người sững sở không thể tin vào thai của mình ẩm âm thanh xa sút mọi người không còn kịp suy tư nữa Một tiếng tiếng nổ mạnh từ bên ngoài hội trường chuyển đến, biến cô quá đột nhiên, từ ánh đèn tắt đến tiếng gào vang lên, lại tới tiếng nổ mạnh chuyển đến, trước sau thời gian không tới 5 giây, ngoài sân tiếng nổ mạnh đem sững sờ mọi người thức tỉnh, tiếng nổ mạnh, thêm vào vừa nãy tiếng quát tháo, chàng trong nháy mắt rơi vào trước nay chưa từng có hỗn loạn, tiếng thét trói thai, gào khóc câm thanh, các loại nã chủng vó âm thanh, thống khổ kêu sợ hãi, loạn tung lên, hết thể người liều mạng từ hội trường ngoài cửa lao ra, liều lĩnh, Thái Sơn cùng Trung Lôi ở Vương Hải mệnh lệnh vừa ra dưới không tới hai giây, đã xông lên sân khấu. thái sơn cường tráng vóc người đem trần mặc thân thể ngăn trở bảo vệ đầu của hắn bảo vệ quanh nhanh chóng nhanh rời đi sân khấu vương hải cùng chu hà cầm chống đạn công văn hỏng tre ở trần mặc hai bên nhanh chóng từ từ trước giả thiết con đường thoát đi hiện trường trên đường mấy người gắt gao vây nhốt trần mặc nhường hỗn loạn dòng người không được đến gần trần mặc nửa phần mà trong lúc hỗn loạn một cái quần áo khiêu gợi nữ nhân nhìn chằm chằm trước mắt theo dòng người chạy trốn đỗ li khóe miệng quân quong cất bước đi theo chương bốn mất tích trần mặc ngươi không sao chứ nơi đó xảy ra chuyện gì Trần Mặc mới vừa ở Vương Hải đám người bao vây dưới rời đi Thụy điện học viện, tiểu ngư liền gọi điện thoại lại đây. Trong thanh âm mang theo lo lắng cùng khóc nước nở, nàng đang quan sát Trần Mặc diễn thuyết trực tiếp, hiện trường ánh đèn đột nhiên tắt, cùng với tiếng nổ mạnh cùng tiếng thét chói tai, hiện trường hôn loạn tưng mừng, đón lấy trực tiếp cũng gián đoạn, đưa nàng cho dọa sợ, ngay lập tức liền gọi điện thoại qua. Ta không có chuyện gì, nơi đó phát sinh nổ tung, nguyên nhân không rõ, ta hiện tại chính đang chạy về khách sạn. Nghe được tiểu ngư trong thanh âm quan tâm cùng lo lắng, Trần Mặc trong lòng ấm áp, chấn định không ít, điểm khai thông nói video. thấy trong video Trần Mặc bình yên vô sự, tiểu ngư nỗi lòng lo lắng mới triệt để đưa lòng, mặt cười lên lo lắng tiêu tan không ít. Ngươi phải chú ý an toàn, về sớm một chút. Tốt. Phía ta bên này đêm nay máy bay trở lại, buổi tối ngày mai liền có thể trở lại nhà. Ngươi không cần quá lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt. Trần Mặc nhẹ giọng an ủi. Ừm. Tiểu Ngư tầng tầng gật đầu. Ngươi an tâm dưỡng thai, trong nhà nên rất muộn, ngoan ngoãn ngủ. Động viên xong Tiểu Ngư ngủ, Trần Mặc mới thở một hơi. Hiện tại Tiểu Ngư người mang có thai. có lúc tâm tình sẽ không ổn định nếu như đột nhiên tâm tình kịch liệt gợn sóng thương tổn đến thân thể vậy thì phiền phước cũng còn tốt không có chuyện gì mới vừa cắt đứt di động triệu mẫn điện thoại cũng đánh tới lam khê nói bên kia chịu đến tập kích ngươi không sao chứ triệu mẫn âm thanh cũng mang theo một vẻ lo âu hữu kinh vô hiểm hiện tại ở về khách sạn trên đường trần mặc nói rằng là nhằm vào ngươi đến sao triệu mẫn hỏi nhằm vào trần mặc tập kích sự kiện đã không ít hiện tại lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy vẫn là ở nước ngoài nàng không thể không lo lắng vấn đề này Phòng trường ta bị bọn họ bắt đi, hoặc là bọn họ hướng ta mở hai súng mới có thể có đáp án, ta cũng không rõ ràng. Có điều phía ta bên này tạm thời không có bất cứ chuyện gì. Chú ý một chút, ngươi hiện tại bị quốc bảo còn quý giá." Triệu Mẫn nói rằng. "Sẽ, cảm ơn." Đem tình huống thuyết minh sơ qua sau, Trần Mặc mới cắt đứt di động. Sơ Tốc một nhà tinh cấp khách sạn bên trong, một cái nam tử ngậm xì gà, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Như Vương Hải ở đây, nhất định có thể nhận ra, chính là hắn ở hội trường nhìn thấy nam nhân. Lúc này Lựu Dịch đang suy nghĩ Tại sao Trần Mặc bên người bảo tiêu sẽ nhận ra hắn, nhưng vẫn không có manh mối, bởi vì hắn xác định hắn là lần thứ nhất gặp đối phương. Trực giác nói cho hắn, ánh mắt ấy sẽ không giả bộ. Bài Đỉ cũng ngồi ở hắn trên ghế salon bên cạnh, yên tĩnh nhìn tạp chí, trước sau như một lạnh nhạt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trên bàn di động. Ông ngong ngong. Trên bàn di động chấn động, đánh vỡ hai người yên tĩnh, không hẹn mà cùng dừng lại. Hàng hóa đã thành công xuất cảng. Được rồi. Liệu dịp cúp điện thoại, ám thở ra một hơi, thở ra phổi bên trong sương ngủ, dùng cái gì âm thanh mở miệng, các loại hàng hóa đến chỗ cần đến. ngay lập tức thông báo ta sau khi hoàn thành nghỉ một quãng thời gian chờ đợi một lần nhiệm vụ rõ ràng cúc điện thoại liệu dịp mới triệt để thở một hơi đưa điện thoại di động ném đến một bên ẻo xa đắc thủ sau bọn họ ngay lập tức đem người đưa lên rời đi châu âu thuyền hiện tại thuyền an toàn xuất cảng đón lấy liền không có vấn đề gì hiện nay hết thảy mọi người không quá to lớn manh mối vẫn không có phong tỏa kế hoạch vượt mau rời đi liền càng an toàn thứ hai bộ kế hoạch rất mạo hiểm dù sao cũng là ở bảo an nghiêm mật hội nghị bên trong tiến hành bọn họ có bại lộ khả năng nhưng hiện tại nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu đưa ra đến bọn họ cũng an toàn rời đi sẽ không có những vấn đề khác tại sao đột nhiên lựa chọn thứ hai bộ kế hoạch bại đi không rõ hỏi liệu dịp nhìn bãi đi một chút nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng không có tại sao cảm giác có thể thành công Quái gì âm thanh khiến người không rét mà run nói xong cầm lấy xì gà chầm rãi để vào trong miệng đốt động tác so với vừa này ung dung một ít chuyện tiếp theo không cần các ngươi bận tâm các ngươi tiếp tục cần nút chờ đợi một lần nhiệm vụ bắt đầu nhiệm vụ lần này gần như tính hoàn thành lưu dịp túi người cầm lấy một cái túi công văn ném cho bài đi, tổ chức cho các ngươi nghỉ ngơi chi phí, tốt thật buông lỏng một quãng thời gian. Bài đi liếc mắt nhìn bên trong một tờ trồng đô la Mỹ, nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt." Địa phương thời gian 3 giờ chiều 20 điểm, thụy Điển Học viện hội nghị trung tâm ở ngoài phát sinh nổ tung. Theo phóng viên hiểu rõ, lúc đó đang tiến hành Nobel thưởng người đoạt được diễn thuyết diễn đàn. Hiện nay đã tạo thành chí ít chết bốn thương, sự cấu nguyên nhân chính đang điều tra. Tin tức mới nhất, Thủy Điển Học viện nổ tung nguyên nhân xác định. Có tên vô lại ở hội nghị trung tâm ở ngoài trong thùng rác, trước đó lắp đặt bom làm nổ, thụy Điển chính thức phán định vì là khủng bố tập kích. hiện nay chính đang điều tra kẻ tình nghi vẫn còn không tổ chức cùng cá nhân tuyên bố đối với lần này tập kích sự kiện phụ trách đủ loại tin tức tin tức nhường thế giới tất cả xôn xao diễn đàn hiện trường truyền thông rất nhiều các loại thị giác hình ảnh cũng thuận theo lộ ra ánh sáng ngoại giới quan tâm nhất sự kiện vô số ánh mắt đều đang chăm chú một hồi tao ngộ như vậy biến cố gây nên tin tức bao tác lão bản vừa nhận được tin tức nobel y e học thưởng người đoạt được đồ liệu giáo sư ở nổ tung tập kích sau mất tích cảnh sát chưa xác định đồ liệu dành tùng không bài trừ đã bị bắt có khả năng Vương Hải đi vào khách sạn bên trong gian phòng, mở âm thanh nói rằng: Độ liệu mất tích. Tin tức này, nhường Trần Mặc hơi kinh ngạc. Là rời đi thụy Điện học viện trên đường mất tích. Vương Hải gật đầu. Trần Mặc cho mày, này không phải một tin tức tốt. Đối phương bắt cóc độ liệu giáo sư là tại sao? Trên tay hắn kỹ thuật vẫn là cái khác mục đích. Hắn đang tập kích lúc mới bắt đầu, liền bị mấy người che chở, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi hiện trường. Đối với hiện trường sự tình căn bản không có quá nhiều hiểu rõ. Cơ bản có thể xác định mục đích của đối phương, nên không phải tập kích. Không bài trừ. đây là đồng thời nhằm vào giải nobel người đoạt được bắt cóc sự kiện hoặc là nhằm vào đồ liệu bắt cóc sự kiện bên ngoài nổ tung khả năng chỉ là vì gây ra hỗn loạn thuận tiện độc thủ vương hải nói rằng làm bảo tiêu bọn họ lúc đó lực chú ý của tất cả mọi người đều ở trần mặc trên người căn bản không có chú ý tới đồ liệu dướng đi kia sáng tối tăm bọn họ cũng không cách nào xác định người đàn ông kia chạy hướng về nơi đó bây giờ trở về muốn ngay lúc đó tình cảnh khả năng duy nhất chính là gây ra hỗn loạn sau đó ở đám người hỗn loạn bên trong nhân cơ hội đối với đồ liệu ra tay đám người hỗn loạn ai cũng không có quá nhiều sự chú ý thả ở xung quanh người kia người biết Trần mắc hỏi hắn cũng là trở về mới biết vương hải phát hiện đối phương tiếp theo đối phương liền đậu thủ không quen biết chỉ là gặp qua một lần trước đây bộ đội tiến hành nhiệm vụ đặc thù thời điểm ở một cái phần tử khủng bố ẩn thân được gặp hắn lúc đó hẳn là cùng một cái khủng bố đầu mục tiếp xúc hoàn tất lái xe rời đi ta chỉ là ở trong đuổi cỏ xa xa gặp hắn một chút vừa vặn ở hội trường cảm giác quen thuộc liền nhận ra được Trần Mặc gật đầu bất luận làm sao sự kiện lần này đều là hữu kinh vô hiểm lão bản vé máy bay đã đặt tốt, sau 2 giờ máy bay, Lam Khê gõ cửa đi vào, trên mặt còn có chút kinh hoàng sau dư quý, nàng đều không nghĩ tới thế giới hưởng dự nổi danh Nobel thưởng trao giải ngày thứ hai, liền phát sinh như thế ác liệt sự tỉnh. Hiện tại đi sân bay đi, phát sinh chuyện như vậy, tiếp tục ở lại đây đã không ý nghĩa, không chừng còn có thể có nhằm vào hắn tập kích. Đang không có nắm lấy chủ nưu trước, bọn họ căn bản là không có cách xác định mục đích của đối phương, nơi này không có tuyệt đối an toàn, nhất biện pháp ổn thỏa chính là rời đi. Cho tới nắm lấy những người kia, điều tra do bọn họ mục đích gì, Trần Mặc không có hứng thú. hắn không phải cảnh sát này không phải hắn chuyện nên làm mấy người thu thập hành lý chạy tới sân bay chương 443, trăm Dương thảo nhìn thấy gần ngay trước mắt nhà trần mặc trong lòng lớn lỏng một ngày một đêm máy bay lữ trình, không thể bảo là không mệt đã là 11 giờ đêm tiến vào gia tộc liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế xạ lồng đờ ra tiểu ngư lông mày lo lắng cùng tiểu tụy lái đi không được ở tiểu ngư bên người là trần mẫu cùng chân di hai người đều đang nóng nảy chờ đợi mẹ đại di tiểu ngư tẩu ta đã trở về trương hân hân nhìn thấy chân di đám người lập tức vui vẻ chạy tới trở về, chân di nhìn thấy trương hân hân, lo lắng tùy theo tản đi. lão công, tiểu ngư quay đầu nhìn thấy chân mặc, liền giày cũng không mặc, như như yến về tổ giống như vọt tới trần mặc trước người, sợ đến trần mặc một thân mồ hôi lạnh. mẹ cùng chân di các nàng nhìn đây, trần mặc nhẹ nhàng nuốt ve tiểu ngư phía sau lưng. ồ, nha nha. tiểu ngư chợt nhớ tới trong phòng gia trưởng cũng ở, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là ôm trần mặc cánh tay. nghe thấy được trần mặc trên người mùi vị quen thuộc, trong lòng yên ổn không ít. trở về liền tốt, trở về liền tốt. chân mẫu cùng chân di thấy trần mặc trở về. rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm sáng sớm hôm nay bọn họ nghe được nobel thưởng người đoạt được mất tích tin tức giật mình cuối cùng biết được là y học thưởng người đoạt được mất tích các nàng mới thở một hơi nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì Trần di hỏi ta cũng không rõ lắm suy đoán hẳn là một lần có dự mưu bắt cóc nổ tung chỉ là vì gây ra hối loạn phân tán canh gác nhân viên sự chú ý trần mặc nói rằng đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất giải thích khoảng thời gian này không muốn chạy loạn khắp nơi nhìn thấy những tin tức này có thể hù chết người trần mẫu có chút dư quý nói rằng được Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Hiện tại đều nửa đêm, ngươi đổi một ngày máy bay, sớm một chút mang Tiểu Ngư đi nghỉ ngơi. Nàng phải đợi ngươi trở về, liền không chịu ngủ. Tối hôm qua liền không nghỉ ngơi tốt, ngày hôm nay ăn cơm cũng không thấy ngon miệng, thân thể trọng yếu, trong bụng còn có một cái đây." Trần Mẫu Dục nói rằng. "Ngươi còn nói ngươi nghe lời, làm sao liền không chăm sóc thật tốt chính mình đây?" Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Ngư tiểu tụy dáng dấp, trách cứ nói rằng. Nghe ra Trần Mặc trách cứ, Tiểu Ngư ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ hoa nước mà nhìn hắn. "Nhưng ngươi mang Tiểu Ngư đi về nghỉ, ngươi trách cứ nàng làm gì?" trong bụng của nàng còn có một cái đây, tức đến nỗi làm sao bây giờ? Trần Mẫu nghe được Trần Mặc trách cứ Tiểu Ngư, lập tức không vui, nàng cũng là lo lắng ngươi, tình huống đó ai không lo lắng? Mẹ ta đều ngủ không ngon giấc, ngươi đúng không cánh cứng rồi. Trần Mặc ý thức được tự mình nói sai, không dám lại mở miệng, lôi kéo Tiểu Ngư ảo náo trở về phòng. Vừa nãy ta có chút gấp, sau đó đúng hạ nghỉ ngơi ăn cơm, thân thể của ngươi quan trọng nhất. Trần Mặc nhẹ giọng an ủi, ở Tiểu Ngư trên mặt hôn một cái. Ân, nhân gia không phải cố ý không nghe lời, chính là tối hôm qua làm ác mộng ngủ không được. sau đó buổi sáng lại nhìn thấy những kia tin tức lo lắng ngươi lại không đói bụng mà tiểu ngư nói nói hoa nước lập tức buộc phát ra trần mặc ra đầu một nổ nhất thời có chút hoảng phụ nữ có thai tâm tình vốn là bất ổn kết quả hắn lại nói nhầm được được được không khóc lão công sai rồi trần mặc như hống đứa nhỏ như thế nhẹ giọng động viên qua một hồi lâu trong lồng ngực không có động tĩnh mới phát hiện tiểu ngư đã nằm nhòi trong lồng ngực của hắn ngủ thiếp đi thụy Điển học viện chịu đến không rõ tập kích nobel y học thưởng người đoạt được đồ mất tích hai việc ở trên thế giới gây nên sóng lớn minh ông nobel trao giải ngày thứ hai liền phát sinh chuyện như vậy không thể nghi ngờ là ở đánh thụy điện chính phủ mặt quốc tế xã hội đối với thụy điện trị an tình hình xuất hiện lần nữa nghi vấn đây là chưa bao giờ đã xảy ra sự tình cảnh sát đem cả tòa thành thị đều lật một lần đều không có tìm được bất kỳ tung tích nào đỗ li giáo sư lại như bốc hơi khỏi thế gian như thế sinh không gặp người chết không thấy xác cho tới đỗ lý bị bắt cóc nguyên nhân không ai biết mà chế tạo nổ tung người sau màn cũng không có bất kỳ manh mối trói đi đỗ li người cũng không có liên hệ người nhà bọn họ yêu cầu tiền chuộc xem xong mới nhất tin tức tin tức trần mặc ngồi ở biệt thự thư viện trên ghế xạ lỏng gõ lên bàn hắn không có ra ngoài mà những kia tin tức phỏng vấn hắn cũng làm cho làm khê từ chối liên quan với nobel thưởng người đoạt được bị bắt cóc sự tỉnh bây giờ không có bất kỳ manh mối dù cho trần mặc nhường mặc nữ tìm kiếm cũng không tìm được chút nào manh mối chỉ là chuyện này tổng nhường hắn có loại cảm giác xấu nhưng một mực không thể làm gì không nghĩ ra trần mặc từ chỗ ngồi đứng lên đến đến trên ghế xa bên cạnh nằm xuống tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện tinh hoàn trang bị hoàn thành sau đó Hắn vẫn không có bắt một hạng kỹ thuật, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên là tiến hành dưới một hạng kỹ thuật nhiệm vụ thời điểm. Thư lão ẩn nấp sau, chân mặc chỉ có ở thu được kỹ thuật thời điểm, mới sẽ tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, trước sau như một tiến tĩnh. Hơn trăm thước cao giá sách, nhìn không tới phần cuối sách, vạn năm không đổi. Hắn đứng ở trước kệ sách diện, nhỏ bé đến dường như con kiến. Mỗi lần đi vào, hắn cũng có cảm thán trí tuệ cùng tri thức vô cùng vô tận, còn có nhân loại nhỏ bé. Thư viện trung ương tám cái phương hướng, trong cột ánh sáng trôi nổi tám bản sách, chỉ có bốn bản vẫn là sáng. Công nghiệp quân sự, máy móc, y học cùng sinh thái bốn loại. Nay bốn bản sách, chỉ là từng người lĩnh vực mối bỏ biển, là khoa học kỹ thuật thư viện cho hắn một loại thử thách. Hoàn thành trong đó một loại, lĩnh vực này khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn hết thể lý luận cùng kỹ thuật, đều sẽ hướng về hắn mở ra. Mà hoàn thành tám loại, toàn bộ khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn kỹ thuật, đem toàn bộ hướng về hắn mở ra, hắn cũng đem thu được khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn. Mà liên quan với cái kế tiếp quyền hạn, hết thể đều là không biết. Vẹn vẹn là học đồ giai đoạn khoa học kỹ thuật, kỹ thuật đã vượt qua hiện nay địa cầu kỹ thuật. Cái kế tiếp quyền hạng kỹ thuật sẽ là như thế nào khủng bố kỹ thuật, có thể biết được khoa học kỹ thuật thư viện thế nào bí mật. Trong này tổng nhường Trần Mặc rất tò mò. Ở bốn bản trong sách bồi hồi một hồi lâu, Trần Mặc bắt đầu nghiêm túc suy tư hắn dưới một hạng kỹ thuật phương hướng. Nơi này bất kỳ một quyển sách đều có thể thay đổi một cái lĩnh vực hiện trạng. Cẩn thận suy tư sau, Trần Mặc ánh mắt rơi vào sinh thái lĩnh vực sách vở lên. Không có quá nhiều do dự, liền đưa tay đưa tới, khắc ở ánh sáng sách vở lên. Ánh sáng chậm rãi lờ mờ, khổng lồ tin tức truyền vào đầu góc đại não truyền đến đông nói, nhường Trần Mặc hút vào ngụm khí lạnh, cắn răng kiên trì. Đại gia ngươi, đại não trong nháy mắt tiếp thu khổng lồ tin tức, loại kia thần kinh đâm nhói làm cho hắn rất không thích ứng. May mà lần này không có tiếp thu được khống nhẹ phản ứng hạt nhân kỹ thuật kinh khủng như vậy, bằng không lại phải bị tội một lần. Sau 5 phút, đại não đâm nhói cảm giác chậm rãi giảm bớt, Trần Mặc triệt để thở phào nhẹ nhõm, go gõ phát đau đầu. Nhưỡng dưỡng thảo, thật cổ cái tên. Đau đớn giảm bớt, Trần Mặc về nghĩ đến kỹ thuật, hơi kinh ngạc, được kỹ thuật là một loại thực vật. Nhìn thấy liên quan với Nhưỡng dưỡng thảo giới thiệu thời điểm, Trần Mặc kinh ngạc chuyển biến thành kinh hỉ. Nhưỡng dưỡng thảo tương ứng lĩnh vực sinh thái, sinh vật. biên hạn đẳng cấp, khoa học kỹ thuật học đồ, sản phẩm giới thiệu, cải thiện tinh cầu thổ nhưỡng cùng đại khí, có thể ở tầng tối hoặc có độc trong hoàn cảnh sinh trưởng, hấp thu thổ nhưỡng cùng đại khí bên trong có độc khí thể, tinh chế không khí, đồng thời thay đổi thổ nhưỡng dinh dưỡng tình hình, có thể cải thiện tinh cầu thổ nhưỡng cùng đại khí hoàn cảnh. Đây là nhưỡng dưỡng thảo tiên nguyên do, quan trọng nhất chính là có thể ở ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn, hấp thu trong không khí có độc khí thể tiến hành tinh chế phân giải. Đây là gen công trình kỹ thuật có mạnh mẽ như vậy tác dụng, không trách đem loại kỹ thuật này tính ở sinh thái lĩnh vực. Hoàn toàn có thể sửa đổi một cái sinh thái hệ thống trôi sinh vật. Trần Mặc bắt đầu tiêu hóa trong đó kỹ thuật, tế bào tạp giao kỹ thuật thêm vào gen biên tập kỹ thuật, đây là ở sáng tạo một loại hoàn toàn mới thực vật. Quả nhiên, khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kỹ thuật, không có một cái là phổ thông kỹ thuật. Gõ gõ đầu, Trần Mặc lại ở kiến tập giai đoạn kỹ thuật bên trong, chọn mấy hạng hắn đón lấy cần dùng được gen công trình cơ sở kỹ thuật, sau khi hoàn thành, mới từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến mới. Chương 444 phản ứng hạt nhân trạm phát điện hàng ngủ dương minh chết xuống xe hang hai tiến vào hành quân kiến tập đoàn tổng bộ từ khi phản ứng hạt nhân kỹ thuật sau khi thành công cả người hắn phản phất tuổi trẻ mười mấy tuổi vui mừng lúc trước triệu mẫn người sau hắn chính là hành quân kiến tập đoàn phó tổng tài cũng là hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tổng giám đốc toàn quyền phụ trách năng lượng hạt nhân tập đoàn quản lý lúc trước còn chỉ là cất bước giai đoạn công ty kỹ thuật ở nghiên cứu phát minh không có nhân viên quản lý hoàn toàn là cái thùng rỗng dựa vào hắn đi đào người nhận người mới thành lập hiện tại công ty mô hình làm phản ứng hạt nhân kỹ thuật sau khi thành công Hết thể đều trở nên không giống nhau. Như tin tức truyền đi, cái này mới vừa thành lập không lâu năng lượng hạt nhân tập đoàn, đem nhảy một cái trở thành trong nước có một cái quái vật khổng lồ. Triệu Mẫn cho hắn rất lớn quyền tự chủ, căn cứ công ty cùng chính thức hợp doanh thỏa thuận, hắn không bị chính thức cắt cử chủ tịch hạn chế, nắm giữ năng lượng hạt nhân tập đoàn hoàn toàn quyền quản lý, chỉ cần Trần Mặc cùng Triệu Mẫn không lên tiếng, không ai có thể ảnh hưởng hắn ở năng lượng hạt nhân tập đoàn quyết sách. Trước đây những kia bạn cũ, nói chuyện hợp tác thời điểm nhìn thấy hắn đều ước ao muốn chết. Tiến vào hành quân kiến tập đoàn tổng bộ, ở người máy dẫn dắt đi, Dương Minh chết tiến vào Trần Mặc văn phòng. đừng khách khí, tùy tiện ngồi." Chân Mặc cười nói. Dương Minh chết gật đầu, ở trên ghế xã lồng ngồi xuống, khoảng thời gian này, chính thức tìm ta nói chuyện liên quan với được không phản ứng hạt nhân phát điện trạm kiến thiết vấn đề. Được không phản ứng hạt nhân phát điện trạm kiến thiết đã ở văn kiện bên trong, mặt trên cũng chuẩn bị đến gần như. Chân Mặc cùng Triệu Mẫn đều không lên tiếng, nghe Dương Minh chết báo cáo. "Chúng ta đưa ra hai cái phương án hợp tác. Cái thứ nhất chính là bắt đầu cùng chính thức thỏa thuận bên trong bản song xuôi hó hó tờ hình thức, chúng ta năng lượng hạt nhân tập đoàn bỏ vốn kiến thiết được không tụ biến nhà máy năng lượng nguyên tử, cũng phụ trách kinh doanh, quản lý." kinh doanh đoạt được, toàn bộ vì chúng ta năng lượng hạt nhân tập đoàn hết thảy. 37 năm kinh doanh kỳ đầy sau, nhà máy năng lượng nguyên tử tặng cho chính thức, do bọn họ quản lý kinh doanh. Phương án thứ hai là chúng ta phụ trách nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết, sau khi hoàn thành toàn thể đóng gói bán cho chính thức. Chúng ta không tham dự nhà máy năng lượng nguyên tử đầu tư cùng kinh doanh quản lý. Hậu kỳ trạm phát điện thiết bị giữ gìn, linh kiện thiết bị cung cấp, kỹ thuật chống đỡ, toàn bộ dựa theo song phương thỏa thuận tiếp tục thu lấy chi phí. Mặt trên lựa chọn loại nào phương án? Triệu mất hỏi. Loại thứ nhất, Dương Minh Chiết nói rằng. Xem ra chính thức đối với tinh hoàn tính ổn định còn có lo lắng, có điều vừa vặn, phương thức này, lợi nhuận của chúng ta càng nhiều. Loại thứ nhất là trường kỳ báo lại, bọn họ kinh doanh trạm phát điện, lợi nhuận lô vốn cùng chính thức không quan hệ, mấy năm sau thu hồi kiến thiết thành phẩm, mà sau đều là lợi nhuận, doanh thu sẽ phi thường khủng bố. Loại thứ hai là ngắn hạn báo lại, đem trạm phát điện bán cho chính thức, trong thời gian ngắn thu lấy hết thẻ khoản tiền, chính thức phụ trách trạm phát điện sử dụng cùng kinh doanh, hậu kỳ tiền sửa chữa dùng toàn bộ do chính thức phụ trách, lợi nhuận vẫn là lô vốn, không có quan hệ gì với bọn họ. Như thành thục sản phẩm chính thức khẳng định lựa chọn loại thứ hai nhưng hiện tại phản ứng hạt nhân phát điện mới ra đến chính thức không xác định thiết bị tính ổn định đến cùng có thể hoạt động mấy năm vì lẽ đó để cho bọn họ tới kiến thiết chính thức đã xác định hai cái nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết kế hoạch dương minh chết từ túi công văn bên trong lấy ra hai phần văn kiện đưa cho hai người một cái là ở chúng ta tân hải thị nơi này một cái khác ở ký tỉnh kế hoạch là nếu như điện đứng vững đem kiến thiết càng nhiều trạm phát điện từng bước thay thế được phương bắc khu vực phát điện nhiệt điện này hai phần hợp đồng ký kết sao bất cứ lúc nào đều có thể ký chính thức cho rất lớn tiện lợi thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng ta đều sợ có cái gì động tác võ thuật ở bên trong dương minh chết nói rằng hắn trước đây ở xí nghiệp nhà nước công tác thời điểm hạng mục đều không có lớn như vậy tiện lợi hiện tại bọn họ công ty hạng mục không trở ngại chút nào mặt trên tựa hồ thành lập chuyên nghiệp tiểu tổ đến xét duyệt bọn họ hạng mục kế hoạch cái này không cần lo lắng chỉ có trần mạc cùng triệu mẫn mới biết đây là trên cao nhất thủ trưởng cho hạ xuống tiện lợi ta đã phái người khảo sát kiến thiết sân bãi bởi vì phản ứng hạt nhân chạm phát điện cũng không có phóng xạ an toàn không ô nhiễm cho nên đối với sân bãi điều kiện yêu cầu không có hạch tách già cao như vậy ta xem xong hợp đồng sau sẽ cho ngươi hồi phục ngươi hiện tại khiến người bắt đầu chuẩn bị kiến thiết nhà máy năng lượng nguyên tử công việc triệu mẫn nói rằng hiện tại kỹ thuật đã hoàn thành chính thức lựa chọn nó tờ hình thức mang ý nghĩa bọn họ ở kiến thiết trạm phát điện phương diện có quyền tự chủ đón lấy làm sao xê kiến thiết hiệu suất nhanh bao nhiêu hoàn toàn xem hiệu suất của bọn họ cái tiêu phản ứng hạt nhân trạm phát điện hạng mục lúc nào công khai dương minh hỏi tiếp tục giải thích khả năng này muốn càng nhanh càng tốt phổ thông quần chúng cũng không biết phản ứng hạt nhân đã thành công sẽ cho là chúng ta là kiến thiết hoạch nước chạm biến thế lo lắng bức xạ hạt nhân cùng vấn đề an toàn phản đối với chúng ta kiến thiết sớm một chút công khai nhường địa phương quần chúng sớm một chút phổ cập phản ứng hạt nhân tương quan tri thức phòng ngừa bị hưu tâm nhân sử dụng làm lớn cái này không có người nào so với khoa học đảo công khai càng có quyền uy triệu mẫn nhìn về phía trần mặc sau năm ngày ta sẽ để khoa học đảo công bố phản ứng hạt nhân thí nghiệm thành công tin tức sau đó ngươi ký kết hợp đồng sau là có thể công bố nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết kế hoạch trần mặc nói rằng Khoảng cách Nobel thưởng người đoạt được đỗ Li bị bắt cóc sự kiện đã có một quãng thời gian đỗ Li mất tích trở thành một bí ẩn không có ai biết tung tích của hắn quốc tế cảnh sát hình sự cũng ở truy tra nhưng không có manh mối chỉ có thể vớt kéo sau đó sống chết mà bay mà chân mặc bên này đáp ứng chính thức hai tháng cũng sắp tới kỳ chính thức cùng bọn họ đàm luận trạm phát điện kiến thiết hợp đồng cũng đã nói rõ bọn họ chuẩn bị đến gần như hắn cũng có thể công khai phản ứng hạt nhân hạng mục thành công tin tức báo cáo năng lượng hạt nhân tập đoàn một vài sự vụ dương minh chết liền đứng dậy rời đi người hoa cỏ chồng đến thế nào. vẫn được tiến triển thuận lợi ngươi vì sao lại lựa chọn nghiên cứu hoa cỏ đây không phải là muốn kế thừa viên lão tiên sinh ý bắt đi triệu mẫn trêu chọc nói rằng chân mặt mắt trợn trắng một mặt không nói gì cô nàng này nói chuyện có lúc rất vô căn cứ thường thường lão bản một mực hắn cũng không thể nói là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra kỹ thuật nhất định phải đi hoàn thành lần trước về công ty sau tiếp nhận rồi hai lần quan môi phỏng vấn liền bắt đầu nghiên cứu của hắn Những dưỡng thảo là thực vật cần tế bào tạp giao cùng gen biên tập kỹ thuật cần các loại thực vật tế bào cùng DNA vừa đoạn Hiện tại phòng thí nghiệm sinh vật bên trong là các loại thực vật tổ chức ống nuôi cấy. Trước kỹ thuật là vật lý linh vực đứng đầu nhất phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Hiện tại đột nhiên nghiên cứu hoa cỏ, khởi đầu triệu mẫn còn tưởng rằng hắn nhất thời tâm huyết dâng trào, lại đang nghiên cứu ngược lớn dược, mỹ dung dược loại hình, liền bắt đầu treo chọc, kết quả bị triệu mẫn treo chọc thuận miệng. Tiến Di, ngươi lúc nào tìm tới bạn trai, làm sao đều không nghe ngươi nói về? Một nhà ba tinh mạch lìn phòng ngăn bên trong, trương hân hân đám người nhìn về phía bên cạnh bạn cùng phòng, đầy mặt nghi hoặc. duyên phận vật này rất khó nói. Tiên kia gọi Yến Di nữ sinh không nhịn được lấy ra tấm gương trang điểm lại, chỉ lo nơi nào tiêu hết. Ta cùng hắn là lúc đang đi dạo phố nhận thức, hắn giúp ta nắm lấy cướp điện thoại di động ta kẻ trộm. Ta mời hắn uống một ly cà phê, sau đó hắn liền muốn ta số. Lưu Yến Di còn một mặt nụ cười ngọt ngào. Giáng dấp, hoàn toàn là yêu đương chua mùi thối. Nhường Bồi ở bên cạnh trương hân hân ba người không nhịn được mắt trợn trắng. Ngày hôm trước hắn hướng về ta biểu lộ, sau đó tỷ tỉ, tỉ liền mời các người ăn bữa tiệc lớn. Lưu Yến Di thả xuống cái gương nhỏ, có chút khoe khoang nói rằng, bạn trai ta nói, đêm nay các ngươi tùy tiện, hắn tính hóa đơn. Đủ không có suy nghĩ, một người khác trên mặt mọc ra mấy viên nhỏ đầu đầu nữ sinh mở miệng, "Bạn trai ngươi cái nào học viện? Cái gì chuyên nghiệp? Hắn không phải chúng ta trường học, đã sớm nghiên cứu sinh tốt nghiệp, lớn hơn so với ta năm tuổi." Lưu Yến Di đắc ý nói rằng, "Hắn là Luân Đôn Đại học tài chính thạc sĩ, hải quy, nước ngoài về, gây dựng sự nghiệp, hiện tại công ty thành lập chưa tới nửa năm, thu nhập tháng thì có 30 vạn, cũng coi như có chút thành tựu." Lưu Yến Di tự hào khoe khoang, nhường Trương Hân Hân ba người hai mặt nhìn nhau. "Vậy ngươi nhặt được bảo?" Trương Hân Hân nói rằng, "Cho nên nói, duyên phận vật này" thật rất khó nói lưu yến di nhìn ba người ánh mắt phi thường thỏa mãn bạn trai ta sắp đến đến rồi ta đi đón hắn các ngươi ngồi trước một hồi hải quy thạc sĩ đẹp trai nhà giàu lại có tài như thế điều kiện tốt tìm tới yến di tại sao ta cảm giác có chút vô căn cứ Đầu đầu nữ sinh thấp giọng nói rằng vạn nhất tiến di ngơ ngơ ngác ngác bị lửa cái kia không phải phá hủy sao ta cũng cảm giác trên trời rơi đĩa bánh một cái khác kính mắt nữ cũng mở miệng còn thuận lợi đem kem luôn cà phê đưa vào trong miệng Trương hân hân cũng gật đầu ta cũng có chút lo lắng lần này giúp nàng đem trấn miễn cho bị lửa Ba người thấp giọng nghị luận, thấy Lưu Yến Di ôm một cái nam cánh tay đi tới, cũng là ngừng lại, bắt đầu quan sát Lưu Yến Di bạn trai. Vị này chính là ta cùng các ngươi nói đồng tuyển. Lưu Yến Di tự hào giới thiệu, ôm chặt cánh tay của hắn, bên cạnh người khác không biết hai người ân ái, đây là Kham Ai, Lý Lệ Hoa cùng Trương Hân Hân. Các ngươi tốt. Đồng tuyển mặt mỉm cười cùng ba người chào hỏi, nôn hành cử chỉ phi thường kéo léo, cho người điểm ấn tượng tăng cường không ít. Tối hôm nay ta mời khách, không đủ liền tiếp tục gọi. Không cần khách khí với ta, các ngươi đều là Yến Di bạn thân, chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Tên kia gọi Kha Mai đậu đậu nữ sinh mở miệng, con mắt trước sau ở đồng tiền trên người. Đúng, rồi, đồng tuyển, Ngươi quê nhà ở đâu? Là người ở nơi nào? Ta quê nhà ở Đông Hải Thị. Đông Hải bên kia không phải rất tốt sao? Quốc tế đại đô thì ai? Nơi đó cạnh tranh quá lớn, không thích hợp gây dựng sự nghiệp. Ta cũng nghĩ ra được nhìn những thành thị khác phong cảnh. Tân Hải Thị những năm này phát triển được vô cùng tốt, tiềm lực lớn. Đồng tiền không nhanh không chậm nói rằng. Nghe Yến Di nói, ngươi ở London bên kia đọc sách, bên kia phong cảnh thế nào? Có được hay không chơi? Kính mắt nữ sinh cũng mở miệng. vẫn được không có nơi này như thế dạy đặc hiện đại đô thị khí thức niên đại cảm giác kiến trúc khá nhiều khí hậu dù sao ôn hòa ở lên đem so sánh thoải mái đồng tuyên không nhanh không chậm nói rằng vậy sao ngươi không ở nước anh phát triển kính mắt nữ sinh trực tiếp dùng tiếng anh hỏi khẩu ngữ rất lưu loát đồng tuyên hơi kinh ngạc cũng cười dùng tiêu chuẩn tiếng anh trả lời kỳ thực những người tây phương kia trong xương là xem thường chúng ta người hoa văn hóa không giống mặc dù ta ở nơi đó học được một vài thứ nhưng hòa vào còn có rất lớn khó khăn quốc gia chúng ta mấy năm qua cuộc khởi cơ hội càng nhiều Vì lẽ đó ta sẽ trở lại." Mấy người cùng đồng Tuyền tán gẫu lên, thỉnh thoảng biện pháp hắn, đáng tiếc cũng không có thu hoạch quá lớn. "Các ngươi có thể thêm ta hội trạng, nếu như bình thường không liên lạc được kiến gì, cũng có thể tìm các ngươi hỗ trợ. Sau đó tốt nghiệp tìm việc làm, ta cũng có thể giúp các ngươi giới thiệu." Đồng tiền mỉm cười nhìn Trương Hân Hân đám người. Trương Hân Hân ba người hai mặt nhìn nhau, cũng không có từ chối. Chương 445: Thượng Đế đem Trần Mặc cho hoa hạ. "Mặc ca tổng giám đốc đến tin tức, Dương Minh Chết quản lý đã cùng chính thức ký kết đầu tư xây thiết phản ứng hạt nhân trạm phát điện hợp đồng." nàng nói chúng ta có thể bất cứ lúc nào công bố phản ứng hạt nhân thành công tin tức số một lầu phòng thí nghiệm sinh vật trần mặc đang đợi lấy ra cây xương rồng tổ hợp gen thời điểm mặc nữ liền mở miệng nhắc nhở những dưỡng thảo có chịu nhiệt tính kháng hàn tính còn có kháng hàn tính gen đến từ các loại không giống thực vật những gen này tổ hợp lại với nhau sau đó sử dụng biến đổi gen kỹ thuật hợp thành hiện nay không có kháng độc môi gen còn có phân giải có độc vật chất siêu cấp phân giải môi môi gen đem hết thể mục tiêu gen tổ hợp ở một cái đặc biệt đơn bội thể tạp giao trong tế bào sáng tạo một loại mới thực vật nếu như thành công sinh trưởng. thì có hy vọng được nhưỡng dưỡng thảo. Khoảng thời gian này, Trần Mặc đều ở trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị bồi dưỡng loại này nhưỡng dưỡng thảo. Chỉ cần cây bồi dưỡng thành công, thành công kết ra nuông dưỡng thảo hạt giống, nhiệm vụ mới coi như hoàn thành. Nghiên cứu có rất nhiều không xác định tính, độ khó cũng không thấp. Chính là khoảng thời gian này, mỗi ngày quay về những ngày hoa cỏ, mới sẽ bị triệu mận treo trọng. Nghe được mặc nữ báo cáo, Trần Mặc dừng lại, mèo mó đầu. Người bưu kiện thông báo vạn viễn hy viện sĩ, nhường hắn đem thí nghiệm thành công tin tức thả ra ngoài. Được rồi, mặc nữ nói rằng, biêu kiện đã gửi đi thành công. tập giao tế bào thế nào? chân mắt tiếp tục hỏi. hai cái đơn bộ thể tế bào dung hợp rất khá, tiểu mới tế bào phân liệt tố đã tạo tác dụng, không tốn thời gian dài. những này tế bào liền có thể phân liệt tác thành, có thể tính tổ chức. vậy còn không sai. lý thiết quân ngồi ở trong phòng làm việc, đi dạo với bù, còn có các đại bảng tiêu đề họ, hy vọng có thể tìm tới tin tức điểm. khoảng thời gian này tin tức không ngừng, mỗi ngày tin tức điểm nóng đều đang không ngừng quét mới. có điều hắn vẫn là yêu thích tình cờ nhìn lên xem hành quân kiến công ty chính thức ấy bù động thái. nói không chắc nơi này sẽ có cái gì hành quân kiến công ty tin tức mới nhất đột nhiên nhắc nhở đặc biệt quan tâm người có tuyên bố tin tức mới nhường lý thiết quân hơi sướng sở hắn thiết trí đặc biệt quan tâm thật giống chỉ có hành quân kiến công ty chính thức bày bù lấy lại tinh thần lý thiết quân nhanh chóng điểm mở đặc biệt quan tâm nhắc nhở tin tức là một cái chuyển đi tin tức tinh hoàn phòng nghiên cứu website một cái thông báo hành quân kiến công ty chính thức bày bù rất ít sẽ chuyển đi tin tức tinh hoàn phòng nghiên cứu hình như là quang thời gian trước hành quân kiến tập đoàn cùng viện khoa học cộng đồng thành lập phòng nghiên cứu lệ thuộc hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn dưới cửa tin tức gì? nhường hành quân kiến công ty chính thức đều chuyển đi. nhìn rõ ràng chuyển đi tin tức nội dung, lý thiết quân hơi sững sở, tiếp theo miệng trương thành ó hình, còn người suýt chút nữa trường đi ra, đầu góc chống rỗng, phản ứng hạt nhân có thể không thí nghiệm thành công. sao kỳ nhanh nhanh nhanh, thả xuống ngươi công việc trong tay, đem thông bản thảo đưa đến phòng trực tiếp. sao kỳ chính đang chăm chú với vừa phỏng vấn trở về tin tức bài viết biên soạn, đột nhiên nhìn thấy hưng phấn đến đỏ cả mặt chủ biên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có điều vẫn là dừng lại công việc trong tay. lão đại, cái gì tin tức lớn nhường ngươi hưng phấn như thế? bên cạnh một tên đồng sự hỏi siêu cấp lớn tin tức chủ biên kích động triệu tập bên trong phòng làm việc tất cả nhân viên toàn bộ tụ tập đến xào kỳ làm việc vị trí trước tin mới gì nhường chủ biên kích động như vậy bao quát xào kỳ ở bên trong trên mặt tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít mang theo nghi hoặc ở tại bọn hắn trong ấn tượng chủ biên là một cái phi thường trầm một người làm sao lần này thất thố như vậy xào kỳ mở ra chủ biên mang tới phần cứng một phần thông bản thảo còn có một chút bức ảnh những người khác đều giỡn cổ lên do xét xào kỳ màn hình máy vi tính tinh hoàn phòng nghiên cứu tuyên bố Tinh hoàn phản ứng hạt nhân có thể không thí nghiệm thành công, phản ứng hạt nhân phát điện có thể thực hiện thương dụng. Trời ơi. Mới đầu ngăn ngắn một câu nói, làm cho tất cả mọi người mạnh mẽ hít một hơi, vẻ chấn động viết lên mặt. Phản ứng hạt nhân có thể không thí nghiệm thành công. Tinh hoàn phản ứng hạt nhân thí nghiệm thành công, thực hiện siêu cường điện áp, cực lớn điện lưu, siêu cường từ trường cùng siêu nhiệt độ cao độ điều kiện. Siêu dài mạch xung thể tự lạt ma cột, có thể trường kỳ ổn định vận hành, phản ứng hạt nhân phát điện có thể thực hiện thương mại hóa. Đầu tiên buộc ra cái tin tức này, là hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn chính thức trang web, còn có chính thức Weibo. theo sát phía sau là hương thị còn có trong nước cái khác quyền ủy truyền thông tin tức vừa ra khắp thế gian đều kinh ngạc trong nước hầu như hết thể chủ lưu truyền thông đều đối với tin tức tiến hành đưa tin toàn bộ mạng lưới vì đó điên cuồng tin tức thả ra không tới nửa giờ lưu lượng liền đạt đến hơn trăm triệu đề tài nhiệt độ nhanh chóng chiếm cứ hết thể bình đài đầu để cùng tiêu đề hot hơn nữa còn đang điên cuồng tăng lên vậy bộ máy chủ nhược tăng vỡ thiên ngai diễn đàn thiết huyết xa khu long không các loại mỗi cái mạng lưới nổi danh diễn đàn bình đài đều đang điên cuồng thảo luận chuyện này các loại bình đài khu bình luận Trước nay chưa từng có kích động cùng chấn động. Tin tức đến không hề có điểm báo trước, nhưng không ai hoài nghi tin tức là giả. Quyền uy truyền thông tin tức tuy rằng có lúc gần bướng, nhưng tuyệt đối đều là thật tin tức. Hơn nữa các loại báo cáo tin tức cũng làm nói rõ, Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn là hành quân kiến tập đoàn cùng chính thức hợp doanh thành lập tập đoàn công ty, mà Trần Mặc là tinh hoàn tổng thiết kế sư, tổng công chính sư. Dính đến Trần Mặc tin tức trọng đại, lại là quyền uy truyền thông công bố, chính thức thông báo chứng thực, không ai có hoài nghi. Trần Mặc là một cái vượt qua nhân loại có thể hiểu được thiên tài, vẫn là toàn năng thiên tài. Toàn tức kỹ thuật thành thủ. phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công trí tuệ nhân tạo điên cuồng phát triển vô số người đều có loại cảm giác hiện tại chính là tương lai thế giới hoa hạ quốc bên trong cả nước vui mừng lần này bọn họ vượt qua toàn thế giới chân mắc châu bò vào giờ phút này chỉ có ba chữ hình dung tâm tình của ta ta trời ạ. lợi hại ta quốc ta chứng kiến lịch sử khiếp sợ bộ người đi ra lần này ngươi nói khiếp sợ toàn thế giới hụ chết nhỏ đào quốc kinh ngạc đến ngây người đại mỹ đế ta tuyệt đối sẽ không báo cáo ngươi ta chứng kiến hoa hạ của khởi ta chứng kiến hoa hạ lần thứ hai vĩ đại vô số ho hét ở các loại trong bình đại khuấy động. c. Hoa Hạ phản ứng hạt nhân có thể không thành công. này nhất định là tin tức giả. Hoan sở Chít nhật báo, phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật thành dụng, khả năng ảnh hưởng toàn cầu than đá giá cả, than đá nghiệp trời đông giá rét sắp xảy ra. liêu dót thời báo, Hoa Hạ phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật nên cùng chung cho toàn thế giới, tạo phúc toàn nhân loại. vô số truyền thông đều đối với chuyện này tiến hành đầu bản đầu để đưa tin, nước ngoài truyền thông giữa những hàng chữ, đều là khó có thể tin, còn muốn nồng đậm vị chua. chứ tôi cao bọn họ làm không được bất cứ chuyện gì. hoa hạ đến cùng phát sinh cái gì ta thượng đế cái này không thể nào hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu tin tức thượng đế đem nịu tần cho anh quốc anh quốc vĩ đại đem in tiền cùng tesla cho nước mỹ nước mỹ vĩ đại bây giờ thượng đế đem trần mặc cho hoa hạ trần mặc nói giáp rưỡi đều là giáp rưỡi thật không tiện ta cũng không phải nhằm vào các ngươi bên trong một cái nào đó vị mà là các vị đang ngồi đều là giáp rưỡi đến từ hoa hạ trào phúng các loại tin tức điên cuồng truyền lưu ở trên thế giới nhắc lên trước nay chưa từng có sóng lớn nghị luận tranh luận tùy ý có thể thấy được chấn động nói như vậy chỗ nào cũng có rất nhanh, các quốc gia bình luận chuyên gia, chính khách cùng phóng viên đều nhảy ra yêu cầu Hoa Hạ cùng Trung phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật tạo phúc toàn nhân loại. Hải tờ tổ chức lý sự cũng đối với truyền thông nói hy vọng có thể sử dụng tinh hoàn tiến hành phản ứng hạt nhân có thể không thí nghiệm. Đối với những ngày ngôn luận, Hoa Hạ chính thức cùng hành quân kiến công ty, toàn bộ lựa chọn không có thời gian để ý. Mà phản ứng hạt nhân kỹ thuật thành thủ, sương tác thành cầu than đá giá cả xuất hiện to lớn gợn sóng, than đá nghiệp lúc nào cũng có thể tiến vào trời đông giá rét, nhường rất nhiều xí nghiệp khổ không thể tả. Đặc biệt dựa vào than đá nghiệp sinh tồn tiểu quốc. còn đang phát triển bên trong liền phát sinh chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. ở đông đảo quốc gia chấn động thời khắc, hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn lần thứ hai công bố một tin tức nặng ký. hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn tuyên bố, tập đoàn đã cùng hoa nam tỉnh tiết kiệm cùng ký tỉnh ký kết chiến lược hợp tác thỏa thuận tương lai trong vòng 2 năm, đem đầu tư xây tạo hai tòa phản ứng hạt nhân phát điện trạm, phát điện trạm tổng công suất 2.000 vạn ngàn gói. tương lai phản ứng hạt nhân phát điện trạm sẽ trở thành hoa hạ điện năng chủ yếu khởi nguồn. đây là kiến thiết toàn cầu cái đầu tiên phản ứng hạt nhân phát điện trạm, này không phải thí nghiệm trang bị. mà là chân chính phản ứng hạt nhân phát điện chạm. Tin tức vừa ra, phản ứng hạt nhân có thể không thí nghiệm thành công nhiệt độ, bị đẩy hướng về một cái khác. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến cuối. Chương 446, giết gà dọa khỉ. Hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn muốn kiến tạo phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện, động tác so với bất luận người nào tưởng tượng đều phải nhanh. Này đã nói rõ, phản ứng hạt nhân kỹ thuật không chỉ là thí nghiệm thành công đơn giản như vậy, kỹ thuật quả thật có thể thưa dùng. Này không thể nghi ngờ lại là một cái khác bom nặng cân, nhưng không có lấy lại tinh thần người. càng thêm kiếp sợ. Ngăn ngắn hai ngày, chưa bao giờ có rõ ràng như thế cảm giác, nhìn thấy toàn bộ thế giới đều ở biến hóa. Than đá thị trường cùng dầu mỏ thị trường, bởi vì cái này tin tức, xuất hiện kịch liệt gọn sóng. Làm hướng than đá thị trường. Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn nhà máy năng lượng nguyên tử hạng mục xác định sau, đã xúc động mấy người lợi ích. Ở Hưu Tâm Nhân hướng dẫn dưới, thất nghiệp ở nhà mỏ than đá công nhân tức giận bất bình, cho rằng bị cướp đi công tác, bắt đầu hội nghị kháng nghị. Các loại kháng nghị, thông qua các loại xã giao truyền thông bình đài lộ ra ánh sáng, hy vọng lấy này đến chế tạo dư luận bao tác. cho năng lượng hạt nhân tập đoàn áp lực cũng cho chính thức áp lực đặt đến chậm lại đào thải than đá mục đích thậm chí một ít không thể cho ai biết mục đích cuối cùng ở hữu tâm nhân dưới sự dẫn đường càng ngày càng nhiều thất nghiệp công nhân bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay hành quân kiến công ty cho rằng hành quân kiến công ty là tạo thành bọn họ thất nghiệp đầu sỏ thai họa bất lương hành quân kiến còn ta công tác chúng ta không muốn nhà máy năng lượng nguyên tử không muốn công nghệ cao chỉ cần công tác ta trên có giả dưới có trẻ cả nhà hy vọng ta nuôi gia đình sống tạo nhường ta hạ cương vị không phải đem chúng ta ép lên tuyệt lộ sao không có công tác chúng ta sẽ chết đói con gái của ta vẫn còn đang đi học thất nghiệp trong nhà kinh tế khởi nguồn liền không người thất nghiệp tụ tập đến hành quân kiến công ty cửa ngoài quán lôi kéo hành phi lớn tiếng kháng nghị bị đông đảo truyền thông bình đài lộ ra ánh sáng cho khôi hài vừa ra lập tức đưa tới xã hội rất lớn tiếng vọng cùng tranh luận ngu xuân điêu dân cạnh tranh sinh tồn kẻ thích hợp sinh tồn thiên nhiên vốn là khôn sống núng chết nếu như xã hội không tiến bộ còn không bằng trở lại xã hội nguyên thủy an tươi nuốt sống hành quân kiến nhường khoa học kỹ thuật đổi mới quá nhanh xã hội dương theo không kịp bọn họ độ Hắn đẩy ra khoa học kỹ thuật thời điểm, không cân nhắc dân sinh cùng xã hội bối cảnh vấn đề sao? Khoa học kỹ thuật triển lãm cùng trí tuệ nhân tạo phổ cập dẫn đến thất nghiệp tỷ lệ tăng lên, không phải ở tạo nên xã hội mâu thuẫn sao? Ta lần đầu tiên nghe nói quái khoa học kỹ thuật công ty phát triển quá nhanh kháng nghị, lẽ nào liền nên trì trệ không tiến? An với hiện trạng, tỷ lệ có công ăn việc làm là chính thức muốn cân nhắc vấn đề, cũng không phải hành quân kiến công ty cân nhắc vấn đề. Hành quân kiến là người đóng thuế, không phải thu thuế người. Lẽ nào xí nghiệp dương liền có thể không cố xã hội mâu thuẫn sao? có muốn hay không đem toàn bộ hành quân kiến công ty đều hủy diệt. tranh luận đang kéo dài, khắp nơi ngôn luận cũng càng ngày càng kịch liệt. cuối cùng sự kiện cũng ở khắp nơi ngụm nước chiến bên trong thang cấp, một ít bởi vì trí tuệ nhân tạo cùng cơ giới hóa dương dẫn đến thất nghiệp đoàn người, cũng ở một ít người dưới sự dẫn đường bắt đầu tụ tập đến hành quân kiến công ty tổng bộ phía dưới tập thể kháng nghị. ở cảnh sát ngăn cản dưới, song vương cũng không có sản sinh xung đột, chỉ là không hề có một tiếng động hành phi kháng nghị vẫn như cũ tồn tại. ở đông đảo màn ảnh dưới, cảnh sát cũng chỉ có thể duy trì trật tự, chờ đợi chính sách hạ xuống. triệu mẫn đứng ở văn phòng bên cửa sổ quan sát tổng độ ngoài cửa người kháng nghị quẩn sắc mặt hàm xương những người này đều là bị người hướng dẫn ngốc nét điều dân một mực nàng lại không thể theo những người này hỏa theo túng loại này vô chi điêu dân hậu trường hát thủ nàng lại không biết là những người kia chỉ có thể do cảnh sát đi thăm dò làm chuyện như vậy đánh đổi quá nhỏ đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng lại quá lớn đối thủ dùng phương thức này mười lần như một làm cho nàng rất phẫn nộ nếu như biết là người nào gây nên nàng sẽ không chút do dự đánh chết đối phương trên internet lời đồn có thể lựa chọn lơ là nhưng hiện tại đã đến cửa nhà đến cho nàng ngột ngạt lần trước vi rút nguy cơ là một lần hiện tại lại một lần ba lần bốn lần đã chạm đến nàng điểm mấu chốt mất tỷ lý hoài điện thoại tới nghe tới điện thoại di động trợ thủ nhắc nhở triệu mẫn lập tức lấy điện thoại di động ra từ sự kiện bắt đầu nàng liền biết có người ở sau lưng dở trò bởi vì chính thức đã thích đáng sắp xếp nhưng không có ai hết sức dẫn dắt căn bản không thể gây ra loại này hoang đường sự tình vì lẽ đó sự tình nháo lên bắt đầu nàng liền để pháp vụ độ người theo vào thông qua các loại phương pháp hy vọng có thể tìm tới hậu trường hát thủ tổng giám đốc có tin tức nói hậu trường thao túng người có một ít là nước ngoài sụp tu cảnh sát cầm hai cái kích động gây sự nước ngoài gián điệp chỉ có nước ngoài hát thủ sao triệu mẫn trong mày thế lực ngoại quốc tham dự trong đó ở dữ liệu của nàng bên trong nhưng nếu vẹn vẹn là nước ngoài thế lực gây nên nàng cũng ngoài tầm tay với còn có một nhà trong nước khai thác mỏ công ty cái bóng không có thể xác định nhưng không rời mời nhà ai triệu mẫn hơi meo mắt lại mang theo nguy hiểm ánh sáng hát thủ khai thác mỏ cảnh sát bắt được mấy cái lên người đều nói là Tào Giang Dân thuê bọn họ kích động công nhân. Tào Giang Dân là hát thổ khai thác mỏ lão bản Đường bách Danh tín nhiệm nhất thủ hạ. Khoảng thời gian trước, Đường bách Danh cho hắn một khoản tiền, sau đó đuổi việc hắn, nhường hắn rời đi công ty. Tào Giang Dân làm sao nói? Tào Giang Dân phủ nhận là hắn gây nên, hắn nói mình cũng là bởi vì thất nghiệp phẫn nộ, tham dự kháng nghị, nhưng không có tổ chức kháng nghị, càng không phải hậu trưởng hắc thủ. Hiện nay cũng không có chứng cứ chứng minh là Tào Giang Dân gây nên, chúng ta khởi tố hắn cũng không cách nào định tội, càng không làm gì được hắn sau lưng Đường Bách Danh. Hắc thủ khai thác mỏ Có một số việc không cách dùng luật cũng có thể giải quyết. Là thời điểm để những người khác người biết, không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể đến chúng ta nơi này làm bồ nào. Công ty bình thường hòa hòa khí khí, còn thật cho là chúng ta không còn cách nào khác. Triệu Mẫn ánh mắt bức lửa, triệt để phẫn nộ. Khả năng này là một cái mới đầu, rất nhiều người đều ở quan sát, nếu như không giết chết này con gà, mà sau còn có hầu tử sẽ nhảy ra đưa cho bọn hắn tự tìm cái phước. Hắc thủ khai thác mỏ công ty tổng bộ, Đường bách danh ngồi đang làm việc bên trong, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn màn hình máy vi tính. mặt trên đều là liên quan với hành quân kiến công ty tổng bộ kháng nghị báo cáo tin tức. Trên mặt hắn vẻ ưu lo vẫn chưa tàn đi. Mỏ than đá giảm sản lượng, ngành nghề cạnh tranh gia tăng, hắn chuyện làm ăn càng ngày càng khó làm. Vốn đang là một cái trong nhà có mỏ cường hảo, bây giờ đã vào được thì không ra được, ngân hàng cho vay cũng còn có rất nhiều. Nếu như mỏ than đá kéo dài giảm sản lượng, hắn sớm muộn phá sản. Hắn cũng biết than đá đào thải là chiều hướng phát triển, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Vốn là cho rằng tương lai 5 đến 10 trong năm chính sách coi như gia tăng cũng sẽ không thái quá khủng bố. ấn hiện tại độ, than đá sản nghiệp trí ít ở 10 trong vòng 5 năm, còn có rất lớn thị trường. Nhưng 2 tháng trước, chính sách đột nhiên ra tăng cường độ, nhường hắn có chút không ứng phó kịp, nhưng cũng còn có thể thông qua ứng phó. Hiện tại phản ứng hạt nhân trạm phát điện hạng mục vừa ra tới, hắn lập tức rõ ràng tất cả căn nguyên vị trí. Hắn quay vòng 4 phiên phức, nhất định phải tăng cường than đá sản xuất, thu được đầy đủ tiền mặt, mới có thể giải bộ bình yên rời sân, bằng không hắn liền muốn đối mặt phá sản nguy cơ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ra hạ sách, khiến người thuê thất nghiệp công nhân đi đầu kháng nghị, hy vọng có thể cho chính thức cho hành quân kiến công ty một ít áp lực, do đó chậm lại đào thải than đá độ, cho hắn càng nhiều bước đệm thời gian. Giúp hắn làm chuyện này người, là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ Tào Giang Dân, vì che giấu thay mắt người, hắn đổi việc Tào Giang Dân, cũng cho hắn một khoản tiền nhường hắn ở sau lưng điều khiển. Dù cho Tào Giang Dân bị cảnh sát nắm lấy, hành quân kiến công ty cũng đối với hắn không thể làm gì, hắn cũng có thể nói không có quan hệ gì với hắn, do đó thoát thân. Nhưng hiện tại hiệu quả tốt như so với tưởng tượng muốn nhỏ rất nhiều, trình độ như thế này ảnh hưởng đối với hành quân kiến cùng chính thức căn bản không có thực chất thương tổn. náo động hiệu quả đã có hắn khiến người mua tiêu đề hoặc đem tin tức diện mở rộng nhưng trên internet cùng xã hội lên dư luận tựa hồ cũng không đứng ở tại bọn hắn bên này vì lẽ đó hiện tại hành quân kiến công ty căn bản không có tổn thất gì chỉ là có một ít phiền thoái nhỏ mà thôi nếu như không thành công hắn chính là trộn gà không xong còn mất năm thóc. Ông long long di động gấp gấp chấn động đánh gậy hắn tâm tư giờ khác này hắn bỗng nhiên có loại phi thường dự cảm không ổn lão chuyện gì lại đi uống rượu không ha ha đường bách danh chuyển được cười ha ha lão đường lần trước ta cùng ngươi nói hợp tác sự tình, ta muốn suy nghĩ một chút nữa di động truyền đến âm thanh phản phất một cái sấm xét giữa trời quang đường bách danh trong nháy mắt cũng lên như lại thủ tiêu một cái lớn hợp tác chính là chó căn áo rách lão chẳng lẽ còn có cái khác không hài lòng điều kiện không phải nói tốt ngày mai ký kết sao tại sao đột nhiên thủ tiêu quả thật có khó xử lão đường ngươi có chút kích động có ý gì hành quân kiến công ty sự tình, là ngươi làm này đường bách danh nhất thời ngại lời có loại linh cảm không lành lão đường mọi người đều là người thông minh ngươi nếu dùng loại thủ đoạn này đi cho hành quân kiến công ty chế tạo phiền phức thì nên biết bọn họ sẽ trả thù hơn nữa còn là quang minh chính đại trả thù nói rõ một chút có ý gì ta không chạm hành quân kiến công ty hiện tại loại cục diện này người thông minh đều hiểu có người ở sau lưng dợ trò triệu mất ngầm thả ra nói nàng sẽ chỉnh đổ hậu trường người hiện tại đầu mâu đều chỉ về ngươi nàng cũng ám chỉ là ngươi gây nên đã sớm lén lút thông báo cùng ngươi có hợp tác người vốn là cắt một điểm thịt ngươi còn có thể toàn thân trở ra trên phương diện làm ăn sự tỉnh thủ đoạn quang minh chính đại song phương ở trên thị trường một mất một còn cũng không có lời oán hận nhưng thủ đoạn của ngươi không quan mình, bọn họ cũng sẽ không theo lẽ thường đến thương trường như chiến trường cùng thực lực tuyệt đối người chơi tâm nhãn sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng nhanh hơn ngươi phải làm cảnh thịt gà tự cầu phúc đi ta giúp không được ngươi náo thành như vậy phòng trừng người ở phía trên cũng sẽ không để ý đến ngươi đúng điện thoại mù âm nhường đường bách dành cả người lạnh Ông ngong ngong mới vừa cắt đứt điện thoại lần thứ hai chấn động lão đường chúng ta song phương hợp tác thủ tiêu đi Trương Hà khai thác mỏ vừa nãy tìm ta, bọn họ giá cả tựa hồ càng lưu đãi một điểm. Này này này đáng chết! Lão bản, đây là ta thư từ trước. Vừa nãy đồng hành công ty người tìm ta nói, chi nhánh bộ thị trường thiếu quản lý, ta muốn càng lên một bước. Một cái nam tử tiến vào văn phòng, bỏ lại một phong thư từ trước rời đi. Đường tổng, lần trước ngươi cho vay sự tình, gặp phải điểm vấn đề, e sợ ngân hàng gần đây không thể cho vay cho ngươi. Đường tổng, Vương đồng tổ chức khẩn cấp cổ đông đại hội. Đường Bách danh đầu góc vụ một tiếng, co quắp ngồi ở trên ghế. Hắn biết, hắn xong đời. không nao tàn không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với chương 447, cục diện hát thổ khai thác mỏ lão bản nhảy lầu bỏ mình triệu mẫn vẹn vẹn là mấy cái điện thoại mấy cái thiện ý khuyên bảo liền để đường bách danh triệt để vỡ bản hướng đi tuyệt lộ có thể tưởng tượng được hành quân kiến công ty sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu vẫn hòa hòa khí khí hành quân kiến bị làm tức giận thời điểm lộ ra nó giống như tên gọi của nó rất có xâm lược tính một mặt đường bách danh suy sụp là hành quân kiến công ty cho đối thủ một cái cảnh cáo thủ đoạn quan minh chính đại có thể Như động người không nhận ra mờ ám, Hành quân kiến công ty cũng phục bồi, bị tra được liền muốn đối mặt trả thù. Bây giờ Hành quân kiến công ty cũng không phải ai đều có thể đi trêu chọc. Chuyện này cũng làm cho ở trong đấy lòng chuẩn bị mờ ám người ngừng chiến tranh, không dám lộn xộn. Đường Bách danh nhảy lầu tin tức, ở phản ứng hạt nhân kỹ thuật thành công tin tức bối cảnh bên trong, dường như mưa to gió lớn một đóa bỏ sóng nhỏ, không, có gây nên một tia sóng lớn. Chỉ có nghiệp nội người biết đến trong đó khủng bố. Đường Bách danh nhảy lầu bỏ mình ngày thứ ba, tổ chức kháng nghị tạo ra dân nhận tội, thừa nhận thu mua công nhân, kích động kháng nghị hoạt động. ở chính thức cùng các loại đưa tin bên trong nhường dư luận tất cả xôn xao mà ở hành quân kiến công ty cửa hàng ở ngoài còn muốn hành quân kiến công ty tổng bộ người cũng rõ ràng bị người lợi dụng ở cảnh sát khuyên mượn dốc dưới lửa ảo náo rời đi lưu khánh quốc ngồi ở đại sành trên ghế xa lồng trong tay mang theo khói sương mù tràn ngập khuôn mặt mang theo yêu sầu cùng xoắn suýt hắn là một tên than đá hành người người chính là một tên thợ mỏ từ khi tiết kiệm năng lượng giảm chính sách lớn sau khi ra ngoài giảm than đá kế hoạch vẫn luôn có chỉ là ở lặng lẽ tiến hành ngoại giới rất khó phát giác bọn họ công nhân lại biết hai năm qua hắn thu vào co lại 1 phần ba vật giá nhưng càng ngày càng cao nhưng đây là quốc gia chính sách thời đại ở tiến bộ không có cách nào chống cự hai tháng trước khu mỏ quạng bên kia nhận được thông báo giảm sản lượng khu mỏ quạng đã lần lượt nhường trẻ trung nhất công nhân hạ cương vị bởi vì biết sau đó không cần nhiều như vậy sản lượng chính sách cân nhắc nhường tuổi trẻ lực tráng công nhân hạ cương vị khắc mưu sinh đường lao thợ mỏ làm quá lâu rời đi cái kia một công việc bọn họ nuôi gia đình sống tạm đều khó khăn vì lẽ đó lao thợ mỏ còn có thể làm chính mình công tác rất bất hạnh hắn là hạ cương vị một thành viên Tuy rằng khu mỏ cạn bên kia có bồi thường, nhưng trung quy còn muốn nuôi gia đình sống tạm. Hỏi cái khác khu mỏ quặng nhân viên đều có tương đồng tình huống, nhân viên đều thảo luận là nhà máy năng lượng nguyên tử phát minh sau, sau đó đào thải than đá phát điện, than đá mức tiêu hao cũng sẽ giảm thiểu. Muốn chứng thực quốc gia chính sách. Quan thời gian trước có người kích động đi kháng nghị chuyện như vậy, hắn cảm giác không tốt lắm, vì lẽ đó không tham dự. Nhưng công tác trung quy phải tìm, không phải vậy Hải Tử muốn lên học, trong nhà kinh tế cũng muốn hắn đến duy trì. Thế nhưng không đọc sách nhiều, hiện tại đi thành thị cũng nơi xa lạ, rất phiền phức. ở hắn đờ ra thời khắc trung điện thoại di động đem hắn thức tỉnh nhìn một chút số lưu khánh quốc lông mày níu lại vội vàng truyền được đông quản lý ngươi tốt lưu ca ngươi có công tác sao trong điện thoại truyền tới một thanh em hùng hậu tạm thời vẫn không có chính đang tìm lưu khánh quốc vội vàng nói mặt trên đền chính sách nói muốn khôi phục một ít bỏ đi lấy quặng khu thảm thực vật Trong chọn thảo bị cùng cây tối, nhận tàu công ty liên hệ ta nói bọn họ thiếu một ít công nhân ngươi có cần tới hay không được được được, đi đi đi cảm ơn đông quản lý lưu khánh quốc mừng như điên vội vàng đáp ứng công tác có rơi Chí ít hiện tại không cần lo lắng hạ cương vị vấn đề, cùng Lưu Khánh Quốc đồng dạng tình huống, còn muốn một ít cái khác công nhân, đều là than đá giảm sản lượng sau bị ép hạ cương vị công nhân. Nguyên bản lo lắng không có công tác công nhân, cũng khôi phục tâm thái. Các loại tiếng kháng nghị chậm rãi biến mất, tất cả khôi phục vào thường, phảng phất chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Một hồi cho Khôi Hải cũng thuận theo kết thúc. Nước Pháp ca đã dắt. Hải tờ văn phòng hội nghị bên trong đại sảnh, lúc này đang tiến hành một hồi kịch liệt hội nghị. Loại này cố tình gây sự yêu cầu, không nên xuất hiện ở loại này nghiêm túc trong hội nghị. vì là giải quyết nhân loại nguồn năng lượng nguy cơ, chúng ta hoa hạ tích cực tham dự ở tờ hạng mục, đông phương siêu hoàn cũng vì ở tờ hạng mục thí nghiệm cung cấp nơi, chúng ta tận chính mình có khả năng, vì lại tờ hạng mục cung cấp mức độ lớn nhất trợ giúp, tinh hoàn phòng nghiên cứu cũng không ở tờ hạng mục giàn giáo bên trong, là hành quân kiến công ty cùng viện khoa học cộng đồng bỏ vốn thành lập năng lượng cao thể tờ lạt mà phòng nghiên cứu, nghiên cứu phát minh kỹ thuật vì là hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn hết thảy thế giới khắp nơi chưa bao giờ dành cho bất kỳ kỹ thuật trợ giúp, bây giờ kỹ thuật thành công, nhưng khoác đạo đức cáo khoát yêu cầu chúng ta kỹ thuật cùng chúng loại yêu cầu này trước đây chưa từng thấy thân là một tên nhân viên nghiên cứu khoa học các ngươi không cảm giác đáng tại sao trên bàn hội nghị lý kiếm chỉ vào trên sân người mở ồn ào trong lòng cực kỳ vui sướng hoa hạ cũng là tờ hạng mục tham dự quốc các ngươi lẽ ra nên vì là hạng mục cung cấp tiên tiến nhất kỹ thuật lý luận chỉ có mọi người không hề bảo lưu cùng chung kỹ thuật hạng mục mới có thể sớm một chút thành công chúng ta đều đồng ý đem từng người quốc gia tiên tiến nhất nhiệt độ cao thể vợ lạt ma kỹ thuật lấy ra hoa hạ tại sao không thể lấy ra quá ích kỷ đi cầm đầu một tên nước mỹ vật lý học gia chất vấn Ích kỷ. Lý kiếm nhìn thẳng ánh mắt của đối phương nếu như không phải tinh hoàn phòng nghiên cứu thí nghiệm thành công các ngươi sẽ đem kỹ thuật toàn bộ lấy ra sao trước đây làm sao không nắm các ngươi muốn dùng xe đạp đổi máy bay ngươi chưa phát hiện đến loại ý nghĩ này rất buồn cười không nếu như đem kỹ thuật cùng chung đi ra chúng ta đồng ý bồi thường hoa hạ một phần nghiên cứu phát minh chi phí nếu như các ngươi từ chối bên trong tổ chức thỏa thuận chúng ta có quyền cấm bán ra kiến tạo tổ cả mạc trang bị kỹ thuật cho các ngươi hoa hạ không có chúng ta các nhà linh kiện cùng vật liệu hoa hạ cũng không thể kiến tạo tổ cả mạc trang bị cái khác mấy quốc gia đại biểu ánh mắt hùng hổ do người ẩn dấu dưới mang theo một tia khát vọng tựa hồ lý kiếm không muốn cùng chung kỹ thuật chính là không đội trời chung kẻ thù như thế a a a lý kiếm nghe được uy hiếp giận dữ cười còn hiểu đến củ cải gia tăng vậy a đều kỹ thuật phong tỏa mấy chục năm còn sợ các ngươi phong tỏa sao hoa hạ chính là từ uy hiếp bên trong đứng lên đến làm nhiều năm như vậy nghiên cứu chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người hơn nữa còn là một đám khoa học công tác người phản ứng hạt nhân có thể không thành công nhường hắn hãnh diện một cái có thể thẳng tắp sống lương chỉ vào những người này mui đến mắng hơn nữa đối phương cũng đối với hắn không thể làm gì không có hoa hạ tham dự hạng mục ải tờ hạng mục nghiên cứu sẽ trì trệ không tiến bọn họ đã thành công hoàn toàn không cần nhìn cái khác mấy quốc gia sắp mặt lý kiếm mang xong hư lệnh một tiếng đứng dậy rời đi lưu lại một bàn người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời rơi vào lúng túng bộ ngoại giao theo lệ ký giả hội lên ngoại giới rất nhiều vật lý học gia cùng tờ lý sự hô hào hoa hạ có thể đem phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cùng toàn thế giới cùng chúng lấy này giải quyết nhân loại nguồn năng lượng nguy cơ hoa hạ đối với này có gì bình luận Ta chú ý tới hai ngày nay có rất nhiều đưa tin. Ta muốn nói chính là, Hoa Hạ vẫn tích cực chống đỡ tờ hạng mục. Đây là là nhân loại nguồn năng lượng nguy cơ cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Tinh hoàn phòng nghiên cứu cũng không phải là ở tờ giàn rào dưới. Phòng nghiên cứu là do hành quân kiến tập đoàn cùng viện khoa học hợp danh kiến thiết. Kỹ thuật nghiên cứu tiêu hao vô số tài chính, nhân tài cùng tài nguyên vẫn chưa được ngoại giới mảy may trợ giúp. Phản ứng hạt nhân có thể không thành công, hoàn toàn là nước ta nhân viên nghiên cứu khoa học chính mình nỗ lực kết quả. Theo phản ứng hạt nhân có thể không tin tức càng truyền càng xa. Tin tức bị triệt để chứng thực sau thế giới dân gian. Tới học thuật hòa quốc nhà mức độ lên, bắt đầu đối với Hoa Hạ tiến hành các loại đạo đức bắt góc, dồn dập yêu cầu Hoa Hạ đem phản ứng hạt nhân kỹ thuật cùng toàn thế giới cùng chung. Một ít dựa vào than đá kinh tế sinh tồn tiểu quốc, bởi vì than đá thị trường kịch liệt gợn sóng mà khổ không thể tả. Ở một số đại quốc điều khiển dưới, có tiểu quốc đang liên hiệp quốc trong hội nghị đề nghị, yêu cầu Hoa Hạ tạm dừng phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiến thiết, cùng chung phản ứng hạt nhân kỹ thuật, kết quả cuối cùng tự nhiên là bị phủ quyết. Đại quốc đánh cờ đang tiến hành, thế giới ở vô hình trung hình thành một loại cục diện giằng co, mà Hoa Hạ trên khí thế cũng không kém gì khắp nơi. vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, không quan hệ quốc gia đều là một bộ việc không liên quan tới mình giã dấp. ở loại này đối lập dưới tiểu quốc không thể đứng thành hàng, mặc dù đối với một ít Âu Mỹ quốc gia vô liêm sỉ sâu sắc khinh bỉ, nhưng đại quốc đánh cờ không phải bọn họ nên tham dự. toàn cầu cô hoa kinh tế cùng chính trị cục diện, bởi vì phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công. xuất hiện một kia vết rách, khê vân mới nổi lên. không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với chương 448 nhiều mặt đánh cờ, đại quốc đánh cờ bên trong. nhất bị động phải kể tới nước Mỹ. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công, mang ý nghĩa dầu mỏ đô la Mỹ kinh tế khoảng cách suy sụp không xa. Tốc độ như thế này xuống, không cần 20 năm, không chế dầu mỏ mà không chế thế giới kinh tế chính sách sẽ triệt để phế bỏ. Nếu như không ngăn chặn hoa hạ quật khởi, bọn họ sẽ từ thế giới bá chủ thần đàn lên rơi xuống, mà hậu quả cũng là khủng bố. Một khi toàn cầu quyền lên tiếng suy yếu, lấy bọn họ đã từng đối với toàn thế giới làm qua sự tình, uy tín sẽ triệt để suy sụp, đối với làm thói quen thế giới lao đại bọn họ mà nói, đây là sự đả kích chí mạng. Rất nhanh Một đạo chỉ lệnh từ nhà trắng trung truyền ra, truyền tới mấy cái cùng nước Mỹ giao hảo quốc gia thủ lĩnh trong tay, lập ra kế hoạch cho Hoa Hạ chế tạo phiền phức, tận lực ngăn chặn Hoa Hạ quốc khởi. Đại quốc đánh cờ phong vân, lặng yên thành hình. À Dập Dị Dạ. Một tòa kim bích huy hoàng bên trong cung điện, ngồi đối diện hai người, nơi này là toàn thế giới xa xỉ nhất địa phương, nhỏ đến một cái vật trang trí, chén nước đều có giá trị không nhỏ. Ở ở giữa cung điện trông ngồi, ba bọc đỏ cách nhiều vấn đầu khăn, ăn mặc cá Dập Trường bảo lão nhân ngồi ngay ngắn, lão nhân khuôn mặt hào hoa phú quý bên trong mang theo uy nghiêm. đây là trường kỳ nằm ở địa vị cao tự mang khí thế chính là ả rập quốc vương lúc này quốc vương trên mặt mang theo một tia lái đi không được lo lắng ở trước mặt hắn là một chàng thanh niên giữa hai lông mày cùng chỗ ngồi quốc vương tương tự nam tử chính là vương chữ mù hẹn mạt nước mỹ nhường trong chúng ta đoạn hoa hạ dầu mỏ cung cấp ngươi thấy thế nào lao quốc vương mở miệng phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật xuất hiện đối với dựa vào nằm ở dầu mỏ biển bọn họ mà nói uy hiếp không thể nghi ngờ là to lớn nhất không thể mù hẹn không chút nào suy tư lắc đầu phản ứng hạt nhân có thể khống xuất hiện Nhưng khoảng cách dầu mỏ triệt để đào thải, chỉ ít cần mấy chục năm. Trong thời gian này, các quốc gia sẽ tăng cường dầu mỏ sản lượng, dầu mỏ xuống giá là khẳng định. Chúng ta như gián đoạn hoa hạ dầu mỏ cung cấp, khổng lộ như vậy thị trường, Venezuela cùng y dân các loại quốc nhất định sẽ nhanh chóng bổ khuyết chống không, chúng ta không chỉ tổn thất to lớn, hơn nữa triệt để đắc tội hoa hạ. Hiện tại hoa hạ cuộc khởi sắp tới, người Mỹ bắt chúng ta sử dụng như thường, cho hoa hạ chế tạo phiến phức, ngăn chặn hoa hạ cuột thời, bọn họ thu hoạch chỗ tốt, chúng ta đắc tội người hoa. Lao quốc vương gật đầu. Đông đảo quốc gia liên hợp nhằm vào hoa hạ đó là trước đây hiện tại càng nhiều chỉ là trên đầu môi gọi một gọi thực chất hành động cũng không nhiều thật bị sử dụng như thương không có quốc gia nào chân chính đồng ý đi làm tức giận hoa hạ trừ phi một ít ngu xuẩn người lãnh đạo quốc gia mới sẽ dựa theo người mỹ ý tứ tiến hành nam hải quốc tế trọng tài philippines chính là nghe theo một số quốc gia điều khiển bồi thường tiền còn bị toàn thế giới chuyện cười nói một chút nên làm gì mấy năm trước ta liền đưa ra kinh tế cải cách dầu mỏ kinh tế quá chỉ một rất dễ dàng bị điều khiển ảnh hưởng dầu mỏ kinh tế suy sụp quốc gia kinh tế cũng sẽ vỡ bàn gia tốc trong nước kinh tế đa dạng hóa cải cách bắt buộc phải làm mặc hắn mặc đức thoáng suy tư ta nghiên cứu qua hoa hạ những năm này quật khởi rất nhanh quyết sách của bọn họ tầng có rất lớn chiến lược thấy xa chúng ta cùng hoa hạ quan hệ hữu hảo không cần thiết bởi vì người mỹ liền nháo thành thù người hiện tại phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công là lúc trước sự thực không cách nào thay đổi còn nước mỹ bên kia thoáng làm ra vẻ ứng phó là được à dập quyết định quan sát đồng thời nước nga điện cờ rẻm ly cũng truyền ra tin tức nhắc lại duy trì cùng hoa hạ hữu hảo quan hệ tăng cường đối với hoa hạ lương nhiên khí lối ra mở miệng cùng lúc đó những quốc gia khác đều không có nhà rỗi Sa quốc một tên không muốn tiết lộ họ tên quan lớn tuyên bố hoa hạ chèn ép xung quanh tiểu quốc ảnh hưởng khu vực hòa bình ổn định nước mỹ nghị viên hoa hạ đã giao động toàn cầu cách cục cơ sở ý đồ thay đổi quy tắc trò chơi cho toàn cầu đai an toàn đến nghiêm trọng uy hiếp hy vọng khắp nơi trừng phạt hoa hạ BBC, hoa hạ đem sưng bá thế giới cho toàn cầu hòa bình cách cục mang đến không thể dự đoán phá hoại ở ngoài môi tin tức quốc sở chây quan lớn ở công chúng trường hợp chỉ trích hoa hạ giao động toàn cầu trật tự cho toàn cầu đai an toàn đến to lớn uy hiếp Mỹ Nam Triều Tiên Tây Thái Bình Dương Quân Liên Hiệp Diễn Hoa Hạ Huy Hiếp Khu Vực và Bình An Toàn. Nước Mỹ tuyên bố nghiêm ngặt quản chế đối với Hoa Hạ công nghệ cao kỹ thuật xuất khẩu. Trong lúc nhất thời, ở toàn cầu phạm vi bên trong, Hoa Hạ Huy Hiếp luận náo động bуй lên, có chút quốc gia lựa chọn chống đỡ Hoa Hạ, có chút duy trì lặng im, có chút quốc gia nhảy ra làm lính hầu. Phương Tây truyền thông bắt đầu đối với Hoa Hạ Huy Hiếp luận trắng trợn đưa tin. Bộ Ngoại Giao đáp lại bất kỳ tuyên truyền Hoa Hạ Huy Hiếp luận ngôn luận cuối cùng rồi sẽ phá sản. Hoa Hạ vô ý xưng bá thế giới, Hoa Hạ có khởi đối với thế giới mà nói là kỳ ngộ. mà không phải uy hiếp uy hiếp luận danh hiệu này một số quốc gia hẳn là vua không ai hoa hạ là ở đe dọa bên trong lớn lên chúng ta không gây sự nhưng không sợ phiền phức hoa hạ không nợ ai không cầu ai càng không sợ ai hoa hạ cùng khắp nơi bên ngoài cách không ngụm nước chiến lén lút đánh cờ cùng dư luận chiến trừ chiến tranh nóng tranh bên ngoài các loại thủ đoạn ra hết toàn cầu ổ lên rất nhiều người đều biết phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành thục là đánh cờ dây dẫn lửa một hồi toàn cầu biến cục bởi vì phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật gợi ra đây là lại một hồi thế giới cách cục thanh tẩy bắt đầu đã từng hơi nước cách mạng, địa khí cách mạng cùng tin tức cách mạng, hiện tại là nguồn năng lượng cách mạng. Nắm giữ loại kỹ thuật này, chính là nắm giữ dẫn tới tương lai thế giới đại quốc vé vào cửa. Không trở thủ đoạn nào, bắt được phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật. Đồng tiên nhìn trang giấy bên trong phiên dịch ra đến một câu nói, ánh mắt lấp lóe không yên. Lo lắng bại lộ, hắn cùng cấp trên liên hệ, giới hạn với mặt chữ tin tức giao lưu, hơn nữa tin tức đều là trải qua đặc biệt mật mã mã hóa tin tức. Mấy năm qua ở Tân Hải thị trảo không ít gián điệp, rất nhiều đều là nhằm vào hành quân kiến công ty mà đến. Hoa Hạ quốc an đối với Tân Hải thị Đặc biệt hành quân kiến công ty nhìn chăm chú đến gấp vô cùng. Hắn đều tin tưởng, internet cùng di động, nói không chắc khả năng đã bị người Hoa nghe lén. Ở đây, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một. Nhiệm vụ trọng đại, để cho an toàn, hắn cung cấp trên liên hệ cũng rất ít, hành động do hắn tự chủ nắm phát triển. Đến Tân Hải thì ẩn nút hơn nửa năm, nhưng đối với nhiệm vụ của chính mình nhưng không có chỗ xuống tay. Hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp, muốn phỏng vấn thâm nhập vào hành quân kiến công ty, ném CV liền đá chìm biển lớn, thu mua hành quân kiến nhân viên, nhưng căn bản là không có cách tiếp xúc hạt nhân cao tầng. Như muốn xối dục hạt nhân cao tầng, bại lộ nguy hiểm thì càng lớn. Hành quân kiến công ty có trí tuệ nhân tạo giám sát, không ai có thể ở cái này 24h, không góc chết máy thu hình dưới gây ra động tĩnh. Dù cho hành quân kiến công ty cao cấp nhất nhân viên nghiên cứu đều không có cách nào bắt được hắn muốn kỹ thuật tư liệu. Có thể nói, hành quân kiến công ty đối với kỹ thuật bảo hộ là gió thổi không lọn. Cao thủ đỉnh cao nhất lại đây, đối với hành quân kiến loại này phòng hộ, muốn lặng yên không một tiếng động đem phổ thông bảo mật kỹ thuật nắm tới tay cũng khó, chớ nói chi là cao cấp nhất kỹ thuật. Như trí tuệ nhân tạo, máy ghi địa chấn toàn tức kỹ thuật cũng phản ứng hạt nhân có thể không các loại cấp bậc cao nhất kỹ thuật, chỉ có Trần Mặc có quyền hạn sao chép tư liệu. Muốn vòng qua Trần Mặc trao quyền trộm lấy kỹ thuật, căn bản không thể, điện ảnh đều là lừa người. Nghĩ tới nghĩ lui, lý tưởng nhất phương thức chính là nắm lấy Trần Mặc, uy hiếp hắn giao ra kỹ thuật. Nhưng từ lần trước gặp nạn sau, Trần Mặc bên người bảo an quá mức kín đáo, người bình thường muốn dựa vào gần Trần Mặc cũng khó khăn. Bây giờ hắn có thể nghĩ đến duy nhất cái hở, chính là thân nhân của hắn. Đồng Tuyên cầm lấy trên bàn một tấm hình, chính là Trần Mặc cùng Trương Hân Hân ở Tân Hải Đại học gặp mặt thời điểm chụp chụp. Không nao tản Không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 449, có ý đồ riêng. Hân Hân, ngươi đang làm gì thế đây? Ta ở nhà, chuyện gì sao? Đêm nay bạn trai ta sinh nhật đi HK, muốn mời các ngươi đồng thời, Kha Mai cùng Lệ Hoa cũng sẽ đến, chỉ có mấy người chúng ta, không, có cái khác người. Như vậy phải không? Vậy cũng tốt. Đế Hào phường số 888 ghế lô, chờ các ngươi. Cúp điện thoại, Trương Hân Hân nhìn về phía Tiểu Ngư, "Tiểu Ngư tẩu, ta bạn cùng phòng bạn trai sinh nhật, mời chúng ta đi HK, ta đi ra ngoài một chuyến." ngươi cùng ca ca nói một tiếng tiểu ngư thả xuống quyển sách trong tay ở nơi nào đế hào phường đế hào phường tiêu phí rất cao học sinh cũng đi nơi nào tổ chức sinh nhật tự đứng tiểu ngư hỏi bạn trai nàng không phải học sinh một cái hải quy thạc sĩ trở về gây dựng sự nghiệp thành công có chút thu nhập trương hân hân nói rằng như vậy phải không tuy rằng nghi hoặc hải quy thạc sĩ yêu thích một cái không tốt nghiệp nữ sinh viên đại học nhưng tiểu ngư cũng không hỏi nhiều ta thẻ cho ngươi chuẩn bị bất cứ tình huống nào chị dâu ca cho ta tiền tiêu vặt ta cũng xài không hết ta trong thẻ còn có rất nhiều tiền vậy ngươi về sớm một chút không muốn uống quá nhiều rượu không phải vậy ngươi ca khẳng định dừng ngươi tiền tiêu vặt tốt trương hân hân đồng ý trở về phòng thay quần áo trực tiếp rời đi nhìn trương hân hân bóng lưng tiểu ngư thả xuống sách suy nghĩ một chút cầm điện thoại di động lên "Hắc hưng tiểu ngư tiểu thư có chuyện gì không di động bắn ra Hắc hương toàn tức hình chiếu hân hân đi đế hảo phường ca hát ngươi nhường hai cái bảo tiêu theo tới lén lút bảo hộ nàng buổi tối tiếp nàng trở về tiểu ngư nói rằng được rồi Hắc hương gật đầu thế nào các nàng tới sao? Đồng Tuyền nhìn Lưu Yến Di, xa xôi mở miệng. Ân, các nàng đều đáp ứng rồi, nên chính đang trên đường chạy tới. Lưu Yến Di thu di động tốt, ngọt ngào mở miệng. Thân Ái, bằng hữu của ngươi đây. Tại sao không mời bọn họ? Ta mới vừa ở về nước không lâu, giao cho bằng hữu đều là chuyện làm ăn đồng bọn. Bọn họ gần nhất đi công tác ở bên ngoài, đều không trở về. Đồng Tuyền cười nói. Không sao, thân Ái, đây là ta đưa quả sinh nhật của ngươi. Lưu Yến Di lấy ra một món lễ vật hộp, đưa cho Đồng Tuyền. Ân, cảm ơn. Đồng Tuyền tiện tay thu cẩn thận. phòng thí nghiệm trần mặc mang theo khẩu trang ăn mặc thí nghiệm áo bảo trắng ở trước mặt hắn là trong suốt màn hình tinh thể mặt trên là các loại tổ hợp gen tin tức gen công trình kỹ thuật từ lâu thành thục các loại cơ sở thiết bị đều là sẵn có này cho nghiên cứu của hắn cung cấp rất lớn tiện lợi không cần như nghiên cứu tinh hoàn như vậy cần chuẩn bị rất nhiều hiện nay không có cơ sở kỹ thuật cùng vật liệu những dưỡng thảo nghiên cứu hắn chỉ cần hợp thành hai loại kích thích tố sau đó đem mục tiêu gen để vào nhân tế bào di chuyển trong gen dùng hợp thành kích thích tố bồi dưỡng thực vật trồi mầm liền có thể Như trưởng thành cây có mục tiêu tính trình cùng công năng coi như thành công. Mặc ca, ca, chống hạn gen bật thành công, đo lường đến môi trường nuôi cây có tương quan lòng trắng trứng. Mặc nữ nhắc nhở, đem chồi mầm bao loại để vào vun bón phòng trồng trọt. Chân mặc liếc mắt nhìn tư liệu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cửa sổ thủy tinh bên trong các phòng. Đó là mô phòng sa mạc hoàn cảnh thành lập vun bón phòng, bên trong đã có mấy cây thực vật xanh, cây xương rồng, cây muối cây. Bên cạnh phòng nuôi cây còn có mặt trời hoa cùng monstera, nước hoàn cảnh phòng nuôi cây bên trong, sinh trưởng mười mấy cây nước hồ lô. Lương dưỡng Thảo cần thiết bộ phận đoạn gen, ở này vài loại thực vật bên trong có. Khoảng thời gian này, bởi vì phản ứng hạt nhân kỹ thuật, ngoại giới huyên náo không thể tách rời ra, còn kém vũ khí nóng chính diện giao phong. Hắn cái này nhân vật chính cực nhỏ lộ diện, trừ vừa bắt đầu quan môi phỏng vấn, còn lại thời gian đều ở vùi đầu làm nghiên cứu. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật lộ ra ánh sáng, đã tăng lên đến quốc gia mức độ đánh cờ, đại quốc đánh cờ, công ty bọn họ tham không tham dự đều không quá quan trọng, tùy tiện ló mặt, chỉ là tìm phiền toái cho mình. Tất cả công ty sự vụ, có triệu mẫn xử lý, hắn chỉ cần thành tịnh nghiên cứu liền có thể Cầm trong tay môi trường nuôi cây từng cái để vào nhiệt độ ổn định hoàn, Trần Mặc mới từ phòng thí nghiệm lui ra ngoài, thời thí nghiệm trường bảo rời đi. Trở về rồi. Nghe âm nhạc đọc sách tiểu Ngư, thấy Trần Mặc trở về, lộ ra dịu dàng mỉm cười. Hiện tại nàng cái bụng thai nhi đã hơn 8 tháng, đều là trốn ở nhà nghe một chút dương thai âm nhạc, nhìn nuôi con sách, làm tốt làm mẹ chuẩn bị. Ừm. Trần Mặc đổi tốt dép, đem áo khoác phóng tới trí năng người máy trong tay, ở tiểu Ngư bên ngồi xuống, Hân Hân đây. Nha đầu kia làm sao không gặp người? Hiện tại Hân Hân thi nghiên cứu hoàn thành, thường ngày lúc này đều ở nhà. mới ra đi không bao lâu nàng nói bạn cùng phòng bạn trai sinh nhật mời các nàng đi đế hảo phường ca hát học sinh phổ thông đi đế hảo phường hiện tại học sinh đều có tiền như vậy sao trần mạc hơi kinh ngạc đế hảo phường thấp nhất tiêu phí 5.000 cất bước không phải phổ thông sinh viên đại học đi địa phương đế hảo phường liền khoảng cách tân hải đại học không xa trước đây học đại học thời điểm tân hải đại học học sinh đều biết đó là cao tiêu phí nơi bọn họ học sinh phổ thông đều sẽ không tiến vào cái loại địa phương đó nàng nói nàng bạn cùng phòng bạn trai không phải học sinh một cái hải quy thạc sĩ gây dựng sự nghiệp kiếm lời tiền gây dựng sự nghiệp thành công Hải Quy Thạc Sĩ tìm một cái không tốt nghiệp nữ sinh viên đại học làm bạn gái này rất thú vị cái điều kiện này không nên là loại này tổ hợp cô gái kia dung mạo rất đẹp để sao chân mắt thuận Miệng hỏi ngươi tại sao cảm thấy cô gái kia rất đẹp đây trừ phi lâu ngày sinh tình cái gọi là nhất kiến trung tình chính là thấy sắc này lòng tham nam nhân liền ý đồ kia song phương điều kiện không ngang nhau đặc biệt Hải Quy Thạc Sĩ tự mang vòng sáng lại gây dựng sự nghiệp thành công ánh mắt nên rất cao cô gái kia không đẹp đẽ hoặc là không cái khác quá độ xuất ưu điểm hai người đồng thời sát xuất rất nhỏ song phương vòng tròn cũng khác nhau gặp nhau không lớn thế giới quan cùng đề tài không giống nói tóm lại hoặc là chính là nam xem lên nàng hình dạng hoặc là chính là vui lùa một chút mà thôi hiện tại người có tiền đều yêu thích nữ sinh viên đại học cái trò này trần mặc nói thầm nói rằng điều kiện của chúng ta cũng không ngang nhau ngươi khi đó đối với ta cũng thấy sắc nảy lòng tham vẫn là vui lùa một chút trần mặc cảm giác không đúng quay đầu liền nhìn thấy tiểu ngư tựa như cười mà không phải cười mặt dục vọng cầu sinh trong nháy mắt tăng vọt đó là nhất kiến trung tình lúc trước ở thư viện ta chợt phát hiện một cái thanh tú mỹ lệ sức sống bắn ra bốn phía nữ hải đầu tiên nhìn liền bị nàng khí chất hấp dẫn bốn năm đại học đó là lần thứ nhất nhìn thấy như thế xinh đẹp đáng yêu nữ hải sau đó cái kia giá sách ngã xuống thời điểm ta biết cơ hội hiếm có liền một cái nào tới ai biết đó là trời cao ban cho ta nữ thần may mắn ta liền không chút do dự mang về nhà quả nhiên từ đó về sau ta liền vui vẻ sung sướng châu bỏ đến không được chính là cái kia nữ thần may mắn thay đổi vận mệnh của ta điều kiện xác thực không ngang nhau nàng là nữ thần ta là phạm nhân vì lẽ đó ta còn muốn không ngừng nỗ lực miệm rất ngọt coi như người quái. Tiểu Ngư cười nện Trần Mặc một hồi, nhẹ nhàng ý ở trên người hắn. Hân Hân gở giúp bạn ta xem qua, nàng bạn cùng phòng, tướng mạo đều bình thường, cũng là người bình thường nhà nữ hải. Vì lẽ đó ta vừa nãy cũng nhiều suy nghĩ một chút, cũng lo lắng là có ý đồ riêng người, thêm vào quán ba loại kia ơi, liền để Hắc Cứng sắp xếp hai cái bảo tiêu, lén lút bảo hộ Hân Hân. Ừm. Trần Mặc gật gù, khẽ cau mày, cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chương 450, ngươi không cảm thấy quá tham lam sao? Đồng Tuyên ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt lấp lóe không yên. trương hân hân đến rồi không có bất kỳ hoài nghi bốn cái nữ hài tất cả trong phòng khách ca hát phi thường hài lòng hiển nhiên bốn người đối với hắn cũng không có bất kỳ hoài nghi như vậy đón lấy chính là chính hí đồng tuyên liếc mắt nhìn ghế lô cửa lớn hắn biết trương hân hân bảo tiêu theo lại đây liền ở trên hành lang thời khắc quan tâm ghế lô tình huống trên lệch thời gian không nhiều đồng tuyên lấy điện thoại di động ra phát sinh một đạo tin tức động thủ trần mặc cảm giác không đúng chỗ nào tựa hầu ngày hôm nay nơi nào không thích hợp nhường hắn tâm thần không yên đêm nay cùng tiểu ngư đối thoại hắn thật giống quên cái nào chỗ mấu chốt chính là cái kia then chốt, nhường hắn tâm thần bất định, vừa nay mới vừa về đến nhà, tiểu ngư cũng ở bên người, hắn không có nhiều hơn suy nghĩ, hiện tại tiểu ngư đi tắm rửa nghỉ ngơi, hắn cũng có thể liên ổn cẩn thận hồi ức, không đúng chỗ nào, đế hào phường, sinh nhật tuyệt diệu, nữ sinh viên đại học, hải quy thạc sĩ, hải quy, chân mặc con người lớn co, tựa hồ tìm tới điểm mấu chốt, lẽ nào là hải quy thạc sĩ vấn đề, gây dựng sự nghiệp thành công hải quy thạc sĩ, lựa chọn một cái không tốt nghiệp, tướng mạo phổ thông nữ sinh làm bạn gái sao, này không hợp với lẽ thường. hắn khả năng nghĩ quá nhiều nhưng không thể không suy nghĩ nhiều đoạn thời gian gần đây chính thức ở tân hải thị nắm lấy năm trong đó điệp hai cái là bị xối dục hải quy tin tức bên ngoài không đưa tin trần mặc nhưng rất rõ ràng ở hắn thành lập phản ứng hạt nhân có thể không hạng mục bắt đầu hắn liền để mặc nữ mật thiết quan tâm đột nhiên tràn vào tân hải thị định cư người nước ngoài sĩ cùng hải quy nhân sĩ mặc Kaka, đế hào phường phát sinh bạo lực sự kiện võ cường cùng trình chuyển dụng bị người đột nhiên tập kích cái gì trần mặc đột nhiên đứng lên sắc mặt kinh biến mặc nữ nói võ cường cùng trình chuyển dụng chính là theo hơn qua bảo tiêu lập tức liên hệ võ cường cùng trình chuyển dụ chân mặc nắm lên di động và cứng nhắc hướng về ngoài thư phòng rời đi hắn nghĩ tới một khả năng lần này thời gian nếu như loại khả năng này trở thành sự thật hiện tại hân hân liền phiền phức lão bản chúng ta bị đột nhiên tập kích đối phương năm người một người có súng mới vừa liên lạc với di động liền chuyển đến võ cường thanh em lo lắng còn nương theo thỉnh thoảng tiếng súng hân hân đây chân mặc hỏi Chuyển dụ kiểm hộ hân hân tiểu thư cùng bằng hữu của hắn mới vừa chạy ra ghế lô hướng an toàn lối ra thoát đi võ cường thận trọng nói rằng chân mặc sắc mặt đột nhiên biến mau đuổi theo, bằng hữu của bọn họ bên trong, cái kia nam khả năng là đồng bọn, Hân Hân cùng Truyền Dục gặp nguy hiểm. Mới vừa đi ra thư phòng, Chu Hà cùng Trân Châu đã tiến vào biệt thự, sắc mặt rõ ràng lo lắng, lao Bản, vừa nãy Hắc ứng nói, Truyền Dục mất đi liên hệ. Chuẩn bị xe, Hân Hân gặp nguy hiểm, khả năng bị người mưu hại." "Trân Châu, ngươi cùng A Nam, Lạc Vũ còn có Thái Sơn bốn người lưu lại, bảo vệ tốt Tiểu Ngư. Trừ các ngươi ở ngoài, bất luận người nào không thể tiến vào biệt thự, không thể tới gần Tiểu Ngư, có tình huống khẩn cấp liền lập tức mang Tiểu Ngư đi phòng an toàn, có người máy mở ra khẩn cấp đề phòng." trần mặc căn dặn hoàn tất mang tới chu hà rời đi biệt thự mặc nữ cha cha hân hân bạn cùng phòng nam thân phận bằng hữu hắn bây giờ có thể nghĩ đến duy nhất giải thích chính là người kia có vấn đề bằng không không thể có nhằm vào bọn họ tập kích Truyền dục mất đi liên hệ rõ ràng là trước đó kế hoạch tốt sớm xác định bọn họ sẽ đi đế hào phường có tính nhầm vô tâm còn có nội ứng đồng tuyền 27 tuổi luân đôn đại học hóa học thạc sĩ du học trong lúc đã tham gia bộ đội đặc trùng trại hè đông tuyển quốc tế công ty mậu dịch lão bản chết tiệt nhìn rõ ràng đồng tuyền tư liệu trần mặc sắc mặt rất đen đối phương còn ở hành quân kiến công ty quan qua cv vẫn là mấy tháng trước mới vừa ở về nước không lâu không cần nghĩ lại là một cái đặc thù nhân viên hơn nữa còn là rất thông minh đặc thù nhân viên không có bị mặc nữ giám sát đến còn lựa chọn đối với thân nhân của hắn ra tay một mực hân hân bảo ăn lại là yếu nhất a cường người bên kia tình huống thế nào trần mặc lần thứ hai liên hệ võ cường chuyên dục bị người từ phía sau lưng tập kích thân chúng hai súng sinh tử chưa biết ta giết hai cái tên vô lại người kia kèm hai bên hân hân tiểu thư thoát đi ta không dám nổ súng theo ở phía sau của bọn họ Võ cường âm thanh chen lẫn nồng đậm phẫn nộ. Cái nào con đường? Mới vừa lên Vượng Hoàng Đại đạo, hướng về phía Bắc ngoại ô phương hướng, mặt sau xe cảnh sát cũng theo tới rồi. Không muốn theo ném, cũng không nên vọng động, bất cứ lúc nào báo cáo các ngươi vị trí, chúng ta hiện tại đuổi theo. Trần Mặc một nhóm, còn có một xe người máy, bốn chiếc xe rời đi biệt tự. Động cơ nổ vang, phát tiết giờ khắc này phẫn nộ. Trên xe, Trần Mặc từ cốp sau bên trong lấy ra một cái dương lớn. Từ lần trước tập kích sau, Trần Mặc liền nghiên cứu phát minh phòng thân kỹ thuật, cho tới nay, những này kỹ thuật đều không phát huy được tác dụng, hắn cũng hy vọng vĩnh viễn không cần phát huy được tác dụng kết quả vẫn là cần khắp nơi ngọc đẹp phòng thân trang bị chứa đầy chỉnh cái dương hình thù kỳ quái khác nhau với truyền thống trang bị như trong phim ảnh đặc công kỹ thuật bình thường nhất chính là súng lục ngoài ra còn có nhẫn bao con nhậu người máy còn có một chút dù cho là quân mê cũng không gọi nổi tên trang bị cho các người, mặc vào trần mặc từ trong dương lấy ra một cái giày đặc túi từ bên trong lấy ra hai cái màu xám vật liệu tờ sợt ném cho chỗ điều khiển cùng ghế lái phụ vương hải cùng chu hà hai người chu hà cũng không lập dị lúc này cởi áo khoác đem tờ sợt khoác lên người tờ sợt chỉ so với phổ thông tờ sợt dày một điểm nhưng nó cường hãn chống đạn công năng nàng nhưng từng trải qua làm bảo an nhân viên nàng biết trên xe có bao nhiêu trang bị cũng hiểu rõ trang bị công năng lúc trước biết được trần mặc phòng thân trang bị trong dương trang bị thời điểm nàng sắc thực sự hết hồn dù cho cao cấp người lãnh đạo bên người đều không có nhiều như vậy tiên tiến phòng thân trang bị trong lên tờ sợt trần mặc cầm một cái nhẫn đeo lên tiện tay nắm lên ba cái bóng bản to nhỏ trứng để vào túi áo. mặc ca ca xa lạ để báo mặc nữ âm thanh đột nhiên vang lên đánh gãy động tác của hắn chân mặc sắc mặt không khỏi ngưng lại chuyển được chân mặc tiên sinh mội mội ngươi ở trên tay ta trong điện thoại di động truyền đến đồng tuyến âm thanh không biết hỉ nộ âm thanh ta biết ngươi người đã đổi tới cảnh sát cũng đổi tới có điều ta vẫn là muốn bắt được ta muốn nắm độ vật. cho ngươi mời ức thả muội mội ta chân mặc âm thanh phát lệnh không thể không nói cái điều kiện này ta rất độc lòng nhưng này cái tiền cũng không phải ta muốn, ta cũng không có mệnh xài Ngươi muốn cái gì phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật trí tuệ nhân tạo kỹ thuật toàn tức kỹ thuật di động truyền đến thâm trầm âm thanh ngươi không cảm thấy quá tham làm sao chân mặt mặt tối xâm lại dưới ánh mắt tận dấu vô tận lửa giận vốn là chỉ muốn phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật đáng tiếc xảy ra chút vấn đề ta liền thuận tiện lòng tham một hồi nếu như ngươi cảm thấy ngươi thủy linh linh muội muội không có những kia lạnh lẽo kỹ thuật đáng giá ngươi có thể không cho ta không thể đem ba loại kỹ thuật cho ngươi nếu như ngươi muốn trong đó một loại ta có thể cho ngươi chỉ cần ngươi thả muội mọi người hai loại phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật ngươi chỉ có hai giờ phía bác ngoại ôm một cái bỏ đi nhà xưởng cũ Chờ một chút nơi đó nên rất náo nhiệt, ta ở nơi đó chuẩn bị một món lễ lớn, vốn là không dùng được, không cần, kết quả xảy ra chút vấn đề, liền dùng tới, ngươi nhớ tới tự mình đưa tới, không muốn nắm giả kỹ thuật lại đây, không phải vậy ngươi sẽ hối hận cả đời. Đồng chân cắt đứt di động, nhìn phía sau gắt gao dính lấy xe, buồn bực nện nện tay lái. Hành động xảy ra chút vấn đề, võ cường đột tới, so với hắn tưởng tượng muốn sớm. Đối phương đột nhiên xuất hiện, còn đánh chết hai người, đem kế hoạch của hắn hoàn toàn quấy rầy, không thể không tiến hành độ dự bị kế hoạch, hiện tại có chút bị động. Đèn hiệu cảnh sát lập loé. cảnh trung xe rách bầu trời đêm yên tĩnh trong không khí đều mang theo nóng rực phần tử nhìn thấy ở xa xa bỏ đi nhà xưởng cũ đồng tuyến tay lái xoay một cái nhanh chóng hướng về qua không nao tàn, không hậu cung tu tiên cổ điện tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với chương 451 ta không như vậy được chân mặc đến bỏ đi khu nhà xưởng cũ thời điểm nơi này đã bị kéo đường cảnh giới năm chiếc chiếc xe cảnh sát hai chiếc đặc công xe cộ mỗi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch nơi này thuộc về vùng ngoại ô xung quanh cũng không phải khu dân cư cũng không có đám người vây xem Con đường đã bị phong tỏa, xe cộ cũng không cho tới gần. Trần Mặc Tiên Sinh, ta là Đặc Công Chi đội Đại đội trưởng Trang Nham, hiện trường hành động chỉ huy. An Mặc Đặc Công Đồng phục đội, ra rẻ đen đen tuôi nam tử cùng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi. Hắn đã chiếm được tin tức, đạo tặc trong tay Con tin là Trần Mặc Muội Muội, cũng yêu cầu hắn, bất luận bất kỳ đánh đổi, nhất định muốn bảo đảm Con tin an toàn. Tình huống bên trong có hơi phiền thoái, hắn cũng không dám lộn xộn. Trần Mặc gật đầu, mặt không hề cảm xúc. Muội Muội ta tình huống làm sao? Võ cường đây, người hộ vệ kia cánh tay trúng một phát đạn, chính đang đi tới bệnh viện trên đường. Mọi, mọi người cùng đạo tặc ở bên trong. Trang Nham mang Trần Mặc đi tới kỹ thuật xe cộ một bên, đem nhà xưởng bản đồ mở ra, chỉ chỉ một cái trong đó nhỏ phòng xếp, Đạo tặc phòng ở tầng thứ nhất nơi này, kể cả con tin đồng thời, cả tòa nhà chỉ có hai người. Có điều, Trang Nham trong nháy mắt nghiêm túc, nhường Trần Mặc trong lòng căng thẳng, có loại linh cảm không lành. Nơi này nguyên lai like là nhà xưởng nhân viên ký túc xá, phía trước là phòng ngủ, mặt sau có một cái nhỏ phòng tắm, hết thảy cửa sổ đều bị che quất. Này nhỏ phòng sếp xung quanh bức tường, bên tường có đạo tặc lắp đặt tự chế tổ đàn. rõ ràng sự tình an bài trước chỗ tốt đạo tặc ở cái này góp chết chúng ta không cách nào dình rết từ tay của đối phương pháp đến xem là được qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên trần mặc nhìn camera mê ra nhiệt hồng ngoại biểu hiện sắc mặt âm trầm đáng sợ điều kiện của bọn họ cùng các ngươi nói rồi sao không có chúng ta phải chuyên gia đàm phán đối phương không có mở cửa chỉ yêu cầu thấy ngươi chúng ta chính đang thử nghiệm cùng đối phương câu thông đối phương không có bất kỳ đáp lại Trung quanh hắn công sự kiên cố bên trong có thổ đàn còn có súng con tin cũng ở trong tay đối phương chúng ta không dám tùy tiện phá cửa trang nham nói rằng vừa bắt đầu tới gần nhà xưởng bị đối phương làm nổ hai cái thổ đàn bọn họ ăn một chút thiệt nhỏ hai tên huynh đệ bị thương hiện tại cũng không dám lộn xộn chân mặc nhìn nhà xưởng bản đồ đầu óc cũng đang nhanh chóng chuyển động đây là từ lâu chuẩn bị đã lâu địa phương mục đích chính là vì ngày hôm nay đối phương tính chính xác các loại khả năng không cho bất kỳ cứu viện cơ hội mặc Kaka xa lạ điện báo trong điện thoại di động mặc nữ âm thanh trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người xung quanh nhân viên kỹ thuật lập tức mở ra thiết bị trận địa sẵn sàng đón quân địch tiếp nhận nhân viên kỹ thuật đưa tới thai nghe Trang nham ra hiệu Trần Mặc có thể chuyển được. Trần tiên Sinh, tới sao? Di động truyền đến đồng tuyển âm lanh âm thanh. Ngươi muốn như thế nào? Trần Mặc hít sâu một cái, tận lực để cho mình bình tĩnh. Rất đơn giản, ngươi tự mình đưa đồ đi vào. Nếu như không muốn nhìn thấy mọi, mọi người ngươi thơm tiêu ngọc tổn, tốt nhất đừng dở trò gian. Nếu như cái khác người đi vào, ta không ngại trước tiên phế bỏ ngươi mọi mội một chân. Đừng tưởng rằng ta đùa giỡn. Đô đô đô. Điện thoại mù âm, làm cho tất cả mọi người trong lòng chìm xuống. Đạo tặc căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nói chuyện, vô điều kiện có thể giảng. Trang Nham khẽ biến, nhìn về phía Trần Mặc. Đạo Tặc đã yêu cầu Trần Mặc mang đồ vật, rất khả năng là mẫn cảm kỹ thuật. Gần nhất phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật sôi sùng sục, Đạo Tặc lựa chọn vào lúc này động thủ, nói không chắc chính là vì cái này kỹ thuật. Hơn nữa Trần Mặc thân phận cùng lực ảnh hưởng của hắn, Trang Nham rõ rõ rằng, rằng nếu như Trần Mặc ở đây gặp sự cố, bọn họ hết thể mọi người cũng bị truy trách. Trần Tiên Sinh, Đạo Tặc yêu cầu ngươi nắm món đồ gì? Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Trần Mặc lạnh lùng nói rằng. Trần Tiên Sinh, này, ta cần tiến vào đi một chuyến. Trần Mặc đánh gãy Trang Nham. không thể vương hải chu hà còn có trang nham mấy người chăm miệng một lời mấy xác mặt người có chút gấp chân mặc an toàn so với ở đây bất luận người nào an toàn đều trọng yếu lão bản ta vào đi thôi vương hải nói rằng đối phương yêu cầu ta đi vào nếu không sẽ thương tổn hơn hơn, các ngươi có những biện pháp khác không để cho nàng bị thương trần mặc nhìn mấy người hỏi nhưng là không có nhưng là trần mặc đánh gây hết thẻ người âm thanh không thể nghi ngờ nằm áo chống đạn cho ta trần tiên sinh ngươi không thể đi vào trang nham cắn răng nói rằng trần mặc liếc trang nham một chút Ngươi có biện pháp nhường hơn hơn không bị thương tổn ta đi cùng đạo ta nói ta đưa vật đi vào trang nham ra hiệu nhân viên kỹ thuật liên hệ đồng tuyển sau một phút liền mặt tối sầm lại để điện thoại xuống trần mặc xem trang nham vẻ mặt đã biết đáp án hướng nhà xưởng cũ đi tới ngươi không thể đi vào trang nham ra hiệu hai tên đặc công ngăn cản trần mặc bên trong đã có một người chất như nhường trần mặc đi vào tình huống càng thêm gay go cũng không ai dám bảo đảm đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì không để ý tới hai tên đặc công ngăn cản trần mặc hướng nhà xưởng cũ đi tới trần Tiến sinh ta hy vọng ngươi phối hợp Ngươi tùy tiện đi vào chỉ có thể càng nguy hiểm trang nham ngăn cản trần mặc nói rằng các ngươi có biện pháp tốt hơn trần mặc bình tĩnh âm thanh nhường trang nham trong lòng chìm xuống tình huống trước mắt như muốn bảo đảm con tin an toàn hắn xác thực không có biện pháp quá tốt chỉ có thể vẫn kéo tránh ra xin lỗi trần tiên sinh trang nham nghiêm túc nói rằng vẫn như cũ ngăn trở trần mặc đường đi trần mặc cùng trang nham đối diện một hồi lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số diêu bí thư ngươi nên đang chăm chú nơi này nhường bọn họ thả ta đi vào ngươi muốn đi thấy đạo tặc trong điện thoại di động chuyển đến diêu giật nghiêm nghị âm thanh ở án phát ngay lập tức hắn liền nhận được điện thoại thông báo dù sao việc quan hệ trần mặc mà hắn nhưng không có cách chạy tới chỉ có thể làm gấp thông qua cái khác người báo cáo tìm hiểu tình hình các ngươi có biện pháp tốt hơn sao đừng kích động ngươi an toàn là người nhà ngươi ngươi có đi hay không trần mặc đánh gây nói rằng đầu bên kia điện thoại yên tĩnh lại trần mặc cũng yên tĩnh lại trên sân bầu không khí có chút giằng co qua một phút đầu bên kia điện thoại mới truyền đến âm thanh nhất định muốn đi vào sao là ngươi an toàn ta an toàn Chính ta phụ trách, không cho ta đi vào, ta xông vào, huyên náo mọi người đều không vui. Điện thoại hai bên lần thứ hai rơi vào yên tĩnh, sau một hồi mới chuyển đến riêu giật tiếng thở dài, ta nghĩ biện pháp, ngươi chờ một chút. Bất luận phát sinh cái gì, ngươi an toàn trọng yếu nhất.